chương mười hai thanh đồng cửa chương mười hai thanh đồng cửa bỏ đi điểm này tiết hồng y lìa lâu dài thủ hộ tại đại đường lang i ế n cát kia là đường quốc quân nhân sau khi chết linh hồn về tập địa phương đại biểu đường quốc quân đội vinh quang từ góc độ này đến nói lý lưu tự nhiên cũng là rất tôn kính hắn năm đó lần đầu gặp mặt tiết hồng y chính là ngũ cảnh đình phong tại chư thiên c u ố n lên cao xếp thứ nhất còn muốn tại tiêu bạc như phía trên về sau tiêu bạc như nhập sáu cảnh mà tiết hồng y lìa nhưng như cũng là ngũ cảnh công sư cho đến ngày nay vẫn là như thế lý lưu biết được là lần kia tại lục trên biển đao trạm sáu cảnh âu thi lưu lại dưới di chứng dẫn đối ế n này thiên hạ đệ nhất nhân căn cơ xuất hiện vấn đề, không cách nào nâng cao một bước. Chỉ sợ tương lai năm bên trong, vị xuất một một trăm hạ cách Chỉ lai đệ đề, đều cơ cao bước. u m sợ n dừng l ạ tại tông Đối ngũ cảnh tông sư cấp độ này. cấp sư độ với người bên ngoài đến nói ngũ cảnh t ô n g sư đại biểu rất không tầm thường cảnh giới nếu là cố gắng cả đời có thể đến kia đều muốn cảm tạ tổ tiên bước lên khói xanh tiên tổ quang huy phù hộ nhưng đối với tiết hồng y ở dạng này người mà nói một trăm năm bên trong đều không thể đột phá ngũ cảnh t ô n g sư cấp độ này không thể nghi ngờ là một chuyện rất t h ư n g khổ làm không tệ nhìn xem đi tới lý hưu tiết hồng y nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không keo kiệt mình tán dương lý hưu ngồi thẳng lên lấy hắn bây giờ nhãn lực tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tiết hồng y di hẻ bây giờ thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục chỉ là thể nội bị hao tổn căn cơ chưa khôi phục tuy nói không cách nào vượt qua sáu cảnh cánh cửa nhưng đối với thực lực bản thân cũng đã là không có cái gì ảnh hưởng từ khi trông thấy tiết hồng y di hẻ về sau hùng bàn nhi vẫn giấu ở lý hưu phía sau đem đầu thật sâu giấu đi không dám ngừng đầu cái này không đem thiên địa đặt ở mắt bên trong thái cổ hung thần tại thời khắc này vậy mà là ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra thậm chí dắt lấy lý hưu phía sau q u ầ áo hai tay còn tại biên độ nhỏ run dày năm đó ở lạc tiên h ạ một đao kia cho nó lưu lại bao lớn bóng tối. có thể nghĩ vương bất nhị cũng là đi tới thanh sơn trưởng giáo liêu tông nguyên cũng không tại cái này bên trong hiển nhiên đã là đã sớm rời đi t i ế t tướng quân bây giờ thương thế như là đã khôi phục không biết tiếp xuống làm gì dự định vương bất nhị cùng lý hưu sóng b a i đứng mắt thấy t i ế t hồng y thì hãy mở miệng hỏi t i ế t hồng y thì hãy nghĩ nghĩ sau đó nói về lang l i ê n cát hắn cũng không có đi hoài ngọc quan cũng không có đi tìm từ văn phú b ọ n người mà là lựa chọn trở lại lang l i ê n cát vương bất nhị trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì vẻ kinh ngạc tựa hồ là đã sớm dự liệu được điểm này nghe vậy nhẹ nhàng gật, gật đầu không tại nhiều nói cái gì Tiết Hồng Hà nhìn Y Dì xem lý hưu nhẹ ó gật đầu cho biết là hiểu giữa hai người nói mấy câu thì thật cũng không có quá nhiều cái gì tôi nói ngoài định mức căn dặn đôi câu về sau tiết hồng y dia liền lách mình rời đi kiếm hồn phong cũng rời đi nội sơn ở trong hẳn hẳn là trở lại làng yên cắp đi vương bất nhị nhìn qua tiết hồng y dia bóng lưng nói lý hưu lại là lắc đầu nói tại về lang yên các trước đó hắn hẳn là đi trước thấy một người vương bất nhị nhìn về phía hắn ngắn ngủi ngạc nhiên về sau liền đoán được hắn sẽ đi thấy ai không khỏi chật chật lưỡi cảm khái nói đáng tiếc trên đời này mạnh nhất hai người nhưng thủy trung không có điểm cái cao thấp cơ hội lý hưu trầm mặc một hồi gật đầu đồng ý nói đích sắc rất đáng tiếc t i ế t hồng y d ì c ù n g tiêu bạc như ở giữa ai mạnh ai yếu vẫn luôn là cái bí ẩn chưa có lời đáp lúc trước hai người đều là ngũ cảnh thời điểm không có cơ hội giao thủ ngay tại tiêu bạc như dự định đi điểm cái thắng bại thời điểm lại nửa đường phát sinh ngoài ý mới tự thân nhập sáu cảnh tự nhiên cũng không có phần cao thấp cơ hội Tiếc hồng y thì rời đi hùng bàn nhi lúc này mới từ sau lưng của hắn chui ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua b ộ t phía thẳng đến xác định thật không ai về sau mới chậm rãi leo đến lý hưu trên bờ vai ngồi xuống thở dài ra một hơi trong lòng nghĩ mà sợ nói quá dọa người ta vừa nhìn thấy hắn tựa như là nhìn thấy một cây đao nằm ngang ở trên cổ của ta thở mạnh cũng không dám lý hưu thầm nghĩ ngươi không phải thái cổ hung thần sao không sợ trời không sợ đất mới đúng làm sao sợ thành cái dạng này hùng bàn nhi lường hắn một cái hùng ra ta đương nhiên là không sợ trời không sợ đất nhưng là tên kia cần phải so phiến thiên địa này còn muốn đáng sợ nhiều vương bất nhị dẫn lý hưu kế tiếp theo hướng phía trước đi đến so với non nửa phong đến nói kiếm hồn phong muốn lộ ra càng thêm to lớn chừng ba cái non nửa phong cộng lại còn mua lớn vẹn vẹn từ thể tích đi lên nói cũng coi như được là nội sơn mười hai tòa kiếm phong đứng đầu kiếm hồn phong bên trong dấu kín lấy thanh sơn lịch đại tiền bối đi về coi tiên về sau chỗ lưu lại kiếm hồn mỗi một cái kiếm hồn ở trong đều có được không hoàn toàn giống nhau đồ vật có thể là tiền bối tán phách có thể là kiếm ý truyền thừa cũng có thể là một chút việc vật cùng các loại cụ thể có thể ở trong đó lĩnh ngộ bao nhiêu còn phải xem chín mươi vương bất nhị đem đồng thời mở miệng nhẹ nói lý hưu ngẩng đầu nhìn cái này phiến to lớn vô cùng thanh đồng cửa toàn thân ám trầm nhắn sắc nhìn qua tràn ngập cổ phát khí tức ngoài cửa mặt ngoài khắc họa lấy hoa văn bí ẩn nhìn kỹ lại ẩn ẩn tản ra lệnh thấu xương kiếm ý đem ý thức xâm nhập trong đó phảng phất có được mười triệu thanh kiếm đối diện c h é m tới để hắn vô ý thức trong lòng run lên vội vàng thu hồi tâm thần đồng thời âm thầm có chút kinh hãi lấy hắn cảnh giới hiện nay thực lực đến ó i đối mặt cánh cửa này như cũ sẽ sinh ra một loại cảm giác kinh hãi có thể nghị cái này phiến thanh đồng cửa về sau ẩn tảng lấy kiếm hồn đến n g ư ơ i nên đi vào vương bất nhị đi tới cửa trước hai tay kết tấn đập mà ra thuần tuy chính thống thanh sơn thủ lớn đập tại thanh đồng trên cửa cửa mặt ngoài hoa văn bí ẩn hào quan g tỏa sáng không ngừng điện lóe ra chật bình tĩnh lại một tiếng vang lên ầm ầm cả tòa kiếm hồn phong tại thời khắc này phảng phất đều là vì chi chấn động lên hai người trước mặt cánh cửa kia cũng rốt cục từ từ mở ra lộ ra hậu phương hình dạng kia là một chỗ toàn thân hắc cám không gian bên trong không có nửa điểm sáng l i từ bên ngoài nhìn lại một c h ỗ toàn t h n hắc cám không gian b trong k h ô n có nửa điểm á n g lời từ bên ngoài nhìn lại một chút n bản là thấy k h ô n m trong đó đến cùng vương bất nhị đi đến bên người của hắn sau lưng đem hùng bàn nhi ô m xuống lạng lặng đứng cũng không nói chuyện đây chính là thanh sơn nội sơn ở trong thủ phong kiếm hồn phong bên trong lận tàng bí mật phóng nhãn cả tòa thanh sơn đủ tư cách đi vào cũng không có mấy cái đệ tử hy vọng sau khi đi ra ngươi có thể có tăng lên lý hưu không nói gì cất bước đi vào thân hình dung nhập hạ á t Trưng cám. cám khí tức cùng màu xanh nhạt kiếp trưng c tức cùng khí à u quang. hưu xanh nhạt kiếp、quang. Lý thật ở trong đó hắn lần thứ nhất có một loại bị toàn bộ thế giới ngăn cách bên ngoài ảo giác loại cảm giác này phảng phất là bị cái gì vô hạn phóng đại đồng dạng để hắn viên kia tâm bình tĩnh khiêu động càng thêm cấp tốc liền liền hô hấp đều vô ý thức gấp rút một chút trường hợp như vậy cho dù là lý hưu cũng là nhịn không được những mày kiếm này hồn chi địa cùng mình trong tưởng tượng tranh lệch rất xa có khác biệt lớn 1,9 âm u lửa xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên phạm vi nhỏ thắp sáng không gian bốn phía nhưng trước mắt xuất hiện tràng diện lại làm cho con người của hắn nhịn không được c o lại thành một điểm chỉ thấy tại ánh lửa sáng lên chỗ phóng nhãn nhìn lại vẫn như cũng là một mảnh đ ẹ n kịt căn bản cũng không có nửa điểm nhắn sắc trừ đầu ngón tay hỏa d i ễ m bên ngoài bốn phía vẫn như cũng tràn đầy h ắ cám liền ngay cả mình ngón tay đều thấy không rõ lắm lông mày của hắn nhữ càng sâu chút kiếm này hồn chi đ ị a đến tột cùng là dạng gì địa phương dập tắt kiểu u minh hỏa lý hưu trầm rãi nhắm hai mắt lại dán ra lông mày bao bình phục hô hấp đã vừa m như vậy mở mắt cùng nhắm mắt tự nhiên cũng không có bao lớn khác nhau vậy không bằng hai mắt nhắm lại ngược lại là lại càng dễ tính khí ngưng thần dần dần qua nhanh nhịp tim khôi phục thành bộ dáng ban đầu thâu trọng tiếng hít thở cũng là bình tĩnh lại hắn liền l ặ n g lặng đứng tại chỗ không núp nít ý thức cùng thân thể dần dần dung nhập vào mảnh này không gian kỳ dị ở trong một sợi khí bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ ngóc ngách lóe lên một cái rồi biến mất so gió còn nhẹ nếu như không phải lý hưu cảm giác quá cường đại chỉ sợ căn bản đều không thể cảm giác quá cường ạ i chỉ sợ căn bản đều k h ô n thể cảm nhận được tiêm một sợi khí tức tồn tại cơ hồ là t r o nhưng cỗ khí tức kia lại tại hắn vừa mới đến nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại phản phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua đ ồ n g dạng sau một lát kia một sợi biến mất khí tức tại một chỗ khác lại lần nữa xuất hiện lý hưu nhạy cảm phát giác được cái này bôi khí cơ thân hình lấp lóe lại lần nữa đi theo nhưng kết quả nhưng lại là v ô hụt như thế ngay cả tiếp theo ba lần về sau lý hưu lông mày lại lần nữa n h í u lại đột nhiên trong lòng hắn khé động không tại lựa chọn tiếp tục truy tùng cái kia đạo khí tức mà là tùy ý đối phương xuất hiện k u ế c tán hắn muốn nhìn một chút kia đến tột cùng là d khí tức sau lưng hắn chỗ xa xa thoáng hiện lần này lý hưu cũng không có lựa chọn tới gần mà kiêm một sợi khí tức thần bí cũng chưa tiêu mất mà là bắt đầu chậm rãi khuyết tán bắt đầu nương theo lấy khí tức dần dần nồng đậm một c ố lý hưu chưa hề cảm thụ qua phải khí cơ bắt đầu hiện hiện đó là một loại nói không nên lợi là cảm giác gì khí cho dù là cách nhau rất xa đều để lý hưu cảm thấy toàn thân khó chịu một vòng không h i ể u tim đập nhanh bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ trực giác từ trước đến nay mất cảm loại cảm giác này xuất hiện liền mang ý nghĩa nguy hiểm chỉ là dưới mắt bốn phía tràng cảnh quá mức khó lường trừ cái này một sợi cho nên cho dù là trong lòng phía trên truyền đến tim đập nhanh cảm giác càng thêm máy liệt lý hưu vẫn như cũng là cố nén cái này bôi khó chịu chỉ là nhìn xa xa bảo trì cảnh giác dưới chân nhưng như cũ nguyên địa đứng lặng vẫn chưa tới gần hắn muốn nhìn một chút c ố này để hắn cũng vì đó tim đập nhanh khí tức đến tột cùng là dạng gì tồn tại tại hắc ám trốn không người khi một sởi khí tức tựa như là có khâu nguyên bên trên hòa tinh mới đầu cũng chỉ có tinh tế một kia lại tại cực kỳ thời gian ngắn n g i bên trong cấp tốc phóng đại như là nhấc lên liệu nguyên chi thế dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng dần dần giống như là muốn c à n quét cả tòa hắc mà lúc này lý hưu trong lòng kia bơi rung động lại càng ngày càng đậm thể nội kiếm ý cơ hồ đã là sắp áp chế không nổi hắn có một loại rất cảm giác máy liệt nếu là bỏ mặc cỗ khí tức này kế tiếp theo sinh trường đi xuống sẽ rất phiền phức chỉ là sở dĩ cho tới bây giờ còn một mực chưa từng đ ộ n g thủ nguyên nhân căn bản chính là nơi đây chính là thanh sơn kiếm tông nội sơn thủ phong kiếm h ồ n phong vô luận là vương bất nhị hay là thiết hồng y diệt đều từng nói rõ nơi đây sẽ đối với hắn có không nhỏ trợ giúp theo lý mà nói hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm mới đúng cho nên hắn mới gắt gao áp chế trong cơ thể mình kiếm ý tránh đem cỗ khí tức kia h không được nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình cái suy đoán này sai lầm bởi vì hắn đã triệt để cảm nhận được cỗ khí tức kia khủng bố cùng tạ ác thể nội kiếm y đã là áp chế không nổi liền ngay cả chư thiên sách đều là tự động hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài vô ý thức đem hắn phòng hộ trong đó có thể khiến cho kiếm y cùng chư thiên sách cưỡng ép đột phá hắn áp chế thấu thể mà ra có thể tưởng tượng cỗ này khí tức thần bí nhất định không phải vật gì tốt chẳng lẽ là cái này kiếm hồn phong bên trong xuất hiện vấn đề gì hắn nhìn chăm chú liệu nguyên khí tức phương hướng trong lòng sinh ra cái nghi vấn này ngay tại hắn dự định liều linh tiến đến chặt đức cái kia tại cái này rộng lớn vô ngần hắc ám không gian ở trong chợ sinh ra một đạo kiếm quang màu xanh nhạt kiếm quang tại trong hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tại kia khuếch tán khí tức ở trong xuyên t h ẳ n g qua kiếm quang mang theo lên phong mang cùng lăng lệ chỉ là trong nháy mắt liền mẫn diệt tất cả khí t à ác bốn phía không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lý hưu thể nội kiếm ý cùng chư thiên sách một lần nữa bình tĩnh lại trong lòng hắn phía trên kia bôi rung động cũng là chậm dại biến mất chỉ có kia đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt kiếm quang vẫn tồn tại như cũ lấy cũng không từng tiêu tán lý hưu ngầm một người hình xuất hiện tại lý hưu trước mặt đây là một cái xem ra trên dưới ba mươi tuổi nam tử một thân thanh sam trang phục khuôn mặt lạnh lùng hai mắt sắp bén cho dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái kiếm hồn chi thể hắn vẫn như cũ có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chi lực lý hưu ngẩng đầu nhìn người này trong lòng biết được đây cũng là thanh sơn lịch đại ở trong một vị chết đi tiền bối bây giờ lấy kiếm hồn chi thể ngắn m g i xuất hiện thế là liền không người thi lễ một cái tôn kính nói vạn bối lý hưu b à i kiến thanh sơn tiết tổ chương mười bốn hai ếch chương mười bốn hai ếch hắn nhìn chăm chú lên lý hưu áp lực lớn lao tùy theo cô tới ta đến từ đ ư ờ n g quốc lý hưu nhìn xem hắn mở miệng giải thích hiện nhiên trước mắt vị này thanh sơn tiền bối đã chết rất nhiều năm đối với bây giờ nhân gian cách cục cũng không hiểu rõ lý hưu nhanh chóng đem bây giờ nhân gian đối mặt tình thế cùng cách cục nói một lần sau đó liền im ngay không nói nam tử mặc áo xanh kia trầm mặc thời gian rất lâu giống như là đang tiêu hóa hắn cung cấp tin tức thẳng đến hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói ra có thể thắng sao lý hưu nói khẽ sẽ không thua thanh y nam tử nhẹ gật đầu lạnh lùng khuôn mặt tựa như tan rã một chút sau đó nói ta là thanh sơn kiếm tông đời thứ mười bốn trưởng giáo bạch áo xanh đời thứ mười bốn trưởng giáo lý hưu đối với thanh sơn kiếm tông h i ệ u rõ cũng không nhiều nhưng là có thể trở thành thanh sơn trưởng giáo người vô luận là thực lực hay là phẩm tính đều không thể nghi ngờ kiếm hồn chi thể là một loại rất đặc thù tình huống tiền bối sau khi chết hồn phách ngưng tụ khi còn sống sử dụng trên trường kiếm trở thành kiếm hồn nhưng lại không cách nào kéo dài bình thường có thể g ầ n vào thân kiếm bên trong một khi bại lộ thân hình liền không cách nào một lần nữa dung nhập trở về chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua cuối cùng tiêu tán cho nên thanh sơn kiếm tông mới sẽ không tùy tiện mở ra kiếm hồn phong chỉ có chân chính thiên tư tuyệt đỉnh thanh sơn đệ tử mới có cơ hội đặt chân trong đó lịch đại đến nay cơ hồ cũng chỉ có trưởng giáo cùng tất cả đỉnh núi phong trụ như thế cấp bậc thiên chi tiêu tử mới đủ tư cách nếm thử tiếp nhận kiếm hồn truyền thừa bây giờ có thể đem cơ hội này giao cho Lý Hư, có thể nghĩ. thanh sơn kiếm tông đối với hắn coi trọng trình độ nên là như thế nào ngươi có thể không nhận cái tia đạo khí tức ảnh hưởng có chút vượt quá dự liệu của ta bạch áo xanh nhìn xem hắn hơi kinh ngạc nói cái tia đạo khí tức lý hưu có chút ngạc nhiên chợt nghĩ đến vừa mới cái tia đạo tràn ngập t à ác cổ quái khí tức đích thật là quái dị cực kỳ lấy tâm cảnh của hắn cùng thực lực vậy mà đều sẽ không có cách nào tránh khỏi nhận một chút ảnh hưởng không khỏi nhúng mày nghe lời này ý tứ cái tia đạo khí tức cũng không phải là đến từ thanh sơn kiếm tông cảm nhận được hắn nghĩ hoặc bạch áo xanh chầm g i i nói ta cùng cái tia đạo khí t nghe nói như thế lý hưu trong lòng nghi hoặc c h i ý càng đậm hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đối phương sẽ không bị gì hắn đ ỗ n g nhiên có một loại dự cảm không tốt chuyện này có lẽ muốn so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm phiền phức bài cáo xanh cũng không thèm để ý hắn ý nghĩ phối hợp giải thích nói ta là thanh sơn kiếm tông đ ờ i thứ mười bốn trưởng giáo theo ngươi thuyết pháp bây giờ trưởng giáo cũng đã là thứ ba trăm bốn mươi bảy thay mặt nghĩ không ra vậy mà đã qua như thế lâu dài thời gian những năm gần đây ta vẫn luôn ở chỗ đạo này khí tức chống lại chỉ là rất đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào đem nó hủy diện bất quá may mắn nó cũng vô pháp sông phá ta ngăn cản nói đến đây bên trong, hắn dừng lại một lát lạnh lùng trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ cảm khái đ ờ i thứ mười bốn đến ba trăm bốn mươi lời b ả y ở trong đó cần thời gian đâu chỉ một triệu năm b ạ c h áo xanh vậy mà cung đạo này khí tức rằng có chống lại như thế lâu dài tuyến nguyện kia đến tột cùng là cái gì đáng giá đường đường thanh sơn kiếm tông trường giáo không tiếc trở thành kiếm hồn chi thể đem đổi lấy vô tận t u i thọ cùng nó đối kháng c h ấ n áp cái kia đạo khí tức đến tột cùng là cái gì lý hưu nhìn chăm chú hắn lên tiếng hỏi thăm b ạ c h áo xanh trầm mặc một cái trước mắt sau đó hồi đáp năm đó ta nhập sáu cảnh vì đối kháng tiên liên giới tìm đặt chân thất cảnh phương pháp hành tàu ở vô tận hỗn độn tinh không bên trong tại lần lượt ma luyện bên trong tìm đến một chỗ quỷ dị chi địa trong đó tràn ngập cực kỳ cường đại vận rủi khí tước ánh mắt của hắn ở trong xuất hiện một vòng hồi ức lý hưu nhìn rất rõ ràng cặp mắt kia bên trong thậm chí có vẻ kiên rẽ hiện hiện cái dạng gì tồn tại có thể để cho sáu cảnh thanh sơn trưởng giáo cảm thấy kiên kỵ chỗ kia địa phương giấu ở hỗn độn tinh thần chỗ sâu khoảng cách thập phương thế giới tất cả đều vô cùng xa xôi theo lý mà nói không cần để ý nhưng ta có một loại dự cảm kia vận rủi chi địa ẩn giấu đi lực lượng cực kỳ kinh khủng cũng may năm đó phát hiện ra sớm. chỗ kia địa phương ở trong khổ ách chi lực cũng không có trưởng thành đến đ ỉ n h phong bằng vào ta thực lực đủ để ứng phó chỉ bất quá ra ngoài ý định chính là cố lực lượng này mặc dù cũng không c ư ờ n g đại lại rất tương mạnh mặc cho ta dùng hết toàn lực đều từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đem nó mẫn diện mà lại theo thời gian trôi qua cố lực lượng này vậy mà bắt đầu trở nên càng thêm cứng cỏi càng ngay càng mạnh thẳng đến dần dần bắt đầu thoát ly trưởng khống hai người đang khi nói chuyện cố lực lượng kia lại lần nữa từ kiếm hồn không gian ở trong chậm dại sinh ra bắt đầu sinh trưởng bánh áo xanh nhẹ nhàng ngẩng lên tay một đạo kiếm khí thẳng tắp lướt đi đem cái kia đạo khí tức chạm diệt ở vô hình trật tiếp tục nói tại giai răng giặc rằng có quá trình bên trong ta phát hiện lực lượng của nó nơi phát ra từ cái này khổ ách c h i địa chỉ cần chỗ kia một ngày không hủy lực lượng của nó liền sẽ đạt được liên tục không ngừng tăng cường kể từ đó sớm muộn cũng sẽ phản chế tại ta nghe tới cái này bên trong lý hưu thử thăm dò suy đoán nói cho nên tiền bối liền đem nó tước đoạt mà ra n g h ĩ biện pháp nhốt vào đến cái này cùng ngoại giới ngăn cách kiếm hồn phong ở trong bài cáo xanh nhẹ gật đầu nói khi ta ý thức được không cách nào tại hỗn độn giữa các vì sao đem nó tiêu trừ về sau liền thông qua phương pháp đặc thù đem nó từ chỗ kia khổ ách tri địa cước đoạt ra nhưng nó cho dù là rời đi khổ ách c h i địa vẫn như cũ có thể từ chỗ kia địa phương liên tục không ngừng đạt được lực lượng bổ sung bất đắc dĩ ta chỉ có đem nó một đường mang về thanh sơn nội sơn bên trong chỉ có tuyệt đối cùng ngoại giới ngăn cách nội sơn mới có thể triệt để ngăn chặn khổ ách c h i địa lực lượng nguồn suối nhưng ở ta từ hỗn độn giữa các vì sao chạy về thanh sơn dọc theo con đường này c ố khí tức này lực lượng đã tăng cường đến một cái rất trình độ khủng bố đơn thuần ở bên trong núi ở trong sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh sơn con cháu thế là ta liền đi tiến vào kiếm hồn phong chỗ này không gian bên trong mặc dù đã ngăn chặn ngoại giới lực lượng nơi phát ra nhưng như cũ không cách nào đem nó triệt để xóa đi nếu như lúc này đem nó thả ra ngoài nhất định sẽ gây nên không cách nào tưởng tượng hậu quả thế là ta quyết định hóa thành kiếm hồn thiết hạ pháp trận đem nó phong ấn tại nơi đây chỉ cần ta một ngày chưa từng thần hồn câu diện nó liền vĩnh viễn không được rời đi thoại âm rơi xuống lý hưu rốt cục triệt để minh bạch tiền căn hậu quả vì c h ấ n áp cỗ này t hai ác h bạch áo xanh không thể không thông qua hóa thành kiếm hồn phương thức thực hiện vĩnh tồn mục đích như thế mới có thể vĩnh viễn trấn áp hai ác ta cho dù đối với thanh sơn kiếm tông hiệu rõ cũng không thấu triệt nhưng cũng biết được kiếm hồn tệ nạn tiền b ố i giờ phút này hiện thân lộ diện chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tan thành mây khói đến khi đó cái này hai ách lại nên xử trí như thế nào chương mười lăm hết thể hữu vi pháp ứng tác như là xem chương mười lăm hết thể hữu vi pháp ứng tác như là xem lý hưu nhữ mày cũng không lý giải l ờ i này đến tột cùng là có ý gì bài báo xanh thản như nói những năm gần đây đặt chân chỗ này kiếm hồn không gian thanh sơn con cháu cũng không ít c ố khí tức này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng khi ngươi vừa mới đi tới về sau ta có thể cảm giác được rõ ràng nó rút rỗi tựa như là đang sợ hãi cái gì ta cùng n ó rằng có thời gian quá dài sớm muộn cũng sẽ phong ấn không ngừng cho nên ta liền cược lần này cố ý đem phong ấn lộ ra một góc để nó tìm cơ hội tránh ra quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng nó thật sự đối ngươi có sợ hãi cho nên cho dù là ta sau một lát liền sẽ tiêu tán có ngươi tại cái này bên trong ta cũng liền không còn lo lắng lý hưu nghe vậy cũng không có thở dài một hơi bộ dáng ngược lại là mày níu h lại càng sâu hỏi ra một câu trước đó đã hỏi khó vấn đề này k h í tức đến tột cùng là cái gì bạch áo xanh nghĩ nghĩ sau đó nói ta cũng không có cách nào xác định nhưng ở tại nó rằng có đối kháng những năm này bên trong ta có thể ẩn ẩn cảm giác được nó tựa hồ đại biểu cho thái ếch nếu như ta không có đ o á n sai chỗ kia địa phương nên là thập phương thế giới bóng đen thập phương thế giới ở trong hết thẻ thai c ũ n g khó khổ cùng ếch hết thẻ bóng t ố i cùng thua bán chi khí tạo nên vận rủi c h i địa tồn tại nói cách khác ta mang ra đạo này khí tức có thể phong ấn tiêu trừ nhưng hôn độn giữa các vì sao cái kia thai ếch tri địa lại vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ một nơi biến mất về sau còn sẽ có chỗ tiếp theo thai ếch tri địa xuất hiện chỉ cần thập phương thế giới không biến mất hai ếch liền sẽ vĩnh viễn tồn tại tựa như là mặt trời dưới đáy hát á m vĩnh viễn không có khả năng biến mất kiếm hồn không gian bên trong cái kia đạo vừa mới bị chém vỡ thai ách lại lần nữa sinh ra lần này bạch cáo xanh không có đậu t h ủ mà là đuôi lý hưu nhẹ gật đầu lý hưu nhìn xem hắn chật nghiêng đầu nhìn về phía kia sợi thai ách trầm mặc một hồi hậu thân hình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại cái kia đạo khí tức một bên quả nhiên tại cảm nhận được lý hưu tới gần máy mắt cái kia đạo vừa mới sinh ra thai ách khí tức liền nháy mắt tiêu tán cấp tốc lui bước ngược lại tại một cái khác xa xôi chi đ i ệ một lần nữa tụ hợp đồng thời lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng thoáng qua ở giữa liền từ một sợi nhỏ yếu khí tức sinh trưởng trưởng trưởng mà lại từ đó chuyển ra ngoài cực kỳ làm người ta sợ hai khí rất có lực lý hiếp xa xa đối lý hưu phóng thích ra vô cùng to lớn áp lực giống như là muốn đem lý hưu nhất cử n g h i ề n thành vì bờ miệng trường hợp như vậy và thanh thế đều rất dọa người nhưng vô luận là bạch cáo xanh hay là lý hưu sắc mặt đều không có quá lớn ba động ánh mắt ở trong có cũng chỉ là vô cùng bình tĩnh dương n anh m a ruột phô trương thanh thế giờ phút này tại hai người bọn họ trong mắt xem ra cô này hai ách chi khí chính là như thế c ự c điểm có khả năng khuyết trương lấy khí tức làm thế nào cũng vô pháp che giấu ở cô này ngoài mạnh trong yếu lý hưu thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ tia xuất h ệ n cổ thai ách chi khí toàn thân du lên bắt đầu điên cùng có cắp lý hưu ánh mắt băng lãnh bất vi sở động kiểu u minh họa lại lần nữa xuất hiện cùng chư thiên sách họa là một thể có thể đốt cháy thế giới họa diễn mới vừa xuất hiện cỗ này thai ách liền giống như là chuột gặp mèo đồng dạng cũng không dám lại giương nhanh múa vớt phát ra y mắng gào thét nhao nhao xa xôi phương hướng phi tốc thoát đi thấy cảnh này lý hưu cùng bạch táo xanh trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai、like、đúng là như thế hắn sở dĩ một mực không có công kích chính là vì biết rõ ràng kia cái gọi là thai ách chi khí đến tột cùng vì sao e ngại với hắn hiện tại rốt cục làm rõ ràng chư thiên sách cùng cựu hữu minh hòa nhất là đối với danh xương thiêu đốt hết thể cựu hữu minh hòa e ngại càng sâu như là đã biết rõ ràng vậy liền không tiếp tục lưu lại n g ư ờ i tất yếu lý hưu nhìn chăm chú cái kia đạo tại kiếm hồn không gian bên trong lung tung lưu thoán thai ách chi khí đầu ngón tay sinh ra một điểm kiếm quang tại kiếm quang phía trên dung nhập chư thiên sách cùng c chung vào cái kia đạo chạy trốn thai ách chi khí xa xa điểm ra một điểm kiếm quang lấp lóe tại hát cám không gian bên trong lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền từ kia thai ách ở trong ghé qua mà qua kiếm quang ở trong châu bám vào cựu hữu minh h ỏ a nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực hô hấp ở giữa lan tràn thai ách toàn thân trước sau bất quá thời gian qua một lát liền triệt để đem nó bốc hơi sạch sẽ kiếm hồn không gian bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bạch áo xanh nhắm mắt cảm thụ một lát sau một lát m ở hai mắt ra đôi trong mắt kia ở trong xuất hiện vẻ thoải mái s á không biết bao nhiều năm tâm cũng hắn nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra lý hưu khí tức t r o người n g bình tĩnh lại trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều vui mừng đạo này khí tức từ xuất hiện cho tới bây giờ đã qua mấy triệu năm mà lại một mực bị bạch áo xanh áp chế không có sinh trưởng hoàn toàn không thành quá lớn khí hậu nếu như dựa theo bạch áo xanh thuyết pháp tại vũ trụ giữa các vì sao còn giấu kín lấy một chỗ thai ách chi đ ị a bây giờ một triệu năm thời gian quá khứ k i u bên trong giờ phút này lại nên sẽ là cái dạng gì một cảnh tượng như thế lâu dài thời gian trôi qua chỗ kia địa phương sẽ hay không sinh ra đạo thứ nhì thai ách ra đạo này khí tức đối với nhân dân lại sẽ sinh ra thế nào ảnh hưởng lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn mở miệng dò hỏi bạch áo xanh thân hình dần đã bắt đầu trở nên càng thêm trong suốt bắt đầu thân thể cạnh góc bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ cả người đã bắt đầu một chút xíu từ từ tiêu tán hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này hoặc là nói cho dù là hắn cũng không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này chỉ nói là nói hai ách chi đ ị a từ thập phương thế giới xuất hiện bắt đầu cũng đã tồn tại vô tận năm tháng trôi qua nhưng thủy t r ú n g chưa từng xảy ra vấn đề cũng chưa từng quấy nhiêu bất kỳ bên nào thế giới ta không cách nào phán đoán cũng không biết hai ách chi khí đối với nhân dân sẽ hay không có ảnh hưởng gì nhưng cái này chúng quy là cái thai chẳng qua hiện nay có n g ư ơ i tồn tại đủ để khắc chế ứng đối ta liền cũng có thể yên tâm bạch áo x a n h thân thể đã biến mất gần nửa sắc mặt của hắn lại rất bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên lý hưu nhẹ nói ngươi cũng không phải là thanh sơn đệ tử thanh sơn lại để ngươi tiến vào cái này kiếm hồn phong bên trong ở trong đó chỗ gánh vác trách nhiệm ngươi ta đều rất rõ ràng thế giới này quá lớn tồn tại rất nhiều chúng ta không biết sự tình quyết định của ngươi sẽ ảnh hưởng lấy mỗi người cho nên vô luận làm cái gì quyết định đều muốn cẩn thận, thận trọng cân nhắc lý hưu nói nhưng thù hận chính là thù hận tiền bối máu tươi tổ tông xương khô lại có thể nào không báo bạch áo sanh thẳn hết thể hữu vi pháp như mộng h u y ế n b ọ c nước như lộ cũng như điện ứng tác như là xem thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán tại phương thế giới này chương mười sáu đến chương mười sáu đến cho nên mới ánh mắt phức tạp không biết nên nói cái gì về phần kia khí tạ ác nói thật lý hưu cũng không để ở trong lòng một cái sớm tại triệu năm trước liền từng tồn tại địa phương một cái cùng thập phương thế giới tương sinh làm bạn tồn tại nếu quả thật tần giấu đi to lớn gì nguy cơ lời nói chỉ sợ sớm đã xuất hiện phát sinh mà không phải chờ tới bây giờ còn chưa có xuất hiện hắn chỉ cần đem chuyện này để ở trong lòng liền có thể không cần quá mức để ý hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là tiên giới ngầm đầu nhìn quanh một chút kiếm hồn không gian h ạ n tại cái này bên trong cũng không có đạt được cái gì có thể tăng thực lực lên truyền thừa bất quá có thể gặp phải bạch áo xanh biết được cái này cái gọi là khổ ách sự tình cũng coi là một cọc thu hoạch thân hình hướng về sau thối lui chậm rãi rời đi nơi đây không gian lại xuất hiện tại bên ngoài to lớn thanh đồng muốn hạ lý hư hư hảo thân ảnh sinh ra chật khôi phục thực chất hồng bàn nhi thấy thế lập tức liền nhào tới quấn ở ngang hông của hắn vương bất nhị thì là hơi kinh ngạc nhìn xem hắn nói nghị không ra ngươi vậy mà tại bên trong đợi thời gian ngắn như vậy liền ra lý hưu nhớ mày hỏi ta đi vào bao lâu vương bất nhị hồi đáp một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ lý hưu mày nhớ lại càng sâu hắn ở bên trong đợi cũng không chỉ một khắc đồng hồ ngắn như vậy bây giờ hắn đã là ngũ cảnh t ô n g sư nếu như trong ngoài không gian tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng hắn vừa mới ở bên trong nhưng không có nửa điểm cảm thụ như vậy là cố khí tức kia ánh mắt của hắn có chút ngưng lại nghị không ra cái này hai ách chi khí lại còn có loại này năng lực đặc thù làm sao rồi chú ý tới lý hưu biểu lộ vương bất nhị mở miệng hỏi lý hưu trầm m ặ t một lát cuối cùng vẫn là không có lựa chọn dầu diếm sẽ tại bên trong phát sinh sự tình nói một lần bạch á o xanh vương bất nhị hơi kinh ngạc sắc mặt cũng là trở nên trịnh trọng lên giải thích nói thanh sơn chính là tại lần thứ nhất tiên nhân l ư ợ n g giới sau đại chiến mới thành lập tông môn dựa theo bối điểm mà tính lời nói ta nên là hắn tiền bối người gặp qua hắn lý hưu hỏi vương bất nhị nhẹ gật đầu đôi chòng mắt kia có biến hóa ra hiện thời điểm đó ta còn không có chuyển thế trung tu có thể nói là nhìn xem bạch á o xanh tiến vào thanh sơn kiếm tông sau đó từng bước một trưởng thành nói thực ra từ lời thứ nhất thanh sơn trưởng giáo cho tới bây giờ không ai thiên tư có thể so ra mà vượt bạch áo xanh thậm chí lúc ấy tất cả chúng ta đều cho rằng hắn có thể tìm đến đặt chân tất h cảnh cơ duyên chỉ là về sau áo xanh tiến về tinh thần vũ trụ về sau liền rốt cuộc không có người thấy hắn thàng đến mệnh của hắn bài vỡ vụn ta cùng tất cả mọi người cho là hắn đã chết rồi cũng chính bởi vì hắn chết cho nên ta mới có thể lựa chọn c h u y ể n thế trùng tu con đường này vương bất nhị sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói tuyệt đối nghĩ không ra nguyên nhân trong đó đúng là như thế cái này cái gọi là hai ách chi khí đến tột cùng là cái gì đáng ra áo xanh trả giá như thế đại giới trong mắt của hắn hiện lên một vòng buồn sắc đây là lý hưu lần thứ nhì trong mắt hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế ban đầu ở ba cổ tri địa lần đầu gặp mặt thời điểm vương bất nhị là một cái rất lừa nhác nhưng cũng rất nghiêm túc nói sĩ hắn hiện tại còn nhớ rõ vương bất nhị lúc trước nói qua câu nói kia thế gian này vạn vật mỗi một cái sinh mệnh đều cần được tôn trọng đây là một cái yêu thích hết thảy chân q u ý hết thảy người lý hưu trầm mặt một lát nói vô luận là cái gì hiện tại đến nói đều không trọng yếu vương bất nhị nghe vậy lại là lắc đầu t r â n thành nói nếu như là bạch áo xanh đều muốn vì đó đánh đổi mạng sống đồ vật vậy nó nhất định rất trọng yếu chỉ là chúng ta không biết thôi lý hưu nghĩ đến nam tử mặc áo xanh kia nghĩ đến cái k i a đạo t hai ách chi khí mang đến phiền lòng ý loạn sau đó nói không biết vậy liền không trọng yếu chờ cái gì thời điểm biết mới là thật trọng yếu vương bất nhị n g h e vậy cũng là t r ầ mặt m lại sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu có đạo lý đích xác có đạo lý không biết sở dĩ khủng bố cũng là bởi vì không biết nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ngươi không có cách nào sớm chuẩn bị làm ra ứng đối đã không có cách vậy liền tạm thời không để ý tới đây là rất đơn giản đạo lý lý hưu hiểu vương bất nhị tự nhiên cũng hiểu tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì hai người rời đi thanh đồng cửa đi đến kiếm hồn phong trên đỉnh núi một tảng đá lớn trước đó đứng xuống ngắm nhìn trên bầu trời mênh mông vô bờ m â y mù. bây giờ lý hưu đã lấy được chư thiên sách đồng thời đi qua kiếm hồn phong một thân tu vi cơ hồ đã đạt tới ngũ cảnh đ ỉ n h phong cho dù là thiên hạ thứ nhất tông thanh sơn kiếm tông bên trong cũng không có kế tiếp theo trợ giúp hắn tăng lên biện pháp sau đó có thể dựa vào cũng chỉ có tự mình một người tu hành cùng đối nói cảm lộ thôi những này đều không phải có thể một lần là xong cho nên lý hưu cũng không cần bế quan tu hành bao nhiêu bao nhiêu năm hắn muốn làm sự tình khác tại đại chiến trước khi bắt đầu còn có mấy món sự tình muốn làm nghe tới vương bất nhị hỏi thăm lý hưu ánh mắt lưu chuyển một lát sau đó nói chờ một người vương bất nhị nghe vậy nữ mày nói ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ tìm đến ngươi lý hưu nhẹ gật đầu nói hắn nhất định sẽ tới mà lại cũng nhanh đến đợi đến hắn về sau đâu đi làm nên làm sự t ì n h làm xong về sau lại nên như thế nào về sau sự t ì n h sau này hay nói vương bất nhị tùy ý ngồi dưới đất nâng lên một cái tay nhẹ nhàng địa tre lên đỉnh đầu híp mắt lại nói cũng tốt vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ cùng một các loại tại, tại, tại a non g nửa trên đỉnh lý hưu cùng liêu tiểu thu cùng giang triều kiên một trận chiến đấu đã truyền khắp cả tòa thanh sơn cho nên trên cơ bản tất cả thanh sơn con cháu đối với hắn đều là có chút tôn kính thúng chi một bên còn đi theo vương bất nhị vương bất nhị tại thanh sơn kiếm tông bên trong địa vị đặc thù cũng có thể nói là siêu nhiên luận thực lực chính là ngũ cảnh đình phong chiến lược siêu quẩn vòng bối điểm càng là cao dọa người cho dù là thanh sơn trưởng giáo liêu tông nguyên thấy đều là tê cả ra đầu bên ngoài núi đỉnh núi sườn đồi phía trên hai người mặc áo xanh đứng sóng vai thư văn phú kế hoạch vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vẫn đang kia không cần thiết với hắn mà nói liền rất có tất yếu lý hưu ghé mắt nhìn qua vương bất nhị rất nghiêm túc cường điệu nói ngươi hẳn là ngăn cản hắn vương bất nhị mặt mỉm cười nhún vai nói có lẽ ta là hắn nhất kiên định người ủng hộ cũng k ó nói lý hưu mỹ môi cuối cùng vẫn là t r ầ m mặc lại cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục hồi lâu sau hai người ngẩng đầu nhìn xa xôi chân trời lõe lên một cái rồi biến mất kim sắc sáng ngời t r ư ơ n g mười bảy lại đến m ạ c hồi cốc t r ư ơ n g mười bảy lại đến m ạ c hồi cốc trước một khắc còn xa ở chân trời sau một khắc liền đã xuất hiện tại hai người trước mặt người vừa tới không phải là người khác chính là vương thần người tới so ta tưởng tượng bên trong muốn buổi sáng một chút lý hưu nhìn xem người tới mở miệng nói ra cùng vương chi duy cùng vương bất nhị bọn người khác biệt vương thần mặc dù là nhân hoàng truyền thế sinh ra vô địch nhưng ý thức của hắn chủ đạo lại không phải là năm đó nhân hoàng mà là một thế này vương thần từ một loại nào đó góc độ nhìn lại vương thần chỉ là đơn thuần kế thừa nhân hoàng lực lượng hắn chính là nhân hoàng nhưng cũng không phải nhân hoàng vương thần nhìn hắn một cái ánh mắt bình thản nói thực lực của ngươi tiến triển coi như không chậm năm đó ở mạc hồi cốc hai người đều là ba cảnh tu vi bây giờ thời gian mấy năm quá khứ lẫn nhau đều đã trưởng thành là đ ỉ n h phong ngũ cảnh chính vương thần là bởi vì nhân hoàng truyền thế cho nên tu hành tiến triển cực nhanh lý hưu có thể không kém hơn hắn không thể không nói đã là rất ghê gớm muốn động thủ lý hưu nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ thế là nhẹ nhàng địa n h ị nhĩ mày vương thần cũng không phủ nhận rất dứt khoát nhẹ gật đầu nói muốn động thủ hắn thân là nhân hoàng truyền thế vốn nên vô địch thiên hạ năm đó lại thua ở lý hưu trên tay cái này rất không có đạo lý hắn nếu là nhân hoàng vậy liền không nên thua cho nên sớm tôi muốn thắng trở về hai người nhìn nhau sau một lát đồng thời rời ánh mắt hai người đều muốn động thủ nhưng bây giờ cũng không có cơ hội này vương thần nhìn thoáng qua vương bất nhị sau đó thu hồi ánh mắt đứng thẳng người lên nói nói một chút kế hoạch của ngươi lý hưu nói mở ra m ạ n hồi cốc thả năm mươi sáu tộc ra kế hoạch này rất đơn giản thậm chí đã đơn giản không gọi được là kế hoạch muốn mở ra mạc hồi cốc lý hưu làm không được chỉ có thể dựa vào vương thần nhưng vương thần cũng không thể phục chúng dù sao đối với mạc hồi cốc bên trong năm mươi sáu tộc đến nói vương thần cũng chỉ là vương tộc vương thần thiên mệnh vương thần thôi hắn không có sức thuyết phục nhưng lý hưu khác biệt toàn bộ mạc hồi cốc năm mươi sáu tộc đều thiếu hắn một cái ân tình mà lại mạc hồi cốc chính là lúc trước nhân gian v ì để phòng lỡ như lưu lại giới hạn giống lúc này đối kháng tiên liên giới cũng hẳn là đến s u ấ t lực thời điểm mà lại hắn bởi vì là ngoại giới người cùng mạc hồi cốc năm mươi sáu tộc quan hệ đều là không sai còn có linh tộc hết sức ủng hộ muốn thuyết phục bọn hán, không tính là khó vương thần m ư ớ mày hỏi liền cái này một bên vương bất nhị cũng là nhịu nhữ mày đích xác chính là như thế cũng quá đơn giản một chút lý hưu bất vi sở động thản nhiên nói kế hoạch cũng không nhất định cần cỡ nào phức tạp chỉ cần hữu dụng là được mà trên đời này rất nhiều sự tình thường thường cũng không có phức tạp như vậy nhìn thấy hắn thật chính là như thế kế hoạch vương thần cũng là không đang do dự nhặt lệnh giọng nếu là như vậy việc này không nên chậm trễ vậy liền nhanh chút lên đường đi ba người cũng không chỉ hoãn thân hình lấp lóe hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại thanh sơn phía trên hướng về mạc hồi cốc vị trí mau chóng đuổi theo Mạc hồi cốc hồi bên trong tổng cộng có 56 cái tộc, trong cộng chủng có cái đó lây ám duệ l i tộc, tộc, nhất tộc, tộc, thân cổ vương n h tộc bách cung hoa được ạ i chủng tộc thực lực ờ n nhất. Trong nhất g đại đó đ tộc ám duệ ư xưng là mạc hồi cốc bên trong loại thứ nhất tộc nhân số mặc dù ít nhất thực lực lại là mạnh nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đem linh tộc tính ở trong đó hoặc là nói là không đem phủ tô tính ở trong đó nếu như không có phủ tô lời nói linh tộc cũng không phải ám duệ đối thủ nhưng nếu như tính luôn phủ tô lời nói như vậy linh tộc mạnh nhất điểm này không thể nghi ngờ nếu như không phải là bởi vì m ạ c hồi cốc bên trong quy tắc không hoàn toàn phú tô lo lắng đặt chân sáu cảnh có thể sẽ dẫn tới tất cả chủng tộc trôn cùng lời nói chỉ sợ hắn cũng sớm đã là sáu cảnh l ớ n vật lần này một khi từ m ạ c hồi cốc bên trong rời đi hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ đặt chân sáu cảnh đây cũng là lý hưu vì sao muốn ngay lập tức phóng thích m ạ c hồi cốc bên trong năm mươi sáu tộc nguyên nhân chủ yếu sau bảy ngày ba người đi tới m ạ c hồi cốc nơi ở lý hưu thân hình rơi xuống đứng tại khối cự thạch này phía trên túi đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy năm đó lưu lại dưới một chút vết tích nơi đây chính là mạt hồi cốc lối vào chỗ lúc trước phong ấn vỡ vụn bây giờ đứng ở đây đã là có thể rõ ràng cảm giác được không gian bên trong dị dạng cùng trong cốc linh khí tràn ra cảm thụ được trong cái này tình huống chỉ sợ đợi đến trong cốc phong ấn tự nhiên tiêu trừ sạch sẽ ít nhất còn cần thời gian mười mấy năm mới có thể làm được đi thôi đứng ở bên ngoài dừng lại một lát lý hưu phất tay mở ra thông hướng trong cốc muôn hộ dẫn đầu cất bước đi vào vương thần cùng vương bất nhị tất nhiên là theo sát phía sau đi vào theo phồn tinh như biển lãng nguyệt hay không tinh biển bao trùm sáng như ban ngày thân hình vượt qua muôn hộ lý hưu thân thể từ không trung n ả y xuống bàn chân nhẹ nhàng giấm đạp tại lục sắt trên cỏ cỏ xanh rậm rạp em dày rắn chắc trong không khí sen lẫn cây cỏ nước đặc biệt mùi cửa vào m ú i tràn ngập tới mát chi khí cỏ xanh phía trên có gió phất qua tựa như là phất qua mặt hồ lá rụng ôn nhuận lu h ò a bên hai có nhàn nhạt tiếng côn trùng kêu vang lên lý hưu đứng tại trên cỏ hai tay xuôi ở bên người đứng thẳng người lên tại trước người hắn sinh trưởng hai gốc cây khổng lồ cây cối cành lá tươi tốt tại đêm khuya ở trong bị gió xoáy động lên sàn sạt thanh âm cành lá nhẹ nhàng lung lay sau đó dị rào rơi xuống hắn ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn kia hai cây đại thụ tại cây c ố i ở giữa có một cái đu dây bục lên có chút tới lui. giờ phút này tại đu dây ngồi lấy một thiếu nữ tố y váy dài chân ngọc nhẹ lộ dưới ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra trắng non q u a n g hoa thiếu nữ dừng lại đu dây sau đầu tóc dài tản mát mà xuống một sợi tóc xanh tán trước người nàng nghiêng đầu nhìn xem lý hưu lúc này có gió thổi qua cỏ xanh không dứt tại thân gợi lên lấy tóc xanh tóc dài hướng về một bên tung bay d ơ lên thiếu nữ dường như có chút không dám tin tưởng nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt đất cẩn thận từng ly từng tí từ đu dây bên trên đi xuống đứng tại cỏ xanh phía trên kinh ngạc nhìn lý hưu tay áo bay dương mép váy và táo có chút che đậy lấy ánh trăng cùng tinh quang lục sát thảo nguyên phía trên đ ố n g nhiên ảm đạm xuống vương thần nhìn bọn hắn một chút thảo nguyên phía trên sinh ra vô số đong đóm hiện ra yếu ớt ánh sáng n o n g n o n g lấp lóe giống như tinh quang hạt mưa trải rộng hai người m ộ n phía đẹp không gì sánh được một màn này giống như là trong động nhưng lại là chân thật như vậy thiếu nữ đưa tay nhẹ nhàng địa che miệng t i ệ p mau khẽ run trong mắt chứa lệ quang thố y váy dài tay áo phiêu đãng nàng hướng về lý hưu chạy tới chân ngọc nhiễm cỏ lộ không người ngồi đu dây trước sau dập dởn đỉnh đầu mây đen vừa lúc biến mất không còn tam tích ánh trăng cùng tinh quang một lần nữa rơi xuống thiếu nữ đi đến lý hưu trước người dừng lại hơi ngầm đầu trong đôi mắt có trên đời đẹp mắt nhất ánh sáng lấp lóe đỉnh đầu trên trời cao đống nhiên có một chùm lưu tinh x ạ c qua ngay sau đó là vô số viên thiếu nữ nhìn xem lý hưu đống nhiên mặt dán g da nợ nụ cười tiến lên một bước dùng sức ôm thân thể của hắn đầu tựa vào hắn ngực lý hưu đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn trên trời mặt không biểu tình chương mười tám chuyện phiền t o á i chương mười tám chuyện phiền thoái trần dao đem đầu trôn ở lý hưu chỗ ngực như ngọc khuôn mặt nổi bật trăng sao ánh sáng càng lộ vẻ trắng nón chỉ là kia trắng non bên trong có không cách nào che giấu tiểu tụy h hiển nhiên tại lý hưu rời đi mặt hồi cốc mấy năm này bên trong lại như thế nào mênh mông phần tinh cũng vô pháp gửi dưới nàng trong lòng tưởng niệm mấy năm qua này giống như thường ngày mỗi ngày mỗi thời mỗi khác trần giao đều l ặ n g lặng địa chờ đợi tại cái này có xanh đu dây phía trên ngày qua ngày năm qua năm hai con ngươi nhẹ nhàng khép kín cảm thụ được trên gương mặt chuyển đến kia bơi nhiệt độ trần giao khỏe miệng rốt cục nhẹ nhàng địa nhấc lên một vòng tiểu dung lý hưu không có g i y r u ộ hắn có đôi khi sẽ nghĩ rất nhiều chỉ là ý nghĩ cuối cùng chỉ có thể là ý nghĩ vung tay hắn mở miệ nói lạ thường không nói có h ỉ l thúc a i tay l giục lý hưu có chút bất đắc dĩ chậm rãi nâng tay phải lên tại không trung dừng một chút chặt rơi vào trần dao trên đầu nhẹ nhàng địa vớt ve giải thích nói lần này tiến đến là dự định đem cuối cùng này lưu lại phong ấn đều bài trừ đem các ngươi sớm từ cái này mà t h ồ i cốc bên trong thả ra ngoài cảm thụ được trên sợi tóc ônu c h ấ n giao thân thể có chút cứng đờ đối với lý h ư u lời nói tiểu nha đầu ngược lại là cũng không thèm để ý nàng rất hướng tới ngoại giới nhưng là đối với nàng mà nói liền xem như mười phẩy không không không cái đi hướng thế giới bên ngoài cơ hội cũng so ra kém lý h ư u cái này một cái nho nhỏ động tác tay của nàng vẫn là không có vung r a đầu vẫn như cũ dán lý h ư u ngực ta còn tưởng rằng muốn rất lâu sau đó mới có thể nhìn thấy ngươi lý h ư u động tác dừng lại im lặng im lặng cũng không biết nên nói cái gì trên đời này cái gì cũng tất cả lại không tốt bồi lên một cái mạng chính là nhưng duy chỉ có tình nợ khó trả nhất tựa như là túy xuân phong cùng vương c h i duy thậm chí là bất giới tiểu hòa thượng cái này hoàng bạch trên giấy chua câu c ộ p lại đ ề u lý không thanh thế bên trên những này gian nan khói liêu sự tình làm sao húng là bày ở trước mắt đâu mỗi thời mỗi khắc đều ngốc ngốc chờ tại cửa vào này trước đó chỉ là nghĩ lên tưởng tượng đã cảm thấy tâm lý khó chịu lần trước tiến đến lý hưu liền đã tận lực không đi nghĩ những chuyện này nhưng lần này cuối cùng vẫn là không có trốn qua cô gái nhỏ này thật đúng là để người không biết như thế nào cho phải dù sao liền ngay cả trên sách cũng không có dạy qua những đạo lý này đừng làm rộn một lát sau hắn thở dài thường thượt một hơi mở miệng nói ra lần này trần giao cũng không có kế tiếp theo kiên trì mà là bông bất quá mặc dù đã rời đi hắn ngực hai tay của nàng nhưng thủy trung tại kéo trần lạc một đầu cánh tay có chút tức giận nói ngươi lần trước gạt ta một mực ghé vào lý h ư u trên đầu hoán hùng thì là thở dài một hơi nhân cơ hội này nhanh chóng leo đến lý h ư u trên lưng treo lên đôi mắt nhỏ quay tròn luận chuyển lý h ư u hơi s ữ n g sở hiển nhiên là có chút theo không kịp trần giao nhảy v ọ mà lại nói đến lừa nàng là chỉ cái kia một lần lý lưu hơi thấp lấy đầu rơi vào chầm tư nhìn thấy hắn bộ dáng này trần giao cao mũi một cái nói ngươi lần trước cùng ta nói nhìn thấy trên trời l ư u tinh có thể cầu nguyện ta mấy năm này thế nhưng là không ngừng cầu nguyện nói để ngươi trở về nhưng cho tới bây giờ không có linh nghiệm qua nàng chu miệng nhỏ nâng lên chân ngọc hờn dối đá một chút thanh cỏ xanh nhọn nguyên lai、like、nói là chuyện này lý hưu trong lòng bừng tỉnh trên mặt bất động thanh sắt nói ta hiện tại trở về cái này liền chứng minh cầu nguyện sự tình là thật ta cũng không có lừa ngươi trần giao s ừ n g sốt một chút khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm có lòng muốn muốn phản bác đôi câu nhưng lại cảm thấy lời này rất có đạo lý bất quá trợt nàng liền lần nữa lại n h a răng nợ nụ cười hai mắt cũng là con con g như là ngợt n h à bởi vì nàng nghĩ đến một việc nếu như đôi này lấy lưu tinh cầu nguyện thật sự có thể đ ạ t thành nguyện vọng lời nói như vậy nàng đêm đó cùng lý lưu ngồi tại nóc nhà nhìn lưu tinh thời điểm chỗ ưng thuận nguyện vọng không lâu cũng có thể thực hiện sao tiểu nha đầu không có cái gì phức tạp tâm tư thoáng cùng lý lưu nói lên hai câu nói tất cả hoán niệm c ũ n g bất mãn liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đúng ngươi vừa mới nói lần này tới là muốn sớm kết thúc phong ấn đem ta cùng thả ra ngoài đến lúc này trần giao mới nhớ tới lúc trước lý lưu đã nói không khỏi kinh hãi nha một tiếng lôi kéo cánh tay của hắn mở miệm hỏi cô gái nhỏ này thật đúng là lý hưu ha to miệng sau đó nói chuyện cụ thể cùng nhìn thấy mấy vị linh chủ về sau lại nói không mượn mạc hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc trong đó trần giao chỗ yêu linh tộc chính là trong đó cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong trong đó từ bảy người lãnh đạo theo thứ tự là đại trưởng lão còn có sáu vị linh chủ trần giao là thế hệ này t h á n h nữ nói cách khác nàng chính là đ ờ i tiếp theo đại trưởng lão sáu vị linh chủ bên trong có năm vị đều là sư tôn của nàng kỳ thật mạc hồi cốc đối với lý hưu nên nói coi là một cái tương đối đặc thù địa phương mấy năm trước đó t ú xuân phong xâm nhập trong đó về sau hắn lần thứ nhì tiến vào mạc hồi cốc bên trong nếu như không phải là bởi vì túy xuân phong với hắn mà nói quá là quan trọng lời nói chỉ sợ một lần kia hắn đều chưa hẳn sẽ đi vào bởi vì với hắn mà nói năm đó có ba cái không nguyện ý đến nguyên nhân thứ một chính là bởi vì trần giao mỗi ngày đều dưới t ả n g cây cùng hắn năm năm thứ hai là bởi vì kiểu tam gia chết rồi hắn không có cách nào đối đại trưởng lão bàn giao cái thứ ba là bởi vì mạc hồi cốc bên trong quy củ quá nhiều khắp nơi đều là quy củ mà lại đều cần tuân thủ dưới mắt là lần thứa đến lúc trước không nguyện ý ba nguyên nhân bây giờ cũng liền chỉ còn lại có cái cuối cùng từ một loại nào đó góc độ đến nói cũng có thể là một người cũng không còn từ lối vào tiến về linh tộc dọc đường bạch cốt chi địa gặp phải một mảnh hồ lớn bên hồ một bên sơn n h ạ t phía trên ngồi một vị cự nhân tay cầm to lớn cần câu đang câu cá nó thân thể to lớn ngẩng đầu nhìn lại đều là không nhìn thấy cuối cùng nhàn nhạt, nhạt chỉ là đầu gối cũng đã biến mất tại trong m â y mù. cái này p h ả n phất là tại thả câu chư thiên cự nhân chính là sáu vị linh chủ ở trong gần với phủ tô xếp ở vị trí thứ hai tồn tại cũng là trần giao nhị sư phụ tiểu tử tại sao lại trở về rồi thanh em như sấm tiếng vang ầm ầm lên từ trong không đến cuối chân trời ở trong quanh quần văn vọng lý hưu mở miệng nói lần này đến là muốn cùng chư vị tiền bối thương lượng một phen rời đi mạc hồi cốc sự t ì n h tiền bối lúc nào lý công tử nói chuyện cũng sẽ khách khí như thế rồi cự nhân tựa hồ là hơi kinh ngạc n ữ khí cũng khó khăn phải t r e o t r ọ n g lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút thản nhiên nói ngươi nếu là không muốn ra ngoài ta cũng không quan trọng trần giao thì là kéo tay của hắn một cái tay khác đối bầu trời vừa đi vừa về vùng h ô lớn nói nhị sư phụ làm phiền ngươi đi tìm cái khác mấy vị sư phụ một hồi đi tiên nông đàn tập hợp cự nhân tựa như bất đắc dĩ thở dài nói ngươi cô nương này còn không có gả đi nước lần i này liên hợp năm mươi sáu cái chủng tộc đầu tiên cần phải làm là đứng đầu nhất mấy đại chủng tộc ở giữa liên hợp chỉ có khi vương tộc linh tộc an nhàn cổ thần cùng định tiêm thế lực đạt thành nhất trí về sau phía dưới chủng tộc khác mới có thể đi theo lý hưu coi là mạc hồi cốc bên trong hồng nhân từ lần trước trường h à điện bài trừ phong ấn về sau có thể nói năm mươi sáu tộc đều thiếu hắn một cái đại nhân tình đối với hắn cũng rất là tôn kính càng bị nói là vốn là cùng hắn giao tình không tệ linh tộc tiên nông đàn vị trí chỗ linh trong tộc gương cùng lúc trước từ trường h à điện ở t r o n g trở về thời điểm tràn g cảnh không khác nhau chút nào bốn phía đứng đầy linh tộc tử đệ đều ở rất xa nhìn qua lý hưu lẫn nhau châu đầu ghé hai tựa hồ là tại suy đoán lý hưu lần này vì sao đến đây đại trưởng lão tiên nông đàn bên trên lý hưu đối linh tộc đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái ra ngoài kiều t a m gia nguyên nhân lý hưu đối vị này linh tộc đại trưởng lão từ đầu đến cuối đều rất tôn kính màu hồng nhạt váy dài vẩy xuống mặt đất tóc dài tùy ý khoác giới đại trưởng lão vào tay nhẹ nhàng nâng ở trước người khi tức bình tĩnh bên ngoài xảy ra chuyện rồi nàng từ đầu đến cuối đều là một cái rất điểm tĩnh người thích nhất xuyên đầu kiêm màu hồng váy dài bởi vì lúc trước cùng kiều t a m gia lần đầu gặp mặt thời điểm xuyên chính là đầu này váy dài lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ lương giới đại chiến liền muốn bắt đầu nhân gian lực lượng không đủ cần mạc hồi cốc xuất thủ hắn cũng không có dầu diếm cũng chưa từng tìm cái gì lấy cớ mà là rất trực tiếp dứt khoát nói ra. bởi vì cái này cũng không có gì tốt cần dầu diếm đại trưởng lao hừ một tiếng không nói gì thêm trần giao còn tại lôi kéo lý hưu tay không có bông ra hoán hùng quấn ở trên lưng trận trắng mắt trong lòng bên trong mắng một câu cặn bã nam vương bất nhị quay đầu nhìn về phía sau lưng tấm kia từ đầu đến cuối đều rất mặt mũi bình tĩnh phía trên tại lúc này hiếm thấy hiện ra vẻ kinh ngạc tại s a u lưng chậm rãi đi tới một đám người cầm đầu một tên nam tử thanh niên bộ dáng cầm trong tay một viên ngọc bội trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên cả người hoàn toàn chính là một bộ trọc thế giai công tử nhẹ nhang mỹ thiếu niên hình tượng người này rất mạnh vương bất nhị ánh mắt n g ư n g trọng hắn vậy mà là từ nam tử mặc áo trắng này trên thân cảm nhận được lực á c bách nghĩ không ra từ biệt mấy năm lần nữa gặp mặt n g ư ờ i đã trở thành ngũ cảnh tôn g sư nam tử áo trắng đi đến lý h ư u trước mặt đối vương bất nhị nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói người tới chính là phù tô lý h ư u đối phù tô thi lễ một cái nói khẽ mấy năm này cũng không tốt qua phù tô cầm cây quạt nhẹ nhàng địa vỗ một cái lòng bàn tay b ỉ m cười nói xem ra bên ngoài nhất định so trong cốc có ý tứ lý lưu nhìn xem hắn nói có ý tứ lại không bằng trong cốc cán ổn phù tô gật gù đắc ý nói an ổn chính là không có ý nghĩa hay là bên ngoài tốt sau lưng phù tô mấy cái thân ảnh quen thuộc cũng hướng về lý hưu đi tới nhao nhao mở miệng chào hỏi sáu người này chính là linh tộc ở trong sáu vị tiểu linh vương mao nặc trạch trúc trần đông b ọ n người sáu người ở trong lấy mao nặc cùng địch trúc hai người thực lực mạnh nhất bây giờ tu vi đã đạt tới bốn cảnh đ ỉ n h phong nó hơn bốn người cũng đều là đều đặt chân đến bốn cảnh du giã mấy năm không gặp thực lực của các ngươi cũng đều có tiến bộ không ít lý hưu nhìn xem lấy người bọn họ trên mặt cũng là lộ ra ý cười nói mao nặc lắc đầu bất đắc gì nói vốn cho là mình tiến bộ đã rất nhanh nghĩ không ra hay là không bằng ngươi bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao cùng lý hưu dạng này người so sánh thực tế là quá khó khăn một chút ngươi lần này tiến đến hẳn là sẽ không là đến xem trần giao a mao nạc liếc qua một bên trần giao hỏi lý hưu hồi đáp lần này ta cùng vương thần dự định cưỡng ép đem cuối cùng còn sót lại phong ấn đều thanh trừ mao nạc n h ũ n mày đây cũng chính là nói toàn bộ mạc hồi cốc bên trong người đều có thể rời đi đi ra bên ngoài giới đây là chuyện tốt chỉ là cái này cũng mang ý nghĩa tình huống bên ngoài rất nghiêm trọng hắn thân là sáu vị tiểu linh vương một trong hơn nữa còn là cầm đầu một cái kia đối với tiên nhân lượng giới sự tỉnh tự nhiên là hết sức rõ ràng dưới mắt lý hưu muốn mạnh mẽ phóng thích trong cốc năm mươi sáu tộc rất rõ ràng là bên ngoài xảy ra vấn đề bên cạnh thân trạch trúc cùng trần đông mấy người cũng là những mày ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu lý hưu lại là không nói gì bởi vì những lời này chờ một lúc liền muốn từ đầu tới đôi nghiêm túc nói lên một lần giờ phút này không cần thiết lại làm lặp lại hắn ngẩm đầu nhìn bầu trời tiến đến thời điểm phồn tinh như biển trăng sáng treo cao giờ phút này chân trời đã là nổi lên ngân mạch sắc sơ dương lên không ánh sáng ó n g ánh sáng tướng tinh quang cùng anh trắng t xanh thảm thương không nổi lên từng cái từng cái màu trắng hoa văn hương đông hắn nói khẽ mao nặc trầm mặc một hồi nói khẽ mỗi một ngày đều sẽ sáng mặt trời mãi mãi cũng sẽ không biến mất lý hưu bình tĩnh nói mặt trời vĩnh viễn sẽ không biến mất nhưng có đôi khi nhưng không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn mà chúng ta muốn làm chính là làm cho tất cả mọi người đều có thể vĩnh viễn ngần đầu thẳng t ó c nhìn chăm chú ánh nắng mao nặc hỏi làm được sao lý hưu thản nhiên nói chúng ta không có lựa chọn thứ gì hoặc là mãi mãi cũng có thể trông thấy hoặc là mãi mãi cũng nhìn không thấy ta nghĩ cái này cũng không có tuyển trách chúc bọn người lẫn nhau trần giao kéo cánh tay của hắn nâng lên tay nhỏ che ở trên trán của mình khiếp mắt lại nhìn mặt trời mọc thanh em không linh mà vui sướng nói đương nhiên là vĩnh viễn nhìn thấy mới t ố i ta nàng tâm tư đơn thuần đối với tiên nhân lượng giới sự t ì n h cũng coi như hiểu rõ chỉ là giờ phút này cũng không có hướng cái chỗ kiếm nghĩ chỉ là nghe tới lý hưu nói như thế liền vô ý thức đáp trả trời đầy mây cùng trời nắng so s á n h mới tự nhiên hay là trời nắng tốt nhất ngẫu nhiên vẻ lo lắng có thể xưng là phong cảnh nghe tiếng mưa rơi cũng là một loại hưởng thụ nhưng nếu là liên miên bất tuyệt tạm đạm cùng hát cám lại có ai có thể nhận được rồi mao nặc nhìn thoáng qua trần giao ánh mắt cuối cùng rơi vào lý hưu trên thân người thanh niên này giống như lúc trước đi tiến vào mạc hồi cốc thời điểm đồng dạng gương mặt kia từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh lại tràn ngập tự tin phản khắc khắp thiên hạ hết thể đều tại hắn nắm giữ ở trong đồng dạng rất dám thối lại rất để người an tâm xem ra thật muốn tới thời khắc cuối cùng hắn thì thào một câu sau đó d ố i cái lưng mệt mỏi khẽ cười nói thế thì cũng không tệ chúng ta năm mươi sáu tộc tại cái này mạc hồi cốc bên trong làm mấy trăm ngàn năm người đứng xem dưới mắt cũng đến chân chính nên xuất lực khí thời điểm ta ngược lại là rất muốn gặp gặp một lần kia cái gọi là tiên nhân đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường lý hưu ánh mắt ở trong không có chút nào gần sóng lạnh ngặt nói cũng chẳng có gì ghê gớm thế hệ trẻ tuổi không có người nào có thể cùng ta so sánh mao nặc nhìn hắn một cái lợi này thật đúng là tự luyến để người không thoải mái Chương 20, 6 vị linh chủ, chương 20, 6 vị linh chủ. linh linh 20, 20, vị vị từ khi phủ tô bọn người xuất hiện về sau vương bất nhị ánh mắt liền tại bọn hắn trên thân đánh giá mao nặc cùng sáu vị tiểu linh vương thực lực đều là hết sức xuất sắc hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được sáu người ở trong cầm đầu mao nặc cũng không phải là chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù mặt ngoài cũng chỉ là du g ã đình phong nhưng từ kia thần khí hơi thở phía trên cảm thụ liền sẽ biết chỉ cần là hắn nguyện ý tùy thời tùy c h ỗ đều có thể phá vỡ mà và o ngũ cảnh thành tựu i tông sư chi vị còn có phù tô hắn từ trên người người đàn ông này cảm nhận được như là tử phi trần lạc đám người khí tức trần giao nhị sư phụ lúc trước đã thông cáo thiên hạ lấy thánh giả thanh n â m đem lý hưu đến chuẩn bị sớm đem trong cốc t à n dư phong ấn đều bài trừ sự tỉnh chuyển tiến vào năm mươi sáu tộc tất cả ngũ cảnh tông sư trong hai nghĩ đến không được bao lâu tất cả mọi người liền đều sẽ lục tiếp theo chạy đến mặc hồi cốc bên trong cùng ngoại giới tương đối kỳ thật cũng không có gì khác biệt nhất là tại lần trước phong ấn bài trừ về sau. ngoại giới tinh không nhật nguyệt cũng chính là trong cốc tinh không nhật nguyệt tiên nông đàn chu vi vòng quanh rất nhiều người của linh tộc đều ý thức được sẽ có đại sự phát sinh có người thông minh đã đoán được cái gì mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn liền ngay cả thân thể đều là có chút run dày bắt đầu lúc trước mạc hồi cốc thành lập dự tính ban đầu chính là vì tồn tại nhân gian sau cùng huyết mạch đây là chuyện tốt đồng dạng cũng là chuyện xấu nếu như không biết bên ngoài còn có càng lớn nhân gian thế giới cũng liền thôi nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác biết được vậy cái này trong cốc an ổn liền không còn là an ổn ngược lại càng giống là một cái lầm giam một cái nhốt bọn hắn không cách nào rời đi lao ngục Đại địa bắt đầu chấn động. một cái h ấ n động, bạch cốt chuột chui ra mặt đất trên thân lại mọc ra cú mèo đồng dạng đầu lâu trong hai mắt trán phóng tinh hồng sắc ánh sáng chính ai tả đầu nhìn chăm chú lý hưu mọi người tại bạch cốt chuột sau lưng một cái vóc người khô gầy sắc mặt lạnh lùng hai mắt có chút âm lãnh lao giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người ánh mắt đảo qua vương bất nhị cùng lý hưu túi đầu cũng không nói chuyện đây là linh tộc ở trong sáu vị linh chủ một trong kim chi cũng là sáu vị linh chủ ở trong một vị duy nhất để lý hưu chán ghét người hai cái tương hỗ thấy ngứa mắt người gặp mặt nếu như không lẫn nhau gây chuyện lời nói vậy liền chỉ còn lại có trầm mặc bốn phía không gian không ngừng nổi lên ba động hô hấp ở giữa linh tộc bên trong sáu vị linh chủ liền toàn bộ đều xuất hiện tại tiên nông đàn một bên ánh mắt đánh giá lý hưu mặt mỉ cười đối với vị này h ầ bối trừ kim chi bên ngoài, những người còn lại giác quan đều xem như không sai chuyện lần này có bao nhiêu năm chắc cự nhân tông sư ngồi xếp bằng to lớn thân thể tựa như là một ngọn núi đồng dạng che chắn tại linh tộc trước mặt mọi người lý hưu thản n h i ê nói n ngài hẳn phải biết ta từ trước đến nay không làm chuyện không có năm chắc kim chi hừ lạnh một tiếng nói chuyện lần này c a n hệ trọng đại đối với trong ngoài tới nói đều rất trọng yếu nếu là không có niềm tin tuyệt đối ngươi liền sớm làm nói ra miễn cho đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý mớn không cách nào kết thúc lý hưu không có nhìn hắn hờ h ư n g nói chuyện của ta kim chi linh chủ nếu là không nghĩ lẫn vào đều có thể né tránh không cần thiết đến cái này bên trong ngại mắt của ta lời này mới ra kim chi trên thân một cố lăng lệ khí tức bá đạo nháy mắt dâng lên mà ra ở sau lưng hắn một tôn bạch cốt cú mèo phù hiện ở đám mây phía trên lặng lẽ nhìn xuống lý hưu tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa lý hưu nói l ứ a t u ổ i lỗ thai không dùng được vậy liền sớm làm trở về không cần nhiều sự tỉnh kim chi hừ lạnh một tiếng nói đừng tưởng rằng thành ngũ cảnh t ô n g sư về sau liền có thể không biết lễ phép ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu vậy liền thử một chút thử một chút liền thử một chút khi lão tử trả lẽ lại sợ ngươi bàn tay khô gầy có chút ối lượng tại lòng bàn tay của hắn ở trong một cỗ đủ để cho không gian vì đó vặn vẹo khủng bố năng lượng chậm rãi hội tụ mà thành một đôi âm l à n h gắt gao nhìn chăm chú lên lý hưu phảng phất sau một khắc liền muốn bạo khởi đem hắn tại chỗ chém giết lý hưu bất vi s ở động toàn thân khí tức nội liễm đứng tại kêu bên trong phảng phất như là tự nhiên mà thành để người không có nửa điểm sơ hở mà theo vương bất nhị đứng ở phía sau ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về đánh giá giữa hai người này giống như có chuyện gì là hắn không biết vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt ai cũng không chịu để cho ai tốt, tốt tất cả mọi người là người một nhà liền đừng có lại nhau nhau phù tô cất bước đi đến giữa hai người đ ứ n g xuống cho nên phất phất tay đem trên thân hai người khí tức đập tan cười tủm tìm nói kim chi hừ lạnh một tiếng to lớn bạch cốt cú mèo biến mất tại chỗ q u a n h chân màng ồ i dứt khoát nhắm mắt d ư ỡ n g thần đến cái mắt không thấy tâm không phiền lý hưu cũng không nói chuyện chỉ cần lao già này không gây sự nhi hắn cũng lười so đo trần dao ở một bên lặng lẽ thẹ lưới có chút sợ hãi rụt rụt đầu nói đến kim chi cùng lý hưu giữa hai người mâu thuẫn cùng nàng cũng là có chút quan hệ những năm gần đây kim chi liền một mực đối đại trưởng lao cố ý thẳng đến mười năm trước lý hưu cùng tiểu tam gia bọn người nhập gốc đại trưởng Lão thích kim chi tự nhiên là bị đả kích lớn đối với kiều tam gia cùng lý hưu bọn người làm sao đều thấy ngứa mắt cái này cùng người thương thích những người khác cảm giác không có động thủ cùng kiều tam gia điểm cái sinh tử đều là lòng dạ hán rộng lớn lúc đầu chuyện này cùng lý hưu mặc dù cũng có chút quan hệ nhưng là quan hệ không lớn nhưng về sau trần giao cũng thích lý hưu đồng thời chờ đợi dòng d ã không biết bao nhiêu năm kim chi cả đời này có hai cái yêu nhất thứ một chính là đại trưởng lão thứ nhì chính là trần giao cái này xem như nữ nhi đồng dạng thương yêu đồ đệ dưới mắt đại trưởng lão bị kiều tam gia cướp đi thương yêu đồ đệ bị lý hưu đầu đi cái này kim chi an vị không ngừng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới dẫn đến hắn nhìn lý h ư u là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt mọi người chờ ở giữa không chung bỗng nhiên nổi lên mịt mờ ba động m ặ t hồi cốc bên trong khí tức bắt đầu sôi trào lên tại tu vi đạt tới ngũ cảnh tông sư cảnh giới này về sau liền có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được trong cốc đủ loại khí tức biến hóa nhất là những cái tia cùng cùng cấp độ khí tức ba động lý lưu cùng vương bất nhị bao quát sáu vị linh chủ cùng đại trưởng lão bọn người là rõ ràng vô cùng cảm nhận được trong cốc năm mươi sáu tộc tất cả ngũ cảnh tông sư tại lúc này đều là n h o nhao hướng về linh tộc phương hướng chạy tới lúc này, xanh thẳm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên kéo một đầu thật dài vết tích một khung vàng dòng xe ngựa từ chân trời về sau xuất hiện t á m thất t i ê n mã kéo xe bốn vo phía trên quần c u ộ n lên hỏa diễm hoa sen mang theo một cấu ngạo thị thiên hạ không thể bệ nghệ khí tức giấm lên hư không hướng về tiên nông đàn chạy tới mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên chương hai mươi mốt tề tụ chương hai mươi mốt tề tụ tại vàng dòng xe kéo về sau có bảy vị ngũ cảnh tông sư đứng giữa trời quanh thân ẩ n ẩn có trong s u ố t chữ vương vân quanh một thân khí tức uy áp thiên địa phản phất là này phương thế giới ở trong vương giả cầm đầu chính là vương tổng trưởng cũng chính là vương thần phụ thân vương những người này chính là mạc hồi cốc bên trong đứng đầu nhất mấy đại chủng tộc một trong vương tộc tại mạc hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc trong đó đứng đầu nhất thế lực tổng cộng có năm cái theo thứ tự là linh tộc vương tộc cổ thần nhất tộc ám duệ bách hoa cung ngược lại là thật là lớn c h i ế n trận trên mặt đất trần đông h ừ lạnh một tiếng nhịn không được mở miệng nói ra vương tộc làm việc bá đạo cùng linh tộc vốn nhiều có ma sát hắn càng là vẫn luôn không quen nhìn đối phương làm việc mau nặc trừng mắt liếc hắn một cái quắt nói cẩn thận trần đông mặt lạnh lấy nhưng cũng không có phản bác yên tính trở lại vương chủ dương mấy năm không gặp tu vi của ngươi nửa điểm tiến triển đều không có a phù tô đưa tay lung lay trong tay quạt xếp ngầm đầu nhìn trên bầu trời vương tộc bảy vị tông sư mở miệng t r e o chọc nói toàn thân áo trắng lưng đeo ngọc bội cùng cầm nang cùng uy nghiêm kinh thiên vương trùng dương tương đối thân là linh tộc sáu vị linh chủ đứng đầu phù tô muốn lộ ra hiền hòa rất nhiều nhưng vương trùng dương lại cũng không vì vậy mà coi thường với hắn phóng nhãn cả tòa mạc hồi cốc phù tô là mạnh nhất người kia điểm này là công nhận cho dù là bá đạo như vương tộc cũng không thể không thừa nhận điểm này vương trùng dương cũng không để ý tới phù tô mà là đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân ánh mắt ở trong hơi có biến nào nhớ được lần trước lúc gặp mặt đối phương vẫn chỉ là bên trên ba quan tu sĩ bây giờ thời điểm gặp lại vậy mà đã trở thành ngũ cảnh t ô n g sư cùng vương thần sánh vai cùng hắn nhưng là biết được nhà mình nhi t ử chuyển thế thân phận lý hưu có thể trưởng thành đến tình trạng như thế muốn nói không khiến người ta cảm thấy rung động cũng không thể xem ra ngoại giới đã không người vậy mà lại để ngươi đến gánh như thế lớn gánh hắn nhìn xuống lý hưu từ tốn nói bất luận nhìn thế nào cái này vai gánh nhân gian trách nhiệm đều hẳn là con của hắn vương thần lý hưu có tài đức gì có thể cùng vương thần so sánh lý hưu bình tĩnh nói ta có thể hay không đánh được không phải từ ngươi nói tính toán thế giới bên ngoài rất lớn vương tộc trưởng hẳn là đi thêm nhìn một chút sau đó lại làm đánh giá cũng là không mượn vương trùng dương hai mắt nhắm lại lợi này là nói hắn biết ngồi đ ạ i giếng tiểu t ử này thật đúng là thật to gan trong mắt hàn mang l ó e lên vừa muốn mở miệng chợt nghe tới trước người tám thất thiên mã ngửa mặt lên trời gào thét lên tựa hồ là cảm nhận được cái gì khí tức cực kỳ đáng sợ liền ngay cả dưới chân hỏa diễm hoa sen đều là vì chi lấp l o ạ lên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt sừng sững tại xe kéo phía trên vương thần khẽ t r o mày chậm nhẹ nhang ngẩ một cỗ vô hình khí tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra, vừa mới còn có chút sao động tám thất thiên mã thoáng qua ở giữa liền yên t ĩ n h trở lại mọi người ghé mắt nhìn lại ở giữa t i ê n nông đàn bên ngoài linh tộc phía ngoài một đầu trên đường nhỏ có sáu vị toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chậm dai hương phía mọi người đi tới sáu người này đều là giống nhau cách cắn mặc một thân áo bào đen trên đầu mang theo đại hát sắt mũ đem toàn bộ thân thể đều bao vào toàn thân tản ra nhàn nhạt len ý cách thật xa đều cảm thấy hô hấp tựa hồ cũng vì đó dừng lại một cái t r ớ c mắt đây là ám duệ nhất tộc cá nhân thực lực mạnh nhất linh tộc ngạo nghệ bá đạo vương tộc thực lực tổng hợp mạnh nhất ám duệ. sáu người chậm rãi đi đến tiên nông đằng trước sau đó đồng thời lấy x u ố n g ngũ phía trước nhất hai người đương nhiên đó là lúc trước cùng nhau tham gia trường hạ điện vương tiện dư cùng vương ý thủ hai minh hội hai người này bây giờ cảnh giới cũng đã đ ạ t tới du giã đ ỉ n h phòng cùng mau nặc giống nhau chỉ là nội tỉnh còn kém một chút không bằng mau nặc như vậy tùy thời có thể đặt chân ngũ cảnh cánh cửa phù tô công tử lý công tử vương tiện dư cầm đầu đối hai người thi lễ một cái sau đó ngẩng đầu đối trên bầu trời vương tộc cũng được thi lễ vương tộc trưởng thần công tử lý hưu chắp tay đáp lễ nói thực ra mặc dù mấy năm t r ư ớ gặp nhưng hắn đối ám duệ nhất tộc ấn tượng có thể nói là khá là sâu sắc trong thiên hạ vô luận là tiên giới hay là nhân gian hành tàu tu hành đường đơn giản chỉ có ba loại phương thức thần võ hồn tức thần tu võ tu hồn tu liền xem như văn thánh đạo đường cùng t h ể tu đó cũng là thần tu cùng vũ tu một loại trí nhánh chỉ có ám duệ nhất tộc không tu thần hồn không tu võ đạo không tu m ệ n h hồn không tu linh khí chỉ tu tự thân huyết mạch của bọn hắn đặc thù có thể tự hành khai phát tự thân huyết mạch trí lực loại lực lượng này bị bọn hắn xưng là trục xuất lúc trước lý hưu lĩnh giáo qua vương tiện dư lực lượng đủ cương đại cùng q u ý dị mà lại thời điểm đó vương tiện dư vẫn chưa vận dụng toàn lực giống như là đang khắc chế mình lực lượng có thể nói toàn bộ mạc hồi cốc bên trong lúc trước có thể cùng thiên mệnh vương thần phân cao thấp cũng chỉ có mao nặc cùng vương tiện dư chỉ là đáng tiếc lần trước trường h à điện thời điểm mao nặc đã nhập bốn cảnh mà vương tiện dư thì là bởi vì lý hưu mà dẫn đến bỏ lỡ cơ hội ám duệ nhất tộc đến làm cho không khí trong sân trở nên nghiêm túc có chút kiềm chế loại tiết như là ngăn cách tại thế ngăn cách cùng váy vỡ làm cho những người khác trời sinh sẽ rất khó cùng ám duệ tiếp xúc đến ngay tại mọi người không nói gì thời điểm k i a từ đầu đến cuối tại ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần kim chi bỗng nhiên mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía mình quanh thân rơi xuống vô số cánh hoa nhẹ nói những người khác cũng là nhìn lên bầu trời phương hướng tại kia bên trong vương tộc chỗ đối diện sau thân ảnh từ bầu trời xuất hiện chậm dài hướng về mặt đất tới cùng nhau mà đến còn có vô số phiến n h a u n h a u mà rơi đoá hoa đây là bách hoa cung sáu người ở trong duy nhất một cái tuổi trẻ một đời chính là bách hoa cung thế hệ này xuất sắc nhất cái kia tên là bạch vũ nhu nữ tử lý công tử đã lâu không gặp bạch vũ nhu rơi trên mặt đất đối lý hưu đình đình thi lễ nhẹ nói ở sau lưng nàng năm vị bách hoa cung ngũ cảnh tông sư cùng phù tô cùng vương trùng dương cùng ám duệ nhất tộc ngũ cảnh tông sư bọn người hội tụ lại với nhau hiện tại liền kém cuối cùng một nhà phù tô r ố i cái l ư n g mệt mỏi tiện tay tại không trung nắm một mảnh cánh hoa phóng tới trước mũi mặt người người chậm dãi nói phản p h ấ t tựa như là tại đáp lại hắn ngay tại trong miệng hắn vừa dứt lời thời điểm đại điệu đ ô n g nhiên chấn động lên bốn phía rất nhiều linh tộc tử đệ đều là nhìn bốn phía không ngừng nhìn xem cái gì một cỗ cổ lão huyền diệu khí tức xuất hiện ngay sau đó một đầu toàn thân kim sắc thuyền gỗ chậm dãi lai tới trên đó tản ra cổ lão huy huyền diệu phi thường, tại thuyền gỗ phía trên đứng bảy đạo thân、ảnh. tia giống như thượng cổ thần minh khí tức từ bảy người trên thân ẩn ẩ n chuyển đến mọi người huyết mạch trong cơ thể phảng phất cũng vì đó sôi trào lên vương bất nhị ánh mắt kinh ngạc cỗ khí tức này cùng tiên giới ẩn ẩ n có chút tương tự nói không ra địa phương nào tương tự không hiểu có một loại cảm giác như vậy cổ h hay phản Chương hay phản ư ơ n đồng đồng g đối? đối? ý, ý, là là c thần nhất tộc cầm đầu hai người đồng dạng là khuôn mặt cũ lúc trước trường h à điện một nhóm bên trong đụng phải người bất quá nhắc tới cũng đúng tương lai năm đại chủ tộc cũng chính là mao nặc vương thần vương tiện dư bạch vũ nhu khi u nhạc những người này cầm đầu lý công tử cổ thần nhất tộc thân hình tung tích thuyền gỗ thu liễm đ ạ n g tiên công cùng khưu n h ạ t hai người đi lên phía trước cùng lý hưu lên tiếng chào hỏi cảm nhận được trên người đối phương tông sư khí t ứ c đ ạ n g tiên công trong mắt cũng là có nghiêm mặt hiện hiện trước kia tuy nói mặc hồi cốc thiếu lý hưu một cái nhân tình nhưng nói cho cùng thời điểm đó lý hưu vẫn chỉ là một cái văn bối bây giờ như là đã trở thành ngũ cảnh tông sư vậy liền đại biểu cho lẫn nhau ở giữa thân phận bình trở. sau lưng phủ tô vương trùng dương cùng bách hoa cùng chủ bọn người toàn bộ đều tụ tập lại với nhau dưới mắt bên trong cốc này thực lực mạnh nhất năm đại chủng tộc đã là toàn bộ đều tụ tập lại với nhau có thể nói chỉ cần là bọn hắn năm cái chủng tộc cùng nhau quyết định sự t ì n h tại cái này mạc hồi cốc bên trong liền không có người có thể phản đối người đã đến đ ô n g đủ kim chi ngẩng đầu nhìn khắp bôi phía trên mặt cũng không có cái gì ba động đều là một chút khuôn mặt cũ những năm gần đây lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là không tốt không xấu vương thần đứng tại vàng dòng xe kéo đội kịp chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người lên thản nhiên nói lại cùng một chờ kim chi n h ú n mày ghé mắt nhìn thoáng qua p h ù tô p h ù tô vớt vớt trong tay quạt sếp rũ cụp lấy mặt mày cũng không nói chuyện không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận ngầm thừa nhận chính là đồng ý dưới mắt ngũ đại thế lực đều đã tụ tập hoàn tất vương thần lại còn phải lại cùng một các loại chờ tự nhiên là nó hơn năm mươi mốt tộc chuyện này quan hệ trọng đại cho dù là năm đại chủng tộc có thể làm chủ cũng vẫn là muốn thông chi tất cả mọi người vậy sẽ phải lại vân vân kim chi đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này thế là nhăn lại lông mày giãn ra một chút một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần nửa canh giờ thời gian không đến m ặ t hồi cốc bên trong tất cả chủng tộc ngũ cảnh tông sư toàn bộ đều trước sau đi tới tiên nông đ ằ n g trước đội hình như vậy trừ năm đó lý hưu cùng vương thần liên thủ bài trừ phong ấn bên ngoài vô số năm qua đều chưa từng, từng có dưới mắt là lần thứ nhỉ vì hay là cùng một sự kiện. thán đi còn sót lại phóng ấn tam thất thiên mã lạ thường yên tĩnh trở lại dịu d à ngoan n g ngoan cúi đầu liền ngay cả dưới chân hỏa diễm hoa sen đều nhu hòa rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới quanh mình ngũ cảnh tôn g sư t r ư ờ n g sáu mươi mấy vị phóng tới ngoại giới đủ để cùng đường quốc tôn g sư số lượng tương đối không có người nói chuyện cho dù tất cả mọi người đã ẩn ẩn đoán được lần này hội tụ nguyên nhân vẫn như cũng là không người mở miệng mọi ánh mắt đều bỏ và o phủ tô trên thân nếu như nói toàn bộ mạc hồi cốc bên trong nhất định phải để cử ra một vị có thể tuyệt đối phục chúng người vậy nhất định trừ phủ tô ra không còn có thể là ai khác cho dù là kiệt não như vương tộc ngay tại lúc này cũng không có không phân trường hợp đứng ra đồng dạng đem ánh mắt bỏ và o p h ù tô trên thân có lẽ tiếp qua chút năm cái này nhất có hy vọng người liền sẽ biến thành vương thần nhưng vương thần nhân hoàng chuyển thế tin tức đối với mạc hồi cốc bên trong chủng tộc đến nói cũng không hiểu biết phù tô nhìn khắp bốn phía trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt rồi nói ra chúng ta mạc hồi cốc sở dĩ tồn tại nguyên nhân chắc hẳn ở đây các vị đều là lòng dạ biết rõ sáu mươi hơn vị ngũ cảnh tông sư liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì lảng trờ vào dưới phú tô tiếp tục nói lúc trước tiên nhân lượng giới đại chiến nhân g i a n cũng không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc cho nên đem ta cùng đưa vào chỗ này không gian bên trong vì chính là để phòng lỡ như lỡ như nhân g i a n đang đối kháng với tiên giới trong chiến tranh thất bại còn có thể lưu lại ta này một ít hạt giống kéo dài hơi tàn ánh mắt của hắn đảo mắt tất cả mọi người sáu mươi hơn vị ngũ cảnh tông sư đang nghe những lời này về sau đều là sắc mặt phức tạp đích xác bọn hắn bởi vì gánh chịu lấy cuối cùng truyền thừa hy vọng cùng trách nhiệm đây là chuyện rất trọng yếu nhưng tương tự cũng bởi vì như thế cho nên mạc hồi cốc chưa từng có tham dự qua cùng tiên giới bên ngoài đối kháng bây giờ tiên nhân lưỡng giới lần thứ nhì đại chiến sắp đến lần này cùng lần trước khác biệt lần trước cầu ổn chỉ cần giữ vững nhân gian không mất liền có thể nhưng lần này cầu là sinh tử phù tô bên hông cẩm nang cùng ngọc bội theo gió lung lay trên gương mặt kia biểu lộ vẫn như cũng là rất bình tĩnh kể rõ đại sự như thế cũng liền như là chuyện nhà đồng dạng e m hay nói cho người ta một loại thập phần cường đại cảm giác an toàn nhân gian lực lượng rất mạnh vương thần nhân hoàng chuyển thế khôi phục lý hưu dung hợp ba quyển chư thiên sách nhưng vì nhân gian tri chủ có thể nói hiện tại nhân gian vốn có lực lượng chưa chắc là mạnh nhất lại nhất định là có hy vọng nhất một lần cho nên ta muốn đánh cược một lần mặc hồi cốc lực lượng rất mạnh chúng ta rất mạnh nếu có sự gia nhập của chúng ta lời nói không thể nghi ngờ toàn bộ nhân gian lực lượng sẽ tăng thêm hai mươi phần trăm phần thắng cũng liền càng lớn hôm nay lý hưu cùng vương thần cùng nhau trở về mục đích chính là vì triệt để mở ra trong cốc còn sót lại phong ấn lực lượng đem ta cùng đều thả ra ngoài nhưng các ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng lần này ra ngoài không phải sinh tất tử hắn nhìn xem những này trong cốc ngũ cảnh tông sư tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe bọn hắn nghĩ không ra phủ tô sẽ như thế ngay thẳng đem tất cả mọi chuyện làm rõ đến trên giấy kể từ đó lời nói vậy liền thật chỉ còn lại có hai lựa chọn bất kỳ cái gì muốn đục nước méo cỏ đều không tồn tại đồng thời cũng không nhịn được đem ánh mắt bỏ vào lý lưu cùng vương thần trên thân một vị nhân hoàng truyền thế tiêng ngang phần địa vị có thể nói là nhân gian số một nôn xuất phát thủy ai cũng thần phục một vị khác tu hành ba quyển chư thiên sách từ xưa đến nay chưa hề có có thể nói là tương lai nhân hoàng tiên nông đàn bên trên dương liễu la cùng nhau gió nổi lượn lờ mà rơi bốn phía người của linh tộc đều là vô cùng yên tĩnh không có người phát ra bất kỳ thanh âm phù tô tiện tay gậy một chút bên hông cầm nang tiếp tục nói lúc trước nói lần này rời đi liền đại biểu một trận đánh cược đánh cược không phải tiền không phải đang ăn được cũng không phải thần bình công pháp mà là tính mệnh cực thắng từ nay về sau trên đời cũng không tiếp tục cần mạc hồi cốc dạng này kéo dài hơi tán chi điệm cờ thua mọi người cùng nhau hóa thành hư không cho nên hôm nay triệu tập tất cả mọi người đến đây mục đích cũng chỉ có một ra ngoài rời đi cái này bên trong đi cược một thanh về phần phải chăng có người không nguyện ý ta tỉnh không để ý mọi người tất cả đều đồng ý không còn gì tốt hơn nếu là có người phản đối vậy ta ngay tại ra ngoài trước đó trước hết giết ngươi phù tô mặt mày buông xuống ánh mắt bình thản bình tĩnh nói ta nghĩ hẳn không có người sẽ phản đối mao nạc đứng ở phía sau kéo một chút khỏe miệm vương bất nhị sửng sốt một chút giống như là có chút kinh ngạc lý hưu nhìn thoáng qua vương thần vương thần mỹ mắt nhỏ không thể thấy r u lên bốn phía những cái kia ngũ cảnh tông sư cũng là gạt ra một vòng thiếu dung lời nói này phải ai còn dám phản đối đừng nói là bọn hắn không thấy được liền ngay cả vương tộc cùng cổ thần nhất tộc bọn người là mặt đen lên không có mở miệng đồng ý tốt nhất không đồng ý dứt khoát liền trực tiếp làm thịt cái này ai dám phản đối húng chi lúc trước tất cả mọi người muốn ra ngoài nếu không cũng sẽ không tranh cướp giành giật để lý hưu làm riêng ầ n mình chủng tộc thiếu chủ Bài bên này rời đi cái nói trừ trong, thể phong chuyện ấn, này có lý à làm là trong cốc tất cả mọi người tha thiết ước mơ đều muốn làm được sự tình, bây giờ rốt tổ người muốn vọng, người hương phấn tổ đỉnh. giờ cốc cả ước được cuộc có mọi mơ mỗi hy đều đều l sự bây hưu bọn người hành tẩu tại linh tộc bên trong cũng là có thể thiết thực cảm nhận được bốn phía đông đảo linh tộc tử đệ trên khuôn mặt chỗ tràn đầy tâm tình vui sướng nghĩ không ra ngươi vậy mà là nhân hoàng c h u y ể n thế m a u nặc trong biệt viện lý hưu bọn người tụ tập cùng một chỗ cổ thần nhất tộc k hưu nhạc nghiêng đầu nhìn xem vương thần sắc mặt phức tạp nói mang theo cảm khái còn có một số không dám tin tuy nói năm đó vương thần dành s ư ơ n g thiên mệnh biểu hiện ra thực lực cùng năng lực đều là siêu phàm p h á t tục nhưng không có người sẽ hướng cái hướng t i ê u nghĩ mà biết được trong đó nội t ì n h p h ụ tô vương trùng dương cùng số ít một số người cũng sẽ không đem chuyện này nói ra bây giờ bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt chuyện này rung động trình độ có thể nghĩ vương thần không nói gì lẳng lặng ngồi xếp bằng m ặ t không biểu tình tuy nói hắn bây giờ là lấy thân phận bây giờ ý thức làm chủ nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là lại nhận một số người hoàng ý thức ảnh hưởng khưu nhạt bọn người với hắn mà nói liền như là một cái h ậ bối tự nhiên không có nhiều như vậy vương bất nhị nhìn xem vương thần hỏi thực lực của ngươi Thôi phục tựa hồ cũng không nhanh. cũng tựa、so、vương bất nhị、so、tiên một phú rất cao có thể nhập sáu cảnh thậm chí có thể đạt tới cùng từ văn phú đồng dạng giống nhau cấp độ nếu như năm đó tiên nhân đại chiến thời điểm nhân gian nhiều một vị sáu cảnh lớn vật có lẽ sẽ không thắng nhưng chết người nhất định sẽ ít rất nhiều thậm chí hắn cùng vương chi duy cũng sẽ không chuyển thế trùng tu vương bất nhị nụ cười trên mặt chậm d ã i thu liễm một lát sau nói ta cả đời này không thích sát sinh chuyện này ngươi hẳn là biết được vương thần hư lạnh một tiếng hơi chào nói đối với ngươi mà nói thế gian này mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá được tôn trọng nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi không đi giết người người liền muốn giết ngươi vương bất nhị bình tĩnh nói năm đó ta trốn tránh qua một lần cho nên hiện tại ta sẽ không trốn tránh chỉ bất qua trận chiến đấu này tới quá nhanh ta thức tỉnh hay là chậm chút đến lúc đó chưa hẳn vào tới sáu cảnh cho nên ta mới nói thực lực của ngươi khôi phục quá c h ậ m một chút vương thần t h ả n n h i ê nói n không cần lo lắng chuyện của ta hai người tương hô nói chuyện năm đó cũng không có tị hủy mọi người khiêu nhạc vương tiện dư bạch vũ n u mau nặc bọn người tuy nói là nghe mây bên trong sương mù bên trong nhưng cũng có thể từ lời nói đoán ra một chút dấu vết để lại liếc mắt n h ì nhau n ăn ý trầm mặc cũng không chen vào nói năm đó vương thần đối bọn hắn đến nói chính là ngang hàng hiện tại lời nói vẫn là phải bảo trì một chút vốn có tôn trọng lý hưu đứng ở trong viện ngầm đầu nhìn trên trời hoán hùng g h vào trên vai của hắn thịt trên người đã mập xuống ngươi đang nhìn cái gì nó hiếu kỳ hỏi trong cốc bầu trời chính là nhân gian bầu trời hiện tại là ban ngày trên bầu trời trừ ánh mặt trời trói mắt bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời người đều giống như là đang n g à người n chỉ là lý hưu đôi mắt rất thâm thúy tiết tự nhiên không phải đang n g à người n hắn nhất định là đang nhìn thứ gì lý hưu cũng không trả lời chỉ là thu hồi ánh mắt yên tính đứng hùng bàn nhi đưa tay tại trên đầu của hắn vô vô lại hỏi có phải là tại nghị cô nương nào mặc thanh hoan hay là thông tiểu tiểu một bên trần giao nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lại lý hưu đem hoán hùng từ trên bờ vai lôi xuống che lấy miệng của nó không nói một lời sau lưng m a o nạc đối hắn vây vây tay nói lý huynh khoảng cách giải trừ phong ấn còn có chút thời gian trong thời gian này ngươi có muốn hay không nói với chúng ta nói chuyện ngoại giới thế lực cách cục còn có chúng ta sau khi ra ngoài đặt chân tri địa tìm xong không cũng không thể để chúng ta những người này cùng đi đánh địa bàn a m a o nạc t r e o chồng nói dưới mắt vương thần ngồi tại trong đám người bọn hắn ở giữa bởi vì đối phương nhân hoàng thân phận mọi người mặc dù chưa nói tới như ngồi bàn chống nhưng cũng là hết sức không được tự nhiên phóng nhãn giữa sân chỉ có đem lý hưu kéo qua mới có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này bởi vì lý hưu vô luận là thân phận hay là thực lực đều có thể cùng vương thần bình cùng tiếp xúc mà lại lại cùng mao n ặ n g bọn người quan hệ cá nhân không cạn có hắn ở đây mới có thể trung h ò a bắt đầu lý hưu cừ một tiếng sau đó đi tới đem bây giờ ngoại giới thế lực cách cục nói một lần thuận tiện cũng chỉ n hợp h một phen bây giờ nhân gian vốn có lực lượng lấy đường quốc làm trung tâm hướng đông là thiên hạ thứ nhất t ông cũng là thực lực mạnh nhất thanh sơn kiếm tông những năm gần đây thanh sơn kiếm tông làm kết nối hoài ngọc quan cùng nhân gian cầu nối môn hạ đệ tử trên cơ bản đều đi hướng hoài ngọc quan bên trên chiến đấu qua hướng tây là lục biển cùng hoang châu lục biển thực lực bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến suy yếu rất nhiều bây giờ không tính là quá mạnh nhưng bọn hắn kêu bên trong có một tôn thần một khi toàn thị n h phục sinh lời nói liền chẳng khác gì là sáu cảnh lớn vật tiếp lấy hắn lại đem hoang châu phía trên thế lực cường độ kỹ càng nói một lần tiếp lấy còn nói một phen liên quan tới tiên giới thế lực kỹ càng phân bố vân vân lý huynh đối với tiên giới vậy mà cũng biết như vậy thấu triệt khiêu nhạc ngồi ở bên người từ đầu đến cuối đều là yên t ĩ n h nghe nhưng ở nghe tới lý hưu đem tiên giới bây giờ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất dương kỳ tiểu thần tiên cùng người điên vì võ ba người đều nói rõ ràng hắn nhịn không được hơi kinh ngạc theo lý mà nói những chuyện này cho dù là tại trên hoài ngọc quan đều hẳn là chỉ là hơi có nghe thấy tuyệt sẽ không kỹ càng đến loại trình độ này lý hưu bình tĩnh nói trước đó vài ngày ta đi tiên giới sinh sống một đoạn thời gian k h ư u nhạc s ư n g sở thất thanh nói đi tiên giới sinh sống một đoạn thời gian đừng nói là hắn liền ngay cả một bên vương tịa dư mao n ặ c trạch chúc bọn người là sắc mặt đại biến có chút khó có thể tin vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía vương thần cùng vương bất nhị hai người vương thần mặt không biểu tình vương bất nhị mỉm cười gật đầu lý hưu cũng không hề để ý bốn phía mọi người kinh hãi vẫn như cũ thản nhiên nói tiên giới cùng nhân gian tương đối mấu chốt nhất chính là ngũ cảnh t ô n g sư cùng du giã tu sĩ số lượng muốn hơn xa nhân g i a n gấp mười lần thậm chí mấy chục lần thậm chí đạt tới gấp một trăm lần nhiều cho nên tại những năm này đối kháng ở trong tiên giới mới có thể một mực áp chế chúng ta nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình đó chính là chúng ta ngũ cảnh t ô n g sư số lượng mặc dù ít, nhưng chất lượng lại muốn hơn xa bọn hắn trước đó vài ngày ta từ tiên giới trở về thời điểm cùng hai vị hảo hưu thuận tay làm thịt hơn mười vị tiên nhân t ô n g sư hơn mười vị đối với nhân g i a n đến bảo hoàn toàn là thường cân đậu cốt nhưng đối với tiên giới đến nói cũng bất quá chính là như thế nghe tới hắn chém giết hơn mười vị tiên nhân ngũ cảnh k h i u nhạc bạch vũ nhu đám người đã là có chút há m u ộ m kinh ngạc nói không ra lời chương hai mươi b ố bất quá không quan hệ chương hai mươi b ố bất quá không quan hệ vô luận ám duệ phải t r ă n g để ý này nhân gian hủy diệt hay không bọn họ đích sắc là tại mạc hồi cốc nội sinh tồn đây là sự thật lúc trước bị chọn làm hạt giống tồn tại bây giờ đã nhiều năm như vậy vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm nói một cách khác đây chính là ân tình mà ân tình là phải trả nhân gian sáu cảnh lớn vật số lượng so với tiên giới muốn ít hơn mấy vị mỗi một vị sáu cảnh lớn vật đều có được phá vỡ thiên địa thực lực vô luận là tham dự bất luận cái gì một chỗ chiến trường bên trong đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định từng ấy năm tới nay như vậy nhân gian sở dĩ từ đầu đến cuối chỉ có thể tại trên hoài ngọc quan phòng thủ không có cách nào tiến về phía trước một bước truy cứu nguyên nhân chính là như thế mấy người sắc mặt đều là có chút nghiêm trọng h i ệ n nhiên bọn hắn đồng dạng có thể ý thức được điểm này nghiêm trọng trình độ vương bất nhị nhìn thoáng qua vương thần cùng lý hưu sau đó hơi có chút tiếp lối nói đáng tiếc thời gian quá ngắn nếu là lại cho nhân gian thời gian ba mươi năm chúng ta sáu cảnh lớn vật số lượng cũng sẽ không so với bọn hắn ít đến lúc kia phần thắng cơ bản có thể đạt tới bảy mươi ba mươi năm thời gian này nghe rất dài nhưng nếu là phóng tới lượng giới ở giữa cái này dài dằng dặc tranh đấu trong quá trình lấy mấy triệu năm làm bối cảnh để cân nhắc lời nói cái này ngắn ngủi ba mươi năm liền như là là trong nháy mắt vung lên căn bản không đủ thành đạo nhưng chính là cái này xem ra ai cũng chưa từng để ý thời gian ngắn ngủi bây giờ lại trở thành khó mà vượt qua l ệ c trời không cách nào đột phá bình cảnh thời gian ba mươi năm đầy đủ vương bất nhị đặt chân sáu cảnh đầy đủ lý hưu đặt chân sáu cảnh đầy đủ trần lạc đặt chân sáu cảnh Thần thậm Trọng nhất tử đặt tử phong chí khả chính phi chân 6 cảnh, chỉ cần tử phi nhập 6 cảnh, như đầy cần cũng năng. có yếu là đủ vương ậ y nhân gian chẳng khác nào khác có là đ ợ c cùng chân quân d ư thần i ệ n c ố n tồn、tại. Đáng thời gian này chen không、ra. Vương g lại tại. tiếc thời t h ra. cũng là trầm mặc một cái trước mắt hai thế giới ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải là nhìn qua dễ dàng như vậy vượt qua hôn nội mới sinh giữa thiên địa tổng cộng có thập phương thế giới vô số tuế nguyệt đến nay tiên giới trinh chiến hủy diện bát phương thế giới nó chiến lược mạnh mẽ cũng không phải là nhân gian có thể so sánh nếu không phải là tại t r i n h phạt b ắ t phương thế giới về sau tiên giới thực lực bản thân cũng tổn thất tương đối nghiêm trọng bằng vào nhân gian chưa hẳn có thể ngăn cản xuống tới tiểu viện ở trong cũng chỉ có bọn hắn một đám thế hệ trẻ tuổi ngũ cảnh tông sư cùng vẫn chưa tham dự vào vương thần n m ầ g đầu nhìn về phía tiên nông đàn phương hướng bình thản ngự khi ở trong khó được gần chứa một chút ba động nói khẽ cũng may nửa tháng về sau rời đi mạc hồi cốc thời điểm phụ tô liền có thể nhập sáu cảnh nói đến đây bên trong chính là lý hưu cùng vương bất nhị hai người kia căng cứng thần kinh cũng là có chút đã thả lỏng một chút đích xác đây coi như là trước mắt mà nói một cái duy nhất có thể thấy được sờ được tin tức tốt về phần lục b i ể n vị tia tổ thần lý lưu mặc dù ôm một chút hy vọng lại cũng không ôm quá lớn dù sao hắn không có thử qua phải chăng có thể chân chính đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống lại cũng còn còn không thể biết đem chuyện ngoại giới đại khái nói một lần để mao nặc h i u nhạc vương tiện dư bọn người trong lòng có cái ngọn nguồn về sau mọi người liền ai đi đường đấy tuy nói đã sớm muốn rời khỏi nhưng chân chính đến sắp đi ra thời điểm tóm lại là có chút không thôi ban đêm trên nóc nhà vương bất nhị cùng mao nặc ở trong viện phòng nhỏ ở trong đối ẩm lý lưu cùng trần giao ngồi tại trên nóc nhà hoán hùng ghé vào trên đầu gối của hắn ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải kéo ta đi lên lý hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nhữ mày ngắm sao cùng mặt trăng loại chuyện này ngẫu nhiên làm một lần liền tốt làm nhiều liền không có ý nghĩa húng chi tối nay mây đen dày đặc ngẩng đầu có thể nhìn thấy trừ một mảnh k i ể m chế đến cực điểm mây đen bên ngoài không còn cái khác cảnh sắc như vậy và đẹp đẽ tuyệt đối kéo không lên bất kỳ quan hệ gì đã và đẹp đẽ không có quan hệ kia tự nhiên là không cần nhìn trần giao không nói gì chỉ là nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên vai của hắn nhắm mắt lại cười rất là vui vẻ lý hưu mày nhữ lại càng sâu nghĩ đầy ra lại cảm thấy không thích hợp do dự một chút liền cũng được dù sao dựa vào lại không chỉ một lần hoán hùng ghé vào trên đầu gối của hắn ngầm đầu nhìn một chút hai người trong lòng khinh thường nói nghĩ chiếm người ta tiện nghi lại nghĩ lập đền thờ cặn bạn nam đi đến đâu bên trong thông đồng đến đó bên trong lý hưu không nói gì đưa tay đẻ lại đầu của nó trước kia tổng nghe đại trưởng lão cùng mấy vị sư phụ nâng lên bên ngoài khi đó ta liền đều ở nghĩ có đi hay không bên ngoài lại có quan hệ gì đâu dù sao đều là giống nhau sinh hoạt trong cốc đồng dạng rất tốt đồng dạng rất lớn có người cả một đời cũng chưa chắc nhìn đầy đủ thẳng đến về sau ngươi đến cái này bên trong mới lần thứ nhất để ta với bên ngoài sinh ra lòng hiếu kỳ trần giao có chút ngẩng lên cái đầu nhỏ một đôi ánh mắt sáng ngời nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói đối bọn hắn đến nói muốn đi bên ngoài là bởi vì bên ngoài có một cái thế giới nhưng đối với ta đến nói muốn đi bên ngoài là bởi vì có người ở bên ngoài trên gối hùng bàn nhi lắc lắc cái đôi phòng d ư ớ i mau nặc ngẩng đầu nhìn vương bất nhị mỉm cười rót cho mình một chén l í n rượu lý hưu không nói gì kế tiếp theo trầm mặc hoặc là nói không biết nên nói cái gì hắn có thể thản nhiên đối mặt rất nhiều chuyện lại duy trì có không cách nào đối diện với mấy cái này không khỏi tình yêu tình yêu thứ này sở dĩ không khỏi cũng là bởi vì ngươi chẳng biết lúc nào lên chẳng biết lúc nào hám sâu trong đó hắn thích thông t i ể u nhỏ ban đầu ở thư viện ở trong vừa thấy đ ạ i yêu đây là loại kia nguồn gốc từ linh hồn rung động cái gọi là một chút một năm chính là như thế đối mặt thông t i ể u nhỏ hắn có thể rất thản nhiên thừa nhận mình thích còn có mạc thanh hoan hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên được cho thanh mai trúc mã nhưng ở trong đó quan hệ nhưng lại rất phức tạp loại cảm tình này một mực bị hắn đối với hoàng hậu cùng dương phi kia phần cựu hận chỗ vùi lấp che đậy cho nên cho tới nay đều chưa từng phát giác t hắn g đến về sau tại biển sách bên trong nhìn xem gần như bỏ mình mạc thanh hoan lý hưu mới thực sự hiểu rõ đến trong lòng mình phần cảm t ì n h kia chỉ là đã muộn bởi vì hắn dẫn đầu đáp ứng thông tiểu nhỏ cho nên đối mặt mạc thanh hoan liên tiếp thẳng thắn hắn mới từ đầu đến cuối lo liệu lấy c h ầ mặc m không biết nên như thế nào làm vậy cũng chỉ có thể c h ầ mặc m còn có tiểu lưu ly thân ở tiên giới tha hương nơi đất khách ở trong một cái duy nhất có thể làm cho hắn tạm thời cảm thấy ấm áp cùng thân thiết người kia có lẽ chưa nói tới thích có lẽ chỉ là bởi vì tiểu lưu ly tại bếp lò bên cạnh tội lựa làm đồ ăn dáng vẻ rất giống từ doanh t ú h ắ n đồng dạng không bỏ xuống được. tựa chương là h i Vậy cũng hai có thể mươi lăm n g d trong lồng tước chương hai mươi lăm trong lồng tước dưới mái hiên vương bất nhị uống một sáng mụn trà khét cười nói mau nặc nhịu nhũng mày vẫn chưa nói chuyện chỉ đêm qua mây đen tán sạch sẽ ngồi tại trên nóc nhà hai người đã sớm đi xuống buổi sáng hôm nay uống canh cá có rất ít người sẽ tại một buổi sáng sớm uống canh cá vương bất nhị lại uống rất là vui vẻ từ kia trên trán tỉnh thoảng lộ ra thoải mái liền biết tâm tình của hắn rất không tệ không đơn thuần là hắn trong phòng cái bản b ộ t phía tất cả mọi người tâm tình đều rất không tệ Các c đại hắn tộc đem ộ n ánh mắt bỏ vào vương tiện dư hai huynh ngụa t r i n thân hơi xúc động nói nhớ năm đó Cũng、chính ũ n g c bởi vì t r o n g t h ờ i ám duệ nhất tộc cái này một tràn ngập khả năng tu hành phương thức cho nên hắn cùng nhân hoàng bọn người mới quyết định đem nó cùng nhau gia nhập vào mạc hồi cốc bên trong hạt giống hy vọng bên trong chỉ là bây giờ xem ra loại phương thức này cố nhiên kỳ lạ nhưng cũng có tính hạn chế chỉ có thể hướng vào phía trong đi vô hạn khai phát tự thân cái này liền chú định có một ngày sẽ đi đến điểm cuối cùng mà lại càng đến hậu kỳ cảnh giới càng là cao thâm cũng liền càng khó có chỗ tiến triển vô số năm qua thân ở mạc hồi cốc bên trong ám duệ nhất tộc không có bất kỳ cái gì một cái có thể trở thành sáu cảnh tu sĩ tuy nói là có trong các quy tắc hạn chế nguyên nhân nhưng lại không phải là không tự thân tiềm lực cực hạn l i ê n ngay cả đạt tới cùng phù tô đồng dạng ngũ cảnh cực hạn cảnh giới người đều là chưa từng xuất hiện một cái vương bất nhị ánh mắt rất độc đáo thân là năm đó nhân gian sáu cảnh phía dưới trí cơn giả hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật tiền đối nhưng có phương pháp gì vương tiện dư dần mình ám duệ nhất tộc tính hạn chế hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng nếu như có thể giải quyết hết ván này hạ lời nói bọn hắm ám duệ nhất định có thể thực sự trở thành phiến thiên địa này ở trong mạnh nhất c h ủ tộc nhưng để hắn thất vọng vương bất nhị nhẹ nhàng địa lắc đầu nói năm đó ta cùng nhân hoàng bọn người từng làm quan ế m thử nhưng không có biện pháp có lẽ chỉ có nên có người đặt chân nói c h i cực cảnh thời điểm mới có thể tìm tới giải quyết các ngươi thể nội vấn đề phương pháp liền ngay cả nhân hoàng đều không có phương pháp vương t i ệ n dư nhìn thoáng qua một bên vương thần trong mắt mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không dày đặc dù sao cái này cũng nằm trong dự liệu về phần cái kia đạo c h i cực cảnh căn bản chính là không cần nghĩ từ hỗn độn sơ khai tạo ra thập phương thế giới đến nay trừ năm đó nhân tộc vị kia bên ngoài liền rốt cuộc không có người đặt chân qua cảnh giới kia liền ngay cả nhân tài xuất hiện lớp lớp tiền giới cũng chưa từng xuất hiện qua vương thần uống một ngụm canh cá tươi ngon ngon miệng chỉ là hương vị có chút nặng để hắn không quá thích thương nhịu nhũ mày nhặt lạnh r ộ n g thế gian vạn vật tự có nó quy luật ám duệ nhất tộc được trời ưu hái có hạn chế cũng thuộc về bình thường cho dù là thật tìm được đột phá giới hạn phương pháp cũng chưa hẳn là một chuyện tốt vương tiện dư nhẹ gật đầu vẫn chưa nói chuyện cũng không có những người khác chen vào nói cho dù là lý hưu cũng chưa từng mở miệng chén của hắn bên trong đ ự n g lấy tràn đầy một bát canh cá nhưng hắn lại một ngụm đều không hề đậu không thể ăn trần giao đem khuôn mặt nhỏ lại gần nhẹ giọng hỏi lý hưu lắc đầu không nói gì đứng dậy h trần đông nhìn thoáng qua thân ảnh của hắn h ư lạnh một tiếng nói tiểu sinh quảng hướng dưỡng bữa sáng ăn canh cá làm sao rồi chẳng lẽ liền nhất định phải ăn kia cái gì bánh quậy sữa đậu nành mới xem như bữa sáng trạch trúc hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái kinh ngạc nói ư、uh, à ngươi vẫn còn biết bánh quậy sữa đậu nành vật kia chúng ta trong cốc nhưng không có nghe lời nói bên trong nồng đậm t r ầ m trọc hương vị trần đông sắc mặt t r ầ m xuống lạnh lùng nhìn hắn một cái nói trong cốc không có đồ vật nhiều liên nhập hương tùy tục cũng đều không hiểu nơi nào có một điểm khách nhân dáng vẻ trạch trúc nghe vậy trầm mặt lại chính trần đông sửng sốt một chút thiêu nhập ạ bạch c cùng canh cá. nạc nhu uống lên sau đầu tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên ngầng nhìn n gối ghế bầu hai thấu qua khe hở vũ vào vào đầu sau đầu qua đầu túi tay tựa mắt trời. Mao ra tùy tục qua ít ngày nữa bọn hắn liền cũng đến nên rời đi nơi này thời điểm đến lúc đó có phải là cũng muốn nhập ra tùy tục đâu trong lồng tức rất đáng được thương hại nhưng cái kia c h i ế c lồng dù sao cũng là sinh sống cả một đời địa phương thế giới bên ngoài lại như thế nào rộng lớn lại như thế nào hướng tới cùng ước mơ khi ngơi ư chân chính đứng trước rời đi thời điểm hay là sẽ nhịn không được cảm thấy không bỏ nhớ lại vương bất nhị hốt trượt một ngụm đem bắt bên trong còn lại một điểm canh cá uống cho hết ánh mắt đào mắt một chút mọi người mỉm cười nói các n g ư ơ i đi bên ngoài có thể tính không lên là nhập ra tùy tục bởi vì các ngươi vốn là sinh hoạt ở bên ngoài cái này nhiều lắm là xem như ân vinh quy tròn lên bên trong vương thần nhìn thoáng qua mọi người trầm mặc không nói gì đứng dậy cũng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài n g ư ờ i đang suy nghĩ gì hôm nay lý hưu rất trầm mặc trầm mặc rất lạ thường vương thần đi đến hắn bên cạnh t h ầ n theo ánh mắt của hắn hướng phía trên bầu trời nhìn lại ban ngày bên trong thương khung cũng không có cái gì để mắt trừ một mảnh xanh thảm thiên không chi bên ngoài cũng chỉ còn lại có không ngừng biến n o đám mây từng mảnh, từng mảnh đám mây theo thành phong bất quy tắc thay đổi trở thành từng đạo khác biệt bộ d những n à y đám mây đang biến hóa lý hưu nhẹ dọn hồi đáp vương thần ánh mắt bình tĩnh hỏi là mây tạ i biến hay là tâm của ngươi tạ i biến gió thổi lá cây là gió đang động hay là diệp tử tại động hoặc là gió thổi diệp tử động có chút tham thiền h i ể u chết người sẽ nói là tâm tại động nhưng ở lý hưu xem ra rõ ràng chính là phong hỏa diệp tử đều tại động những cái được gọi là hoa không phải hoa sương mù không phải sương mù đạo lý phải t r ă n g lại thật rất có đạo lý đâu cuối cùng nói đến vẫn là phải tùy tâm mà định ra đi kết quả là hay là tâm tại động lý hưu trầm mặc một lát ánh mắt nhìn chăm chú lên vũ trụ giữa các vì sao hỏi vương thần ngươi cho rằng vũ trụ mịt mờ này bên trong liền vẹn vẹn chỉ tồn tại thập phương thế giới sao vương thần thu hồi nhìn chăm chú lên bầu trời ánh mắt nhìn về phía hắn lời này của ngươi là có ý gì lý hưu không có dầu diếm sẽ tại thanh sơn ở trong phát sinh sự kiện kia nói một lần vương thần nghe xong cũng trầm m ặ t lại nửa ngày về sau mới nói cái gọi là t h a i ách có tồn tại hay không tồn tại ý nghĩa là cái gì đều cùng chúng ta không có quan hệ cho dù là có cho dù là ngày sau có thể sẽ phát sinh thứ gì đó cũng là tại xử lý xong tiên giới về sau lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ đúng vậy à sáu i này vô tận vô mươi hơn vị ngũ cảnh tông sư đứng tại phía trước nhất thần tình trên mặt phức tạp nghiêm túc lại ước mơ tất cả mọi người trước đó lý hưu cùng vương thần cùng phụ tô bọn người liền đứng thẳng người lên ánh mắt vẫn nhìn mấy trăm ngàn người giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời tràn đầy ngưng trọng hôm nay chính là đã thông hai phe thế giới thời gian thành công từ nay về sau liền không còn có m ạ c hồi cốc nơi này bọn hắn có thể chân chính đi đi ra bên ngoài sự tỉnh vương thần là nhân hoàng truyền thế cho nên hắn rất đáng được tín nhiệm trong cốc phong ấn tại lần trước trường hạ điện mở ra thời điểm liền đã bị giải trừ chỉ là năm tháng dài đằng đăng đến nay phong áp thời gian quá dài dẫn đến còn xuất lại năng lượng không cách nào trong nháy mắt thanh trừ lý hưu tiến về phía trước một bước nhìn xem tất cả mọi người nhẹ nói cho nên mọi người không cần thiết khẩn trương bởi vì việc này cũng không có gì khó khăn các nơi hiện tại cần thiết cân nhắc chính là sau khi rời đi đi đi ra bên ngoài thế giới cần làm chuyện thứ nhất là cái gì mấy trăm ngàn người tại thời khắc này đều là dân mình lồng ngực ở trong viên kia nỗi lòng lo lắng cũng là chậm rãi bung xuống có lý hưu câu nói này bọn hắn mới xem như chân chính yên lòng ánh mắt tại trên người của bọn hắn lướt qua lý hưu bỗng nhiên ở giữa trầm m ặ t lại không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng vương bất nhị đi đến bên người của hắn trên thân áo xanh theo gió mà động mỉm cười nói có trách nhiệm trên người cảm giác chính là vô số người đều đang ngẩng đầu ngóng trông ngươi nói mỗi một chữ lý hưu chậm dai nói loại cảm giác này để người bất an vương bất nhị nói khẽ ở trên đời này vô luận là đại sự hay là việc nhỏ chỉ cần là áp lực đều sẽ để người cảm thấy bất an lời nói này rất đúng bởi vì đạo lý chính là như thế lý hưu lần này trầm mặc thời gian dài hơn thẳng đến đỉnh đầu ánh nắng rơi vào trên người vết tích càng nặng một chút về sau mới mở miệng nói ra đi thôi cũng chỉ có hai chữ cũng đã là hiện nay tốt nhất lời nói tháng qua thiên ngôn văn ngữ muốn rời khỏi mạc hồi cốc tự nhiên không phải tại cái này tiên nông đàn phụ cận mà là muốn đi đến hắn lúc đến xuất ra hiện kia phiến thảo nguyên phía trên chỉ có kia bên trong mới là kết nối lấy phía ngoài lối ra mấy trăm ngàn người thành quần kết đội chia năm mươi sáu cái trận doanh trùng trùng điệp điệp hướng về xanh biếc thảo nguyên hành tẩu tại linh tộc phương hướng làm người ta chú ý nhất không ai qua được vị kia cự nhân thân thể cao vút trong lây giữa mắt đều là trông không đến cuối cùng phảng phất là một tòa cự đại sơn nhạc tại theo trước mọi người đi trên bầu trời vương thần cưới vàng dòng xe kéo đứng c h ắ p tay ánh mắt như điện tóc dài bay dương nó trong thân thể như ẩn như hiện nhân hoàng khí tức càn quét thư ơ n khung chấn nhiếp lòng người vô số người ngẩng đầu nhìn lại đều là nhịn không được thần sắc hơi rét phù tô đứng tại cự nhân trên bờ vai cùng cao lớn cự nhân tương đối hắn thậm ch lựa chọn của chúng ta không biết sai không sai cự nhân cất bước hành tẩu trong lòng nói phù tô khẽ cười nói năm đó năm mươi sáu tộc bị mang đến trong cốc sống tạm bỡ nếu không phải là vì nhân gian đại nghĩa không ai nguyện ý tiền đến nhưng bây giờ đã có cùng tiên giới tách ra vận tay năng lực vậy liền không cần thiết kế tiếp theo sống tạm dù một ư ơ i triệu người ta tới vậy nghĩ đến chính là như thế cự nhân trong lòng tiếp tục nói người ta ngược lại là không có gì chỉ là năm mươi sáu tộc truyền thừa liền rốt cuộc lưu không giới lý l ư u cùng vương thần bọn hắn lần này hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì đ ư ờ n lui tính toán của bọn hắn chính là ngươi chết ta sống thành công như còn tốt một khi thất bại liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hỏa t r ú n g cùng hy vọng phù tô d ố i cái l ư n g mệt mỏi tại cự nhân trên bờ vai ngồi xuống tùy ý nói có lẽ chúng ta đã sớm tại năm mươi năm trước nên chết cũng c ó nói sống lâu thời gian lâu như vậy còn có cái gì tốt tiết mới đã làm ra lựa chọn vậy liền vĩnh viễn không muốn chất vấn húng chi chúng ta lại chưa hẳn nhất định sẽ thua ta mặc dù không có đi qua n g o ạ i giới nhưng cái này phóng nhãn thiên hạ cho dù là thập phương thế giới tất cả đều sống sót có thể thắng ta p h ù t ô người lại có mấy cái cự nhân bả vai còn muốn tại mây mù phía trên phù t â ngồi ở phía trên cưng ơ phong l ư ớ t nhẹ qua mặt gợi lên lấy bên hông ngọc bội cùng cầm nàng trước sau lay động nhưng ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm chạm mặt tới lạnh thấu xương cưng ơ phong lại là tại trong nháy mắt ngừng lại toàn bộ trên trời cao mây mù đều là vì chi tiêu t á n t r ố n g không cự nhân bước chân hơi ngừng lại trong ngôn ngữ có một tia kính nghệ xem ra tu vi của ngươi đã sắp hấp chế không nổi phù tô như bay có chút bất đắc dĩ hắn tự nhiên như thế không phải vì h i ệ n lộ rõ ràng mình thực lực mà là như là cự nhân nói như vậy đã sắp hấp chế không nổi trong lúc phất tay đều có lớn lao uy thế tản ra chỉ sợ đợi đến chờ một lúc còn sót lại phong ấn năng lượng bị thanh trừ mọi người đi đi ra bên ngoài thế giới về sau hắn sẽ tại trong nháy mắt dẫn tới sáu cảnh lối kiếp tam tất h thiên mã võ hiện hòa liên vương thần đứng tại vàng dòng xe kéo phía trên nhìn thoáng qua p h ụ tô trên mặt đất vương bất nhị gật gù đắc ý tán thưởng một tiếng lý hưu trong mắt có vẻ khâm phục có thể về sau tại mạc hồi cốc dạng này sáu cảnh đạo tắc không hoàn toàn địa phương tu hành đến cảnh giới như thế p h ụ tô công tử thiên phú chi cao tuyệt có thể xưng tuyệt thế cho dù là phóng tới bên ngoài cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay xem ra lần này nhân gian lực lượng càng đầy một chút vương bất nhị thu hồi ánh mắt c à n khái nói lý hưu không nói gì kỳ thật phát triển đến bây giờ nhất là lý hưu cái này trên giới hai đời nhân gian thiên tiêu mặc dù không có tiên giới nhiều nhưng là đứng đầu nhất một nắm lại là ra ngoài ý định cường đại từ phi tiêu bạc như trần lạc trần Chi mặc hoàng p h ụ lý d i ệ p khai tô thanh vãn dạng này người phóng tới những năm qua một thời đại có thể xuất hiện hai mươi ba cái liền đã rất không tệ chỉ là đáng tiếc không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn trưởng thành nhìn thấy lý hưu đáy mắt lướt qua một vòng vẽ tiếp h lối vương bất nhị hiếu kỳ hỏi người đang suy nghĩ gì lý hưu lắc đầu nói đáng tiếc mộ dung anh kiệt vương bất nhị cũng là trầm mặc lại vị t i ê cô tô thành chủ đích sắc đáng tiếc nếu không nhân g i a n còn có thể thêm ra một vị sáu cảnh hai người bước chân dừng lại mấy trăm ngàn người tới xanh biếc thảo nguyên phía trên kéo dài đội ngũ liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng dày đặc biệt người cho người ta một loại khác bao la h ù n g vĩ thiên mã ở trên đỉnh đầu không gào thét vương thần thân thể chậm rãi rơi đứng tại lý hưu trước mặt đ ố i trước người hư không mở miệng nói mở cửa bầu trời chấn động giống như mặt hồ nổi lên ngọn sóng một t o a cự đại một phẩy không không trượng môn hộ hành không xuất hiện chỉ là cánh cửa này lại tại chăm chú mất máy bốn phía tứ ngược lấy năng lượng cường đại không cách nào mở ra vương thần nhìn xem lý hưu nói đại môn bốn phía chính là phong ấn còn sót lại lực lượng bây giờ ta không cách nào hoàn toàn thanh trừ chỉ có thể giao cho ngươi tới làm về phần thanh trừ về sau chuyện còn lại ta đến liền có thể hậu phương tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng mong mỏi lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu cất bước đi đến phía trước một p không không không trượng cửa lớn phía dưới một đạo thần bí huyền diệu hoa văn từ trong cơ thể hắn sinh ra hoàn chỉnh t r ư thiên sách lực lượng tại thời khắc này lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng xuất ra chương hai mươi bảy thời gian từng cơn sóng gợn ở giữa không trung sinh ra lấy lý hưu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi chư tiên sách được vinh dự là thập phương thế giới ở trong tiếp cận nhất đại đạo bản nguyên tồn tại bản thân liền tồn tại vô số thần dị không người đem nó phá g i ả i qua thậm chí liền ngay cả lý hưu giờ phút này cũng chỉ có thể nói là hiểu rõ so những người khác càng thâm nhập một chút húng chi còn có đoá hoa kia hoa văn giống như dây lụa xem ra hư hảo không có thực thể tại vây quanh lý l ư u thân thể xoay tròn đồng thời mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được mặc hồi cốc bên trong phát sinh biến h ó a kỳ dị loại biến h ó a này vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhỏ nếu như không cẩn thận cảm thụ căn bản là không cảm giác được nhưng theo thời gian dần dần truyền rời cảm giác này liền trở nên càng thêm rõ ràng. giống như là thế giới tại xoay tròn đây là một loại cảm giác gì chúng ta bình thường sinh tồn ở thế giới bên trong thế giới bản thân liền là đang không ngừng xoay tròn mà chúng ta đứng ở phía trên lại không cách nào cảm nhận được cái này bắt đầu xoay tròn đây là chuyện tốt nhưng bây giờ có thể cảm nhận được cái này liền biến thành chuyện xấu bởi vì sẽ phát sinh hỗn loạn nhưng hết lần này tới lần khác mặt hồi cốc bên trong biến hóa lại cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác tựa như là đứng tại sườn núi nhìn đằng trước lấy mây cuốn mây bay nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn nhìn xem phồn tinh như biển tựa như là thời gian hết thể biến hóa bản chất đều hiện ra tại trước mặt mọi người Có thánh n cái cái đây là đại đạo tròn triệu vương trùng dương nhịn không được bước một bước về phía trước ngầm đầu nhìn lý hưu bóng lưng trong mắt xuất hiện vẻ chấn động mặc hồi cốc bên trong quy tắc có thiếu lúc này kết nối bên ngoài quy tắc viên mãn chính là đại đạo tròn triệu cái này cũng liền mang ý nghĩa trong cốc mọi người có thể tiến thêm một bước đây là thiên đại h ả o sự không ít thánh nhân cũng là nhịn không được có chút kích động lên phù tô đứng tại cự nhân trên đầu vai khuôn mặt bình tĩnh cặp mắt kia lại là có chút khép kín trên thân khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn lý hưu không có ngầm đầu nhưng lại cảm nhận được phù tô khí tức trên thân biết được hắn đã sắp phá cảnh hắn biết động tác của mình phải tăng tốc hai tay ở trước ngực phi tốc bóp lấy ấn quyết mặc hồi cốc bên trong lại lần nữa phát sinh biến hóa chưa ó năng ợ n g tiên sách huyền diệu chi lực lấy lý hưu làm trung tâm bắt đầu hướng lên trời địa các nơi lan tràn thần bí không thể theo dõi tuyên cổ hoa văn lóe ra màu ngả sữa ánh sáng giờ k h ắ c này lý hưu liền giống như là giữa thiên địa chúa tể làm cho nhật nguyện cũng vì đó dừng lại chưa từng động rời mảy may trên trời cao thiên mã trên xe kéo đầu vương thần cúi đầu nhìn xem thời khắc này lý hưu lãnh đạm đôi mắt hơi bình phục một chút bốn phía phong ấn còn sót lại năng lượng còn tại phi tốc trôi qua loại kia đại đạo tròn trịa cảm giác cũng là càng thêm rõ ràng toàn bộ mạc hồi cốc bên trong năm mươi sáu cái t r ù n g tộc ở trong tất cả mọi người là cảm thấy tim đập rộn lên so với vương bất nhị lý hưu những này thân ở người bên ngoài đến nói mạc hồi cốc bên trong người càng có thể thiết thực cảm nhận được loại biến hóa này tựa như là trên đầu xếp c h ặ t trong lòng vẻ lo lắng khi loại này cảm giác một chút xíu tán đi về sau kia mang đến thanh minh cảm giác quả thực là khó nói lên lời nhưng như thế vẫn chưa đủ nhanh trên trời cao bắt đầu xuất hiện phong vân vòng xoáy âm trầm mây đen tụ tập phảng p t là muốn diện thế áp、đỉnh. ầm ầm nặng nề g h lôi kiếp thanh em xoay quanh tại tất cả mọi người đỉnh đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng rơi xuống cái này dĩ nhiên không phải lý hưu thủ bút mà là phù tô vương bất nhị vương thần bọn người là đem ánh mắt bỏ và o phù tô trên thân nương theo lấy đại đạo tròn t r ị a rũ phát hoàn thiện phù tô k h í tức trong người đã bắt đầu đến áp chế không nổi trình độ bất cứ lúc nào cũng sẽ đặt chân sáu cảnh mà một khi trong cốc dẫn dưới sáu cảnh lôi kiếp như vậy lần này thành trừ phong ấn còn sót lại sự tình không chỉ có sẽ thất bại mà lại tại không có triệt để hoàn thiện đại đạo quy tắc phía giới trong cốc tròn t r i ệ có thiếu tình huống ở trong độ kiếp vậy liền nhất định sẽ thất, bại. thất bại đại giới rất nghiêm trọng. phù tô c h thiên Một n h cảnh lớn vật tồn t phú vậy mà cao đến loại trình độ này chỉ sợ chỉ có tử phi mới có thể tới so sánh vương bất nhị ngầm đầu tựa hồ là hơi xúc động lập tức đối l y hưu nói xem ra động tác của ngươi phải nhanh một chút nếu không thiên lôi hàng thế phù tô chính là kế tiếp mộ dung anh kiệt tại mạc hồi cốc bên trong quy tắc thiếu thốn tình h u ố n g dưới phù tô còn có thể đi đến một bước này nếu là phóng tới bên ngoài đã nhiều năm như vậy vậy nên mạnh bao nhiêu có lẽ sẽ tại tiêu bạc như trước đó đánh vỡ thiên địa giàng n ụ t đi bất quá cái này cũng khó nói trên đời thiên tri tiêu tử rất khó đi dùng thắng bại mạnh yếu để cân nhắc tử phi danh sưng hành o ép một đời nhưng hôm nay vẫn chỉ là ngũ cảnh thánh nhân mà thôi tiêu bạc như thiên phú có lẽ so ra kém tử phi cùng phù tô nhưng một thân kiếm ý lại nhưng xuyên thủng đất trời kia phần ràng buộc có lẽ thật chỉ có tại trên tay hắn mới có thể một kiếm chẳng chết lý hưu động t á c đích s á t phải tăng tốc một chút nếu không dựa theo tốc độ như vậy tiến triển xuống dưới chỉ sợ còn không có đợi đến phong ấn bị triệt để thanh trừ treo tại trên trời cao lôi kiếp liền đã rơi xuống phù tô đứng ở trên vai người khổng lộ hai mắt khép kín khí tức hiện nhiên cũng là tại đem hết toàn lực bình phục khí tức của mình hy vọng có thể tại phần này hỗn loạn bên trong tìm kiếm được một cái cân bằng chư thiên sách ở trên người vân quanh lý hưu đình chỉ chấm dứt tấn động tác chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay mở ra cao cao nâng quá đỉnh đầu nếu như đem ánh mắt từ đằng xa xa xa trông lại tựa như là hắn tại một tay chống đỡ lấy thiên đ i ệ m trên đỉnh đầu phong vân biến ảo lý hưu đứng tại phía dưới một bộ thanh s a m bay phất phới đơn giản thắc tóc dài dây cỏ đã bị cường h à n h khí tức vỡ nát tóc dài đầy đầu cao cao dơ lên vô hình khí thế càn quét toàn trường làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. loại khí thế này có thể xưng cường đại cho dù là vương trùng dương cùng ám duệ cổ thần bách hoa c u n g ngũ cảnh tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt cái này lý hưu giống như mới nhập ngũ cảnh không lâu à. cố khí thế này gần như sắp muốn uy áp thiên địa lý hưu c h ầ m rãi ngẩng đầu lên ngắm nhìn càn k h ô n vũ trụ hắn giơ tay phải tay phải ngón tay không để lại dấu vết giật g i t ạ i chỉ trên có một đoá tiểu hoa toàn thân trình màu đỏ theo gió lạnh quét từ hắn chỉ bên trên chóc ra xuống dưới chậm rãi phiêu đãng tại đỉnh đầu đoá hoa kia tại xoay tròn lấy rất nhỏ lại lay động sau đó chậm rãi nở rộ mà ra đem thiên đ i ệ ba khỏa trong đó chương hai mươi tám thế giới chi lực chương hai mươi tám thế giới chi lừ cả tòa mạc hồi cốc bên trong bắt đầu cùng phong gào thét liền ngay cả ngũ cảnh tông sư đều là hơi hơi hít mắt không cách nào hoàn toàn mở ra trên trời cao lôi vân biến nào càng thêm khó lường rõ ràng cái gì cũng không có tất cả mọi người lại đều cảm giác được một cỗ sơn h ả i thâm châm áp lực rơi vào trên người kia là đến từ linh hồn áp lực lúc trước tiêu bạc như bước vào sáu cảnh phi thăng nhất cổ tác khí phía dưới tự thân tinh khí thần tất cả đều tại trạng thái đình phong một người một thanh kiếm hoàn toàn đem sáu cảnh lôi kiếp triệt để trưởng khống có thể nói đêm đó tại thanh giắt không có nửa điểm lôi k i ế p chi vi rơi vào những người khác trên thân nhưng bây giờ khác biệt trong các quy tắc có thiếu phụ tô không dám dẫn thân tiếp nhận lôi k i ế p cho nên s á u cảnh thiên lôi vi lực kinh khủng bắt đầu áp bách tại tất cả mọi người trên thân dù chỉ là tại dương cung mà không phát trạng thái cũng đủ làm cho vô số người cảm thấy run dậy còn chưa đủ cảm thụ được c ố huy áp này lý hưu trong mắt lóe ra vẻ lâm nhiên chư thiên sách tăng thêm đoá này tiểu hoa lực lượng đã đầy đủ cấp tốc nhưng như thế vẫn chưa đủ nương theo lấy phong ấ n còn sót lại lực lượng biến mất càng ngày càng nhiều phụ tô đối với tự thân cảnh giới áp chế trình độ cũng liền càng ngày càng yếu trong thời gian này chính là tại cùng thời gian thi chạy mà bọn hắn không thể thua còn kém một chút thể nội ngũ cảnh khí tức điên cuồng cuộn cuộn c h ư thiên sách tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh đoá hoa kia cũng bắt đầu hiện ra ánh sáng tại mảnh này u ám hắc cám giữa thiên địa lộ ra rất trói mắt còn sót lại trôi mất năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần đã vượt qua lý hưu tiếp nhận cực hạ toàn bộ to lớn mạc hồi cốc bên trong đều là nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng vòng xoáy vô số cây cối hoa cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn hà cuốn ngự bay ra đây là một phương thế giới lực lượng hủy diệt sáu mươi hơn vị ngũ cảnh tông sư sắc mặt cùng nhau biến đổi đồng thời xuất thủ đem lực lượng nối thành một mảnh đem tất cả mọi người bảo hộ trong đó vương thần đứng tại trên trời có ở phía sau bàn tay dần dần nắm thành quyền đầu phù tô nhắm mắt dưỡng thần thể nội phân loạn khí tức khiến cho trên người hắn quần áo bay phất phới bên cạnh thân không gian thỉnh thoảng có khe hở sụp đổ xuất hiện tứ ngược lực lượng càng ngày càng khó lấy áp chế những người khác còn như vậy lý hưu làm đây hết thể người đề xuất thừa nhận áp lực càng là to lớn gương mặt kia đã làm ắ t trần có thể thấy chắng bệnh toàn thân vô cùng biên độ nhỏ, nhỏ không thể thấy run dày hắn mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng áp lực lớn lao n g ú c trời kiếm ý phá thể mà ra vô hình kiếm ý tràn ngập bốn phía trình độ lớn nhất suy yếu rơi vào trên người hắn lực lượng hủy diệt trong cốc còn sót lại phong ấn lực lượng đã tích bài trừ một nửa m ặ c hồi cốc tồn tại trăm ngàn v ă m năm trong đó phong ấn lực lượng cũng liền đi theo tồn tại trăm ngàn v ă m năm lâu dài tháng d à i tích l u y xuống nó hùng hậu trình độ có thể nghĩ phương pháp tốt nhất chính là trở lấy nó thuận theo tự nhiên một chút xíu t h n đi quá trình này nhất định cầm tiếp theo mấy chục năm chậm chạp mà dài dàng dặc bây giờ lý hưu bọn người muốn cưỡng ép rút ngăn quánh quánh hắn thất khiếu ở trong thậm chí có một chút xíu tơ máu ra bên ngoài chạy ra phù tô chân mày hơi nhữ lại vương thần bàn tay nắm càng c h ặ t hơn hùng ban đứng tại vương bất nhị trên vai cấp bách muốn la lên vương bất nhị đạo bào bay dương im lặng không nói kia cố áp lực đủ để đem một vị ngũ cảnh tông sư ép vì m ả n h vỡ nhưng lý hưu hay là tiếp nhận xuống tới nhưng dạng này trôi qua tốc độ đã là đến cực hạn nếu như còn muốn kế tiếp theo tăng tốc phù tô sẽ hay không kiên trì ở còn không biết lý hưu nhất định không thể thừa nhận đây coi là không lên là sinh tự trước mắt lại nhất định coi là khẩn cấp con đầu càng đến loại thời điểm này lý hưu tâm thì càng bình tĩnh hắn thân ở m ạ c hồi cốc bên trong nhưng lại phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài chỉ có đem mình từ một phương khốn cục ở trong nhảy ra ngoài sau đó lại tiến hành đối vấn đề truy tìm mới có thể càng nhanh tìm tới đáp án đây chính là chỉ duyên thân ở trong núi này ví dụ tiểu hoa còn tại lung lay xoay tròn một c ố lạ lẫm nhưng lại có chút lực lượng quen thuộc từ đ ó a hoa ở trong chuyền gia lý hưu k h ẽ cho mày hắn cảm nhận được là cái k i a mặt kính lực lượng sau đó cả người ánh mắt bắt đầu phi tốc lui về phảng phất đem thế gian tất cả cũng bắt đầu cấp tốc bóc ra lấy rút lui cấp tốc thời gian cùng không gian tại thời khắc này đều hóa thành đường cong vô số lực lượng đi theo ở phía sau hắn muốn truy tìm bên trên thân ảnh của hắn nhưng chăm chú nháy mắt liền bị xa xa văng ra ngoài hết thảy tất cả đều dừng lại hắn thân ở một mảnh hư vô ở trong bốn phía là đều đen nhánh đưa tay đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật phát ra thanh â m chưa có tiếng đáp lại cực tính hoàn cảnh để trái tim nhảy lên đều tùy theo tăng tốc lý hưu nhìn xem đây hết thảy hơi nhũ lông mày bỗng nhiên r à n ra một giọt nước từ trước mắt của hắn nhỏ xuống rơi vào dưới chân nổi lên từng vòng từng vòng vợn sóng ánh mắt lại lần nữa vô hạn phóng đại hắn tựa như là cả người chỗ to lớn trên bàn cờ quân cờ, mặc dù lại cấu kết lấy thiên cấu kết đây ị a kia từng kia gian ra, lan hoàn hôn hợp có ngàn vạn loại sắc thái hôn khí tức tử hư vô không gian ở trong sinh ra, thướng loại trong ngàn tràn Từng từng vạn độn cùng hướng vũ. vô về về tức tử tới. trong t Cuối có sắc Lý Hưu ở mạ bên n hắn dung nhập. Một cỗ tươi sáng cảm giác trong càn toàn thân, giống như nước nhỏ thể Một tươi một mắt quét tia chấp h của cỗ cảm giác c u ể n trong tán. vào sâu Đây đầu khuyết thức bắt hải, là thế giới chi lực lý hưu trong mắt lóe lên minh nộ c h i sắc cái kia gương đá chính là lúc trước bát phương thế giới vỡ vụn sinh linh tặng cho hắn cuối cùng đồ vật dưới mắt dẫn linh hắn đi tới cái này hư vô c h i điệu tìm kiếm được thế giới chi lực mặc dù chỉ có một kia đối với thực lực tăng lên cũng không có bay vọt về chất nhưng có chút sự tỉnh lại không thể dùng thực lực mạnh yếu để cân nhắc cái này một tia thế giới chi lực tựa như là nước cờ đầu có cái này một tơ một hào dẫn dắt cùng du nhập g n về sau mới có thể càng thoải mái mà từ thế giới này ở trong đem loại này đặc thù lực lượng cẩn thận thăm dò tách ra ngoài thế giới chi lực dung nhập thể nội q u a n thân hư vô tất cả đều lui tán、hắn、mở hai mắt ra mặc hồi cốc bên trong cảnh tượng lần nữa tiến vào đến trong đôi mắt bình tĩnh trong mắt có sắc bén chi sắc lấp lóe t ậ n lý hưu quanh thân khí thế vậy mà là lại lần nữa kéo lên lên chư thiên sách bên trên hoa văn bí ẩn chiếu sáng rặng rỡ k i a đoá tiểu hoa phía trên có nhàn n h ạ t hương vị chuyển tiến vào mỗi người miệng mùi ở trong mặc hồi cốc bên trong còn sót lại phong ấn lực lượng tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng lên từng tia từng tia thế giới chi lực vờn quanh tại lý hưu con người ở trong t á n tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục h ầ n l u l ư u hai tay bóp lấy ấn quyết giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh phong vân đình chỉ xoay tr hết thể tất cả đều bị dừng lại vương thần trong mắt t i n h quang bùng lên đứng tại cự nhân trên bờ vai phủ tô đ ố n g nhiên mở hai mắt ra vương bất nhị ngẩng đầu nhìn qua lý hưu hai tay chậm rãi bung ô xuống một cỗ huyền diệu ba động nháy mắt càn quét cả tòa mạc hồi cốc ngay sau đó tất cả mọi người cảm giác được trên thân chậm nhẹ c ố này kiềm chế ở trong lòng phía trên vẻ lo lắng tại thời khắc này bị triệt để t ắ n hết đ ó a hoa màu đỏ trở lại trên ngón tay lý hưu ngẩng đầu nhìn về phía vương thần hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau chương hai mươi chín sinh xóa đi chương hai mươi chín sinh xóa đi bởi vì tất cả mọi người biết được còn sót lại phong ấ n năng lượng triệt để thanh trừ t ắ n đi đây là trọng yếu nhất một bước lại cũng chỉ là bước đầu tiên cho nên hiện tại còn không phải thư giãn xuống tới thời điểm lý hưu sắc mặt có chút tái nhuận hai vai hơi rũ cục đấy cặp mắt kia bên trong hiện lên vẻ mệt mỏi có chút thở dài m ộ t hơi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại thiên mã xe kéo phía trên đứng chắp tay vương thần hiện tại hắn có thể làm sự tình đều đã làm xong tiếp xuống chính là vương thần sự tình vương thần khẽ gật đầu bình thản trong hai con ngươi lướt qua một vòng vợt sóng an tâm hắn không có thao thao bất tuyệt chỉ nói là hai chữ tất cả mọi người kích động tâm đều là bình phục xuống dưới đây chính là nhân hoàng chuyển thế vi vọng không cần trải qua quá nhiều cố gắng cùng sự tình chứng minh là đủ cùng lý hưu bây giờ không khác nhau chút nào mặt hồi cốc bên trong còn sót lại chi lực đã tan hết hiện tại muốn làm cũng chỉ có một sự kiện mở ra cánh cửa kia cùng mặt ngoài trên ý nghĩa mở cửa có chỗ khác biệt lần này nhận phong ấn còn sót lại ảnh hưởng hơn nữa còn là năm mươi sáu cái chủng tộc đều di chuyển ra ngoài lần này rời đi về sau mặt hồi cốc liền sẽ sụp đổ từ đây trên đời này biến mất cánh cửa này mở cũng không vẹn vẹn là liên tiếp hai phe thế giới đại môn càng nhiều hơn chính là mở ra một phương thế giới cái này ở trong trình độ khó khăn thế nhưng là không thấp hơn nữa còn cần đối thế giới có lĩnh nộ g mới có thể làm được lý hưu vừa mới thanh trừ còn sót lại năng lượng về sau thân thể đã trở nên suy yếu lên nếu là cưỡng ép lại đi nếm thử liền sẽ xảy ra chuyện cho nên chỉ có thể vương thần tới hắn một thân kim sắc trường b à o tóc dài buộc ở sau khuôn mặt bình thản nhất là cặp mắt kia bên trong tràn ngập vô cùng bình tĩnh toàn bộ thế giới phong vân biến ảo lại tựa như căn bản là không có cách phát động sợi tóc của hắn mảy may thiên không đống nhiên đ ứ n g im biến ảo phong vân vòng xoáy vì đó dừng lại tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy vương thần giơ tay lên huyền hoàng chi khí từ lòng bàn tay ở trong t à n g ra tấm kia bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tiên ngưng trọng trên mặt của hắn sẽ rất ít nhìn thấy vẻ mặt như thế hiện tại xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa không giống bình thường huyền hoàng khí biến mất tiến vào giữa hư không tại lạng yên không một tiếng động ở giữa khuếch tán đến thế giới các nơi cùng dĩ vãng ba đạo tuyệt luân khác biệt lần này vương thần trên thân vô luận là động tác hay là khí tức đều lộ ra rất n u h ò a t h ư ợ n h ư là tại đưa tay vớt ve thế giới này trên trời cao phong vân biến ảo vô số bụi bặm ngang dương bay lên sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất cùng huyền hoàng khí hợp hai là một lại từ trên mặt đất mở ra tổ tới. t một, một, một cỗ thanh minh chi khí bị tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cánh cửa đột ngột xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu như ẩn như hiện trong suốt hư hảo vương thần đứng tại thiên mã xe kéo phía trên trên thân trường bảo bay phất phới vây quanh hắn xoay quanh mà lên vô số sáng ngợi như là phiêu nhứ đồng dạng hướng về kia cánh cửa mạnh và qua cánh cửa kia dần dần rõ ràng cùng lý hưu bọn người tiến đến thời điểm mở ra kia phiến cửa vào không giống cánh cửa này chính là thế giới chi môn vô số ánh sáng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dần dần dung nhập vào môn hộ bên trong khiến cho như ẩn như hiện môn hộ tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng giống như thực chất thiên mã g à o thét chân đạp hoa sen vương thần hướng về phía trước phóng ra một bước vây tay một cái mượn tới nhân gian khí vận rót vào cánh cửa kia bên trong cặp mắt của hắn tại thời khắc này trở nên sáng tỏ vô cùng mở thấp giọng quát khẽ thực chất môn hộ phát ra c á c tiếng vang sau đó tại vô số người trong ánh mắt từ từ mở ra trái âm phải dương rất có cân bằng cánh cửa kia tại không trung vỡ ra phía sau b ả y biện ra nhân gian cảnh tượng mấy trăm ngàn người tại thời khắc này đều là kích động nhìn xem vậy bên ngoài thế giới trong mắt tràn ngập chờ mong cùng khát vọng bọn hắn khát vọng rời đi mạc hồi cốc đã là không biết bao nhiêu năm năm đó nhân gian đem cái này năm mươi sáu cái chủng tộc xem như hạt giống lưu lại nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại ràng buộc nếu là tại ngoại giới nhân gian cùng tiên giới ở giữa chiến đấu thất bại nhân gian diệt vong cái này năm mươi sáu cái chủng tộc tại mạc hồi cốc bên trong sớm muộn cũng sẽ đợi đến linh khí hoàn toàn trôi qua tiêu tán ngày đó đến lúc đó phương pháp tu hành cũng sẽ theo đuổi bằng m a i một tất cả mọi người sẽ biến thành người bình thường cứ thế mại xuống dưới năm đó chiến tranh cùng ngoại giới nhân gian đều sẽ biến thành truyền thuyết thẳng đến không người tin tưởng không người nhớ lại cũng may bây giờ lý hưu đứng dậy mặt hồi cốc bên trong người rốt cục có cơ hội đi ra cái này bên trong ầm ầm tiếng sấm đại tác ưu ám giữa thiên điệu bỗng nhiên đánh xuống một t i a chớp đem sát mặt của mọi người làm nổi bật có chút tái nhuận phù tô mày nhữ lại càng sâu chút liền liền hô hấp đều là trở nên rồn rập liên hiển nhiên cánh cửa kia xuất hiện về sau thế gian này quy tắc khoảng cách đại đạo tròn t r i ệ càng thêm tiếp cận thành công rồi mau n ặ c bọn người đứng tại lý hưu bên cạnh thân ngẩng đầu nhìn trên trời sắc mặt ngưng trọng hỏi lý hưu lắc đầu nói còn kém một chút cánh cửa kia đích xác đã mở ra nhưng tại trận có mấy trăm ngàn người nếu là từng bước từng bước đi qua cái kia không biết muốn đi tới khi nào p h ủ tô tuyệt đối không cách nào kiên trì lâu dài như vậy thời gian cho nên hắn mới nói còn thiếu một chút vương thần hiển nhiên cũng biết điểm này tại cánh cửa kia hộ xuất hiện về sau trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng ngược lại là càng thêm ngưng trọng lên cặp mắt kia bên trong cũng là mang theo ít có nghiêm túc lý hưu hắn mở miệng hét lớn một tiếng trên mặt đất lý h ư u phi thân lên đứng tại vương thần bên cạnh thân quanh thân chư thiên sách lại lần nữa xuất hiện chỉ bên trên kia đ ó á tiểu hoa cũng là không g i a n đoạn địa chập trờn từng tia từng tia thế giới chi lực khuyết tán mà ra cùng huyền hoàng khí dung nhập vào cùng một chỗ vương thần cắn răng toàn lực khống chế hai cổ khí tức tuân hướng cánh cửa kia những nơi đi qua không gian vì đó băng liệt hư vô đều tại độ sụt hỗn độn vì đó lưu truyền sắc mặt của hắn cũng làm ắ t trần có thể thấy tái nhợt sụt dưới chư thiên sách xoay quanh quanh thân lý lưu tiến về phía trước một bước bước ra hai người hợp lực đem cỗ lực lượng này cưỡng ép rót vào cánh cửa kia bên trong. Chật, một cỗ năng lượng to lớn ba động đột nhiên bắn ra hướng về toàn bộ thế giới lan tràn ra sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy cánh cửa kia bắt đầu phát sinh biến hóa cánh cửa kia lại biến lớn trở nên càng lúc càng lớn cho đến đem toàn bộ thế giới bao khoả trong đó vô số mặt người sắc k ỳ biến mắt mang kinh hãi cái này lý hưu cùng vương thần hai người vậy mà là lợi dụng môn hộ chi lực hợp lực trực tiếp đem toàn bộ mạc hồi cốc xinh xinh xóa đi mạc hồi cốc thế giới bị xóa đi mấy trăm ngàn người tự nhiên mà vậy liền trực tiếp đứng tại nhân gian bên trong không cần lại đi, đi qua cánh cửa kia bọn hắn r u n động nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng chương ba mươi p h ù tô p h ù tô chương ba mươi p h ù tô p h ù tô có người nhìn khắp bốn phía nhìn xem quanh mình vừa mắt chỗ hết thể xa l ạ chẳng cảnh cảm thụ được quanh người kia rõ ràng không có gì thay đổi lại cho người ta một loại càng thêm thân hòa thiên địa linh khí m ặ t hồi cốc bên trong trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ mừng như điên chật có chút không dám tin tưởng hỏi bọn hắn trong lòng suy nghĩ chuyện này ánh mắt tất cả đều đặt ở lý hưu cùng vương bất nhị trên thân lý hưu cùng vương thần đứng tại trên bầu trời đứng s ó n vai vẫn chưa trả lời vương bất nhị nhẹ nhàng gật, gật đầu nhìn xem bốn phía quen thuộc tràn cảnh m cái này bên trong chính là nhân gian thanh âm bình tĩnh truyền tiến vào tất cả mọi người bên hai lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong sau đó phát ra ầm ầm tiếng ồn ào vang có người đều là kích động hai vai run dậy rốt cục rời đi cái kia lồng dám sao cái này bên trong chính là chân chính rộng lớn nhân g i a n tiên địa sao ở trong đó đi nhầm một bước liền có khả năng phí công nhọc xước n g h e mấy trăm ngàn người tiếng hò hét lý hưu trên mặt cũng không có lộ ra tiêu dung bởi vì hắn biết bây giờ còn chưa có kết thúc còn kém một sự kiện hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tại kia bên trong dày đến một ư ơ i triệu trượng lôi k i ế p quần c u ộ n mà lên uy áp thiên địa trải rộng một ư ơ i triệu dặm che khuất bầu trời phản phất muốn đem toàn bộ thương không chèn ép đổ sủm xuống, xuống tới tại kia to lớn lôi k i ế p phía dưới một bộ áo trắng nam tử đang đứng tại tất cả mọi người đình đầu tay cầm có xếp bên hông treo ngọc đội cùng cầm nang chính ngẩng đầu nhìn trên trời trên gương mặt kia tràn đ đang đi ra m ạ c hồi cốc s á t na phù tô dẫn theo tâm liền b ô n g xuống cho nên cặp kia hơi nhũ lên lông mày cũng là tùy theo dán ra chỉ cần thiên địa không thiếu sót đại đạo t r ò n t r ị a hắn có thể hết sức chăm chú chống cự đạo này lôi k ế p như vậy cái này tranh luận không ngã hắn rốt cuộc đến ta đợi một ngày này đã không biết cùng bao nhiêu năm phù tô nhìn trên trời tự lẩm bẩm cặp kia bình tĩnh con ngươi bên trong hiện ra màu nhiệt huyết tu hành thất cảnh sơ cảnh nhận ý bên trên ba quan du giã tông sư sáu cảnh nói tri cực mỗi một cái người tu hành đều hy vọng có thể ở trên con đường này đi đến tối cao càng bo càng cao thẳng đến đến đ ỉ n h phong đỉnh điểm chỉ là trải qua thời gian dài đưa tay tìm khắp thời gian trường hạ cũng chỉ có một người đến qua chân chính đ ỉ n h phong những người còn lại tối cao bất quá chỉ có thể đạt tới sáu cảnh phù tôn là trong đó thiên tài là mạc hồi cốc bên trong một triệu năm qua xuất sắc nhất người kia hắn đệ nén cảnh giới đã nhớ không rõ bao nhiêu năm hiện tại rốt cục có thể đem hết toàn lực phong thích viên k i a kiềm chế thật lâu tâm tựa hồ đã sắp quên đi thân thiện là cảm giác gì ngay này à thật đúng là rất lớn chỉ là không biết đến cùng có thể hay không che khuất ta công tử phủ tô trái tim hắn mỉm cười thân hình l o i lên hóa thành một hàng dài trực chủng vần tiêu chỗ sâu vô tận kiếp lôi nhằm thẳng vào đầu chém đinh thai nước góc giống như d i ệ t thế thanh âm nhưng lại căn bản không thể ngăn cản k i a thân áo trắng mảy may những nơi đi qua mây đen l a n l ộ t tựa hồ là tại vì đó nhường đường lý hưu cùng vương thần rơi trên mặt đất nhìn xem vì ý vô cùng phụ tô trong mắt đều là có vẻ khâm phục có thể thành tựu sáu cảnh lớn vật không có người nào là dễ sống chung hạng người đây chính là phụ tô sao vương tộc bên trong đông đảo ngũ cảnh tông sư ngầng đầu nhìn ánh mắt rung động liền ngay cả vương trùng dương đều là vì chi chấn động ám duệ tại ngầm đầu cổ thần nhất tộc thân thể r u n mạnh trên bầu trời kia một bộ áo trắng đủ để t ạ i cái n à là người nào? y tuyết Yên đen Đường đây gian, sáng vòng trắng. Lang người Tần chìm Quốc, Các, thế ám một ưu soi ra phong tựa ở bệ đá trước đó hai tay gối lên sau đầu trong miệng tùy ý ngậm một cây cỏ xanh giữ mắt nhìn lấy ngoài mười triệu g i ả m thương k h u n g có chút hiếu kỳ mà hỏi t i ế t hồng y d ị c h túi thấp xuống con người đưa tay vớt ven nằm ngang ở trên gối huyết hồng trường đao một cái sắp đặt chân sáu c ả n h người một cái cũng không kém tiêu bạc như người t ầ n phong hơi xúc động nói chỉ là rất đáng tiếc dạng này người cuối cùng quá ít một chút tích hồng y dì nhìn hắn một cái hỏi ngươi từ hoang châu trở về cũng thằng đến trông thấy phủ tô hóa thành trường long đánh tan lôi đình hướng tiến vào lôi vân bên trong tần phong vô tay tán một tiếng sau đó đôi tiết hồng y thì nói nếu như ngươi khi đó không chạm cố kia yêu t h ì nghĩ đến tại tiêu bạc như về sau nhập sáu cảnh người nên là ngươi mới đúng tiết hồng y thì h mặt không biểu tình thản nhiên nói thị phi thành bại duyên tới duyên đi ta không có nhập sáu cảnh cơ duyên vậy liền không cần thiết lại chấp nhất ở đây ngược lại là ngươi không biết bao lâu có thể vào sáu cảnh tân phong cười cười nói ta còn rất xa nếu như nhân gian lần này có thể may mắn còn sống sót lời nói có lẽ về sau ta sẽ nhập sáu cảnh bất quá khẳng định sẽ nhanh hơn ngươi chính là tiết hồng y tổn thương căng cơ không có gì bất ngờ xảy ra đợi này không cách nào nhập sáu cảnh đây là đang đâm trái tim của hắn ổ đâm song sau thậm chí còn đâm một đao tiết hồng y r ì túi đầu nhìn xem đao của mình trầm mặc một hồi rồi nói ra người ngựa ra tần phong sửng sốt một chút chắc có chút lúng túng sờ sờ cái mũi không nói thêm gì nữa không nói đến hắn là tiết hồng y gì hải văn bối chỉ nói thực lực cũng kém một bậc cái này nếu là lại trào phúng đôi câu nói không chừng cây đao kia liền phải gác ở trên cổ của hắn nhân gian bên trong ngũ cảnh tông sư bên trong bàn về thực lực lời nói tiết hồng y cho là cử thế vô địch có lẽ mười năm sau tử phi sẽ tăng mạnh hai mươi năm sau tử phi có thể nhập sáu cảnh ba mươi năm sau tử phi vô luận tiên giới nhân gian đều cử thế vô địch nếu như thập phương thế giới tất cả đều tồn tại lời nói như vậy ba mươi năm sau tử phi chính là thập phương thế giới lại không đ ị c h thủ chỉ là đáng tiếc thời gian này không dài nhưng cũng không ngắn hai người không nói thêm gì nữa đều là ngẩng đầu nhìn chân trời tại kia bên trong phú tô hóa thành trường long đã biến mất đến lôi vân bên trong thân thể lan lộn sau đó bạch sắc quang mang đại phóng toàn bộ nhân gian bên trong tất cả ngũ cảnh tông sư ngẩng đầu nhìn lại kia trải rộng mười phẩy không không không dặm màu đen lôi vân trong nháy mắt như là bông tuyết tan dạ tàn đi mặt trời cao, cao treo ở trên trời một tia nắng nghiêng rơi xuống gió nhẹ thổi lất phất bên hông ngọc đội cùng cẩm nang lay động v à chạm phát ra nhu hỏa tiếng vang phù tô đứng chắc tay khuôn mặt bình tĩnh sau cảnh lớn vật khí thức trải rộng thế gian mỗi một cái góc chương ba mươi mốt năm cái chỗ chương ba mươi mốt năm cái chỗ phù tô đứng tại trên mặt đất ghé mắt nhìn xem lý hưu cùng vương thần mỉm cười nói vất vả về sau ngày này ta đến gánh là được một bộ áo trắng có chút đi lại góc áo ngọc đội k i a cùng cẩm nang không ngừng lay động trong tay q u ạ xếp đã biến mất không thấy gì nữa một cái tay xuôi ở bên l ờ một cái tay khắc cong ở sau thắt lưng hai tay mười ngón tay phía trên lưu động mỏng nhạt màu n g à sữa vầng sáng giống như là dưới ánh mặt trời hiện ra hơi sáng đ ô n g tuyết chúc mừng lý hưu cùng vương thần cùng nhau đối phủ tô nhẹ gật đầu nhẹ nói có thể vượt qua lôi kiếp trở thành sáu cảnh lớn vật đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá nhất chúc mừng sự tình vô luận là từ cái kia góc độ đến xem thú chi phủ tô hay là trực diện thiên kiếp mà thắng như là lúc trước tiêu bạc như phù tô cười cười xoay người vẫn nhìn bốn phía phương hướng cặp kia bình thản con ngươi thật giống như có thể xuyên thấu qua hết thể trở ngại xem thấu tất cả một lát sau nụ cười trên mặt hắn càng đậm một chút trên t r á n cũng là nhiều một vòng có chút hăng hái đây chính là nhân gian sao quả nhiên là đại đạo trọn t r i ệ thiên địa không thiếu sót ta cảm nhận được rất nhiều khí tức tương đại có mấy đạo liền ngay cả ta cũng vì đó kinh hãi hắn có chút nhắm hai mắt tựa hồ là tại cực kỳ dụng tâm cảm thụ được những n à y khí tán g dương một thanh kiếm thật nhiều kiếm còn có một người hả khí tức lạnh nhạt như vậy phản p h ấ t biển máu ngập trời cũng là cường hành m ở to mắt phụ tôi nhìn về phía đường quốc phương hướng kinh diễm nói kia bên trong chính là đại đường sao cái này hai đem đao quả nhiên tuyệt thế lý hưu ánh mắt bình tĩnh nghe p h ụ tô không ngừng mà cảm khái hắn đương nhiên biết rõ đối phương trong miệng ngâng lên đều là người nào một thanh kiếm nhất định là tiêu bạc như thật nhiều kiếm chính là thanh sơn nơi đó còn có tử phi cùng tân phong k h í tức l á n h đạm lại biển máu ngập trời người nên chính là từ văn phú đại đường hai đem đao đương nhiên chính là tiết hồng y cùng trần lạc này nhân gian phía trên còn có rất nhiều người p h ụ tô trước hết nhất cảm nhận được chính là những thứ này khó trách các ngươi sẽ cảm thấy lần này là nhân gian chiến thắng hy vọng lớn nhất một lần điểm này ta trước khi rời đi còn có chút nghĩ hoặc nhưng bây giờ xem ra đúng là như thế phú tô nhìn qua bốn phía cảm thụ được h nam châu lục biển yêu vực cùng đại đường rất nhiều địa phương k h í tước nói trên gương mặt kia mang theo tiểu dung ánh mắt ở trong lại mang theo nghiêm túc nhập sáu cảnh về sau có thể trông thấy rất nhiều trước kia nhìn không thấy đồ vật phú tô tính tình cho tới bây giờ đều là bình tĩnh lại hiền hòa giờ khác này cũng là không khỏi có chút ngưng trọng hắn ăn thật nhiều khổ tại mạc hồi cốc bên trong đệ nén cảnh giới nhiều năm như vậy cho nên biết áp lực cùng khiêng tất cả mọi người hy vọng loại chuyện này đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn cho nên chờ hắn nhập sáu cảnh về sau chuyện thứ nhất chính là đôi lý hưu cùng vương tần nói về sau trời hắn đến đánh bởi vì hắn nhìn ra được đồng thời một mực cảm thụ được lý hưu trên thân áp lực quá lớn chút người trẻ tuổi này luôn luôn giữ im lặng đem hết t h ả đều kháng trên bờ vai hắn cho rằng đây là chuyện hắn nên làm nhưng phủ tô biết được trên đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai hẳn là đi nhất định phải làm chuyện gì lý hưu trầm mặc một hồi sau đó nói vai khiêng cả người thế gian là rất khó khăn sự tình hắn ngước mắt nhìn đường quốc phương hướng nhìn xem hoang châu cùng yêu vực nghĩ đến rất nhiều người trên gương mặt kia bỗng nhiên xuất hiện mỉm cười tựa hồ là tại nói với phủ tô lời nói lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm nhưng lại có ai là chân chính trên ý nghĩa một người k h i ê n hết t h ả đâu khi ngươi ở trên con đường này đi vô cùng chật vật thời điểm quay đầu nhìn lại liền sẽ phát hiện còn có rất nhiều người đi theo phía sau của ngươi cùng nhau hướng phía trước chật vật đi tới đây chính là ta nói không cô ý tứ phu tô cũng cười theo không nói thêm gì nữa sau lưng mạc hồi q u ố c bên trong các thánh nhân đi tới sáu mươi mấy vị thánh nhân đứng chung một chỗ đây là rất cường đại thế lực đủ để tại cái này ngoại giới ở trong đặc t h â n đồng thời cùng đường quốc cùng khuynh thiên sách vô lượng tự nhóm thế lực địa vị ngang nhau thậm chí đã vượt qua hoang châu thánh đ i ệ n Đương nhiên, trong chúc ố c cái chủng tộc, ra đến bên ngoài trùng í n không có khả năng bệnh thành một sợi dây thửng, khẳng định sẽ riêng phần mình phân tán tìm kiếm địa phương, chỉ là về đụng trùng trong thời điểm sẽ nhớ h thế khả chỉ phải khác thời h là lực, là cái có cái cái tộc c sợi kiếm điểm một tìm một một sẽ so sẽ dây địa về t từ đồng đến dạng ạ m hồi cốc bên trong hương hòa tỉnh. Chúc cốc bên trong mừng tiên sinh phù tô đặt chân sáu cảnh thành tựu lớn vật tốt n hơn vị thánh nhân cùng nhau đ i Phù ô tôn thi một thị kính. Cho cái, biểu lễ là dù vị ư dương bọn người ư ơ n trùng bọn không n g g chút ờ là có hy vọng đến lúc đó mỗi người đều có thể dốc hết toàn lực về phần muốn lựa chọn cắm d ễ địa phương nhân gian rất lớn cái kêu bên trong đều có thể về sau mọi người lẫn nhau gặp cũng muốn hai bên cùng ủng hộ cuối cùng nha gọi tiên sinh phủ tô ta nghe không quen hay là xương ta phủ tô công tử đến hay lắm rất nhiều thánh nhân trên mặt c ư ờ i khổ trước kia ngược lại cũng dễ nói hiện tại cũng thành sáu cảnh lớn vật còn cứ gọi ngươi phủ tô công tử lời nói còn thật là có chút không gọi được bất quá lập tức liền thần sắc run lên bọn hắn biết phủ tô là tại gõ bọn hắn đừng rời bỏ mạc hồi q u ố c liền quên ân tình đến lúc đó dùng đến các ngươi thời điểm không xuất lực vậy coi như đừng trách hắn phù tô trở mặt không quen biết phù tô công tử yên tâm ta ngang vì nhân g i a người n đến lúc đó tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực tất cả mọi người l i ế n nhau sau đó cùng kêu lên nói phù tô nhẹ gật đầu hướng lui về phía sau nửa bước đem lý hưu thân thể n h ư ờ n g lại ra hiệu đến hắn nên mở miệng thời điểm bây giờ triệt để bài trừ phong ấn sau đó phải làm chính là đem cái này mấy trăm ngàn người thu xếp tốt mấy trăm ngàn người không tính là nhiều nhưng cũng tuyệt không tính thiếu đối với trong cốc người g i n xếp lý hưu sớm tại tiến vào trước đó liền đã nghĩ điểm này hắn nhìn mọi người một cái đưa tay tại trước mặt giữa không chúng phát họa ra một bộ địa đồ sau đó nói cái này bên trong là chúng ta bây giờ thân ở vị trí khoảng cách đường quốc còn có đoạn khoảng cách ta có hai cái tuyển hạng có thể tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn thứ một tất cả mọi người tạm thời ở cùng một chỗ đợi đến hạo kiếp kết thúc về sau lại làm đi ở thứ nhì chư vị có thể dẫn đầu chủng tộc của mình đi mình thích địa phương ở lại hắn nhìn xem các vị thành nhân không có tiếp tục nói hết mà là chờ đợi bọn hắn quyết định tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đặc tiên công đối linh tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu bánh hoa cùng cũng là như thế vương trùng dương tiến lên một bước mở miệng nói khoảng cách hạo kiếp tiến đến nhiều nhất còn có không đến thời gian một năm phân tán mà đi không cần thiết tuyển loại thứ một tại mạc hồi cốc bên trong thời điểm chính là lấy linh tộc cùng vương tộc cầm đầu cổ thân bách hoa cung nhúng tay sự tình không nhiều về phần ám duệ liền c à n g không cần nói từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu lý hưu nhẹ gật đầu đem ánh mắt phóng tới trên bản đồ nói tất cả mọi người cùng một chỗ lời nói trước mắt mà nói có năm cái chỗ chương ba mươi hai ta tại vách núi pha một bình trà chương ba mươi hai ta tại vách núi pha một bình trà hắn nói rõ chi tiết năm nơi địa phương trần lưu thành là chính hắn nhà địa phương mà lại cũng đủ lớn dung nạp cái này mà hồi cốc bên trong mấy trăm ngàn người tính không được việc khó gì nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng thành trì không so s ơ n mạch nhân số đông đảo lộn xộn vô thường mới đến liền muốn định cư lời nói đối với chưa quen cuộc sống nơi đây năm mươi sáu cái chủng tộc đến nói tuyệt đối không tính là lựa chọn tốt nhất lý hưu sở dĩ đem trần lưu thành thêm ở trong đó đơn giản là bởi vì nơi đó có trần l à t ạ i cây đao kia đ è ép được tất cả mọi người thính tuyết lâu đồng dạng là như thế xếp tại thứ nhị danh sách chính là võ đăng sơn cuối cùng mới là cô tô thành cùng tam thành núi bởi vì cô tô thành cùng tam thanh núi cũng không có trần lạc cùng vương chi duy kia cùng trình độ áp chế lực làm như vậy cũng không phải là không tin m ạ c hồi cốc bên trong người chỉ là tại bây giờ chuyện như vậy bên trên nhất định muốn làm trên đầu treo lấy một cây đao kiếm vĩnh viễn có thể đưa đến tốt nhất cảnh cáo phù tô vẫn chưa chen vào nói đối với hắn mà nói đi ra m ạ c hồi cốc về sau liền muốn tuân thủ phía ngoài q u ý củ nhất là tại bây giờ sắp đối mặt cái kia đại sự thời điểm tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đều rất rõ ràng lựa chọn địa phương nào cũng không phải là xem ra như vậy tùy tâm sử dụng mà là muốn từ chuyện này nhìn ra thái độ của bọt hắn đây coi là không n ê n là lục đục với nhau nhiều nhất là để song phương đều có thể an tâm địa cử động mọi người đem ánh mắt bỏ vào ngũ đại thế lực người dẫn đầu trên thân cổ thần nhất tộc cùng bách hoa c u n g nhìn xem linh tộc đại trưởng lão ám duệ nhất tộc toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong trầm mặc không nói một lời tựa như là một đám người ngoài cuộc t h ở ơ lạnh nhạt lấy hết thảy linh tộc đại trưởng lão có chút trầm mặc nàng n g n g đầu nhìn xem trên bản đồ đánh dấu tính h tuyết lâu phương hướng trong mắt lóe lên đắng chát chi sắc lý hưu hơi thấp lấy đầu không có đi cùng nàng đối mặt điều tam ra là tính tuyết lâu người nếu như linh tộc đại trưởng lâu đến chọn nàng nhất định sẽ đi kia nhìn ra được nàng cũng đích sắc rất muốn lựa chọn cái chỗ kia nhưng nàng cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn mà là đem ánh mắt bỏ vào vương trùng dương trên thân vương trùng dương đứng tại trước mặt mọi người khuôn mặt lạnh lùng quanh thân phía trên có một nửa trong suốt chữ vương không ngừng v ầ n t quanh c ố khí tức kia áp bách lấy tất cả mọi người vương tộc người sinh ra chính là thế gian này vương giả vương trùng dương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất phóng nhãn cả tòa mạc hồi cốc có thể làm đối thủ của hắn người cũng không cao hơn một tay số lượng chỉ là linh tộc cùng cổ thần nhất tộc cùng đỉnh tiêm thế lực đương nhiên sẽ không nghe lệnh của hắn giờ phút này nhìn về phía hắn cũng không phải vì chứng mà là muốn hỏi thăm vương thần bọn hắn thực lực mặc dù rất mạnh nhưng đối với ngoại giới cách cục cũng không hiểu tại d ớ i mắt khoảng thời gian này mẫn cảm trình độ bên trên thực lực mạnh cũng không thể tùy tâm sử dụng cho nên đối với ngoại giới có đầy đủ hiểu rõ hơn nữa còn là nhân hoàng c h u y ể n thế vương thần chính là lựa chọn duy nhất vương trùng dương biết được bọn hắn ý tứ thế là liền nhìn về phía vương thần vương thần trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói v õ đang sơn mọi người nhúm mày trên núi v õ đang tồn tại những cái kia môn hộ có thể nói một khi tiên giới công phạt nhân dân kia bên trong liền muốn ngay lập tức tiếp nhận tiến công đây là áp lực lớn lao Tốt, vậy liền tuyển võ đăng sơn linh tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói khẽ những người khác lẫn ư nhau đều làm ý m ô i một cái không có phản đối ngũ đại thế lực đã quyết định những người khác cũng không dám phản đối làm tốt quyết định từ vương bất nhị mang theo mọi người hướng về võ đăng sơn phương hướng đi đến cái này mấy trăm ngàn người muốn toàn bộ đều đổi tới địa phương tối thiểu cũng cần một tháng thời gian mới được vương thần thì là biến mất ngay tại chỗ chẳng biết đi đâu lý hưu cũng không có hỏi thăm chỉ cần suy nghĩ một chút liền c ó thể suy đoán được đơn giản chính là đi tìm từ văn phú hoặc là thanh sơn mấy cái kia lao đầu mặc hồi cốc xuất thế vô luận là đường quốc hay là hoang châu thậm chí là lục b i ể n cùng yêu vực đều sẽ phái người tới lý huyền cùng đi thương lượng bắc địa có lẽ cũng sẽ trở về một số người thư viện cũng sẽ q u a khứ nhưng những cái kia hiển nhiên đều không phải lý hưu cần tham dự sự t ì n h hắn còn có một việc muốn làm chuyện này rất t r o n g yếu tại lưỡng giới sau cùng thời gian bên trong mỗi một sự kiện đều cần giành giật từng giây hoán hùng nhìn ra trong mắt của hắn thần s ắ c lo lắng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ dù sao trên đời này đáng giá lý hưu sầu lo sự tỉnh nhưng tuyệt đối không tính là nhiều người muốn đi làm cái gì nó ngồi xồm ở lý hưu đầu vai cầm trong tay một cái bánh bao thịt quai hàm cao cao nâng lên mơ hồ không rõ mà hỏi lý hưu mắt thấy m ạ c hồi cốc bên trong người dần dần đi xa sau đó nói đi trước thấy một chút t ử phi sau đó lại đi một chuyến tổ thần cung đi tổ thần cung hùng bán nhi sửng sốt một chút lập tức đem miệng bên trong bánh bao thịt lớn tất cả đều nốt u xuống mắt nhỏ không hiểu nhìn xem lý hưu lý hưu không có trả lời ngầm đầu nhìn trên trời mặt trời tờ ưu ưu từ rơi xuống tây di hướng về núi cuối cùng chậm rãi rơi xuống nên xuất phát hắn chậm rãi đứng dậy chư thiên sách trốn vào hư không tìm lấy từ phi khí t ứ c dự định khởi hành Linh tộc đại trưởng lão đ ố n lý hưu đối đại trưởng lão thi lễ một cái nói linh tộc đại trưởng lão nhìn xem hắn cũng không có lập tức mở miệng bốn phía lộ ra rất yến tĩnh trừ tiếng bước chân bên ngoài không còn gì khác thằng đến sau một lát đại trưởng lão mới mở miệng nói ra cái kia vách núi có bao xa lý hưu trầm mặc một lát nói không xa mặt trời lặn trước liền có thể đổi tới đại trưởng lão nhẹ gật đầu trong tay h áo hai tay cầm chặt một chút mang ta đi lý hưu nhìn nàng một cái được mặt trời lặn trước đó mặt trời sẽ bị n h u ộ n thành màu đỏ liên đới lấy toàn bộ thiên địa đều biến sắc nếu như loại thời điểm này có thể trong nhà làm một ghế dài nằm ở phía trên lẳng lặng nhìn xem cảm thụ được gió xuân ấm áp đó nhất định là một chuyện rất thoải mái nếu là không có ghế dài ngồi trên mặt đất cũng là cứ tốt nhất là giờ phút này chỗ sâu vách núi trí đình nhìn xem to lớn mặt trời biến mất gần nửa người mặt trên còn có đám mây che đậy như ẩn như hiện cái này bên trong không sai đại trưởng lão v ư ơ n người đứng ánh mắt nhìn kia vầng mặt trời vẫn nhìn bốn phía hết thẻ cảnh s á t mở miệng tán dương một câu từ cái này bên trong còn có thể nhìn thấy thư viện cùng trường an thành cái này đích sắc là một cái địa phương tốt lý hưu không nói gì từ nhỏ tốn ở trong x u ấ t ra một cái tiểu phương bản phía trên mang lên hai cái chén trà học lúc trước tiểu t a m r a bộ dáng đưa tay từ đám mây ở trong bắt một thanh nước ra để vào ấm trà ở trong sau đó đun sôi Trà này không sai ngài hẳn là uống một ngụm đại trưởng lão cúi đầu nhìn xem hỏi han trà lý hưu nhẹ gật đầu han trà đại trưởng lão ngồi sổn người xuống cầm lấy chén trà uống một ngụm hai con ngươi nhìn quanh mở nhạt mặt trời lặn chương ba mươi ba đánh lên đi dù sao cũng tốt hơn đánh xuống chương ba mươi ba đánh lên đi dù sao cũng tốt hơn đánh xuống chỉ là rất đáng tiếc cái này bên trong không phải võ đăng sơn lại như thế nào cô đơn cùng huyền diệu cảnh tượng cũng sẽ không có tiên hạc ở trước mắt bay qua cha này uống rất ngon vô luận là hương vị hay là tâm tình đều thuộc bên trên trở. ta muốn đi thính tuyết lâu ở lại một đoạn thời gian đại trưởng lao đưa tay nhẹ nhàng thuận dễ nghe bờ sợi tóc tia thân màu hồng nhạt váy theo trên vách núi liệt gió nhẹ nhàng loạt trọn nàng xem ra rất trẻ trung vô luận chân chính t u i tác lớn bao nhiêu tối thiểu xem ra rất mỹ lệ lao kiều liền rất giả giống một cái lao đầu đồng dạng bằng không mà nói cũng sẽ không bị người bên ngoài xưng là lao kiều lao nhân cùng cô đ ư ơ n g dạng này tổ hợp phóng tới bên ngoài tựa như là da da cùng tôn nữ bất luận nhìn thế nào đều không thích hợp nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đụng vào nhau đồng thời thích đối phương bởi vì lý hưu t i ể u t a m gia rời đi mạc hồi cốc đi lần này chính là vĩnh viễn hắn chết rồi đồng dạng hay là bởi vì lý hưu cái này chưa nói tới cái gì đúng sai cùng trách cứ càng là không có chút quan hệ nào nhưng lý hưu rất t y náy hắn mặc dù chưa hề nói qua tâm lý h y náy nhưng lại chưa bao giờ giảm bất qua mảy may cho nên tại đối mặt linh tộc đại trưởng lao thời điểm hắn luôn luôn thói quen túi đầu không có cùng cặp mắt kia đối mặt r ũ khí linh tộc bây giờ có phủ tô lãnh đạo còn có nó hơn năm vị linh chủ có thể nói vô luận đại trưởng lao tại hoặc không tại đều không có gì khác nhau lý hưu từ nhỏ tốn ở trong lấy ra một cái ngọc bội bộ dáng đồ vật đưa tới nói đến tính tuyết lâu về sau đem thứ này cho bọn hắn nhìn ngươi muốn làm cái gì đều có thể đại trưởng lao đưa tay tiếp nhận sau đó bưng lấy chén trà yên t ĩ n h uống vào thẳng đến mặt trời triệt để xuống núi mới đứng dậy rời đi trên vách núi cũng chỉ còn lại có trinh lý hưu trăng sáng sao thưa không có nửa mảnh đám mây lý hưu ngồi tại bên bờ vực hai chân túi ở bên ngoài l ặ n g lặng mà nhìn xem sườn núi nửa trước không cứ như vậy phát dáng ốc thằng đến hôm sau mặt trời mới lên hắn h í p mắt nhìn xem càng ngày càng ánh mặt trời trói mắt sau đó đem còn lại cuối cùng một ly trà uống sạch s à n h xanh, xanh hung hăng nuốt một miệng nước trà thật là khó uống nửa tháng trước đó tần phong từ hoang châu trở lại thư viện chớ sơn hà đã trở lại hoài ngọc quan theo lý mà nói tần phong cũng hẳn là trở về nhưng hắn cũng không có mỗi ngày ăn tính lợi tại tiểu viện tử của mình bên trong dày v à cả vườn hoa cỏ xuân xác hôm qua đi một chuyến lang yên tắc thấy một chút tiếc hồng ý、ấy. không nói gì thêm chuyện cơ mật cũng chưa từng đi đàm luận những ngày kia chuyện đại sự cũng chỉ là thấy một lần mặt nói chút có không có cuối cùng cảm khái một phen cái kia mạt hồi cốc bên trong cường giả phá vỡ mà vào sáu cảnh sự tình sau đó liền trở lại thư viện trần chi mặc cùng lương tiểu đao còn tại thanh sơn không biết bao lâu mới có thể trở về bất quá lý hưu cũng nhanh phía sau núi hồ nước một bên tần phong nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời tùy ý nói tô thanh vãn ngồi s ồ m ở bên người của hắn trước mặt lơ lửng một chương giấy trắng giờ phút này chính cầm một cây bút lông nhũ mày khổ tư lấy hẳn là họa những thứ gì cho nên cũng không trả lời tần phong lung lay chân bắt chéo nói tiếp mình vốn cho rằng ta đi h o à n g châu lâu như vậy viện tử bên trong hoa cỏ đều đã khô n g h ị không ra bảo trì tốt như vậy nhìn những cái k i a hoa lá tu bổ thủ pháp hẳn là lương thu thủ đô ta không thể không nói ngươi là vận khí cực kỳ tốt ra hỏa liền ngay cả lương thu đều sẽ đối ngươi ưu hái có thừa bất quá hiển nhiên đây là bởi vì ta mấy năm nay không tại thư viện nguyên nhân bằng không mà nói có ta ở đây lương thu vô luận như thế nào cũng sẽ không coi trọng ngươi tô thanh vãn vẫn không có nói chuyện tao mày ánh mắt đang n ó chừng hồ nước lá xanh bên trên đầu kia tiểu bạch xà tựa hồ là tại cân nhắc từ góc độ nào bắt đầu hạp út một con rồng mà thôi như thế do dự làm cái gì muốn ta nói trực tiếp đánh nó một trận để nó đem chân thân hiện ra như thế vẽ tiếp chẳng phải là càng thêm ví vũ tần phong cảm thấy rất không có ý nghĩa hắn đã lẩm bẩm một lúc lâu tô thanh vãn nhưng thủy trung đều không để ý đến tiểu bạch xà nghe nói như thế mở mắt ra nhìn thoáng qua tần phong cặp mắt kêu bên trong tràn đầy khinh thường tựa như là đang nhìn một tên i hệ ta thế nhưng là trên đời một đầu cuối cùng chân long phong tới đại đường chính là cấp bậc quốc bảo đãi ngộ ai dám nghệ ta cái nào dám nghệ ta tô thanh vãn mày níu lại càng sâu cầm bút tay có chút chặt một chút nói ngươi có thể ngẩm n g sao tân phong nhất miệng đưa tay từ dưới đất rút một cây cỏ xanh đ i ê u tại miệng bên trong yên tĩnh xuống dưới bất quá chỉ yên tĩnh trong chốc lát ngay tại tô thanh vãn vừa muốn hạ bút thời điểm hắn lại lần nữa mở miệng nói ngươi không cảm thấy mình có chút khẩn trương thái quá sao tô thanh vãn meo mắt quay người hướng phía dưới núi đi đến tân phong ngồi dậy mắt thấy thân ảnh của hắn dần dần đi xa bất đắc dĩ cười cười lẩm bẩm nói cái g i á m đại sự nhi cũng đáng được lo lắng hái hùng thật đúng là không dùng tô thanh vãn là một cái dạng gì người hắn vừa nhập ngũ cảnh thậm chí liền có thể vẽ ra thiên c h í n g ấn ngành hám toàn phổ dạng này người lại bởi vì tại vẽ một bức họa thời điểm không biết nên như thế nào đặt bút mà thấp thỏm do dự một khắc đồng hồ tô tiên sinh cưới lương thu bây giờ lương thu có bầu lo lắng liền lại nhiều một điểm lại thêm viện trưởng các ngươi kế hoạch thực tế quá mức điên cuồng trong lòng lo lắng cũng là bình thường bất quá tô tiên sinh chính là tô tiên sinh vô luận lại như thế nào sầu lo nên làm sự tỉnh cũng sẽ không rơi xuống cái này liền đủ nghe thanh âm này tần phong ghé mắt nhìn sang khe cười nói ngươi trở về so ta tưởng tượng bên trong trầm rất nhiều hắn nhìn xem ly hưu trong mắt tràn đầy thưởng thức từ tiên giới trở về về sau lý hưu trưởng thành rất nhiều lý hưu đứng tại ao nước trước đó nhìn chăm chú một hồ nước sâu nói khẽ tại trên vách núi chờ lâu trong chốc lát hắn cũng không có đi hỏi thăm hoang châu chuyện phía trên bởi vì hiện tại hỏi cũng là hỏi không húng chi tần phong đã trở về vậy liền mang ý nghĩa hoang châu phía trên sự t ì n h đã giải quyết kế hoạch kia ngài biết rồi hắn dò hỏi ngài cái chữ này lý hưu rất ít khi dùng chỉ có tại đối mặt hắn rất tôn kính nhân chi lúc mới có thể ngẫu nhiên dùng tới vài câu không hề nghi ngờ hắn rất tôn kính tần phong mà tần phong cũng đích sắc đáng giá hắn tôn kính t ầ n phong nhẹ gật đầu như thế nào nhìn nam nhìn lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại nói kia là một cái rất điên cuồng quyết định t ầ n phong mỉm cười nói trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết t i ề n đ i ê n chúng ta đánh lên đi dù sao cũng tốt hơn bọn hắn đánh xuống lý hưu cũng không phủ nhận như thế sự thật hai người tại bên hồ nước bên trên an tĩnh đ ợ i tiểu bạch long trở mình hướng về phía lý hưu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi sau đó một đầu chui tiến vào nước bên trong lý hưu nhìn xem t ầ n phong hỏi ta muốn đi thấy t ử phi thật tiên sinh có thể nghĩ cùng nhau t i ế đến chương ba mươi b ố lý hưu nếu là ta chết ngươi sẽ làm sao chương ba mươi b ố ly h i u nếu là ta chết người sẽ làm sao c ù n g trước kia vừa mới tiến đến thời điểm khác biệt bây giờ ba cổ chi địa đã không có hoa cỏ cây cối thậm chí liền ngay cả thổ địa đều trở nên rất ít một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt chỗ đủ khả năng nhìn thấy đều là huyết h ả i vô ngẩn lan lộn huyết thủy d ũ n g động cựu hận kiềm chế huyết h ả i phía trên nổi lơ lửng vô số quan tài cùng bạch cốt không cần tiếp cận chỉ cần từ xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được trong đó thảm liệt cùng bị trắng vô số bạch cốt ở trong tuyệt đại bộ điểm đều là hoặc ngồi hoặc đứng bộ dáng cho dù là bỏ mình cũng tuyệt không chịu túi đầu xuống cùng lồng n ự c rất khó tưởng tượng ngươi sẽ tại cái này bên trong nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy ba cổ chi địa bên trong còn sót lại số lượng không nhiều trên lục địa lý hưu nhìn về phía trước đứng tại huyết hải biên giới tử phi mở miệng nói ra tử phi cười cười nói khẽ nơi này bộ dáng rất khốc liệt nhìn qua liền như là địa ngục chỉ có khi ngươi chân chính thời khắc đứng tại địa ngục biên giới thời điểm mới có thể để cho ngươi viên kia nguyên bản có lẽ còn có chút chủ trừ tâm triệt để tỉnh táo lại đứng tại cái này bên trong nhìn xem những n à y chết đi người ngươi mới có thể xác định mình đến tội cùng muốn làm gì máu canh gió biển thổi phật lấy quần áo của hắn hắn quay đầu nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu n g ư ơ i ở sâu trong nội tâm mong muốn nhất là cái gì hai người đã thật lâu chưa từng gặp mặt thật thật lâu lý hưu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nhìn qua trước mặt huyết h ả i ở trong thủy triều c u ầ n c u ộ n cười nói lâu như vậy không gặp ngươi liền muốn hỏi ta cái này tử phi cũng là nợ nụ cười đưa tay đặt ở trên vai của hắn hít vào một hơi thật dài sau đó nói đúng vậy à quá lâu ta mỗi ngày đều đứng tại cái này bên trong ngửi ngửi những này mục nát hư vị rất khó ngửi lại luôn có thể nhắc nhở ta chuyện sắp phải làm nhất định không thể không làm lý hưu trầm mặt một hồi ngầm đầu nhìn một mảnh đen kị tương cung lẩm bẩm nói không thể không làm à hắn nhìn qua kia mảnh h tám cảm thụ được trước mặt s ô n g vào mùi huyết tinh hơi xúc động nói nếu như có thể lại mười năm tốt biết bao nhiêu nếu như lại cho tử phi mười năm thời gian tử phi đồng dạng trầm m ặ t lại sau đó đem tay tử lý hưu trên bờ vai cầm x u ố n g dưới thân thể ngựa ra sau trực tiếp nằm xuống đất hai tay gối lên sau đầu cười nói lý hưu ngươi có hay không nghĩ tới nếu là ta chết làm sao bây giờ lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói cho ngươi đào n g ô i mộ trên đó viết nào đó nào đó nào đó, nào đó sau khi chết an n g h ỉ ở đây đi ngang qua cho bầu rượu uống không cho phép đi tiểu là được tới ngươi tử phi nhấc chân tại trên lưng hắn đạp một cái cười mắng một tiếng lý hưu nhét miếng thở p h à o một cái ánh mắt tại huyết hải phía trên quét mắt đối với tử phi vấn đề này hắn cũng sẽ không nghĩ sâu vào dù sao trên đời này có thể giết tử phi người không có mấy cái à. đoạn thời gian trước đại tiên sinh đến tìm ta một lần giữa hai người yên tĩnh trong chốc lát tử phi bỗng nhiên mở miệng nói ra đại tiên sinh lý hưu nhớ mày hỏi đánh qua rồi năm đó toàn phổ b ỏ mình sáu tiên đệ tử chết năm vị chỉ còn lại có tại hư cảnh ở trong đại tiên sinh sống một cái mạng lý hưu vốn cho rằng đối phương sẽ tìm đến hắn nhưng d à i như vậy thời gian đến nay nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua tử phi nhắm hai mắt tựa như là đang nhớ lại chút thời gian trước sự tình thanh âm có chút phức tạp nói không có đánh hắn đến cùng ta gặp mặt một lần sau đó liền đi chỉ là gặp một mặt ừm không nói gì một chữ đều không nói lý hưu mày nhữ lại càng sâu cũng tại tử phi bên cạnh thân nằm xuống cái này thật đúng là có chút k ỳ quái t h o n g phổ cùng sáu vị đệ tử ở giữa tình cảm như thế nào thâm hậu tự nhiên là không cần nhiều lời nếu có cơ hội lời nói đại tiên sinh nhất định sẽ đem bọn hắn tự tay làm thịt dù là đánh không lại cũng sẽ đánh một trận húng chi sâu như vậy thù đại hận tại hắn biết rõ không phải tử phi đối thủ tình hùng dưới còn dám tới cùng tử phi gặp mặt chẳng lẽ liền không sợ chết tại cái này bên trong nhìn xem hắn nhữ mày khổ tư bộ dáng tử phi thản nhiên nói không nghĩ ra sự tình cũng không cần suy nghĩ đại tiên sinh thực lực không tệ nhưng còn không tạo nổi sóng gió gì lời này ngược lại là, là thật đại tiên sinh thực lực rất mạnh nhưng so với tam tiên sinh đến nói còn có vẻ không bằng liền ngay cả năm đó tử phi đều thắng không nổi càng đừng đề cập là hiện tại tử phi lý hưu nói chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chỉ là lời tuy nói như thế Đại tại i sinh ê n thực lực m n h mẽ, mà l ạ ẩn nấp tự thân, không có manh mối liền tự có mối đại i kiếm lời nói tất nhiên là tìm không thấy. chi tìm tất tìm thấy, t không là là húng hay hiện tại chiến á i này trong lúc c ố muốn t thể trước để qua một、bên. Ta chuyện chỉ có qua này bên. để đ phục sinh tổ thần. h c Tại đại i tổ tiến đến trước đó tăng cường nhân gian đầu này chiến lược chính là việc cấp bách chuyện quan trọng nhất lúc trước đường quốc k ỳ biến tổ t h ầ n bị từ phi phục sinh tuân thủ hứa hẹn tiến về bắc cánh đồng tuyết đối kháng tuyết hoàng tại một trận chiến kêu bên trong bọn mình nhưng hắn là thần chân chính trên ý nghĩa thần chỉ cần không có cùng cùng trên ý nghĩa tồn tại xuất thủ đem nó triệt để t r ô n vùi không mảy may thừa vậy hắn liền có lại lần nữa sống lại khả năng lúc trước t ử phi xuất thủ tổ thần phục sinh cũng không hoàn toàn cũng chỉ có ngũ cảnh tông sư thực lực mà phải biết thời kỳ toàn thịnh tổ thần thế nhưng là có được sáu cảnh lớn vật thực lực nếu như có thể để hắn lấy toàn thịnh trạng thái xuất hiện không thể nghi ngờ lại là một tôn to lớn lại nặng nề quả cân t ử phi nghĩ nghĩ sau đó nói phục sinh tổ thần cần phương pháp cũng không khó chỉ là quá mức tinh tế cho nên cơ hồ không ai có thể làm được lý hưu cũng không lý giải lời này ý tứ cho nên chỉ là nhìn xem hắn chờ đợi lấy tiếp xuống giải thích t ử phi trầm ngâm trong chốc lát tựa h ồ là tại tiềm tử một lát sau mới mở miệng giải thích tổ thần chính là thần chính là thần linh trong truyền thuyết vạn vật bắt đầu nương theo thập phương vũ trụ mà sinh cũng có thể nói hắn là tiên tiên sinh linh hơn nữa còn là sáu cảnh l ớ n vật dạng này thần là sẽ không chết dễ dàng như vậy nói cách khác có thể nói hắn là khôi phục thành tiên tiên sinh linh trạng thái phân tán phân ly ở giữa thiên địa dạng này phân tán trạng thái rất là hơi nhỏ thậm chí còn so ra kém một hạt bụi mà như thế phân tán trạng thái nhưng lại có vô số viên muốn để tổ thần phục sinh liền cần tại tổ thần cung nội trên tế đàn đem giữa thiên đ i ệ tất cả rời dạc năng lượng toàn bộ đều thu thập lại. hắn nhìn xem lý hưu nhớ tới lúc trước tự mình làm qua sự tình trong mắt nổi lên c ư ờ i khổ thở dài nói tin tưởng ta đây tuyệt đối là một kiện rất cần kiên nhẫn lại rất có áp lực sự tình tất cả ngũ cảnh tông sư ở trong cũng có thể làm được điểm này chứ ta cũng chỉ có ngươi mà lại ngươi còn cần tại s i ê u tập quá trình bên trong lợi dụng đoá hoa kia lực lượng trợ giúp hắn bổ sung năng lượng chỉ có như vậy mới có thể để tổ thần tại phục sinh thời điểm khôi phục lại sáu cảnh lớn vật cảnh giới bắt giữ như thế hơi tiểu lực lượng năng lực cơ h ộ không có người có được điểm này tổ thần rất rõ ràng cho nên lúc ban đầu hắn mới chịu đáp ứng yêu cầu của ta nguyên lai、like、đúng là như thế mênh mông giữa thiên địa bắt được so bụi bặm còn muốn nhỏ bé đồ vật đồng thời đem nó tụ tập cùng một chỗ loại này tinh tế năng lực cùng chiến lược cũng không giống nhau nói cách khác cho dù là tiết hồng y thì cũng làm không được điểm này chính như tử phi lời nói trừ hắn ra liền chỉ có lý hưu có thể làm được chương ba mươi lăm xuân sắc cùng mây đen chương ba mươi lăm xuân sắc cùng mây đen nói hai người cũng không có đạp không mà đi chỉ là hành tẩu tại sơn lâm bên trong mỗi một bước phóng ra đều là một đoạn xa xôi khoảng cách dọc đường cảnh sắc còn đến không kịp nhìn lên một cái liền đã lui cực xa tần phong lắc đầu mỉm cười nói không đi dù sao cũng không có cái gì dễ nói hắn là trên đời này thứ ba thanh kiếm dù là kém tử phi một chút cũng không đến nỗi không dám tiến vào thúng chi giữa hai người tuyệt đối chưa nói tới có cái gì ân oán hắn chỉ là không muốn nhìn thấy kia phiến huyết hải phía trên quan tài cùng bạch quốc thôi đa sầu đa cảm rất khó nói có tính không được một loại tốt cảm xúc có được về sau kiểu gì cũng sẽ đối rất nhiều chuyện sinh ra rất nhiều phiên mượn tránh lẽ loại tâm tình này cùng hưởng thụ loại tâm tình này đều là một loại lựa chọn chưa nói tới cái nào càng tốt hơn đương nhiên cũng không có cao thấp chi phân khi thật vào xem cũng tốt hai người trên đường đi trong chốc lát lý hưu mở miệng nói ra thần phong trầm mặc không nói gì hắn sẽ biết sợ nhìn thấy những cái kia huyết h ả i sao đương nhiên sẽ không những năm gần đây tại trên hoài ngọc quan mắt thấy sinh tử vô số m à kệ thi thể trồng chất như núi chảy ra đến máu tươi có thể đem đại địa đ ổ vào thành ám c h ầ m sắc chỉ là sẽ không sợ sệt không đại biểu không hiểu ý p i ề n nhắm mắt làm n ơ câu nói này trung quy vẫn là có chút đạo lý tấn h đô phong hai tay chắp sau lưng tóc dài tròn tại trên bài nhìn quanh bốn phía người qua lại con đường bục gọi một tiếng sau đó nói lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút một mảnh đen kịt đỉnh đầu thực tế khó mà đem hình ảnh này hòa hảo thời tiết liên tưởng đến nhau nhìn ra hắn ý nghĩ tấn phong cười nhạo một tiếng nói đến cùng là tuổi quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu mười phẩy không không không dặm không mây như thế thời tiết lại cái kia bên trong so ra mà vượt cái này mây đen một mảnh phiền m u ộ n hắn thở dài có chút lắc đầu tựa hồ là tại cảm khái lý hưu sẽ chỉ nhìn bề ngoài sẽ không xâm nhập thăm dò lý hưu dừng bước lại từ một bên trong quán mua hai cái bánh bao hấp bình thường liền tốt không muốn n ạ p liệu phân đi một cái đưa cho tần phong hắn thản nhiên nói ta chẳng qua là cảm thấy có chút n g o à i ý mớn lúc nào thích nhất xuân ý tần tiên sinh cũng bắt đầu yêu những này mây đen tần phong đưa tay tiếp nhận cắn một cái sau đó nói người có môn màu trời có một trăm sắc nhiều thích một vài thứ tổng sẽ không sai thích càng nhiều lo lắng cũng càng nhiều lý hưu minh bạch tần phong ý tứ giữ im lặng đem trong tay bánh bao hấp ăn sạch sẽ sau đó hút một chút ngón tay quay người đổi một cái phương hướng hành tàu đi tới đến đi gặp một lần trần lạc nâng lên trần lạc tần phong trong mắt cũng là xuất hiện vẻ tò mò hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng chưa từng gặp mặt dị vãng đều là không có cơ hội hôm nay có thể gặp được gặp một lần cũng là cớ tốt hắn cắn một cái bánh bao hấp mơ hồ không do nói đã sớm nghe nói thanh giác ti đồ ăn đại sư phó chủ nghệ nhất tuyệt lần này nói cái gì cũng muốn ăn nhiều một chút trần lưu thành là lý lai chi thành cũng chính là lý hưu、thành. chỉ là qua nhiều năm như vậy lý hưu chưa hề trở lại qua trừ trước đó cứu tiêu bạc như một lần kia mà lại lần kia cũng không có l ư u thêm lý hưu nhìn qua phía trước nhìn xem chỗ xa xa thanh giác t h i kiến trúc hình dáng nói kỳ thật trước khi tới nơi này ta nguyên bản còn muốn đi một chỗ đi chỗ nào quan hải thần phong nghe vậy nhìn hắn một cái sau đó nói nghe nói qua lý hưu nhẹ g i ọ n g cười cười lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang giúp ta rất nhiều lần lần này khó được từ tiên giới còn sống trở về không nhìn tới một lần không thể nào nói nổi tần phong nhẹ gật đầu nói như thế bất quá bây giờ đều đã đi đến cái này bên trong cũng Thanh g luôn luôn giác ù n g thi c bây giờ đệ tử so với lúc trước muốn hơn một chút tại trong đại đường loạn kết thúc về sau thanh giác thi đệ tử hung hãn không sợ chết lao tới tại trên từ châu thành hành động vĩ đại có thể nói là rung động rất nhiều người lại thêm trần lạc cùng lý huyền một cũng cố ý muốn thanh giác thi trở thành đại đường tòa thứ nhì thư viện cho nên trong hai năm qua cũng là dẫn tới rất nhiều người bái nhập trong đó cả hai mặc dù đều là thư viện nhưng cùng mai linh tương đối lại là có chỗ khác biệt mai linh thư viện chỗ bồi dưỡng phần lớn là đường quốc biểu tượng là ứng đối toàn bộ thế gian sinh cùng tử đệ tử bọn hắn đem ánh mắt phóng tới thiên địa cũng không vẹn vẹn giới hạn tại đại đường m ộ t phương địa vị không thấp có chút siêu nhiên giống như là thế ngoại mà thanh giác t i thì ở chỗ nhập thế đệ tử trong môn phái đem ánh mắt tung ra tại giang hồ cùng miếu đường là đem sở học hết thể đều vùi đầu vào quốc gia này đệ tử đại đường rất thiếu dạng n à y người thanh giác ty ban ngày đóng cửa cự cử không tiếp khách hai vị từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi lâu đừng nhiễu ra thanh n ộ thanh giác ty trước c một cái lao giả nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần nghe hai người càng ngày càng gần tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nói tại trần lưu thành bên trong thanh giác t i địa vị rất cao ngày thường bên trong nếu như có cái đại sự gì phát sinh người của phụ thành chủ còn sẽ tới cùng bọn hắn thương lượng cho nên có can đảm khiêu khích thanh giác t i quy củ người cơ hồ không có mà thanh giác t i ở trong lớn nhất quy củ chính là ban ngày không thể ra vào lý hưu mà không biểu tình đ ứng tần phong thì là có chút hăng hái nhìn xem cái kia nhắm mắt dưỡng thần lao đầu nhi đối lý hưu trêu chọc nói không hổ là trần lạc địa phương quy củ này chính là sâm nghiêm mọi người đều biết trân lạc là cái cực kỳ thủ lễ người hắn chỗ dậy bảo ra người tự nhiên cũng là như thế lý hưu còn chưa lên tiếng nằm tại trên ghế chúc lão đầu nhi lại là soạt một tiếng nhảy dựng lên giơ ngón tay lên chỉ hướng tần phong tức miệng mắng to cái nào không có mắt dám cứ gọi thẳng nhà ta trưởng giáo tục danh nước bọt đều nhanh phun đến hai người trên mặt tần phong bôi một chút mặt bất đắc dĩ nói cái này thanh giác ti đạo đại khách thật đúng là không k h á c h k h í lão đầu nhi sau khi nghe mở chừng hai mắt vén tay háo lên liền muốn cho cái này không có mắt một bài học nhưng lại tại vừa muốn động thủ thời điểm chợt nghe bên cạnh chuyển đến một tiếng ho khan hắn bay đầu nhìn、lại. sau đó đã nhìn thấy lý hưu tấm kia tràn đầy bình tĩnh mặt hắn một chút liền sửng sốt chương 36, thanh giáp ti khách tới chương 36, thanh giáp ti khách tới ta đến cái này bên trong có chuyện đại môn mở ra hai người sóng vai đi vào lý hưu nghiêng đầu nhìn xem kim trưởng lão nhẹ nói kim trưởng lão giờ phút này đã là tích tụ ra cởi tươi như hoa một gương mặt mo như là n ở rộ đói hoa một bộ đầy nhiệt tình bộ dáng thế tử điện hạ nói sao lại nói như vậy đừng nói là có chuyện chính là cái gì sự tỉnh đều không có cũng không quan hệ ngại tùy thời đến lao phu tùy thời sinh ợ i tuyệt đối không có nửa điểm l ư ờ biếng lý hưu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói kim trưởng lão đừng làm rộn viện tử bên trong một người khác là ai nghe nói như thế kim trưởng lão cũng là thu liễm lại bộ ráng kia nhữ mày nói không nhận ra cái nào người sáng nay mới đến sau khi vào cửa trực tiếp liền đi tìm trưởng giáo liền ngay cả lời đều chưa hề nói bên trên một câu chỉ biết cũng là một vị ngũ cảnh t ô n g sư lý hưu hỏi chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ thấy qua lý hưu nhìn thoáng qua t ầ n phong t ầ n phong cũng là lắc đầu biểu thị mình cũng không hiểu biết hắn nhìn xem thanh giác thi chỗ sâu trần lạc chỗ tiểu viện bên trong tại kia bên trong có hai đạo ngũ cảnh tông sư khí tức tồn tại trong đó một đạo tự nhiên là trần lạc mặt khác một đạo cũng rất là lạ lẫm hắn chưa hề tiếp xúc qua chỉ là tại loại này lạ lẫm ở trong còn kèm theo một tia quen thuộc nhưng rất nhạt vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới ta biết lý hưu đối kim trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó liền hướng phía tiểu viện phương hướng đi tới hoán hùng như cũ treo ở trên người hắn nhắm hai mắt tựa như là một cái giả tiểu viện bên trong một chương hình vương bàn gỗ hai bên đặt vào nho nhỏ ghế trúc hai người phân biệt ngồi ở phía trên bàn vông phía trên rất không không có nước t r à đương nhiên cũng sẽ không có bàn cờ tồn tại cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau sắc mặt bình tĩnh thậm chí là được xưng ơ tụng có chút đạm mạc người tới là khách nghe nói trần lạc nhất là thủ lễ nhưng bây giờ lại ngay cả một chén nước t r à đều không có chuẩn bị đây không tính là đạo đái khách ta ngồi tại trần lạc đối diện là một người trung niên xem ra hẳn là tại t r ư ờ n g bốn mươi tuổi khuôn mặt cương nghị một gương mặt bên trên góc c ạ n h rõ ràng cặp mắt kia rất là kỳ lạ rõ ràng ánh mắt rất là bình thản lại phảng phất có được một loại nào đó mã lực để người thấy liền sẽ kìm lòng không được a n định lại h ã tử sớm tới tìm đến cái này bên trong một mực ngồi xuống hiện tại đây là mở miệng nói câu nói đầu tiên trần lạc vẫn như c ũ là bộ ráng kia tóc dài tàn mát thanh sam tẩy tới trắng bệnh chỉ là cùng thường ngày khác biệt bây giờ vầng trắng của hắn ở giữa kiểu gì cũng sẽ lướt qua một vòng ngủ rũ còn có một tia hoài niệm hoa dâm phát chết rồi kia là trần lạc chỉ có bằng hữu giờ phút này nghe tới người vừa tới lên tiếng hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương bình tĩnh ánh mắt không có nổi lên bất kỳ gợn s ó n g nào không mời mà tới là ác khách đối đại ác khách đương nhiên không cần d â n trả húng chi người ta ở giữa là cựu nhân dưới mắt không có rút đao gặp nhau liền đã rất khó được người kia trầm mặc một cái trước mắt sau đó từ nạp d ư ớ i ở trong lấy ra một cái ống trà bên trong chứa sôi chảo nước trà sau đó lấy ra bốn cái chén trà phân biệt bảy ở trên mặt b à n riêng phần mình đổ đầy rồi nói ra hai người bọn họ cũng là không ngợi mà tới thế nhưng được cho ác khách sao trần lạc lắc đầu nói bọn hắn là bằng hữu không ngợi mà tới là kinh hỷ cùng ác khách không quan hệ người kia sửng sốt một chút sau đó cương nghị trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung nói thế nhân đều là trần lạc coi trọng nhất đạo lý hiện tại xem ra cái này cái gọi là đạo lý cũng bất quá cũng chỉ là thân sơ hữu biệt tôi đồng dạng là không n g i mà tới ta chính là ác khách lý hưu chính là kinh hỷ trần lạc thản nhiên nói lời này của ngươi rất không có đạo lý hoàn toàn chính là trộm đổi khái niệm tựa như là sư đệ của ngươi quá khứ đánh ngươi một cước ngươi cũng sẽ chỉ cười một tiếng chi nhưng nếu là một cái người xa lạ quá khứ đánh ngươi một cước vậy hắn rất có thể liền sẽ thi thể hai đoạn người kia trầm m ặ t lại không có đang nói chuyện thằng đến bước chân sau lưng chuyền đến đồng thành đi theo lý hưu cùng tần phong hai người đồng thời đi tới phân biệt ngồi tại b à n gỗ mặt khác hai bên phía trên trên bản trưng bày bốn cái chén trả hiển nhiên mặt khác hai chén chính là vì hai người bọn họ chuẩn bị t ầ n phong ngồi xuống về sau giữ im lặng lý hưu thì là nâng c h u n g trà lên phong tới dưới mũi mặt người người sau đó uống một ngụm đi theo chính là sáng mắt lên t ă n g dương trà ngon hắn ghé mắt nhìn xem nam t ử kia hỏi trà này ta mặc dù chỉ là lần thứ nhất uống lại có thể ở ta nơi này vài năm nay uống qua tất cả trà ngon ở trong xếp vào ba vị trí đầu nếu như không có đ o á n sai hẳn là tuyết liên tử không biết ta đoàn có thể đối đại tiên sinh hắn nhìn qua nam t ử kia nam t ử kia cũng đang nhìn hắn đại tiên sinh mang trên mặt vẻ tò mò liền hỏi ngươi lại như thế nào biết được thân phận của ta lý hưu giải thích nói Trên người, người n g người, người luôn luôn người người đại tiên sinh đã từng thấy qua tử phi một mặt trên thân liền lưu lại tử phi khí theo thời gian đã là sắp tiêu tán vô tung cách xa căn bản không cảm giác được lý hưu cũng là tại vừa mới ngồi xuống thời điểm mới cảm nhận được một chút cũng bởi vậy mới đánh giá ra thân phận của đối phương nghe tới giải thích của hắn đại tiên sinh mới hiểu được tới không khỏi cảm k h á i nói nguyên lai、like、đúng là như thế tử phi không hổ là tử phi lúc trước một mặt vậy mà có thể lưu cho tới bây giờ bây giờ nam tuyết nguyên đã sụp đổ còn sót lại hoa người n g căn bản không có biện pháp lật lên cái gì x ó g lớn bây giờ đại tiên sinh từ hư cảnh ở trong trở về việc cần phải làm dĩ nhiên chính là báo thủ lần này lý l ư u rất may mắn bởi vì đại tiên sinh cử u nhân cũng không vẹn vẹn chỉ là hắn trần lạc tử phi tô thanh vãn lữ k i n h hầu bạch ngọc thăng lại thêm k u y ê n tiến sách đây đều là cử nhân của hắn lời nên nói liền muốn gọn gàng dứt khoát nói ra trà này đích sắc uống rất ngon chỉ là cùng ngươi ngồi cùng một chỗ cho dù tốt uống trà cũng uống không đi xuống lý hưu tại hùng bàn nhi trên thân tùy ý xoa xoa tay mắt thấy hắn nói đại tiên sinh có chút thưởng thức nhìn xem hắn sau đó nhẹ gật đầu nói lời này ta ngược lại là rất đồng ý ta đi gặp qua t ử phi tự nhận là không phải là đối thủ của hắn lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang lại yếu chút t ô thanh ván tại thư viện từ đầu đến cuối không ra vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể tìm trần lạc đánh một chợ thanh âm của hắn dừng lại một cái trước mắt sau đó nói tiếp hoặc là ngươi trần lạc đứng dậy trên thân ẩn ẩn có đào ý lưu chuyển lý hưu nhìn chăm chú đại tiên sinh. đem cái chén bên trong nước t r à uống sạch sau đó nói tốt vậy ta liền đến bồi ngươi đánh một trận chương 3 a m n g ư ơ i tin tưởng mệnh sao chương 3 a m n g ư ơ i tin tưởng mệnh sao cũng chính là tại k i a bên trong gặp phải hồng trang tại hoa người n g thôn xóm ở trong đồng dạng có người già trẻ em cũng có được cuộc sống của mình kính già yêu trẻ lẫn nhau hòa thuận trong thôn có rất nhiều người tốt nhưng lý hưu hay là không chút do dự đạo thủ đem một thôn là người d i ế t sạch sành xanh, xanh cái này dĩ nhiên không phải tân m oan thủ lạc bởi vì hoa người cũng là như thế đối đãi người nhà đường trên đời có ngàn ngàn vạn người vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu gia tộc ở trong cũng sẽ có tốt xấu chi phân Húng chi là lên cao đến cao là tại o lớn chủng chủng người tồn hai cái chủng tộc đâu. Mỗi cái chủng tộc tộc có tốt t đâu. đều sẽ cũng có người tốt tồn tại, cũng đều sẽ có người xấu sẽ toàn ồ n Nói tại. c h cùng chi bạch cũng bọn hắn l g ư ờ i bởi tốt, chỉ là l vì vấn đề ậ phổ trường, c o nên sáu người đệ tử bên trong sáu nhân tính cách k h á c lạ đại tiên sinh thuần túy nhất nhị tiên sinh nhất vô cầu t a m tiên sinh thiên phú tối cao thứ tiên sinh nhất là âm tàn ngũ tiên sinh bá đạo nhất lục tiên sinh tính toán không bỏ sót lý h ư u cùng chi bạch đánh qua quan hệ nhiều nhất dù là đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết nhưng tại ba phen mới bận lực lượng ngang nhau giao thủ quá trình bên trong hay là tránh không được lẫn nhau cùng trung trí hướng bắt đầu cho nên đối với thuần túy vô cùng đại tiên sinh lý h ư u bảo chỉ vốn có k í n h ý hắn muốn giết đối phương nhưng cũng tôn kính đối phương đã tôn kính vậy sẽ phải biểu hiện ra vốn có k í n h ý tới đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử cái này tám chữ nói ra l i ê n đại biểu lý h ư u đem trận này hai cái chủng tộc ở giữa sinh tử chi tranh biến thành giữa hai người loại bản biến tính chất Giảm b về sau. Về sau, ấ tâm. Tâm tựa đại t như là lý hưu â n nói như vậy đây là nam tuyết nguyên mới có tuyết liên tử hơn nữa còn là tuyết liên tử ở trong thực phẩm như là như vậy trả ngon tại t h ò n g phổ bọn người sau khi chết có lẽ liền rốt cuộc uống không đến hôm nay cuộc tỉ thí này qua đi từ nay về sau chính là thật rốt cuộc uống không đến cho nên trước mắt cái này một bình chính là sau cùng cực phẩm tuyết liên tử đã rốt cuộc uống không đến vậy bây giờ liền muốn h ả o h ả o nhấm nháp nghe lý hưu lời nói đại tiên sinh trên mặt lộ ra tiểu dung hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên đôi lý hưu thi lễ một cái nói đà tạ sau đó liền quay người hướng về bên ngoài sân nhỏ mặt đi ra ngoài lý hưu khuôn mặt bình tĩnh cũng không cảm thấy mình hẳn là bị cảm tạng hắn tôn kính tri bạch cho nên tôn kính tri bạch ê n tôn kính i m ạ c h cho nên t ô í n h tri bạch c h nên tôn kính tri bạch cho nên tôn kính đại t i n sinh dưới t ố tỉ h í v hắn đem hùng bàn nhi từ bên hông kéo xuống bỏ vào tần phong mang bên trong cất bước đi theo đại tiên sinh sau lưng đi ra ngoài hùng bàn nhi còn buồn ngủ mở ra mắt nhỏ liếc một cái liền một lần nữa ngủ t h i ế p đi trần lạc còn tại uống trà đem nước trà ngập vào trong miệng nhắm hai mắt cẩn thận nghiêm túc cảm thụ được cực phẩm tuyết liên tử tại một miệng bên trong cảm giác sau đó theo hết hầu n u ố t xuống dư vị vô tận tư vị nháy mắt chuyển khắp toàn thân mỗi ngóc ngách rơi tần phong ôm hoan hùng nhìn thoáng qua đã sắp biến mất hai người sau đó đôi trần lạc hỏi không đi cùng nhìn xem trần lạc lắc đầu nói khẽ không cần thiết trần lạc mở to mắt nhìn xem hắn hỏi ngươi lo lắng lý hữu sẽ thua tần phong tựa lưng vào ghế ngồi v ố t ve hoan hùng lông tóc tựa như là đang v ố t ve lấy một con mèo nhỏ hắn nói ta chỉ là không muốn bỏ qua đẹp mắt như vậy một trận so tài tại cái này bên trong cũng nhìn thấy cũng không cách gần đó chút luôn cảm thấy không quá vui mừng tựa như là uống t r à ngươi không thể chỉ nghe hương vị muốn uống xuống dưới mới được hắn nhìn xem trần lạc ánh mắt có chút sáng tỏ trần lạc trầm mặc một hồi hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì tần phong đ ứ n bay tùy nói cũng không có ý gì chỉ là nghĩ người ta đều đang lập bàn hai người chúng ta làm nhìn xem cũng không có ý nghĩa nếu không đến một trận trần lạc liền nhìn xem tân phong bình tĩnh ánh mắt giống như đầm sâu đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt ở nhân gian bây giờ ngũ cảnh tông sư bên trong trần lạc thực lực có thể nói là trần nhà cấp bậc mà tân phong đồng dạng cũng là hắn là gần với tiêu bạc như cùng tử phi về sau thứ ba thanh kiếm giờ phút này thấy trần lạc đều tưởng muốn thử một lần tựa như lúc trước tiêu bạc như vốn định đi lăng l i ê n các cùng tiết hồng e a s so một trận ngươi không phải là đối thủ của ta một lát sau trần lạc mở miệng nói ra tân phong nhìn xem hắn bỗng nhiên cười cười sở lấy hoán h ù n g trên lưng mao không nói chuyện cha còn chưa ngồi trần lạc lại rót cho mình một ly nhấp một miếng thư viện địa bàn rất lớn toàn bộ mai linh thư viện cũng chỉ có mấy trăm tên đệ tử nếu như phân tán ra lời nói mỗi người đều có thể chiếm cứ mấy dặm địa phương quả nhiên là được xưng tụng khoảng không vô cùng thanh giác ti địa phương mặc dù so ra kém thư viện nhưng cũng cũng rất lớn từ trần lạc tiểu viện đi tới về sau hai người cũng không có dừng lại mà là kế tiếp theo đi ra ngoài thẳng đến đi ra thanh giác ti đi đến trần lưu thành đường đi sau đó theo đường đi đi ra cửa thành tiếp tục hướng về ngoài thành h à n h tàu bọn hắn đều không có đi rất nhanh Tựa như là một người bình thường như vậy tại trên đường dài tùy ý hành tẩu không sai biệt lắm hơn một canh giờ về sau mới đi ra ngoài trong lúc này câu được câu không nói lời nói đại tiên sinh đi ở phía trước hắn cũng không vội lấy đọc thủ hôm nay qua đi mình liền muốn chết rồi vậy liền trước khi chết cùng cái này đường quốc thế tử nhiều trò chuyện chút cũng coi là chuyến đi này không tệ người tin tưởng mệnh sao hắn đột nhiên hỏi lý hưu đi theo phía sau của hắn từ đầu đến cuối rất lại phía sau một bước khoảng cách nghe vậy thản nhiên nói ta nghĩ tới rất nhiều chồng ở dạng này thời khắc cuối cùng ngươi ta ở giữa sẽ nói thứ gì ta ngợi nói nhưng lại nghĩ không ra ngươi sẽ hỏi vấn đề này vận mệnh cho tới bây giờ đều là nhất hư vô mờ mị tồn tại xuất sinh là vua xuất sinh là giặc ai cũng không nói chắc được ai điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều là bộ dáng gì l i ê n ngay cả mình đủ khả năng trưởng không quá trình cũng kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phát sinh rất nhiều ngoài ý m u ố n đại tiên sinh cười cười cứ nghĩ như đao g ọ t khuôn mặt xem ra vậy mà lạ thường có chút đ ư u hỏa ta trước kia cũng không tin vận mệnh nhưng tại ngươi xuất hiện về sau ta liền tin chút Thời điểm. Thời điểm c đối với những chuyện này cũng không có chuyện gì để nói vận mệnh hai chữ cũng là nhất hư vô mở mịt cùng kỳ lạ nhất tồn tại không có bước vào nói chi cờ cảnh liền vĩnh viễn không có khả năng nhìn trộm mảy may cho dù là sáu cảnh lớn vật cũng không dám nói mình có thể nhìn trộm vận mệnh đại tiên sinh hướng phía trước đi tới phối hợp nói cô tô thành mộ dung anh kiệt chịu chết đi về phía tây bắt đầu mười p không không không dặm chặn g i ế t tiêu bạc như thậm chí tiểu sư đệ đã sớm vô số thời khắc thiết hạ thủ đoạn lợi dụng sáu cảnh yêu thi trọng thương tiết hồng ý y để đại đ ư ờ n g nên đón gần như t hai h o ạ ngập đầu nhưng những n à y kế hoạch lại toàn bộ đều thất bại hắn quay đầu nhìn xem lý hưu ánh mắt thanh tịnh lại tràn ngập nghi vấn đây đều là vô cùng kín đáo kế hoạch lại đều cuối cùng đều là thất bại ta t ử hư cảnh sau khi đi ra biết được những tin tức này sau đó cân nhắc thật lâu trừ tạo hóa trêu ngơi bốn chữ bên ngoài ta nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào thế tử yên hạng à i muốn lấy được sao hai người đã đi ra trần l lý hưu lắc đầu nhạt lệnh giọng cô tô thành là bởi vì mộ dung anh kiệt nguyên nhân hắn đem trường lâm cùng ta thậm chí toàn bộ thiên hạ đều t r e o đuột tại ở trong lòng bàn tay các ngươi sẽ thất bại rất bình thường cùng ta cũng không có quan hệ đi về phía tây mười phẩy không không không k h i ả m cuối cùng cứu người chính là trần lạc cùng lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang c ù n g ta cũng không có cái gì quan hệ trong đại đường loạn phá cục người có rất nhiều mấu chốt nhất người là lý văn tuyên c ù n g ta vẫn không có quan hệ thế nào vô luận là vận mệnh như thế nào treo người đều không liên quan gì đến ta sân lâm đường nhỏ rất hẹp bình thường chỉ có thể dung nạp người đi đường hành tàu hoặc là cưỡ ngựa mà đi nếu như muốn kéo xe ngựa lời nói liền sẽ cơ hồ không có cái gì khe hở lưu lại nhất là sơn lâm ở trong cây cối c ả n h lá tươi tốt một cái không chú ý liền sẽ phá đụng phải trên thân hai người đi ở trong đó ánh nắng từ khe hở rơi xuống chiếu lên trên người bị lá cây che chắn hơn phân nửa về sau cũng chỉ còn lại có lẹ k ẻ điểm sáng xem ra nhỏ vụn hơi tiểu đây là lý hưu giải thích cùng trả lời nhưng đại tiên sinh hiển nhiên cũng không hài lòng hắn tiện tay đạn rơi một chiếc lá d i ệ p tử tại không chung theo gió lắc lư rơi xuống tại nó không có rơi xuống đất trước đó dù ai cũng không cách nào đoán ra nó điểm rơi ở đâu bên trong kia tại không trung l â y động bất quy tắc vết tích hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì quy tích đại tiên sinh nhìn chăm chú kia cái lá cây nhẹ nói đây là vận mệnh ngươi không cách nào thăm dò, không cách nào thăm dò, chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm nhiễu từ đó để nó điểm rơi càng thêm tới gần với mình muốn địa phương lá cây từ trên nhánh cây rơi xuống cuối cùng rơi xuống cái kia bên trong hoàn toàn do gió quyết định cho nên tại rất nhiều người xem ra điều khiển cái này lá dụng chính là trận này gió nhưng lại có rất ít người sẽ để ý hoặc là nhớ tới mảnh này diệp tử là từ ta lấy xuống cái gọi là gió cũng chỉ bất quá là về sau tiếp theo ảnh hưởng tôi cuối cùng kích thích vận mệnh là ta cái tay này hắn đem ánh mắt từ kia cái lá cây phía trên rời ánh mắt một lần nữa bỏ vào lý hưu trên thân nói cô tô thành mộ dung anh kiệt đem tất cả mọi người tính toán đến bên trong có thể nói đến cùng hay là lấy ngươi làm dẫn đồng thời cũng chính là bởi vì có ngươi ở đây cho nên tính tuyết lâu người mới sẽ quá khứ đại đường mới có thể chú ý mộ dung anh kiệt mới dám b u ô n g tay đi làm đi về phía tây mười phẩy không không không dặm chặn g i ế t tiêu bạc như nếu như không có ngươi ở phía trước kỳ dùng mệnh bảo hộ lời nói đợi không được trần lạc cùng lữ k i n h hầu bạch ngọc thang làm ra quyết định tiêu bạc như liền đã chết rồi r ấ trong n h i ư ờ i đại ề u hy vọng hắn chết, vọng b n đường ơ i từ r An loạn động một tí có lật út nguy hiểm tô thanh vãn trần lạc đi nam tuyết nguyên k h u n h thiên sách người cũng tương tự đi bởi vì ngươi cùng lý nhất nam giao hảo kỳ ma cùng ra cắt thập tam hợp lực bài trừ tuyết quốc hoàng cung hộ thành đại trận bắc địa ba xuất thân hóa bạch cốt tử chiến không lùi lương tiểu đao tại trên từ châu thành liệu mạng t h ủ vững ngươi tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc đi tiến vào trường an thành lực kháng hộ thành đại trợn cuối cùng lý văn tuyên tự sát triệt để bài trừ t r ậ t pháp đại tiên sinh từ đầu tới đôi phản bác quan điểm của hắn thanh tịnh hai mắt tại thời khắc này nổi lên một chút ba động hắn nhìn qua lý hưu chân thành nói ngươi không phải mọi chuyện kết thúc thậm chí không phải mọi chuyện bắt đầu nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh toàn bộ đều quấn không ra ngươi mộ dung anh kiệt trần lạc lý văn tuyên tô thanh vãn tiêu bạc như lữ k i n h hầu bạch ngọc thang bọn hắn tựa như là trận này g i những chuyện này chính là kia cái lá cây mà ngươi chính là lấy xuống diệp từ cái tay kia đại tiên sinh bước chân dừng lại hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt lý hưu hiện tại ta muốn một lần nữa hỏi ngươi vừa mới hỏi qua vấn đề ngươi tin tưởng mệnh sao ánh mắt của hắn rất chân thành tấm k i u cương nghị khắp khuôn mặt là nghiêm túc lý hưu lần này không nói gì mà là trầm mặc lại trầm mặc thời gian rất lâu từ khi tử thính t u y ế t lâu trở lại trường an thành về sau lý hưu ngay tại kinh lịch lấy rất nhiều chuyện hắn trước kia chưa hề nghĩ tới chính mình là hết thể sự vật trung tâm cái gọi là vận mệnh cái gọi là đoá hoa kia cái gọi là vai gánh nhân gian hắn đều chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua chỉ là tự nhiên mà vậy đem những này nhìn thành một loại trách nhiệm mình có năng lực như vậy như vậy gánh vác lên trách nhiệm như vậy đó chính là hẳn là sự tình xuyên qua núi rừng bên trong đường nhỏ đi tiến vào tại tươi tốt trong rừng rậm khó gặp đất trống cũng đủ lớn đầy đủ dọc lớn tại cái này bên trong xung quanh không có cây cối che chắn trên bầu trời ánh nắng có thể trực tiếp rơi vào trên người hai người đứng đối mặt nhau cách không sai biệt lắm mười em mở khoảng cách lý hưu vẫn không s ó i biệt lắm mười em mở khoảng cách lý hưu vẫn k ô n g ệ m à y hơi nhữ lấy hắn nghĩ đến đại tiên sinh lời nói đang suy nghĩ đại tiên sinh đại tiên sinh không lên tiếng nữa cũng chưa từng động、thủ. cho ũ n g c ỉ l nên h ở trước đó hắn muốn hỏi một chút vấn đề này nếu là vấn đề đương nhiên liền muốn đạt được đáp án đây là nhân sinh một khắc cuối cùng đều muốn biết đến sự tình cũng là tại nhân sinh một khắc h cuối cùng cùng cùng đương kim nhân gian xuất sắc nhất tương lai làm lấy sau cùng trò chuyện đây là nhất định phải làm quá trình đồng thời hắn rất hưởng thụ quá trình này lá cây còn tại động gió thổi lá cây tại động nhánh cây cũng đang di chuyển gió thổi nhánh cây tại động toàn bộ sơn lâm đều tại động gió thổi toàn bộ sơn lâm tại động vận mệnh tựa như là trận này gió nó thổi ngươi ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm thụ được nhưng ngươi nhưng lại không biết nó sau một khắc sẽ thổi hướng cái tia bên trong sẽ thổi hướng cái tia địa phương sẽ thổi rơi cái tia một chiếc lá đại tiên sinh còn tại nhìn xem lý hưu chương ba vận mệnh là bình cùng lại không xác định chương ba vận mệnh là bình cùng lại không xác định lý hưu ngầm đầu nhìn đại tiên sinh tựa như là đã nghĩ kỹ những vấn đề này t h a n h âm của hắn bình tĩnh nói tiếp tựa như là cây này dễ cây thân cây cành lá thiếu một thứ cũng không được ngươi là gậy vận mệnh cái tay kia nhưng đại tiên sinh có hay không nghĩ tới là ai t ạ i khuấy động lấy ngươi tòng phổ giáo hội ngươi tu hành mang theo ngươi đi đến con đường này cho nên ngươi hôm nay mới có thể đi tới trước mặt của ta dùng cái tay kia lấy xuống vừa mới kia cái l á cây nhưng tòng phổ cũng không phải là hết thể khởi nguyên ở trên hắn còn có sư tôn của hắn một điểm trừ một điểm bất kỳ cái gì một người đều là thiếu một thứ cũng không được thiếu khuyết bất luận kẻ nào hôm nay phát sinh sự tình đều sẽ vì đó cải biến bộ dáng hai người đứng đối mặt nhau lẫn nhau cách xa nhau lấy khoảng cách hay là trước đó đồng dạng đã hình thành thì không thay đổi đại tiên sinh ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa lý hưu tiếp tục nói n g ư ơ i muốn rõ ràng có lẽ theo ý của ngươi ta là tất cả vận mệnh cuối cùng chi chỉ hướng nhưng ta cũng không phải là vận mệnh bản thân thế giới này rất lớn vận mệnh chính là thiên đạo chưa từng sẽ thiên vị bất luận kẻ nào nó chỉ có thể là muôn vàn thế giới vô số người quân quanh đại tiên sinh nhìn xem lý hưu lông mày hơi nhữ lấy nếu như không phải có tối t â m ở trong vận mệnh chiếu cố đại đường làm sao có thể tại chi bạch ba phen mới bận tính toán ở trong còn sống sót một lần có thể dùng kỳ tích để hình dung nhưng số lượng một khi nhiều hơn kỳ tích hai chữ này tại thời khắc này liền lộ ra yếu kém bắt đầu lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt bình tĩnh sau đó giơ tay lên cảm thụ được giữa núi rừng trận này gió chân thành nói vận mệnh tựa như là trận này gió nó đều, đều thổi lất phất toàn bộ thiên địa chỉ là có người đứng tại trên đất trống cho nên bị gió thổi lất phất toàn bộ thiên chỉ là có người đứng tại núi rừng bên trong cây tối che cản hơn phân lửa g i ó còn lại rơi vào trên người cũng chỉ có thể gợi lên quần áo đường quốc chính là mảnh rừng núi này mặc cho ngươi như thế nào quét chắc chắn sẽ có đ ế n mãi không hết người nhà đường c a n nguyện đứng tại phía ngoài nhất đi ngăn cản suy yếu trận này hàn phong trong mắt ngươi cái gọi là kỳ tích cái gọi là vận mệnh chiếu cố ở trong mắt ta lại là vô số người nhà đường có c a n đ ả m chịu chết mới thực hiện làm được sự tình hắn có chút nắm tay trường cảm thụ được gió từ đầu ngón tay xuyên qua xúc giác nhìn chăm chú đại tiên sinh nhẹ nói vận mệnh chưa từng sẽ thiên vị bất luận kẻ nào chỉ là đại đường kiểu gì cũng sẽ tại vận mệnh làm ra quyết định sau cùng trước đó đem hết toàn lực sửa đổi hắn thôi đại tiên sinh trầm mặc cặp con mắt kia chỗ sâu phức tạp vô cùng liên quan tới vận mệnh loại này hư vô mở mịt lại chân thực tồn tại đồ vật tất cả mọi người đều có khác biệt kiến dãi theo lý hưu vận mệnh cho tất cả mọi người đồ vật đều là bình t r ờ chỉ là tại loại này bình t r ờ đồng thời cũng tặng cho rất to lớn lại tự do lựa chọn tính vận mệnh cho ngươi đứng tại ngã tư đường tư cách nhưng cuối cùng lựa chọn đi hướng con đường nào nhưng vẫn là lựa chọn của mình đây chính là lý hưu trong mắt vận mệnh cùng thiên đạo cố nhiên bình cùng nhưng lại tràn ngập sự không chắc chắn đại tiên sinh còn tại trầm mặc mà lại trầm mặc thời gian rất lâu về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía lý hưu nói con đường tu hành chính là cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng mỗi người đối với nói lý giải đều có chỗ khác biệt có lẽ cũng chính bởi vì vậy mới có thể tại thế gian này đi ra từng đầu nhìn như tương tự nhưng lại con đường hoàn toàn khác liên quan tới vấn đề này thảo luận tại lúc bắt đầu liền chú định không có một cái để song phương đều kết quả vừa lòng lý hưu thân thể thẳng t ắ p một chút bên cạnh thân không gian bắt đầu xuất hiện một cái thật sâu vòng xoáy hắn đem tay chậm rãi ruôi đi vào một thanh kiếm t h y theo lộ ra thân hình tại nhân sinh cuối cùng đoạn thời gian bên trong nguyên bản có mười triệu câu n ô n ngữ muốn nói thật là chính liền muốn nói ra miệng thời điểm vô số câu nói tất cả đều đang lặng lẽ ở giữa biến mất xuống dưới nhân tính mâu thuẫn cùng tại cuối cùng trong chốc lát m ì n h ngộ đan vào với nhau để d ị vãng vô số phức tạp lại không có đầu mối suy nghĩ thông suốt bắt đầu đây cũng chính là thời khắc sinh tử tồn tại đại cơ duyên đạo lý cũng chính là người sắp chết lời nói cũng thiện ý tứ hắn dẫn theo kiếm trên thân khí tức cũng không lộ ra ngoài liền ngay cả kiếm khí đều là dương cung mà không phát để người từ bên ngoài nhìn vào đi lên căn bản là không có cách nhìn trộn máy may sau cùng minh nộ g bình thường cũng xen lẫn b ư ớ n g mình cho nên nhân sinh tại thời khắc này quan điểm rất khó bị cải biến chúng ta cũng liền không cần thiết trong vấn đề này tiếp tục đại tiên sinh thở dài sau đó nhẹ gật đầu nói vậy liền động thủ đi hai người ở giữa cuối cùng trận này nói chuyện lấy không viên mãn vì chấm dứt bởi vì đều không có thuyết phục đối phương kỳ thật hai người đều không có nghĩ qua có lẽ vận mệnh một đạo vốn là bao hàm muôn v ả n ngươi lời nói là đúng hắn lời nói cũng chưa chắc chính là sai vậy liền động thủ đi lý hưu tùy ý nhẹ gật đầu đồng giản nói bọn hắn đứng đối mặt nhau ánh mắt bình tĩnh nhìn lẫn nhau không có bất kỳ cái gì động tác núi rừng bốn phía ở trong lá cây đột nhiên bắt đầu dì rào rơi xuống giống như một trận núi mưa ngay sau đó khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi vô số cây cối trong cùng một lúc chặn ngang bẻ gãy lý hưu trong mắt tràn đầy lạnh t ấ u xương trong con ngươi một đạo kiếm quang lấp loe không ngừng đại tiên sinh thân thể lảo đảo một cái trước mắt trên khoẻ miệng có máu tươi chạy xuôi mà ra hắn nhìn xem lý hưu trong mắt có vẻ ân thưởng tán t h ắ n nói nghĩ không ra thực lực của ngươi đã tinh đi vào loại trình độ này vừa mới hai người nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác trên thực tế lại là đang tiến hành càng thêm hung hiệm cuối cùng đại tiên sinh rơi vào hạ phong lý h ư u thản như nói ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều đại tiên sinh cười cười bình tĩnh ánh mắt dần dần trở nên sắc bén bắt đầu vậy liền để ta kiến thức kiến thức thoại âm rơi xuống thân thể của hắn nháy mắt vượt qua mười em mở khoảng cách xuất hiện tại lý h ư u bên cạnh thân cùng lúc đó bốn phương thiên địa phản g phất có kỳ gì áp lực tùy theo mà đến vào đầu rơi xuống ngũ cảnh t ô n g sư có thể điều khiển thiên địa lực lượng húng chi là ngũ cảnh ở trong nhân tài kết xuất tổng p tọa hạ đại đệ tử thực lực của hắn mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ hóa thiên địa lực lượng cho mình dùng năng lực này ở trên người hắn đủ khả năng thể hiện ra cũng liền càng cường đại hơn. một chỉ hướng phía mi tâm đ i ể m tới đầu ngón tay nửa thước bên ngoài mang theo không thể ngăn cản sắc bén chi lực liền ngay cả không khí cũng vì đó phá vỡ một chỉ này rất mạnh lý hưu nhưng lại chưa tránh né mà là giơ bàn tay lên ngăn tại một chỉ này trước đó sắc bén chỉ lực điểm tại trên lòng bàn tay bàn tay kia tựa như là lớp kín vách tường để kia một chỉ chi lực tiêu tán thành vô hình mệnh đ ồ nhiều thăng trầm tạo hóa chơi n g ơ i nhân sinh chính là một cái tiếp theo một cái thắng i nối, một cái ế một t qua một cái không viên mãn mà chúng ta cần phải làm là tại những này tiếp nối ở trong tìm đến mình muốn đồng thời dốc hết toàn lực đi bảo vệ mình muốn đồ vật chỉ có như vậy mới xem như chân chính không lưu tiết m ố i hắn nhìn xem đại tiên sinh y ê u lòng bàn tay ở trong đống nhiên sinh ra vô số kiếm quang phô thiên cái điện hôm qua một vị độc giả phát đoạn dài bình ba lượng nhìn thấy dạng này chân tình thực cảm giác đương nhiên là vui vẻ phía sau hắn có một câu nói như vậy ta cảm thấy rất không tệ chương 40, coi như không tệ chương 40, coi như không tệ hung thần ngập trời mà lên che khuất bầu trời như là hôm nay vô số kiếm quang từ lý hưu lòng bàn tay ở trong sinh ra sáng tỏ p ó ánh đồng dạng che khuất bầu trời nếu là đem ánh mắt phóng đại ánh mắt từ chỗ xa xa nhìn lại liền sẽ phát hiện này phiến sơn lâm ở trong phảng phất là bị kiếm quang làm thành t h ú n g sắt kín không kẽ hở liền liền bên trong bộ dáng đều là hoàn toàn không đến phô thiên cái địa kiếm quang ngưng tụ mà thành một cái cự đại hình tròn kiếm lồng trên đó còn cuốn độc thuộc về chư thiên sách hoa văn bí ẩn mà tại kia hoa văn cùng kiếm quang ở giữa thì là leo lên lấy màu đen n h á n h không dập tắt lửa diễm hết thể tất cả khí tức toàn bộ đều bị bao phủ ngăn cách tại kiếm lồng bên trong không có chuyền đi qua xa thậm có thể thấy kiếm quang đang không ngừng sinh ra bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong bộ dáng cùng tình trạng. cùng loại với như vậy tràng diện cầm tiếp theo trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó kia to lớn kiếm lồng mới dần dần tiêu tán hoa văn tán đi minh h ỏ a biến mất ngoài núi gió một lần nữa thổi tiến vào sơn lâm bên trong bốn phía cây tối còn đang không ngừng mà lung lay từng mảnh từng mảnh l á cây rơi xuống xem ra cùng trước đó không khác nhau chút nào không cũng không khác biệt gì thậm chí liền ngay cả đứng tại nơi đó hai người đều vẫn là bộ ráng kia chỉ là cùng lúc trước so sánh với đến duy nhất có chỗ khác biệt chính là giữa hai người khoảng cách muốn thêm gần rất nhiều hiện tại lẫn nhau ở giữa cũng chỉ có hai bước xa bằng cách như vậy rất ngắn ngắn đến chỉ cần lý hưu giơ tay lên thanh kiếm k i a liền có thể xẹt qua đại tiên sinh cổ n g ư ơ i đặt chân ngũ cảnh bao lâu thời gian rồi đại tiên sinh nhìn xem trước mặt lý hưu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề thế là liền mở miệng hỏi lý hưu đem kiếm thu vào nghe vậy lắc đầu nói nhớ không rõ có lẽ chỉ có mấy tháng đi tu hành thất cảnh bốn cảnh du giã cũng được sương c h i vì c ở i phàm nói cách khác chỉ có tại trở thành du giã tu sĩ về sau mới xem như chân chính thoát ly người bình thường phạm chủ mới có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại bốn cảnh phía dưới đều phạm nhân đây là một loại thuyết pháp nhưng cùng lúc đó còn có một loại khác thuyết pháp đó chính là ngũ cảnh phía dưới đều sâu k i ế n đối với thiên hạ tu sĩ đến nói ngũ cảnh t ô n g sư đều là một giấc mộng ngủ để cầu cảnh d ư ớ i tất cả trở thành t ô n g sư người cũng sẽ không quên mình phá cảnh ngày đó nhưng bây giờ lý hưu lại nói hắn nhớ không rõ cái này dĩ nhiên không phải thật nhớ không rõ mà là không muốn nói đại tiên sinh bỗng nhiên có chút phiền muộn tự rêu cười cười giữa người và người vẫn là có khoảng cách điểm này cho dù là ngươi cũng không thể phủ nhận lý hưu nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng hắn đương nhiên không thể phủ nhận giữa người và người chính là bất bình chờ điểm này vô luận là từ cổ trí kim thậm chí tương lai đều là không có khả năng thực hiện nhìn thấy hắn đồng ý quan điểm của mình đại tiên sinh có vẻ hơi kinh ngạc liền hỏi ngươi lúc trước từng nói vận mệnh đối với mỗi người đến nói đều là bình t r ờ nhưng bây giờ nhưng lại thừa nhận giữa người và người đích sắc tồn tại t r í n h lệ trước đây về sau chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn sao lý hưu nhìn xem hắn cường điệu nói ta lúc trước nói là vận mệnh đối với mỗi người đều là bình cùng lại tràn ngập sự không chắc chắn tại cái này ngã tư đường phía trên còn cần làm ra lựa chọn của mình thế giới này cấu thành là huyền diệu lại phức tạp vô số người dung hợp lại cùng nhau đ a n dẹt ra một cái hoàn trình thế giới theo ý của ngươi hai cái giống nhau tuổi tác nhân chi ở giữa có được một chút chính lệnh nhưng đó chính là vận mệnh bất công sao đại tiên sinh nhữ mày hỏi chẳng lẽ không phải lý hưu lắc đầu nói khẽ dĩ nhiên không phải bởi vì ngươi không thể chỉ đem ánh mắt phóng tới hai người kia trên thân vận mệnh cũng không phải là vừa mới mới xuất hiện mà là từ thập phương thế giới tạo ra ngày liền bắt đầu tồn tại nó cho vô số người lựa chọn cơ hội tại hai người kia trước đó phụ thân của bọn hắn tổ phụ của bọn hắn tàng tổ thẳng đến khởi nguyên cái kia tổ tông vận mệnh tồn tại ở bắt đầu bình cùng lại công bằng chỉ là tại sinh sôi vô số năm qua bắt đầu về sau vô số người làm ra vô số cái khác biệt lựa chọn sau đó những lựa chọn này ảnh hưởng mình đ ờ i sau từ dưới một đời bắt đầu đồng dạng làm ra vô số hoàn toàn khác biệt lựa chọn tiếp lấy kế tiếp theo ảnh hưởng đ ờ i thứ ba vô số năm qua truyền thừa xuống liền hình thành bây giờ ngươi nhìn thấy hình ảnh này có người sinh ra chính là nhà giàu sang có người sinh ra áo rách quần manh đây là vận mệnh lại không phải là toàn bộ vận mệnh trong đó có tổ tông ở giữa truyền thừa cũng khác biệt nhưng cũng may chính là hiện tại chúng ta vẫn như cũ có được lựa chọn chính mình vận mệnh năng lực là kế tiếp theo bình thường xuống dưới hay là cố gắng tăng lên mình cho dù không được cũng muốn tận khả năng làm được càng tốt hơn một chút từ đó để đời sau điểm xuất phát trở nên cao hơn đây chính là truyền thừa ý nghĩa cũng chính là vận mệnh ở trong sự không chắc chắn lý hưu một hơi nói rất nhiều lời để đại tiên sinh xa vào đến trầm mặc bên trong hắn hiện tại chợ t phát hiện từng ấy năm tới nay như vậy mình nhìn vấn đề góc độ tựa hồ là quá mức giới hạn một chút nhưng nói trở lại lại có mấy người có thể như là lý hưu như vậy đem ánh mắt nhảy vọt đến thế giới bắt đầu đi đối đãi bây giờ chỗ tồn tại những vấn đề này kỳ thật sinh hoạt tại thế gian này chúng ta luôn luôn không giờ khác nào không tại kinh lịch lấy trước sau mâu thuẫn sự tình Cũng chỉ như tất cả mọi người sẽ nói một câu, như người nói trên tỉ tất một mọi sẽ đại ờ i cái đối nói phải liền cái đối này không có cái gì tuyệt đối sự tình, nhưng câu nói này bản thân không phải liền là một cái tuyệt đối sao. Mâu thuẫn luôn luôn không thể tránh nẽ, ngay là tuyệt tuyệt thể chốt gì có câu một trộm Mâu mấu sự sao. ở chúng tiên a muốn ố nào thế đ đại Đại i những này mâu thuẫn. Không tầm thường. mâu tầm t sinh nghĩ thông suốt đây hết thảy ánh mắt một lần nữa trở nên trong suốt trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung nhìn về phía lý hưu giữa tầm mắt vẻ hân thưởng càng đậm có thể làm được dạng này kiến giải hiện tại ta tin tưởng đ ó a hoa này mang tại trên tay của ngươi mới là lựa chọn tốt nhất lý hưu ánh mắt ngưng lại hơi kinh ngạc ngươi biết đoá hoa này đại tiên sinh khẽ cười nói ánh mắt của ta mặc dù nhận kết thúc hạn lại còn không phải một cái mù lòa hắn ngẩng đầu nhìn trên trời xanh thẳm bầu trời thoạt nhìn là mê người như vậy lại thuần túy cũng chỉ là đứng tại phía d ư ớ i cũng là có thể cảm nhận được vô cùng yên tĩnh đáng tiếc ta lại là không nhìn thấy n g ư ờ i để đoá hoa này hiện lộ tài năng này g đó bất quá cái này mặc dù có chút tiếc nuối lại còn không có cái gì tốt đáng giá hối hận dù sao so với cái này toàn bộ nhân gian mà nói ta càng quan tâm vẫn có thể đi gặp một lần sư tôn gặp một lần sư lệ hắn thu hồi nhìn chăm chú bầu trời ánh mắt hít vào một hơi thật dài cảm thụ được núi này lâm ở giữa gió nhẹ lướp nhẹ qua mặt. hai nước h ở giữa đấu tranh tại thời khắc này hàm ản lý hưu tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp không biết hiện tại hẳn là một loại gì cảm xúc làm không tệ tiểu viện bên trong tấn phong đứng tại cửa sổ trước đó thân thể hơi nghiêng về phía trước người ngửi một trậu hoa lan hương vị lại nhìn thấy lý hưu sau khi trở về mỉm cười tán dương một câu trần lạc túi đầu nhìn xem trên mặt bàn còn lại nửa ấm trả Cảm tần h chút đối. Đại tiên sinh sau khi chết, trên đời này liền rốt cuộc uống không đến như thế đỉnh Hưu cho mình một chén, tại miệng bên trong cẩn thận cảm thụ được trong đó hương ấ y này tuyết có tiếc cuộc trước cẩn cảm được rót đó tiên trên rốt tiêm tử. một tại trong trong t đối, đại đời liền liên đi miệng đến đến bên uống bàn nằm sau Lý vị.、Tần、phong còn tại ngửi ngửi những cái tia đẹp mắt tốn trần lạc tiểu viện t ử cùng trước đó tương đối muốn bao nhiêu rất nhiều xuân ý dị vãn g quá mức buồn k ẻ đơn giản về sau tại hắn đi tiên giới thời điểm thanh giác t i bên trong trưởng lão liền tại căn này tiểu viện t ử bên trong rất nhiều hoa cỏ trần lạc sau khi trở về cũng không có cố ý dọn ra ngoài cho nên dưới mắt tần phong đối căn này tiểu viện từ phá lễ thích nhất là trên bệ cửa sổ bảy biện cái này bản hoa lan p lý, lý hưu đặt chén tra xuống trần mặc một lát nói tại giao thủ trước đó ta cùng hắn nói một chút lời nói hoặc là nói là một loại tranh luận tần phong cũng không có hướng hắn đi tới chỉ là hai tay chắp sau lưng tại những cái kêu hoa cỏ trái phải đi tới đi lui trong mắt mang theo mắt trần có thể thấy vui vẻ hiển nhiên Tâm tình cái gọi là tranh luận chính là vây quanh cùng một sự kiện chỗ sinh ra khác biệt cái nhìn ngươi có đạo lý của ngươi ta cũng ta có đạo lý của ta diễn phần mình dựa vào lý lẽ biện luận tương hô nói rõ sau đó nói phục đối phương có thể đồng thời bị đối phương thuyết phục tình huống thế nhưng là rất ít phát sinh nhất là đối với lý h ư u dạng này người tới nói lý h ư u không nói gì nằm g đầu nhìn một chút bầu trời nguyên bản hay là màu xanh thảm thương không đã dần dần bị nhiễm lên màu mực chân trời bắt đầu đ ỏ lên mặt trời đã ở trong núi biến mất hơn nửa người có lẽ vận mệnh chính là biến ảo khó lường vĩnh viễn cũng sẽ không bảo trì có quy tắc hình thái cũng chính vì vậy vạn sự vạn vật mới có một ư ơ i triệu cái đi hướng chạm vạn tối tiểu viện ở trong bị nhiễm lên nhan sắc hoa cỏ xem ra càng thêm mỹ lệ bằng thêm mấy điểm hữu vị tần phong có chút không bỏ được rời đi cái này bên trong thế là nghiêng đầu đối trần lạc hỏi đợi ngày mai chúng ta rời đi nơi này thời điểm có thể hay không đem những này hoa cỏ đưa ta đặt ở ngươi cái này bên trong có chút người tài giỏi không được trọng dụng thiên hạ có rất nhiều yêu hoa cỏ người nhưng giống tần phong dạng này cũng rất ít hắn nhất là thích loại này xuân ý ra rào trần lạc nhìn hắn một cái sau đó nói ăn cơm đi thanh giác ti đồ ăn rất không tệ nhất là tại quy củ xâm nghiêm như vậy tình hồ dưới có thể ăn được một ngụm thanh giác ti cơm là một kiện chuyện rất khó khăn tỉnh tần phong sợ bụng của mình trước đó đã sớm nói chết tuy nói là đã ăn một cái bánh bao hấp nhưng bánh bao hấp món đồ kia một cái ngay cả hạng chót đều không đủ may mắn là lúc trước tuyết liên tử quá dễ uống bây giờ hoa cỏ quá đẹp mắt mới khiến cho hắn tạm thời quên mất trong bụng nói tại thanh dắt ti trần lạc lời nói dĩ nhiên chính là hữu dụng nhất lời nói vừa mới nói qua muốn ăn cơm vị kia đồ ăn đại sư phó liền trực tiếp hấp tấp đi chuẩn bị đối với không đến thời gian ăn cơm không thể đi ăn cơm q u ý củ đã sớm ném đến sau đầu đi nấu cơm rất tốn hao thời gian nhất là làm đến dừng lại tấp cơm cần thời gian liền càng nhiều khi đồ ăn đại sư phó đem hỏa hồng tà dương đã sớm biến mất vô tung vô ảnh may mà còn có đầy trời tinh thần treo tản ra thông u sắc ánh sáng đem cái này đem làm nổi bật giống như ban này g lý hưu cùng trần lạc có lời muốn nói tần phong lười nhác dính vào chỉ là phối hợp túi đầu gắp thức ăn ă n quên cả trời đất khó trách nói thanh giác t i đồ ăn là nhất tuyệt mùi vị kia so thư viện bên trong m u ố n tốt nhiều có rượu không tốt nhất là tú xuân phong thực tế không được thịt kho tàu đào cũng có thể hắn ợ một cái hướng về phía lý hưu vẫy vây tay ra hiệu nói lý hưu lấy ra hai vỏ cho trần lạc rót một chén nói khẽ từ tiên giới trở về về sau chúng ta thời gian còn lại liền ngắn hơn chút bọn hắn mặc dù đạt được trời lung vắng c ờ trời tướng nhưng lượng giới ở giữa phát triển cho tới bây giờ đã sớm không phải nói lui liền có thể lui được cho nên ở trước đó ta một mực tại tận khả năng làm nhiều một chút chuẩn bị bất quá ngươi cũng biết thế gian này liền về phần như thế lớn nói là muốn bao nhiêu làm chút chuẩn bị nhưng kỳ thật có thể làm cũng chỉ có như vậy hai chuyện tú xuân phong hương vị rất tốt là lý hưu thích nhất rượu vô luận là kia cũ đường phố ở trong g i á lục hay là mưa ngõ hẻm bên trong một loại rượu cũng không sánh nổi chén này tú xuân phong tựa như là đi một mình khắp thiên hạ n ế n qua vạn loại quả vặt đến cuối cùng về đến nhà bên trong vẫn là phải ăn được một bát chính tông nhất cơm trứng chiên húng chi chén này cơm trứng chiên thật ăn thật ngon trần lạc luôn luôn mặc kia thân tẩy tới trắng bệnh thanh sam mặt mũi bình tĩnh xưa nay sẽ không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào cặp kia lông mày cũng là thắng t ắ p ngẫu nhiên xem ra rũ cục lấy ngẫu nhiên nhìn nhưng lại như là lưới dao lý hưu thanh â m đồng dạng bình tĩnh trần lạc lại nghe ra cất giấu trong đó một vòng bật ăn thế là tiếp lấy hắn gốc g i nói chuyện thứ nhất chính là đem mạc hồi cốc bên trong người phóng xuất ra trợ g ú t phủ tô nhập sáu cảnh lý hưu nhẹ gật đầu nói chuy hiện tại cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng đi lục b i ể n phục sinh huyết y người chỉ cần tổ thần có thể hoàn toàn phục sinh nhân gian chẳng khác nào là lại nhiều thêm một vị sáu cảnh lớn vận trần lạc biết phục sinh tổ thần trình độ khó khăn liền hỏi ngươi có bao nhiêu n ắ m chắc lý hưu nghĩ nghĩ hồi đáp ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy tâm lý không chắc chỉ có tám chín thành n ắ m chắc tám chín thành n ắ m chắc thứ này cũng ngang với là mười phần chắc chín thế là trần lạc b u ô n g xuống trong tay bắt rượu ngầm đầu nhìn chăm chú lý hưu nghiêm túc hỏi nếu là mười phần chắc chín sự tỉnh vậy ngươi giờ phút này trong lòng là đang sợ thứ gì chương bốn mươi hai đ ư n g ngã ư ơ nhưng g đừng chỉ có khi ngươi vốn có sợ hãi sự tình hoặc là đồ vật về sau mới có thể sinh ra loại tâm tình này lý hưu lần này đi lục b i ể n tổ thần cung có tám chín thành năm chắc đó là đương nhiên sẽ không sợ sệt hắn một mình được đưa đến tiên giới ở trong đó ra sức nhấc lên mánh liệt s ó n g cả dù là biết rõ sẽ chết cũng chưa từng nhăn nửa điểm lông mày đương nhiên cũng sẽ không là đang sợ sắp đến tiên nhân lượng giới đại chiến vậy hắn đến cùng là đang sợ thứ gì trần lạc nhìn chăm chú lên hắn chờ đợi lấy đáp án của hắn lý hưu trong mắt xuất hiện mê vong chi sắc cực kỳ hiếm thấy làm cho trần lạc n h mày thanh âm cũng theo đó nặng một chút lý hưu lý hưu tỉnh táo lại đưa tay xoa bóp một chút mũi thở nói khẽ ta cũng không biết không có lý do cũng không có nguyên nhân cái gì cũng không có loại này sợ hãi cảm xúc liền tùy theo xuất hiện cùng nó nói là một loại sợ hãi cảm xúc chẳng bằng nói cảm giác càng giống là một cô dấu hiệu dấu hiệu trần lạc lông mày g i ã n ra g i ã n ra lông mày đại biểu một loại bung l ỏ n g trạng thái vào lúc này cũng không phải là biết được dấu hiệu nguyên nhân mà bung l ỏ n g mà là bởi vì không phải sợ hãi mà bung l ỏ n g lý hưu chính là người trong thiên hạ làm gương mẫu Vô lý hưu nhẹ gật đầu nghĩ nửa ngày cũng không chiếm được mình muốn đáp án không hiểu thấu xuất hiện cảm giác bình thường đều có nó tất yếu chỗ nhất là đến ngũ cảnh về sau thiên địa đại đạo ở giữa tối tăm có cảm ứng tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói trần lạc vừa mới g i ã n ra lông mày một lần nữa nhữ lại mà lại so với trước đó nhữ càng sâu hắn nhìn ra hiện tại lý h ư u rất lo nghĩ hắn chưa từng có tại lý h ư u trên thân nhìn thấy qua như vậy lo nghĩ bộ dáng lý h ư u để tay xuống trường cầm chén rượu lên uống một hơi c ạ n sạch trần lạc hỏi loại cảm giác này là từ lúc nào bắt đầu có lý h ư u nghĩ nghĩ sau đó nói nói không rõ ràng hẳn là mấy ngày gần đây nhất tại đi tới trần lưu thành trước đó chỉ là rất nhạt cảm giác cho nên cũng không có quá nhiều để ý thế nhưng là tại cùng đại tiên sinh luận đạo về sau đối với vận mệnh cảm ứng cùng quy tắc hiểu rõ càng thêm t ấ u triệt về sau loại cảm giác này liền trở nên mãnh liệt trần lạc nhìn xem hắn sau đó lại liếc mắt nhìn một bên tân phong tân phong phối hợp túi đ ầ u ăn đối với hai người nói chuyện cũng không quan tâm trần lạc lại hỏi nếu là mấy ngày gần đây sự tình kia không ngại liền suy nghĩ một chút mấy ngày nay đều xảy ra chuyện gì lý hưu nhẹ gật đầu ngồi dựa vào trên ghế dựa không ngừng địa nghị đến chuyện mấy ngày này thời gian rất ngắn sự tình rất ít cho nên đi hồi ức thời điểm liền rất là đơn giản mặc hồi cốc phù tô đại trưởng lão vương thần tử phi trần lưu thành thanh giáp ty lục biển tổ thần đột nhiên lý hưu toàn thân chấn động mạnh một cái trận thân hình nháy mắt phóng lên tận trời hóa thành một đạo k i ế m quang trong nháy mắt biến mất tại thanh giác ti bên trong biến mất tại hai người trước mắt tần phong mở mịn g mở đầu nhìn lại đem miệng bên trong đồ ăn nuốt đi vào hỏi làm sao rồi trần lạc nhìn hắn một cái nói không có gì nhìn lý hưu dáng vẻ hẳn là đã nghĩ đến cái gì đã sự tình đã giải quyết cũng liền không có gì đáng lo lắng nghe được không chuyện gì tần phong ở một cái uống một ngụm tú xuân phong túi đầu kế tiếp theo ăn như gió q u ố n trên trời cao minh nguyệt giữa trời phồn tinh như biển một đạo kiếm quang đột nhiên s ẹ t qua thiên khung tấm màn đen tại tinh hải chi ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh chóng trên bầu trời đều là lưu lại dấu vết mờ mờ lý hưu trong mắt mang theo cấp bách c h i sắc khuôn mặt lạnh lùng vô cùng hắn nghĩ tới tử phi nghĩ đến tử phi tại ba cổ chi địa rất không khỏi hỏi một câu kia lý hưu nếu là ta chết ngươi sẽ làm sao đây chính là hắn mấy ngày nay một mực vô cùng lo nghĩ nguyên nhân tử phi vì sao lại đột nhiên nói ra câu nói này hắn hít vào một hơi thật dài thái dương sợi tóc ở giữa thậm chí đã xuất hiện mồ hôi chỉ là vừa mới xuất hiện liền bị khí tức cường đại vượt qua giữa các vì sao trước mắt của hắn rốt cục xuất hiện ba cổ chi địa lối vào thân hình tung tích nháy mắt liền bọc vào t ử phi hắn tại vô tận huyết hải phía trên phi thân mà qua người còn chưa đến thanh âm cũng đã chuyển đến làm gì t ử phi tựa ở huyết hải biên giới trên một tảng đ a lớn hướng phía nước biển ở trong ném lấy tiểu thạch đầu không quay đầu lại v u ệ p i tùy ý hỏi lý hưu thân thể xuất hiện tại hắn bên cạnh thần bởi vì đem hết toàn lực đi đường tốc độ quá nhanh dẫn đến khí tức trong người vẫn còn khoáy động trình độ không có bình phục lại đi làm cho bốn phía huyết hải nhấc lên từng đợt thủy triều không ngừng của quận hắn không nói gì tử phi cùng nửa ngày gặp hắn không mở miệng liền n mầm đầu nhìn qua hỏi thế nào rồi t h ở hồng hộc tới tìm ta đến còn không nói lời nào ngươi muốn làm gì lý hưu nhìn xem hắn nhìn chăm chú sau một lúc lâu hỏi ngươi có phải hay không có việc giấu g i ế m ta tử phi xứng sở hỏi ngược lại cái gì vậy lý hưu trầm mặt lại sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói ta hai ngày nay luôn có một loại dự cảm không tốt còn tưởng rằng ngươi cái này bên trong xảy ra vấn đề gì tử phi cười cười đ á c ý nói ta cái này bên trong có thể xảy ra vấn đề gì phóng nhãn thiên hạ ai có thể để ta xảy ra vấn đề lời này ngược lại là thật đây cũng là trước đó lý hưu nghe tới hắn hỏi câu nói kia không có cái gì phản ứng nguyên nhân hắn nhìn xem tử phi tử phi nằm tại trên tảng đá lớn bắt chéo hai chân trong miệng còn tại hử phát tiểu điệu một bộ thành thơi thành thơi bộ dáng hắn nhìn thật lâu tử phi lay động chân bắt chéo dần dần ngược lại nghiêng đầu không cao hứng nhìn xem lý hưu máng ta không tốt nam phong ngươi đây hẳn là biết đến cho nên đừng t ổ n g nhìn chằm chằm vào ta để người toàn thân không được tự nhiên lý hưu cũng không tức giận mà là nghiêm túc hỏi ngươi không có việc gì tử phi thở dài bất đắc gì nói ngươi nếu là thật nhàn rỗi không chuyện gì liền đi tìm t h ô n g tiểu tiểu cùng mạc thanh hoan sinh đứa bé miễn cho về sau chết rồi đều không có lưu lại cái loại lý hưu vẫn không có sinh khí ngược lại là bông l ò n g rất nhiều đã xảy ra vấn đề không phải t ử phi cái này bên trong kia vấn đề lại sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào đ ấ y lòng của hắn cố này lo nghĩ còn chưa biến mất đứng người lên quay người dự định rời đi tại đứng dậy nháy mắt lý hưu quay đầu nhìn xem t ử phi nói đ ừ n g g ạ ta t t ử phi nhét miệng c h ở mình không nhìn t ớ i hắn có bệnh hắn mắng một câu lý hưu cười cười Lách Lưu lần lại lớn, lại lục lại lục đá ngáp cái. cổ chi Chỉ còn lại có tử phi một thân một mình hướng Thành phi thân mình nghiêng huyết hải ngáp một một một nằm mặt một Trần nữa trên tảng tận Trưng đến、lục、biển, trưng đến、lục、biển. rời trở đi tại đối với địa, ba bay về về. vô tử khi lý lưu rời đi ba cổ chi địa một lần nữa trở lại thanh giác thi thời điểm trời đã sáng ánh bình minh vừa ló dạng quang mang tảng sáng mà tới làm đại địa b ị kín tần g một sáng ngời tần phong cầm trong tay một thanh lớn cây kéo tu bổ lấy hoa cỏ cành lá t r ầ n lạc ngồi tại cái bàn một bên trong chén còn có chưa khô tú xuân phong trần lạc biết uống rượu nhưng không phải một cái như là túy xuân phong như vậy thích nâng ly người một v ò rượu uống một mình tự uống trọn vẹn uống một đêm nhìn thấy lý hưu trở về về sau liền trực tiếp mở miệng hỏi lý hưu lắc đầu nói không có cũng không phải là tử phi kêu bên trong xảy ra vấn đề xem ra hẳn là về sau muốn gặp phải sự tình trần lạc nhẹ gật đầu nói khẽ tiếp xuống liền muốn đi lục biển phục sinh tổ thần là đại sự ngươi vẫn là phải cẩn thận chút mới tốt biết lý hưu đến thanh giác ty tìm trần lạc kỳ thật cũng không có cái gì đại sự muốn làm chỉ là tiến đến lục biển muốn đi ngang qua cái này bên trong cùng trên đường lý l ư u cùng tần phong hai người tại không trung thành tẩu đưa lưng về phía chiêu dương ánh sáng thân hình dần dần biến mất tại trần lạc giữa tầm mắt trần lạc mắt thấy hai người rời đi sau đó quay người nhìn thoáng qua ba cổ chi địa phương hướng đi đến những cái kê hoa cỏ một bên cầm lấy viên kê lớn cây kéo kế tiếp theo tu bổ lấy tần phong không có xây xong hoa cỏ đáng tiếc ca to lớn trường kiếm nằm ngang ở bầu trời tần phong nằm tại rộng lớn trên thân kiếm đi tới đột nhiên c h ậ t chấn lưỡi sau đó thở dài một hơi lý hưu nhìn hắn một cái hỏi chuyến này ra không vui vui vẻ trên đường đi phong quang không dễ nhìn đẹp mắt thanh giác t i đồ ăn không thể ăn ăn ngon đó chính là tú xuân phong không dễ uống dễ uống đã phong quang đẹp mắt đồ ăn ăn ngon rượu cũng dễ uống vậy ngươi còn có cái gì tốt đáng tiếc tần phong nằm trên thân kiếm nghiêng trần không ngừng lay động nói đương nhiên đáng tiếc lần này cùng trần lạc gặp mặt vậy mà không có điểm cái thắng bại ra cái liền này t ư ơ n g đương vàng không chẳng lẽ còn không đáng vàng không mạng Hưu Tiến núi này còn nhảy thản nhân nói, Tiến núi còn nhỏ mình. Tần với vào về, vào về lại cái tiếc. cái, tối thiểu cái tay mắt một tay thể trụ mà mà bảo lẽ Lý của mí có phong nghe xong lời này liền không vui lòng mắt liếc thấy hắn hỏi ta làm sao nghe được ngươi đây là trong lời nói có hàm ý đâu lý h ư u không có trả lời t ầ n phong kế tiếp theo truy vấn ngươi lại cho rằng ta sẽ thua bởi trần lạc lý h ư u vốn không muốn trả lời nhưng không chịu nổi t ầ n phong hùng hổ do người lập tức liền bất đắc di nói tấn tiên sinh ngài nói đúng không tấn phong chừng mắt liếc hắn một cái h ừ hừ hai tiếng không nói gì lục biển cùng đại đường phương tây biên cảnh giáp g i ớ i chỉ bất quá lục hải yêu tộc chiếm cứ một cái to lớn lục biển còn không đủ cũng không có dư thừa tâm tư cùng khí lực đi nhìn trộm đại đường thổ địa mà lại lại thêm lục hải chi bên trong đủ loại cơ duyên rất nhiều dẫn tới đại đường cùng hoàng châu song phương vô số người tu hành tiến vào bên trong thám hiểm có thể nói mỗi một ngày mỗi một khắc đều có máu tươi vẩy vào nơi đây lại thêm lưu tử tập cùng đại đường giao hảo một trăm người xuyên không để ý tới sự t ì n h chỉ còn lại có trời nuôi linh một phương cũng không có cái năng lực kia xâm lấn đại đường cho nên đường quốc cũng chưa từng tại phương tây thiết lập như là bắc địa tiểu nam cầu dạng này thành tri tại hai người tiến vào lục biển t ầ n phong đứng tại không trung nhìn bốn phía trong chốc lát sau đó hỏi tổ thần c u n g ở nơi nào lúc trước hắn đi hoang châu đương nhiên cũng sẽ dọc đường l ụ c biển chỉ là tới lui vội vàng cũng không có thời gian cố ý lưu ý rất nếu là kế hoạch xuống tới đây là lần thứ nhất như thế khí định thần nhàn quan sát lên cái này một triệu dặm lục biển phong cảnh t ầ n phong tại hoài ngọc quan nhiều năm như vậy tự nhiên là gặp qua sáu cảnh lưỡng vật bất quá như là tổ thần như vậy tiên tiên thần linh nhưng vẫn là chưa bao giờ thấy qua đây cũng là hắn bồi tiếp lý hưu một đường đi tới lục biển nguyên nhân một trong tấn phong cả đời này đều không có quá coi trọng đô vật trừ tại hoài n g ọ quan giết nhiều một số người tại thư viện bên trong nhiều loại chút hoa cỏ bên ngoài cũng rất ít sẽ đi làm những chuyện khác trước đó đi hoang châu một chuyến giết rất nhiều người cảm thấy cũng không t ệ lắm hiện tại lại đến một chuyến lục biển cũng coi là g i ế t thời gian lý hưu dẫm đạp tại cỏ xanh ngọn cỏ bên trên thân thể như là hồng mau nhu h ò a thậm chí đều không có để cây k i a cỏ xanh túi xuống mảy may hắn ngắm nhìn một phía giải thích nói tổ thần cung cũng không có đặc biệt khu vực liền nó phân ly ở lục trên biển khả năng tồn tại chúng ta trước mắt cũng có thể là tồn tại phía sau chúng ta tần phong nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ thế là liền giật mình nói vậy chúng ta nếu là muốn tìm tới tổ thần cung xem ra chỉ có thể làm cho đối phương đến chủ động tìm chúng ta lý hưu nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy bên cạnh thân tần phong xoay người rút ra một cây cỏ xanh sau đó tùy ý hướng phía trước người bầu trời ném tới ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện lên trước mặt lục biển vỡ ra một đạo một dặm kẽ h é hở mặt đất chấn động đổ sụt liền ngay cả đỉnh đầu mây trắng đều là bị một phân thành hai theo gió lạnh tan g ã tại kiếm quang ở trong khoe miệng của hắn run dày một chút thần phong giang tay ra mỉm cười nói dạng này động tính đủ lớn đi lý hưu không nói gì dạng này động tính đích thật là đủ lớn mà lại là quá lớn rõ ràng chỉ cần phóng thích khí tức đem đối phương dẫn tới là được tấn phong lại muốn làm ra tràn g diện lớn như vậy xem ra không có cùng trần lạc đưa trước tay lòng của hắn bên trong kìm nén một hơi đâu một c ọ n g cỏ xé rách tiên h cung chém ra một nghìn giảm l ụ c biển vô số trời nuôi linh cùng lưu tử tập yêu linh hoảng sợ hướng phía hai người vị trí nhìn sang trong lòng đều đang sợ hãi còn tưởng rằng là năm đó tiêu bạc như lại tới nếu không ai có thể chém ra sắc bén như thế kiếm quang nơi xa bắt đầu vang lên tiếng xe gió sau đó liền có một thân ảnh hướng về hai người chạy nhanh đến chỉ là trong t r ớ c mắt liền đi tới trước mặt lý hưu nhìn xem người tới nhẹ gật đầu nói lôi vương đã lâu không gạo lôi vương đầu tiên là đối lý hưu đáp lấy lại t r ợ ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá tần phong một lát sau hỏi thế nhưng là thư viện tần phong tần phong hơi kinh ngạc là thật hơi kinh ngạc hắn chưa từng tới bao giờ lục biển nghĩ không ra lục biển ở trong lại còn có người biết hắn thế là liền hiếu kỳ mà hỏi ngươi là như thế nào nhận ra ta đến lôi vương cười nói có thể chém ra dạng này một kiếm thiên hạ chỉ có bốn người mà thôi trong đó ba cái ta đều biết còn lại tự nhiên chính là tần tiên sinh tần phong hiểu rõ sau đó khe vết cảm sáng lời hai mắt mỉm cười nói quá khen Ta chương ũ n g là đã bốn ó mươi bốn giữa thiên địa vô số điểm sáng chương bốn mươi bốn giữa thiên địa vô số điểm sáng thần phong thủy ý nói lôi vương nhắm mắt không tại chuyện này trải qua nói chuyện nhiều luận lý hưu nhìn xem lôi vương tiêm một con nhan sắc càng đậm tóc tím mở miệng nói ra thời gian dài như vậy không có gặp mặt lôi vương tu vi lại là tình tiến vào rất nhiều lôi vương cười cười nói lại như thế nào tinh tiến bảo cũng so ra kém thế tử tiến bộ cấp tốc so với lúc trước giữa hai người lần thứ nhất gặp mặt bây giờ hai người đều là ngũ cảnh tông sư bàn về thực lực chính là bình các loại lôi vương đương nhiên cũng sẽ không lại ỉ vào thân phận mình tiếu dung cũng lạ thường càng nhiều một chút động tinh của nơi này đã gây nên không ít người lục hải yêu linh chú ý thậm chí còn có một ít tu sĩ nhân tộc ở phía xa nhìn quanh nhìn xem lôi vương bộ dáng này lý hưu ánh mắt bình tĩnh nói xem ra lôi vương đã biết được ta trước chuyến này đến mục đích nâng lên chuyện này lôi vương trên mặt lộ ra nghiêm mặt đối lý hưu nghiêm túc thi lễ một cái nói thiên quan đã tại tổ thần điện đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ thế t ử điện hạ đại g i a q u a n g lâm lúc trước lục trên biển mười sáu vị yêu vương ngồi vây quanh một tuần t ử phi đột nhiên xuất hiện tỉnh lại tổ thần đồng thời nói rõ ngày sau lý hưu sẽ còn lại đến sự tỉnh hiện tại lý hưu đến tổ thần chính là toàn bộ lục hải yêu linh thần là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất lục biển bị kẹp ở đại đường cùng hoàng châu ở giữa thắng ngày vốn cũng không quá dễ chịu trước đây ít năm còn bị tiêu bạc như cầm kiếm giết một trận hiện tại có thể nói là thực lực giảm lớn chính là gấp thiếu một cái thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp ở người trong thiên hạ người lãnh đạo xuất hiện bọn hắn phán một ngày này đã phán quá lâu ba người đi tới tổ thần điện bên trong ở trong đó đã ngồi đầy mười sáu vị ngũ cảnh yêu vương có thể nói cơ h ộ i là toàn bộ lục biển tám mươi phần trăm ngũ cảnh tông sư đều tại cái này bên trong thiên quan đứng tại trước mọi người hai tay xuôi ở bên người bàn tay thứ ba tâm hướng lên trên để ở trước ngực còn thứ tư tay làm phật môn động t á c đặt ở trên lòng bàn tay đối lý l ư u cùng tần phong hai người thi lễ một cái nói khẽ thế tử điện hạ có thể xuất thủ tương trợ này cung ngân tình lục trên biển dưới đều sẽ khắc trong tâm h ả m lý hưu nhìn xem hắn thiên quan mặc dù là yêu linh nhưng lại cùng phật ra có chút nguồn gốc sự sự cùng cùng đều là lấy bình thản làm chủ nhân gian hạo kiếp phía trước phục sinh tổ thần đối với nhân gian đến nói có chỗ c ự c tốt ta các loại lấy cần thiết mà thôi không cần nói lời cảm tạ thiên quan khẽ lắc đầu nói lục biện thân ở nhân gian bên trong đối kháng hạo kiếp tự nhiên xuất lực bản này chính là hẳn là sự t ì n h điện hạ không cần nhiều lời một bên lôi vương cũng là khẽ vớt cảm cũng không phản đối lục trên biển rất nhiều yêu vương đối với đại đường kỳ thật không tính là cỡ nào hữu hảo song p ư ơ n g ngươi không đáng ta ta không đáng ngươi phía dưới tiểu đồi chem chém rết không quan trọng dù sao lục biện trời nuôi linh vô số chết một chút cũng không có gì lớn không được ngũ cảnh tông sư ở giữa tương hố đều có chút thấy ngứa mắt chỉ là lần trước hợp tác đối phương tuyết quốc về sau quan hệ mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều nhưng ngày thường bên trong hay là không có gì văn g lai lý hưu phục sinh tổ thần đây chính là tại lục biện cùng đại đường ở giữa kiến tạo một cái mối quan hệ ngày sau quan hệ của song phương liền sẽ trở nên thân cận rất nhiều bốn phía hơn mười vị ngũ cảnh yêu vương cũng là cùng nhau không mình hành lễ cho thấy thái độ của mình lý hưu không có tránh đi đón mặt của bọn họ không người đáp lễ Tổ thần vật, ta thứ nhất cảnh lần cũng lớn cũng dù sao sáu là là l à đây mọi chuyện như vậy. chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. sức được. như thể hết Thiên quan đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh, hết quan vậy, dậy, nói nỗ đứng mặt là là m người gật đầu sau đó tránh ra vị trí giữa tại kia bên trong liền trưng bày một cái tế đàn phía trên có mịt mở năng lượng không ngừng dao động muốn để tổ thần phục sinh liền cần lợi dụng cái này tổ thần tế đàn câu thông tản mát phân ly ở giữa thiên địa tổ thần ý chí đem nó thu liễm hội tụ như thế mới có thể làm được điểm này cảm thụ được bốn phía kia hơi có chút nặng nề bầu không khí tần phong liếm môi một cái hỏi cần ta làm cái gì lý hưu đi đến bên địa tế đàn duyên khoanh chân ngồi xuống giơ bàn tay lên chậm rãi thăm dò vào trong đó nói khẽ tần tiên sinh làm hộ pháp cho ta là đủ tần phong đúng vai quay đầu cùng thiên quan bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên phật pháp lý hưu lời nói này thật tốt nghe cùng nó nói là hộ pháp vậy không bằng nói thẳng là dùng không đến hắn để hắn ở một bên nhìn xem thiên quan còn tại q u ả i niệm phục sinh tổ thần sự t ì n h cho nên liền câu được câu không tiếp lấy lời nói nhưng trò chuyện vài câu về sau trợt phát hiện tần phong đối với phật pháp hiểu rõ vậy mà rất sâu thế là liền đến hào hứng bắt đầu thật nghiên cứu thảo luận tần phong vốn là tiên tư tuyệt đời qua một đoạn thời、gian. đối với phật pháp mưa dầm thấm đất cũng liền hiểu rất nhiều hai người ở một bên nói chuyện hứng khởi lôi vương lại là tức x ả mặt lại cũng không nhìn một chút là trường hợp nào hiện tại nghiên cứu thảo luận học vấn thích hợp sao trừ hai người bọn họ bên ngoài không có người phát ra âm thanh bốn phía hơn mười vị yêu vương đều là có chút khẩn trương nhìn xem lý hưu mặc dù ngoài miệng nói là hết sức nỗ lực nhưng chuyện như vậy không ai muốn thất bại lý hưu đối với ngoại giới hết thể mắt điếc thai ngơ hắn chỉ là khoanh chân ngồi tại tế đàn trước đó hai mắt khép kín lồng ngực chập trùng hô hấp bình tĩnh hắn không có động tác chứ ngay từ đầu n ô ra một cái tay bỏ vào tế đàn bên trên b liền không có động tác khác bốn phía cũng không có người thúc giục hiện nhiên tất cả mọi người minh bạch chuyện này rất trọng yếu lý hưu ngay tại điều chỉnh trạng thái của mình chỉ chờ hắn đem tự thân tinh khi thần điều tiết đến đỉnh phong về sau tự nhiên liền sẽ bắt đầu tỉnh lại tổ thần lý hưu có chút khẩn trương hắn không phải một cái sẽ khẩn trương người nhưng lúc này giờ phút này vẫn như cũng là tránh không được sẽ tâm sinh khẩn trương c h i tình hô hấp dần dần trở nên càng thêm bình ổn c h ư thiên sách lực lượng cường đại phân ly ở bên trong thân thể để cả người hắn đều là trở nên không linh bắt đầu thời gian dần qua bỏ đi hết thể ý nghĩ toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa giữa thiên điệu biến thành vô số đường cong tiếp lấy vô số đường cong lại lần nữa bắt đầu biến mất hết thể đều trở nên hư vô bắt đầu tại những n à y hư vô bên trong lý hưu nhìn trộm đến vô số cái điểm sáng như ẩn như hiện như gần như xa rõ ràng giống như đưa tay liền có thể đụng vào đạt được nhưng khi ngươi muốn vươn tay thời điểm những điểm sáng này nhưng lại biến mất thân hình biến mất vô tung vô ảnh những này hẳn là tổ thần tồn lưu tại giữa thiên điệu lực lượng lý hưu trong lòng minh ngộ c h ư thiên sách chi lực từ khí hải đan điền ở trong chạy ra bám vào tại mặt ngoài thân thể chất hướng về ngoại giới quyết tán tổ thân điện lục biển đại đường hoang châu yêu vự tổ h thần cung nội xếp bằng ở tế đàn trước đó lý hưu chậm rãi mở hai mắt ra thăm dò vào tế đàn bên trong bàn tay bắt đầu liền tản mát ra vô cùng ánh sáng lưu hòa liền tựa như đêm tối hải vực phía trên một ngọn đèn sáng hấp dẫn lấy vô số điểm sáng hướng này tụ tập mà tới á người h hắn bình tĩnh, mắt của c t xung quanh đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn căn bản không dám lên tiếng sợ tại loại thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến lý hưu liền liền tại tương hỗ thảo luận phật pháp tần phong cùng thiên quân hai người cũng là ngừng lại thanh âm an tĩnh nhìn xem tế đàn trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy trên tế đàn đang không ngừng xuất hiện cái này đến cái khác điểm sáng đang không ngừng xuất hiện dung hợp hội tụ làm một thể mượn nhờ tế đàn lực lượng đem những điểm sáng này vững chắc liền ở cùng nhau lôi vương có vẻ hơi kích động tóc tím phía trên không tự kìm hãm được có lôi điện lấp lóe sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bốn phía kia hơn mười vị yêu vương cũng là như thế lý hưu đối với ngoại giới cảm ứng đã dần dần biến mất hắn hiện tại chính toàn thân tâm khống chế sức mạnh đem kia phân ly ở giữa thiên địa điểm sáng thu nạp tới động tác rất nhanh mỗi một nháy mắt đều sẽ có ánh sáng điểm rơi vào đến tế đàn bên trong nhưng là những điểm sáng này thực tế là nhiều lắ nhiều nhiều nhanh động lại vô số kể, dù là từng á cách sách cá, khác cá c cũng có Chư lực câu chỉ chỗ con không nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra kết quả. thiên sách lực lượng tại Lan Tràn, trung phân như đang nhau hắn này can phía trên nhiều. kết thời Hưu hóa phía vô làm là là tại tâm, tơ, tựa t ra ra quả. sợi hơi dây câu hơi quá đầu số lấy Lý ở cái điểm sáng đang cực nhanh giống như sao băng tại thương k h u n g mệnh rơi chỉ là rất đáng tiếc có thể nhìn thấy những điểm sáng này cũng chỉ có lý hưu một người nếu không như vậy đẩy trời tinh thần truy lạc trói mắt cảnh tượng nhất định có thể rung động toàn bộ đại lục Thật lâu cũng không từng gì đã qua, không không lâu qua, cũng người nào gì đã d á một đi đều giày, thậm chí liền ngay cả mở miệng hỏi Thời gian tại trôi sai biệt lắm 10 ngày trái phải. quấy quá qua, quá cấp ngay ngay này ngày không cũng trong không là thậm thăm thể trình thế chí chỉ bách nhìn như khứ mở dám, xem. lắm m cả có dần dần mực xếp bằng ở tế đàn một bên lý lưu rốt cục có hành động bàn tay của hắn đ ỗ n g nhiên nâng lên rất nhiều sau đó ngừng lại lại lần nữa khôi phục thành lúc đầu bộ dáng kia lôi vương cùng thiên quan lướt nhau trong lòng nhấc lên vô số suy đoán nhưng chợt hai người sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi bởi vì tại lý lưu giơ bàn tay lên kia đoạn khoảng cách ở trong xuất hiện một đôi chân không hề nghi ngờ kia là huyết ý người chân mọi người chỉ cảm thấy n h ị p tim mãnh lực da tốc hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên chật vội vàng ngừng lại sợ không cẩn thận ảnh hưởng lý hưu thu nạp ngưng tụ điểm sáng chính là một không ngừng trồng chất quá trình bây giờ hai chân đã xuất hiện cái này liền chứng minh lý hưu phương pháp cũng không có phạm sai lầm hiện tại còn lại duy nhất vấn đề chính là vấn đề thời gian mười ngày chỉ là xuất hiện một đôi chân dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới muốn đem tổ thần hoàn toàn phục sinh tối thiểu cần hai tháng trở lên thời gian quá lâu nhân gian chờ không nổi lý hưu mặc dù tạm thời không cách nào cùng ngoại giới cầu thông thế nhưng là hiển nhiên cũng ý thức được điểm này hiện tại xem ra đoá hoa này mới là mấu chốt hắn nhắm hai mắt ở trong lòng tự l ầ m b ầ m đón lấy ý thức liền chìm vào đến kia đoá tiểu hoa bên trong chật toàn bộ thiên địa đều là vì một trong biến nếu như nói lúc trước dùng câu cá để hình dung chuyện này lời nói như vậy giờ phút này hắn kích phát tiểu hoa lực lượng liền c h ẳ n g khác gì là tại mình lưỡi câu bên trên tăng thêm m ù i câu chỉ có có m ù i câu con cá mắc câu tốc độ mới có thể càng nhanh đoá hoa kia đang lắc lư lấy t ả n ra lực lượng vô hình cùng chư thiên sách dung hợp lại cùng nhau nếu như nói lúc trước là lý hưu chủ động kéo lấy điểm sáng phóng tới trên tế đàn lời nói như vậy hiện tại chính là những điểm sáng kia chủ động bắt đầu hướng phía tế đàn laoa tốc độ tăng lên đâu chỉ mấy lần mà lại lý hưu vừa mới một lần tính năng đủ kéo động điểm sáng số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy t h như điểm sáng tổng số tổng cộng có một mươi lý hưu một lần tính kéo lấy một trăm muốn toàn bộ kéo lấy liền cần kéo một trăm l ầ n nhưng bây giờ điểm sáng là chủ động dựa đi tới một mươi điểm sáng đồng thời tung tích tốc độ như vậy đương nhiên muốn hơn xa trước đó thời gian lại qua ba ngày tổ t h ầ n đầu gối đã thành hình sau năm ngày đùi xuất hiện bảy ngày sau eo hoàn chỉnh m ộ ư ơ i ngày sau lồng ngực hiện thị rõ sau m ư ơ i năm ngày hai tay cùng đầu lâu cũng bắt đầu hoàn toàn xuất hiện sau m ộ ư ơ i sáu ngày tổ thần ngũ quan bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng tóc dài đầy đầu sinh t r ư ở n g mà ra giữa thiên địa vô số điểm sáng tại thời khắc này đều biến mất toàn bộ đều ngưng tụ trở về bốn phía ngũ cảnh yêu vương đều là hô hấp dồn dập ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng nhưng là lại không dám lên tiếng có thể nói là kìm nén đến cực kỳ khó chịu rốt cục lý hưu để tay xuống t r ư ở n g sau đó chậm dãi đứng lên gương mặt kia sắp tái n h ậ t như là giấy vàng rõ ràng tinh k h í thần đã hao tổn đến tương đương trình độ từ tiến vào tổ thần cung điện bắt đầu đến bây giờ phục sinh tổ thần tổng cộng hao tốn hai mươi sáu ngày thời gian dài g ằ n g g ặ c giai đăng đắng một cái quá trình hai mươi sáu ngày ở trong không ngừng địa tái diễn đồng dạng một việc toàn bộ quá trình đâu chỉ dùng bồn u thẻ hai chữ để hình dung nếu là không có đầy đủ kiên nhẫn căn bản là không làm tiếp được thành công rồi nhìn thấy lý hưu đứng dậy lôi vương đi ra phía trước cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở tổ thần trên thân thời k h ắ c này tổ thần nhục thân đã là triệt để khôi phục nhưng lại là một bộ cái sắc không hồn bộ dáng không c ó sinh t ứ c thật giống như chỉ là một bộ thi thể lý hưu trong mắt mang theo mọi mệt nhẹ nhàng đĩa lắc đầu nói còn kém một chút bây giờ tổ thần chỉ là nhục thể khôi phục mà thôi muốn hoàn toàn phục sinh còn cần tỉnh lại ý thức của hắn nhìn thấy lý hưu mặt mũi tràn đầy mọi mệnh bộ dáng lôi vạn cùng thiền quan bọn người là thẹn trong lòng nhưng sự t ì n h còn chưa kết thúc thế là liền cùng nhau thi lễ một cái nghiêm mặt nói mong rằng thế tử điện hạ xuất thủ đại ân đại đức lục trên biển dưới khắc trong tâm thảm lý hưu lắc đầu nói đây là ta lúc trước đã đáp ứng sự t ì n h tự nhiên sẽ toàn lực đi làm hắn nhẹ nhàng địa hít một hơi ngầm đầu nhìn trước mặt tổ thần hồi tưởng đến mấy ngày qua chấp vá điểm sáng quá trình bên trong chỗ cảm thụ đến lực lượng cường đại sau đó chậm rãi giơ lên tay đoá hoa kia từ ngón tay của hắn phía trên thoát ly mà ra chật chậm dại hướng phía tổ thần phiêu quá khứ đoá hoa có chút xoay tròn xoay tròn ở giữa phảng phất kéo theo lấy toàn bộ thời gian lực lượng đoá hoa này là vạn vật bắt đầu đoá hoa này là thiên hạ bản nguyên nó hướng về tổ thần lướt tới sau đó rơi vào tổ thần mi tâm phía trên tàn mắt ra một điểm yếu ớt ánh sáng giống như là đom đóm c h ậ t điểm này yếu ớt sáng ngời tỏa hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ thế giới đen nhánh đêm dài sáng như ban ngày tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn qua chương bốn mươi sáu ngươi chịu được sao chương bốn mươi sáu ngươi chịu được sao nhưng có hướng một ngày khi ngươi chân chính nhìn thấy về sau đâu huyết ý người chính là như vậy thần l à tồn tại ở thế giới bắt đầu chân chính thần linh lý hưu cùng tần phong đều là đem ánh mắt rời quá khứ vị này tổ thần mở mắt thân thể hai người nháy mắt bay ngược mà ra bốn phía hơn mười vị yêu vương c à n g là trực tiếp đâm vào trên vách tường sau đó tổ thần điện sinh ra vết dạng ngay sau đó quanh một tiếng tiếng vang truyền thừa vô số năm tổ thần điện vậy mà là tại lúc này ẩm vang vỡ vụn liền ngay cả tổ thần tế đàn đều là hóa thành bọn nước từ từ tiêu tán một cỗ rung động thế gian lực lượng trực trùng vân tiêu mà lên trọn vẹn qua hồi lâu sau mới dần dần bình phục lại tổ thân điện phế tích n h ấ t lên nồng đậm sương mù theo gió mà lên che đậy lấy ánh mắt lý hưu bọn người đứng người lên ngẩng đầu hướng về bụi mù bên trong nhìn lại tại kia bên trong chuyền r a rất nhỏ tiếng bước chân bàn chân giẫm đạp trên mặt đất từng bước một hướng phía trước đi tới một thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng c h ậ m đi đến sương mù bên ngoài đ ứ n g xuống kia là một người trẻ tuổi thân ảnh diện mạo so với lần trước xuất hiện thời điểm còn muốn càng thêm trẻ tuổi xem ra cũng chỉ có trên dưới hai mươi tuổi hắn mặc một thân huyết ý ỉa màu da bạch như đông tuyết đầu kia tóc dài đồng dạng tuyết trắng vô cùng thậm tựa hồ liền liền thiên địa ở giữa nhiệt độ đều tùy theo biến thấp rất nhiều bốn phía cỏ xanh bắt đầu bao trùm lên sương trắng sau đó từng cây bắt đầu đứt gãy độc thuộc về thần minh khi tức chậm rãi lan tràn hắn d ừ n g bước huyết sắc áo đỏ kéo tại lục sắc thảo nguyên phía trên thoạt nhìn là dễ thấy như vậy quanh mình băng xương cùng hoa trắng n h a u n h a u rơi xuống hắn nhìn thoáng qua lôi vương cùng tiên quan hai người sắc mặt kích động vì một chân trên đất còn lại lục hải yêu vương cũng là như thế cùng nên tổ thần trở về huyết y người hai tay chắp sau lưng đem ánh mắt chậm rãi chuyện qua lý hưu trên thân một lát sau mở miệ hỏi ngươi nhưng lý hưu biết được kia chỉ chính là t ử phi thế là liền gật đầu nói là ta tổ thân thản như nói cũng không tệ lắm hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh ngông vô bờ màu xanh thảm tại thời khắc này lộ ra gần trong c ă n t ứ c phản phất đưa tay liền có thể đụng vào đạt được nhân g i a n a ta cuối cùng là lại trở về a lãnh nhược xương lạnh trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm huyết y người nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài Chợ n nói ta đã sống suốt thời gian quá dài cũng tử vong thời gian quá dài sinh cùng tử ở giữa tồn tại bất hủ cùng vĩnh hằng cái này rất chân quý hã tử thế giới bắt đầu bắt đầu tồn tại từ thượng cổ tiên nhân lượng giới lần thứ nhất đại chiến thời điểm tử、vong. sinh cùng tử đối với hắn cái này cùng thần minh đến nói cũng không tính là cái gì thời khắc sinh tử cảm nộ mới là trọng yếu nhất chúc mừng lý hưu đối hắn thi lễ một cái mở miệng chúc mừng huyết y người mở hai mắt ra đem ánh mắt bỏ vào ngón tay của hắn phía trên tại kia bên trong có một đoá tiểu hoa tại có chút lay động ta từng nhìn qua đoá hoa này thời gian rất lâu từ đó linh ngộ được độc thuộc về mình bản nguyên chi lực nhưng rất đáng tiếc ta không cách nào có được nó đoá hoa này là thập phương thế giới tất cả mọi người muốn đồ vật vô số người đều yêu khát vọng nó nhưng huyết y người trong miệng nhưng không có nửa điểm tiếc lối hắm chỉ là dùng rất bình thản lời nói, nói đến đây sự kiện chứ năm đó người kia bên ngoài ta vốn cho rằng lại không còn có người có thể đạt được nó hư hái hiện tại ngươi có thể cái này rất tốt lời này đương nhiên coi là t á n dương hơn nữa còn là xuất t ừ thần minh trong miệng đây là rất vinh quang sự tình tiểu hoa tại chỉ bên trên theo gió mà động lý hưu hơi thấp lấy đầu không nói gì đều đứng lên đi huyết y người đối bốn phía một đám yêu vương nói sau đó tại lục trên biển chẳng có mục đích hành tẩu hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh phảng phất như là đang cố ý chờ đợi lý hưu đám người đuổi theo thằng đến lý hưu đi đến phía sau hắn hai bước vị trí huyết y nhân p ư ơ n g mới lên tiếng lần nữa nói n g ư ơ i đem ta tỉnh lại liền mang ý nghĩa tiên nhân lượng giới đại chiến sắp lại lần nữa mở ra nói một chút đi lý hưu cũng không có dầu diếm đem tiên nhân lượng giới tình trạng trước mắt nói một lần huyết y người vẫn luôn đang lắng nghe cũng không có chen vào nói thẳng đến lý hưu đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần về sau hắn mới nhẹ gật đầu nhẹ nói nhìn như vậy đến lần này nắm chắc xác thực muốn so với lần trước cao hơn một chút chỉ bất quá có chuyện ngươi phải hiểu được hắn dừng bước lại ánh mắt bình tĩnh nhìn lý hưu nói ngươi muốn rõ ràng một sự kiện có lẽ theo các ngươi hai phe thế giới ở giữa đánh cờ chính là dốc hết toàn lực nhưng đứng tại sau lưng ngươi chính là ngàn là một chút nhìn không thấy b ở vô số sinh mệnh cho nên nhiều khi vẹn vẹn chỉ là dốc hết toàn lực còn chưa đủ ngươi cần chính là vạn vô nhất thất lý hưu trầm mặc một hồi sau đó nói ta cũng hy vọng tốt nhất là vạn vô nhất thất nhưng t r ừ ăn cơm đi tiểu bên ngoài trên đời lại ở đâu ra nhiều như vậy vạn vô nhất thất sự tình đâu huyết y người hờ hưng nói ngươi đ e o lên đoá hoa kia đây chính là chuyện của ngươi cùng trách nhiệm phải làm như thế nào đều là chính ngươi cần cân nhắc sự tình h á n kế tiếp theo đi lên phía trước l ấ y nhạc vừa nói nói ta biết cái này rất không công bằng nhưng chuyện này chính là như thế nó không có công bằng ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình vậy phải như thế nào mới có thể làm đến bạn vô nhất thất rất đơn giản ngươi đặt chân thất cảnh là đủ lý hưu lại lần nữa trầm m ặ t lại nếu là thất cảnh coi là thật dễ dàng như vậy đặt chân lời nói hắn cần gì phải tại cái này bên trong hao tổn tâm cơ đi làm những n à y ứng đối biện pháp huyết y người tiếp tục nói ta sống thời gian rất lâu cho nên biết rất nhiều các ngươi nhân gian tiền bối tổng kết ra lời nói tỉ như xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng rất nhiều chuyện ngươi bây giờ có lẽ không nghĩ ra nhưng kia không đại biểu về sau không nghĩ ra bốn phía rõ ràng không có c ù n phong sinh ra nhưng vô tận lục trên biển có xanh lại tại đồng thời không người xuống, hướng về cùng một cái phương hướng, hướng về huyết ý người phương hướng.、Dưới、chân của hắn thời huyết Dưới vô về về tại một lục lại có cái của sau i n h r băng sen, q a n người h cảnh h huyết huyết xanh h e kín xương trắng.、Tóc、trắng tràng tại huyết ý bên trên, Tóc tại tại t đạp giấm biếc o g u y ê n biển n Lục có x a nửa không người, thần ự a n ư là tại triều thuộc bái về bọn hắn h minh cùng cảnh vương. thần mình cùng đế、vương. Sau cảnh thần mình khôi phục có thể rung động ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới lý hưu bọn người vẫn như cũng là theo sau lưng huyết y người có chút ghé mắt nhìn xem lý hưu nhẹ nói, tu hành tu chương o n đường này là k ô n n g g có cuối, khi i đạp l ê con n đ ư ờ này về sau cũng chỉ có thể không ngừng hướng đi về trước. Dù là phía trước là một mảnh là là về về sau phía chỉ có trước, trước thể một đi dù bốn ù i gai c g hát c mươi n g cũng chỉ có thể không ngừng đi xuống đi. Cuối cùng tất nhiên là cô độc, không ngừng xuống nhiên con đường thể theo tất đi đi. là bảy thư viện những năm này hai cái mưu đồ chương bốn mươi bảy thư viện những năm này hai cái mưu đồ c ự c cảnh về sau phải chăng còn sẽ có cao hơn tầng một lý l ư u không biết huyết ý người cũng không biết chỉ là từ từ xưa tới nay ánh mắt đến xem tu hành con đường này chính là vô dường tận ngươi chỉ có thể dốc hết toàn lực đi leo lên mình tự mình đi đ ế m thử đến cùng có tồn tại hay không lấy cuối cùng ở trong quá trình này tồn tại vô số cái không cách nào dự đoán khả năng phát sinh chuyện tốt cùng chuyện xấu cũng cần đi gánh chịu một chút cần thiết trách nhiệm nhưng có một việc là tức khẳng định sẽ phát sinh đó chính là ban đầu hầu ở người bên cạnh ngươi tương lai chưa chắc sẽ một mực cùng ngươi đi xuống khi đứng tại vách núi tri đình quan sát nhân gian thời điểm nếu là cũng chỉ còn lại có mình đối với lý l ư u đến nói đó nhất định là rất không có ý nghĩa sự tình hắn không có trả lời hết ý người cùng hắn tại lục bờ biển duyên phân biệt sau đó cùng tần phong cùng nhau trở lại đại đường thời gian cũng nhanh đến tháng sau chính là viện trưởng cùng trần tiên sinh bọn người áp dụng kế hoạch kia thời điểm thật tiên sinh biết lão ngó bên trong nhu đồ sao hai người tại không trung hành tẩu hướng về võ đàng sơn phương hướng mà đi nên làm sự t ì n h đều đã làm xong nên chuẩn bị đồ vật cũng đã tất cả đều chuẩn bị hoàn tất còn lại chính là muốn giao cho thiên ý không cần lại đi hối hả cái gì võ đăng sơn chính là thư viện thi triển nhu đồ địa phương mà lại rất nhiều người đều tại kia bên trong hắn muốn đi xem tần phong nằm tại trên thân kiếm miệng bên trong chẳng biết lúc nào ngậm lên một cây cỏ xanh xuyên qua tại mây m ù ở giữa cỏ xanh thân thể đại lực về sau vốn lên lại cực kỳ cứng cỏi từ đầu đến cuối đều chưa từng bẻ gãy hắn cũng không có đi nhìn lý hưu ánh mắt xuyên tấu h qua đám mây khóa chặt lên đỉnh đầu trên mặt trời sáng tỏ ánh nắng rơi vào cặp kia ôn hòa đôi mắt bên trong biết hắn nói lý hưu lại hỏi ngươi cảm thấy thế nào ôn nhận đôi mắt có chút nhau lại tần tiên sinh từ tốn ó i tâm của ngươi bên trong không phải sớm đã có đáp án sao? Bây giờ, nhân giờ gian cùng thư i giới ê trên n n l ệ là lần, là lệ lớn nhất một lần. năm nhỏ nhất nên cũng chiến thắng một cho nhất tỷ một ợ n chiến muốn nhìn chính là du giã cùng ngũ cảnh, nhưng chân chính lúc sinh tử quyết định thắng bại còn muốn là 6 cảnh lớn g giới giã đại bại lúc quyết du là là tử viện Thư v những năm gần đây có hai cái kế hoạch ngươi đều biết cái thứ nhất tự nhiên là cựu t ử đúc cựu đỉnh kế hoạch một khi sau khi thành công liền có thể nhường một chút nhân gian chân chính tự thành một giới để tiên nhân l ư ợ n g giới vĩnh viễn ngăn cách ra nói thực ra tất cả mọi người có khuynh hướng kế hoạch này chỉ là về sau từ bỏ cái thứ nhì kế hoạch cũng chính là ngươi nói lao ngõ m ư đồ đã quyết định sinh tử chính là sáu cảnh lớn vật ở giữa giao phòng như vậy nhân gian muốn chiến thắng cần nhất dẫn đầu giải quyết chính là dương tiện chỉ có dương tiện chết rồi chúng ta mới có thể thắng nếu không trận chiến tranh này chú định sẽ bị thua hai đạo kiếm quang phá vỡ mây mù tại trên trời cao màu trắng vết tích ở trong lớp lóe cái kia ngược lại là lúc trước trần lạc chém ra thiên khung một đau kia vết tích cho tới hôm nay còn không có biến mất tần phong hai tay gối lên sau đầu nhìn xem mặt trời bị thật dậy đám mây che chắn sau đó một lần nữa lộ ra hắn tiếp tục nói chúng ta không có hai mươi năm thời gian ba mươi năm cho tử phi phát dục đây cũng chính là nói trước mắt nhân gian không có có thể cùng dương tiện chống lại sáu cảnh nhân hoàng không được từ văn phu không được t ổ thần không được tiêu bạc như cũng không được cái này trăm ngàn vạn năm qua tại hoài ngọ c quan chiến tranh bên trong dương tiện từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ qua thậm chí chưa từng lộ mặt qua nhưng hắn tồn tại tựa như là một mảnh mây đen từ đầu đến cuối áp bách tại tất cả chúng ta trong lòng cho nên hắn nhất định phải chết tấn phong có chút meo lại con ngươi nhẹ nhàng ngốn lên trong mắt ôn nhuận cũng đi theo nhặt chút ngựa khí của hắn khó được nghiêm túc lao ngọ mưu đồ hết thảy lấy thiên địa làm hòa lò lấy vạn vật vì hòa diễm cái gọi là dung luyện tiên giới cái gọi là liều mạng một lần, cái gọi là, là m ạ này g một l khiến hắn lại nghĩ tới mình cùng đại tiên sinh ở giữa trò chuyện trận kia liên quan tới vận mệnh như thế nào cãi lại đại tiên sinh nói hắn là tất cả vận mệnh chỉ hướng lý hưu nói mình là tất cả vận mệnh giao hộ hắn mang theo đó hoa kia gánh vác lấy cái này toàn bộ nhân gian nhưng là gánh vác lấy nhân gian không đơn giản chỉ có chính hắn tần phong cũng đang gánh vác trần lạc thử phi túy xuân phong vương thần thậm chí cả lương tiểu đao tô tử du phương lương mỗi cái thân ở nhân gian người đều đang gánh vác lấy phần này trách nhiệm vô số người vô số cái vận mệnh lấy đồng dạng tình thế giao hội lại với nhau lý hưu lời nói trở nên càng ít lên từ nhỏ mất trà bị lý an chi đưa đến tính t u y ế t lâu a n thật nhiều khổ a n quá nhiều khổ thàng đến về sau gặp phải túy xuân phong cùng từ doanh tú lại thêm trí tuệ của mình coi như không tệ nhận coi trọng sinh hoạt mới bắt đầu trở nên khá hơn c hắn ỉ là tính tình h của k h ô những g t ể tránh né, trở nên đạm lên, lời nói cũng là rất ít. Thằng đến kiểu tam gia chết rồi. Sau đó tử doanh tú. rồi. nẻ nên lánh lên, nói cũng đến doanh Hắn n h lời là đạm đó kiểu gia Sau năm này cùng rất nhiều người sinh ra qua gặp nhau quan hệ xa một chút tỷ như biện sách ở trong chết đi thư viện đệ tử tiểu nam cầu trò chuyện phát thiếu niên c u ầ n ngô m ặ c bút đế tộc thành nội t ử chiến lấy mạng đổi mạng lưu tiên sinh có thể nhập sáu cảnh lại không muốn nhập có thể sống lại nhất định phải chết mộ dung anh kiệt muốn làm hoàng đế lại khinh thường cùng ngoại nhân liên thủ lý văn t u ê n trần lưu thành bên trong tia bôi muốn rơi đi tà dương cùng thả người bước vào t i ê n giới tóc trắng vướng như bàn thạch ngồi xem thiên hạ quốc sư những người này đều chết rồi còn có rất nhiều người lý hưu thậm chí cảm thấy phải tự mình đứng tại kia bên trong có thể số bên trên gần nửa canh giờ cho nên hắn liền trở nên càng ít về sau đi một chuyến tiên giới tại đồng dạng nhận biết một chút người có thể thổ lộ tâm tình người nhưng bởi vì lập trường hắn không thể cùng những người kia thổ lộ tâm tình về sau gặp phải cũng sẽ không lưu t ì n h hắn liền trở nên càng thêm trầm m ặ t xuống tần phong không biết lý hưu tại tiên giới ở trong đều kinh lịch cái gì nhưng hắn có thể cảm thụ được kia cố cảm xúc thế là cũng liền không nói thêm gì nữa miệng có chút dùng sức n ậ m sợi cỏ liền có nước bị đè ép ra mới đầu có chút ngọt chờ một lúc liền trở nên đ n g chát hai đạo kiếm q u a n g trên bầu trời lướt qua xét qua bạch n g ấ n phía dưới tại cái này giữa ban ngày bên trong cũng không phải là như thế nào loa mắt cũng liền không ai nhìn thấy võ đăng sơn vốn là cái tương đối quặn cư vẽ địa phương trừ những cái kia đi cựu t ự chân ngôn dưới tấm bia đá cảng nộ người giang hồ bên ngoài có rất ít người sẽ đi k ê u bên trong thẳng đến về sau trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái môn hộ đi người ở đó liền trở nên nhiều hơn một khi lưỡng giới chi tranh mở ra cái này bên trong chính là đứng núi chịu xào chiến trường khả năng nhất sẽ chết nơi tán thân nhưng người tới lại là càng ngày càng nhiều trước đó vài ngày mạc hồi cốc bên trong người trôi qua về sau liền trở nên càng nhiều lên lý huyền một còn cố ý phái người tới tiến hành điều hòa cùng tài nguyên trợ rút chỉ cần đại đường có vào lúc này cũng sẽ không keo kiệt chương bốn mươi tám cái gì mẹ nhà hắn gọi hắn mẹ nó k i n h hỉ chương bốn mươi tám cái gì mẹ nhà hắn gọi hắn mẹ nó k i n h hỉ kỳ ma cũng tại cái này bên trong mấy ngày qua hắn từ đầu đến cuối đều lưu tại thư viện bên trong mỗi ngày uống chút trà hạ hạ cờ một bộ an an ổn ổn dưỡng lao sinh hoạt du dã lý hưu nhìn xem lương tiểu đao có chút ngoại ý muốn nhữ mày mao tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt bỏ vào trần chi mặc trên thân ngũ cảnh hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n là thật cảm thấy ngoài ý m u ố n tại hắn cùng vương bất nhị cùng nhau đi hướng mạc hồi cốc thời điểm lương tiểu đao cùng trần c h i mặc hai người lưu tại thanh sơn kiếm tông đến bây giờ tranh l ệ n h thời gian không nhiều hơn tiếp cận hai tháng lương tiểu đao có chút đ ắ c ý nết miệng cười nói không nghĩ tới sao nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa ta liền đổi u kịp ngươi lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói nghĩ không ra ngươi sẽ còn loại bản l ã n h này lương tiểu đao nghe không hiểu hắn thế là sửng sốt một chút hỏi bản lanh gì mơ n g n g hao huyền lương tiểu đao lập tức mặt sập lại nhìn xem cãi nhau hai người trần chi mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười nói vương bất nhị nói không sai thanh sơn ở trong chỗ kia địa phương xác thực rất thích hợp chúng ta liền kết quả đến xem lời nói cũng không tệ lắm hắn đã nhập n g ũ cảnh vốn cho rằng còn cần mấy năm mới có thể bây giờ lại đem tiến độ này đ ạ i đ ạ i sớm đương nhiên là một chuyện tốt thanh sơn kiếm tông làm thiên hạ đệ nhất kiếm tông nhân gian cùng hoài ngọc quan cầu nối trong đó tự nhiên tồn tại đủ loại thần dị hai người tiến triển tuy nói rất nhanh nhưng cũng vẫn là hợp tình hợp lý lý hưu đưa thay sờ sờ hùng bàn nhi lông xù đầu nhìn thoáng qua một bên thanh loan sau đó nói ta cho là người sẽ lưu tại thư viện bên trong nhiều hơn mấy ngày sống yên ổn thời gian hiện tại an ổn rất khó đ ư ợ c bởi vì tiếp qua không lâu ngươi chính là muốn đi qua cuộc sống an ổn cũng là chuyện không thể nào kia rất khó khăn cho nên hiện tại an ổn liền lộ ra phá lệ trọng yếu mà trần chi mặc cùng thanh loan ở giữa gặp nhau vốn cũng không nhiều cho nên lý hưu khi nhìn đến hắn về sau mới có thể cảm thấy kinh ngạc trần ngạn ngạn cũng không tại cái này bên trong mà là cùng quốc sư p h ụ quan viên cùng một chỗ cùng mạc hồi cốc bên trong năm mươi sáu tộc tiến hành thương nghị mấy trăm ngàn người sáu mươi hơn vị ngũ cảnh tông sư từ đó về sau liền muốn tại đại đường bên trong sinh tồn song p ư ơ n g đều muốn xuất ra một cái có thể để cho lẫn nhau hài lòng điều kiện đi à theo n trần nạn ngạn cùng nhau chủ yếu phụ trách đàm phán còn có hứa tử ký hứa tử ký là thư viện học sinh tự nhiên mà vậy cũng liền đại biểu cho thư viện lập trường ngay tại lúc này để hắn đến mấn so để nhan hồi tới càng thêm phù hợp trần chi mặc cười cười không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục mà là bày ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng Đem đầu m gần lại giọng nhỏ nói, ộ trên hồi phía t có một k i núi h hỷ chờ Kinh hỷ. Đang chờ kinh hỷ. Lý hưu như mày, không có người không thích kinh hỷ, hắn nhiên cũng thích, chỉ là vấn đề lời này là xuất từ chi mặc trong miệng. như vậy phần này kinh hỷ đến cùng như thế nào, liền lộ ra còn chờ thương thảo. nhưng đang đề đến đao đều ra ngay ngươi. người cũng vấn này trần trong miệng, này cùng nào, liền còn Liền lương muốn nhưng lại không dám bộ dáng. Trên n có mặc cả cười lời tiểu lại cười Lý là là lộ là xuất tuột mày, một dám vậy tự từ bộ bộ chỉ tự nhiên không phải võ đang sơn đỉnh núi mà là giữa sườn núi hồ nước trên trời mấy trăm cái môn hộ vẫn như cũ còn sừng sững tại kia bên trong xem ra cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt chỉ là khác nhau ở chỗ hiện tại so sánh với trước kia tựa như nhiều một chút mùi máu tươi theo không khí theo thanh phong chuyển tiến vào cái mùi ở trong vương c h i duy còn xếp bằng ở kia bên trong hai mắt khép kín trường kiếm nằm ngang ở trên gối trần lâm từ đứng tại phía dưới ngủ gật đầu từng chút từng chút bị bừng tỉnh về sau lập tức liền ngẩng đầu nhìn lên phát hiện không có gì biến cố về sau liền ngáp một cái tiếp tục ngủ từ dưới núi thông hướng trên núi con đường này rất dài ngẩng đầu sẽ nhìn thấy cầu thang sinh trưởng tại đám mây phía trên trên đó còn có tiên h ạ dương cánh bay lượn mạ qua xem ra liền như là, là một chỗ nhân gian tiến cảnh võ đăng sơn đạo sĩ không ít cùng vô lượng tự tương đối cái này bên trong đem không tranh hai chữ phát triển càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn quét lấy trên cầu thang lá dụng hay là tiểu đạo đồng hắn năm nay đã mười hai tuổi xem ra càng giống là một vị thiếu niên mặc một thân rộng rãi đạo bảo cẩn thận tỉ mỉ quét dọn mặt đất ánh mắt so sánh với di vãng càng thêm thành thục rất nhiều chỉ có t ấ m kia ngây thơ chưa thoát mặt xem ra còn có chút quen thuộc l tiểu đạo đồng nghe thấy tiếng bước chân ngầm đầu nhìn đi qua trên mặt lộ ra một cái tiểu dung đứng ở một bên đối lý hưu thi lễ một cái thế tử điện hạ lý hư đưa tay sờ sờ đầu của hắn tiểu đạo đồng sửng sốt một chút sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm hắn nhìn xem lý hưu mở miệng muốn nhắc nhở cái gì chỉ là lời nói còn không có nói ra miệng liền bị trần chi mặc trừng mắt liếc tiểu đạo đồng gãi gãi đầu lui sang một bên cười cười hắn hiện tại sẽ rất ít đi làm từ trên vách núi n à y xuống tuyên bố ngã chết mình đau lòng chết vương chi duy cùng t r ư ở n g giáo đám người lời nói người trưởng thành cùng thành thục liền đại biểu cho cùng quá khứ mình dần dần từng bước đi đến hắn hay là cái kia tiểu đạo đồng chỉ là càng thêm thành thục không ít tại đối mặt vương chi d u thời điểm sẽ không như là dĩ vang như thế uy hiếp đối phương mà là trực tiếp mở miệng vài c hắn không ít bị trừng phạt nhưng tiểu đạo đồng cảm thấy rất thư sướng mỗi khi quét dọn thềm đá nhìn thấy giữa sườn núi tòa kia phần mộ thời điểm hắn t i ể u gì cũng sẽ mắng bên trên vương chi duy vài câu đồng thời cũng trong lòng bên trong phát thệ về sau chở mình trở thành trưởng giáo về sau liền muốn đem giữa sườn núi chia làm cấm địa cấm chế tất cả mọi người xuất nhập sau đó cho từ doanh tú cái một cái so hiện tại phong quan gấp g một trăm lần mộ đ ị a lý hưu nhìn ra hắn biến hóa biết được đây không phải chuyện xấu cũng không có ý định đ ú n g tay chỉ là hắn cũng tương tự nhìn ra tiểu đạo đồng muốn nói lại thôi quay đầu liếp qua đầy mình ý nghị xấu trần chi mặc h ắ n kê tiếp theo hướng phía giữa nơi này tầm mắt coi như k h o á n g đạn d ư ơ n g mắt liền có thể trông thấy từ doanh tú mộ địa còn có đắp lên phần mộ một bên nhà gỗ túy xuân phong liền đứng tại phần mộ phía trước tay bên trong dẫn theo đ ầ u rượu sợi tóc tán loạn cả người xem ra có chút lôi thôi lết t hết i lý hưu bước chân dừng lại trong lòng sinh ra một vòng bực bội chật cưỡng ép ép xuống giữa sườn núi cái gì cũng không có cũng không hiểu biết trần chi mặc bọn hắn nói kinh h ỉ đến tột cùng là cái gì ngũ cảnh lực lượng l ạ n g y ê n ở giữa khuyết tán mà ra tại quét mắt nhìn bốn phía mà qua lý hưu hành tàu bước chân lần nữa dừng lại hắng đầu hướng phía gian nhà gỗ đó nhìn sang cũng chính là lúc này, nhà gỗ cửa bị người t h ứ bên trong đi ra ba người t h ứ bên trong đi ra ba người phụ nữ thông tiểu tiểu mặt thanh hoan trần giao lý hưu quay người nhìn về phía trần chi mặc cùng lương tiểu đao trần chi mặc cười ha h a lấy cực kỳ thư sướng có ý lương tiểu đao cúi đầu bả vai không ngừng lay động một gương mặt nghẹn thành màu đỏ treo ở trên eo hoán hùng bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm nó trên mặt thịt bị lý hưu hung hăng bóp một chút lý hưu nhịp tim có chút tăng tốc nguyên lai、like、đây chính là kinh hỉ nguyên lai、like、con mẹ nó chính là mẹ hắn kinh hỉ chương bốn mươi chín thật là dễ nhìn chương bốn mươi chín thật là dễ nhìn mà lại muốn công bằng i ê n tĩnh ấ t chính là nặng bên này nhẹ bên kia thật khả năng một bắt nước nội dung chính mình chỉ bất quá lý hưu giờ phút này sợ hãi không phải ở mỹ mà là yên tĩnh cái này ba nữ tử sóng vai đứng tại nhà gỗ trước đó thật là quá mức yên tĩnh một chút mặc thanh hoan tính tình thanh lãnh thông tiểu tiểu vô tranh trần giao đơn thuần cũng may lý hưu những năm này trải qua rất nhiều chuyện gặp khó khăn nhiều hơn tự nhiên cũng liền hiểu được phải làm thế nào đi giải quyết những phiền t o á i này sự t ì n h hắn cũng sâu s ắ c h i ể u được một cái chân lý nếu như giải quyết không được những phiền t o á i này như vậy liền tránh đi nó cho nên lý hưu chỉ là nhìn các nàng ba cái một chút sau đó quay người hướng về túy xuân phong đi tới mặt thanh hoàn m ặ t không biểu tình thông tiểu tiểu m ị m cười đi đến một bên nhặt chút tuổi quay người đi đến phòng bên trong chuẩn bị lên đồ ăn trần dao có chút không quá cao hứng i ữ u m ô i dùng mũi chân đá một chút mặt đất hòn đá nhỏ hai tay chắp sau lưng mười ngón tay không ngừng địa q u ấ n quanh lấy lý hưu đi đến túy xuân phong bên cạnh thân nói này tấm lôi thôi bộ dáng nhìn cũng làm người t ă n g án túy xuân phong dẫn theo bầu rượu nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua mình thanh s a n bên trên cho đuổi cùng bếp rượu nói trong núi không biết tới nguyện h u n g chi cái này bên trong lại không có cô nương cần gì phải để ý như vậy bên ngoài đồng hồ cái này bên trong có ba cái cô đ ư ơ n g mà lại là ba cái nhìn rất đẹp cô đ ư ơ n g hắn nói cái này bên trong không có tự nhiên là không có hắn thích cô đ ư ơ n g lý hưu ánh mắt chuyển qua từ doanh tú mộ bia trước đó nói khẽ một người x a đoạ trước hết nhất bắt đầu chính là mình phải lười n h á t đối với vệ sinh cùng bên ngoài đồng hồ coi nhẹ ngươi tại cái này bên trong sinh hoạt ta cũng không phản đối đám chìm trong quá khứ cũng không phải chuyện xấu nhưng ngươi không thể mãi mãi cũng ở bên trong lý hưu nói tiếp ngươi không thích giả mồm nhưng hối hận chính là một kiện rất giả mồm sự tình sớm biết nên để ngươi chết tại t n liên giới cũng coi là thành toàn trong lòng ngươi suy nghĩ túy xuân phong đem rượu đàn bông xuống trầm mặc một hồi nói những lời này đối ta vô dụng ngươi hẳn phải biết lý hưu hơi c h à o nói ta đương nhiên biết nếu như chỉ nói là bên trên một phen liền hữu dụng lúc trước ngươi cũng sẽ không rời đi tính h biết lâu túy xuân phong thản như i nói nếu biết vô dụng vậy liền khỏi phải lại nói lý hưu hít vào một hơi thật dài chân thành nói tại ta đến nói trên thế giới này có mấy người mất đi là ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận hiện tại từ doanh tú đã chết rồi nếu như ngươi còn muốn xảy ra vấn đề ta sẽ gánh không được hắn nhìn xem tuy xuân phong có chút mí môi ta chỉ có một đôi bà vai khiến toàn bộ nhân gian đã rất mệt mỏi tuy xuân phong đưa thay sờ sờ mộ kĩa trên đầu ngón tay chuyển đến lạnh bớt nhiệt độ có chút thấu xương tràn đầy hàn ý ta không sao hắn nhẹ nói tuy xuân phong trên thân đã không có tự ý nhưng lại mang theo dáng vẻ g i à n mua loại này phản phất đối vạn vật điêu linh đối hết thể mất đi hy vọng đem hết thể sắc thái biến thành đèn trắng dáng vẻ g i à n mua lý h ư u đương nhiên cảm giác được mà lại cảm giác được rất rõ ràng hai người đồng thời xa vào đến trong trầm mặc Cách đó không xa nhà gỗ đã dâng lên trận trận khói bếp trần chi mặc cùng lương tiểu đ à o hai người gánh vác lên việc tốn thể lực gánh nước đốn củi làm quên cả trời đất lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới đương nhiên không cần như thế phiền phức lại phương pháp nguyên thủy hai người h i ệ n nhiên đều là vì r ế t thời gian lý hưu tâm tình hiện tại rất an bình đây là một loại rất cổ quái sự tình khi ngươi một thân một mình đi đường tại sơn lâm hoặc là ven đường nhìn thấy một ngôi mộ lẻ loi hoặc là vô số cô mộ phần ngươi sẽ cảm thấy run như cầy xấy rất là sợ hãi nhưng nếu như cái phần mộ này ở trong mai táng chính là mình thân nhân cùng bằng hưu loại này sợ hãi cảm xúc liền sẽ không xuất hiện ngược lại sẽ cảm thấy rất t an tâm thậm chí mang theo tường hòa làm lý hưu cả đời này ở trong người trọng yếu nhất từ doanh tú dĩ nhiên chính là thân nhân của hắn cùng bằng hưu thật là dễ nhìn hắn ngừng đầu nhìn hậu phương m ặ t hồ tại t r ạ n g vạn g tối ánh chiều tà dưới lộ ra ba quang đá lầm chậm nổi bật ngũ thải nhan sắc nhất là dương liễu lá treo lủng lẳng ở trên mặt nước còn có t i ê n hạc tại tầng trời thấp bay lượm đây là một bộ nhìn rất đẹp hình tượng để người thấy một trong mắt liền trầm luân tại trong đó Cái gọi lý à hưu nhìn hắn một cái không nói gì nói xong câu đó về sau chính túy xuân phong cũng là sửng sốt một chút sau đó trầm mặc xuống hôm nay thời tiết chỉ là rất phổ thông thời tiết cùng loại với thời tiết như vậy trên núi võ đang có thể nói là nhìn lắm thành quen một như vậy hà cũng là rất bình thường d á n g chiều không có nửa điểm nhiều hơn xuất sắc địa phương phổ thông thời tiết tăng thêm bình thường d á n g chiều tạo ra được dạng này một phen cảnh sắc nói cách khác cảnh sắc như vậy đương nhiên sẽ không là độc nhất vô nhị cũng sẽ không là chỉ có hôm nay mới có hôm qua là dạng này hôm trước là như thế này ba hôm trước cũng là dạng này chỉ là thúy xuân phong cho tới bây giờ đều không có chú ý qua hắn bị dáng vẻ dán mua vây quanh hắn bị tuyệt vọng bao phủ hắn không cách nào phát hiện bên người mỹ lệ hôm nay lý hưu đến hắn đến vì t u y xuân phong đầy người đen trắng tăng thêm một vòng trói mắt nhất hào quang cho nên t u y xuân phong cũng nhìn thấy hôm nay cái này rõ ràng lại phổ t h ô n g bất quá mỹ cảnh trong sinh hoạt chưa từng thiếu khuyết đẹp chỉ là rất nhiều người đều thiếu khuyết một đôi phát hiện đẹp con mắt khi n g ư ờ i đem mình phong bế tại một chỗ ngóc ngách thời điểm liền cần một người giúp ngươi mở ra cánh cửa kia hoặc là cửa sổ t u y xuân phong ý thức được điểm này trầm mặc sau một lát nói các nàng ba cái đã tới thật lâu ngươi xác định không nhìn tới nhìn lý hưu lông mày lập tức nhữ lại sau đó nói không đội túy xuân phong d ố lưng một cái ánh mắt ở trong xem ra nhiều chút sáng tỏ hắ vẫn là không dám lý hưu mày nhữ lại càng sâu người nói nhảm hơi quá nhiều tùy xuân phong n ế t miệng lại là không để ý hắn tiếp tục nói rõ ràng là một cái đàn ông phụ lòng lại nhất định phải bày ra một bộ phiến lá không dính vào người bộ dáng có buồn nôn hay không người dù sao cũng phải làm ra một lựa chọn đi nói đến đây bên trong hắn cố ý dừng lại một chút sau đó nhữ mày hỏi hoặc là nói người nghĩ tất cả đều lớn lý hưu không nói gì lựa chọn một cái hắn không dám nói rõ tất cả đều lớn lại không qua được tâm lý một cửa hải kia tình yêu mãi mãi cũng là phiến phức sự tình hắn ngẩng đầu hướng về nhà gỗ nhỏ nhìn lại lương tiểu đao một chân g i ẫ m tại vạc nước bên trên đối hắn phất phất tay lý hưu đưa tay vỗ vô, vô túy xuân phong b ả vai sau đó hướng phía nhà gỗ nhỏ đi tới chương năm mươi tối nay tinh quang n g ọ ánh chương năm mươi tối nay tinh quang n g ọ ánh tám người một con gấu chỉ có bốn đạo đồ ăn rất keo kiệt nhưng ai cũng không dám mở miệng chỉ có thể tận khả năng c h ỉ kẹp một ngụm đồ ăn sau đó ăn nhiều hai ngụm cơm như thế đồ ăn mặc dù không nhiều nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ ăn ai tiểu đao ngơi lưu cho ta một ngụm ăn nhanh như vậy làm gì trần chi mặc vươn đi r có, có, có chút tức giận hắn đêm nay bữa cơm này ăn phá lệ không như ý thanh loan kẹp sợi khoai tây phóng tới chén của hắn bên trong nói khẽ ăn đất đầu kia trần chi mặc nhìn thoáng qua sạch sẽ đĩa còn có thanh loan bắt bên trong còn lại non nửa bát cơm thở dài đem cuối cùng này một điểm sợi khoai tây lại còn trở về sau đó nói ta cũng không để ý cái này một ngụm sợi khoai tây ta chính là sinh khí lý hưu vậy mà một ngụm canh cũng không cho ta lưu canh tràn canh nhiều hương a hắn vậy mà một ngụm cũng không lưu lại trần chi mặc có chút tức giận cảm thấy mình rất bị khuất lý hưu nhìn hắn một cái sau đó cúi đầu hút trượt lấy mình bắt bên trong canh tràn canh về sau để đua xuống đánh một ợ no nê n trần chi mặc càng tức giận lương tiểu đao nằm trên ghế giả chết đại lao ở giữa tranh đấu hắn tiểu tiểu du giã lẫn vào không đi vào tuy xuân phong không để ý tí nào bọn hắn cầm chén rượu uống một mình tự uống mặt thanh hoan yên tính ngồi trần giao hai tay chống lấy cái cằm mắt to con con nhìn xem lý hưu chỉ cảm thấy mình vị này mệnh t r ù n g chú định nam nhân liền ngay cả ăn lên cơm đến đều là đẹp đẽ như vậy thông tiểu tiểu đã sớm ăn xong đang ngồi ở một bên b à n nhỏ trước đánh đàn nhàn nhạt, nhạt tốn cầu tiếng nước âm lưu t h o á n g trong thai của mọi người dần dần nhà gỗ ở trong càng thêm yên tĩnh trần chi mặc cũng không tại đi tranh chấp kia một chén canh chăn canh nửa tội lưng vào ghế ngồi ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày tinh quang vẩy xuống mấy người đứng dậy đi đến ngoài phòng ngẩng đầu nhìn trên trời cao từng mai từng mai lưu tinh xa qua hội tụ vào một chỗ liền hình thành mưa sa băng đây là rất ít gặp tràn diện một trăm linh năm mới có thể xuất hiện một、lần. trên đời chấn động nhất lòng người đồ vật mãi mãi cũng là những này độc thuộc về thiên địa tự nhiên cảnh quan trần giao trên mặt xuất hiện một vòng đỏ h n g vội vàng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện trông thấy lưu tinh cầu nguyện đây là lý lưu ban đầu dạy nàng sự tỉnh nàng từ đầu đến cuối ghi tạc tâm lý dù là biết rõ cái này thật chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi mọi người đứng tại ngoài phòng trước sau mà đứng đều là ngước đầu nhìn lên tinh không phía trước hồ nước phản chiếu lấy đầy trời lưu tinh từng đạo xẹt qua phảng phất là có cục đá ở trong nước ghé qua gió đêm quét t i ê n hạc tại ngầm đầu bạch vũ cánh nhiễm lên tinh huy cả tòa võ đ a n g sơn cao tới một mươi t r ư ợ n g trên đỉnh núi chân núi vô số người đều là tại cùng thời khắc đó ngầm đầu nhìn đầy đất khói lửa tường đôi con ngươi bị tinh quang thắp sáng tại cái này ban đêm phảng phất như là bầu trời bóng ngược mặt đất tinh biển vô số người đang ngầm đầu ngắm trông không hiểu trong lòng giấy lên một loại gọi là hy vọng đồ vật mặt hồi cốc bên trong mấy trăm ngàn người cũng là nhao nhao đi ra cảm thụ được gió đêm quét ở trên mặt tay áo phiêu đãng sợi tóc bay dương tiểu đạo đồng ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá lớn ngước cổ nhìn xem vương tri duy vương tri duy ngồi xếp bằng bầu trời ngầm đầu ngắm nhìn mấy trăm cái p h u tô cùng tiêu bạc như đang uống rượu hai cái mới nhập sáu cảnh người dù vốn không quen biết lại tự nhiên có rất nhiều chủ đề tối nay nhiều chút không giống cảnh tượng trận này ở dưới bóng đêm ngưỡng vọng t h ư ờ n g không tinh b i ể n tràn g diện bị vô số người lạc cấn tại đáy lỏng đây chính là nhân gian lý hưu đứng tại trước mọi người nhẹ nhàng v ố t ve hùng bàn nhi đầu thì thảo nói trần chi mặc tiến lên một bước cùng hắn đứng sau vai mỉm cười nói đây chính là chúng ta c a m nguyện đập nồi dìm thuyền dù là vì đó chịu chết địa phương thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng đ i ệ tản mát tại gió bên trong giờ khác này lại có vẻ cực kỳ kiên định lấy bọn hắn hiện tại niên kỷ đến nói đương nhiên không tính là thiếu niên nhưng thiếu niên nhiều khi hình dung là một trái tim lương tiểu đao ánh mắt cực nóng thúy xuân phong mặt không biểu tình lý hưu đem ánh mắt bỏ vào trên đỉnh núi một chỗ sườn đồi trước tần phong đang đứng tại kia bên trong đứng chắp tay tay áo bay dương đ ầ y dây tinh thần trên gương mặt kia mang theo nụ cười thản nhiên chỉ là trên lô thai kẹp lấy một cây cỏ xanh đem kia cổ phong hoa tuyệt đại khí thế hòa tan một chút có vẻ hơi dở dở tương ương dạng này nhân gian rất tốt đáng ra chúng ta đi vì đó trả giá hết thảy lý hưu ánh mắt kiên định nghĩ như vậy đến cơn tối nên ăn lẩu h ắ n đông như nói lương tiểu đao nhẹ gật đầu rất đồng、ý. mặt thanh hoan nhìn t h o á n g qua túy xuân phong nghĩ đến ba người khi còn bé ngồi cùng một chỗ vây quanh nóng hổi đáy nổi thời gian trần chi mặc đột nhiên nở nụ cười nghĩ thầm h a i bảo ngươi cấp ta canh c h à n canh trận này mưa sao băng sẹt qua toàn bộ thương khung không đơn giản chỉ là tại trên võ đăng sơn có thể nhìn thấy địa phương khác cũng giống như vậy như thế địa phương khác nhau liền có khác biệt cảm giác cùng võ đăng sơn tương đối nếu như phóng tới một triệu d ằ m lục biển ở trong lời nói nghĩ đến sẽ càng thêm đặc biệt một phen cảnh tượng với lúc lúc này lục biển ở trong yêu linh n ó m đồng dạng tại ngầm đầu nhìn còn có kia hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cùng đứng tại tổ thần cung điện chỗ cao nhất huyết y người tại lần thứ nhất bị tử phi phục sinh thời điểm lôi vương nói mời huyết y người xuất thủ phục sinh cái khác tổ thần huyết y người trả lời hắn nói trên đời này tổ thần cũng chỉ có chính hắn chính hắn chính là một chủng tộc hắn chính là thần lời này đương nhiên là thật một người đại biểu một chủng tộc một người sáng tạo một chủng tộc loại chuyện này chỉ là nghe một chút đã cảm thấy tràn ngập ba khí phóng nhãn thiên địa chỉ này một người phản phát hoàn vũ c à n k h ô n đều là vì hắn một người mà ra chỉ là tại loại này không cùng lần so với hơn huyết y người chỗ cảm thụ đến càng nhiều là cô độc thần u ổ i tọ ắ hắn hắn n cùng tận, hắn có thể hợp thời ở giữa trường hàm mà không tổn hại mảy may. Hắn có thể nhìn thấy nhân gian ban vô có có giữa thể thời thể thấy hợp hàm hại ở may, mà mảy đ u có thể g gian xuống ồ i xem nhân gian nhất xuống dốc. Thần dốc. là cô độc bởi vì thần không có đồng loại cho nên về sau hắn lựa chọn đứng tại nhân loại cái này một đầu hắn tại nhân loại nhỏ bé trên thân cảm nhận được làm thần chưa từng có được qua đồ vật giống như là một loại cảm xúc càng nhiều cũng là nói không tốt rốt cuộc là thứ gì hắn chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm cho nên làm thần minh hắn lần trước lương giới đại chiến bên trong hy sinh chính mình ngài đang suy nghĩ gì thiên quan cùng lôi vương đứng ở sau l ư n g hắn nhìn thấy huyết y người mang trên mặt suy nghĩ thế là liền mở miệng hỏi Trưng Tiện Tử Trưng Tiện Tử Dương cùng phi, 51, Dương、Tiển、cùng cùng Phi, Phi. lời này nếu để cho người khác nghe tới nhất định sẽ đối nó khịt mũi coi thường đồng thời mắng to người nói lời này là đang t r ă n g bức nhưng lôi vương cùng thiên q u a n biết cũng có thể cảm thụ ra lời này là thật cho dù là đứng tại nhân loại cái này một đầu cho dù là kề vai chiến đấu thời gian rất lâu thần trung quy là thần cả hai là không đồng nguyên tồn tại thần minh có thể dung nhập vào cuộc sống của con người bên trong đồng thời say mê trong đó nhưng hắn vẫn như c ũ là thần tại trời tối người yên thời điểm hắn vẫn là cô độc xem ra nhiều năm như vậy không gặp ngươi trở nên đa sầu đ á cảm mưa sao băng dưới một thanh âm đ ô n g nhiên tại tổ thần cung điện trên không vang lên lôi vương cùng thiên quan biến sắc đồng thời ngẩng đầu nhìn qua huyết y người lại là thợ ơ thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng chết đi m ả y may, hắn t h ẳ n g n h ư n ó i thời gian đối với tại thần đến nói là không có ý nghĩa nhưng nó đích sắc có thể cải biến rất nhiều thứ tỉ như ta lúc ban đầu tỉ như ngươi bây giờ ngươi nói đúng sao p h ú c hy không gian phá vỡ một cái khe hở vương thần thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt hắn vượt qua lôi vương thiên quan hai người đi đến huyết y người bên cạnh thân đứng xuống trong ánh mắt lóe lên một vòng hồi ức c h i s ắ c phục hy a ta đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua cái tên này huyết y người thản n h i ê nói n danh tự là một người là tuấn sẽ vượt qua thiên đạo vĩnh thế nương theo tự thân vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi ngươi là phục hy dù là chuyển thế trùng sinh về sau như trước vẫn là vương thần nhìn xem hắn nói giống như như lời ngươi nói thân phận là một người mãi mãi cũng không thể thoát khỏi đồ vật chính như ta là phục hy ngươi là như thần ngươi muốn nói cái gì còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chàng cảnh sao quá lâu đúng vậy a đích thật là quá lâu vương thần cảm khái một câu huyết y người trầm mặc một cái trước mắt lãnh đạo ánh mắt trở nên n u hòa một chút hắn nhẹ gật đầu nhớ được hai người đồng thời trầm mặc xuống nửa ngày đều không nói gì thêm tựa như là đang nhớ lại một ít sự tình trăm ngàn vạn năm trước đủ loại đã sớm tan thành mây khói chưa từng biến mất cũng chỉ có dừng lại tại ký ức bên trong những cái kia thời gian đã tỉnh lại ta vậy liền mang ý nghĩa các ngươi đem tất cả sinh tử đều cược tại lần này mạo hiểm sao tổ t h ầ n hỏi năm đó lần thứ nhất lưỡng giới đại chiến thời điểm vương thần tổ thần từ văn phú bọn người đập nồi dìm thuyền lấy vô số người sinh mệnh lấy tổ thần bọ mình nhân hoàng vương chi d u vương bất nhị bọn người chuyển thế. mấy vị sáu cảnh bỏ mình khổng lồ đại giới tại tiên nhân l ư ợ n g giới ở giữa rèn đúc ra không thể vượt qua quân hải hoài ngọc quan bởi vậy mới có thể giữ được nhân gian tồn tại đến nay nhưng đó là lựa chọn vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý bị động phòng thủ mà lại chỉ cần là phòng ngự liền không khả năng vĩnh viễn an toàn xuống dưới vương thần nói lý hưu đạt được đoá hoa kia đoá hoa kia chủ nhân năm đó nhập thất cảnh ta tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian hắn cũng có thể vào thất cảnh chỉ là vương c h i duy rút kiếm ra thiên môn mở rộng chúng ta bây giờ đã không có nhiều thời giờ như vậy đã nhập không được thất cảnh như vậy muốn so đâu chính là sáu cảnh ở giữa thực lực h u y ế t y người đối với bây giờ l ư ợ n g giới cách cục đương nhiên là không biết được thế là nghe tới cái này bên trong về sau liền mở miệng hỏi bây giờ l ư ợ n g giới ở giữa tranh lệch như thế nào vương thần nghĩ nghĩ sau đó nói nhân gian có sáu cảnh cường giả tám vị lại thêm ngươi cùng phù tô chẳng khác gì là có mười vị đại đường có một tên người gọi tiết hồng ý ỉa mặc dù chỉ là ngũ cảnh tôn g sư nhưng lại có thể cùng một vị tiên nhân sáu cảnh đội mệnh miễn cưỡng cũng coi như một vị nói như vậy nhân gian có chừng mười một vị sáu cảnh vương thần nói đường thư viện viện trưởng quy tắc không hoàn toàn thân thụ hạn chế không tình hán có thể vương tay một trận chiến cũng chỉ có mười vị mười vị sáu cảnh cùng năm đó không sai biệt lắm huyết y người nhẹ gật đầu sau đó hỏi tia tiên giới đâu vương thần trầm mặc một cái trước mắt hồi đáp đã biết có mười hai vị huyết y người đem lực chú ý bỏ vào cái tia đã biết phía trên dù sao bọn hắn không có cách nào chân chính tiến vào tiên giới ở trong không chút kiên kỵ đi cảm ứng đối phương sáu cảnh khí t ứ c bất quá liền xem như mười hai vị cũng là chiếm cứ thượng phong đến sáu cảnh lớn vật loại cấp bậc này mỗi một vị thực lực đều có thể dùng hủy thiên diện địa để hình dung đỉnh đầu mưa sao bang vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tung tích làm nổi bật thế giới càng thêm mỹ lệ trần quý huyết y người nói đã nhiều năm như vậy tiên giới thực lực cũng không có tăng trưởng quá nhiều đây là chuyện tốt tiên giới thế giới bản nguyên vỡ vụn lại thêm t r i n h phạt nhân gian trước đó đã là t r i n h phạt cái khác bắt phương thế giới thực lực bản thân tổn thất không ít cho nên mới biến thành hiện tại cái này cân đối bộ dáng mười vị đối chiến mười hai vị khó khăn nhưng cũng không phải là không thể đánh chỉ là vương thần lời nói cũng chưa có nói hết trên người hắn chữ vương đã biến mất xuống dưới cả người đứng tại kia bên trong trên thân bá đạo trở nên nội liễm rất nhiều hắn nói tại tiên giới có một người tên là dương tiện là sáu cảnh lớn vật ở trong người mạnh nhất huyết ý người hỏi mạnh bao nhiêu nếu như hắn còn sống trận chiến tranh này chúng ta thắng không được vương thần trả lời như vậy lời nói này rất kiên quyết rất dài người khác chi khí d i ệ t uy phong mình sau lưng lôi vương cùng thiên quan khỏe miệng quất thẳng tới huyết y người thì là hơi kinh ngạc nói mạnh như vậy vương thần nhẹ gật đầu nói nếu như đoá hoa kia trên tay hắn như vậy ta nghĩ dương tiện cũng đã nhập thất cảnh huyết y người ánh mắt ngưng lại lời này là rất lớn khen ngợi nhất là xuất tử nhân hoàng phục hy trong miệng nghĩ như vậy đến bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi phản bác câu nói này nhân gian không người có thể cùng hắn chống lại vương thần nghĩ, nghĩ sau đó nói nếu như lại cho tử phi hai mươi năm như vậy có lẽ còn có thể hai mươi năm tổ thân ánh mắt có chút rủ xuống tại hắn dài rằng giặc thời gian bên trong hai mươi năm thậm chí cùng một nén hương không có gì quá lớn khác nhau chỉ là phóng tới hiện tại thời khắc mấu chốt này cái này hai mươi năm liền lộ ra vô cùng dài lại khó mà vượt qua tất cả mọi người không chút nào keo kiệt tại đối tử phi ca ngợi cái này hoành ép một đời nam nhân từ vừa mới bắt đầu chưa rời đi thư viện thời điểm liền đã ép tới toàn bộ thiên hạ không ngóc đầu lên được đại đường lục biển yêu vực hoang châu thậm chí thiên hạ thứ nhất tông thanh sơn kiếm tông đều là như thế tại kia một trận mai sẽ bên trong không người có thể cùng nó tranh phong t ử phi nên được bên trên hoành ép một đời bốn chữ không ai liệu sẽ nhận lý hưu về sau sẽ trở nên giống như tử phi mạnh nhưng nếu như cần thiên phú vậy coi như là tăng thêm đã vỡ vụn bắt phương thế giới cũng không ai có thể cùng hôm nay tử phi so sánh trên trời mưa sao băng đã dần dần trở nên thưa thớt huyết y người nhìn xem vương thần hỏi nếu như cái kia dương tiện thật mạnh đến loại trình độ này chúng ta làm sao có thể giết được hắn dương tiện bất tử nhân gian tất thua dương tiện vô địch nhân gian không người giết được hắn cái này liền giống như là rơi tiến vào chết theo điểm bên trong không cách nào đi tới không cách nào phá ván chương năm mươi hai tiểu hòa thượng cùng thẩm chính nam chương năm mươi hai tiểu hòa thượng cùng thẩm chính nam l i ê n ngay cả kia từ đầu đến cuối tại nước hồ phía trên du động tiên hạc đều là không biết tránh đi nơi nào đêm qua cảnh tượng như trước vẫn là ghi tạc tâm lý chắc hẳn có thể ghi nhớ cả một đời nhà gu cũng không t ì n h lớn lúc trước túy xuân phong dựng thời điểm cũng chỉ là đơn giản làm hai cái gian phòng bây giờ lại ở tám người rất chen c h ú c lý hưu nằm trên mặt đất bên trên ngủ một đêm lương tiểu đao ngủ ở bàn ăn bên trên túy xuân phong cùng trần chi mặc đem cái ghế cũng thành hai hàng bốn cái cô nương ở hai tờ giường âm âm r u n g động tiếng sâm trên bầu trời văn vọng thanh âm to lớn đem ngủ say mọi người đều tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ phóng tới bên ngoài âm trầm t h ư ơ n g khung lóe ra màu xanh tím lôi điện cho người ta một loại m ư ờ i phần cảm giác c áp bách rất khó tưởng tượng đêm qua lớn như vậy mặt trăng cùng tinh tinh hôm nay vậy mà lại là một cái ngày mưa rông bữa sáng đương nhiên không thể ăn n ồ i lầu thông tiểu tiểu nấu áp đặt chuẩn bị mấy đĩa tiểu dương muối bữa sáng sự t ì n h liền xem như giải quyết chỉ là đáng tiếc nơi đây không có bột mì không thể trưng mạt đầu chỉ là đơn thuốc cháo không cách nào nhét đầy cái bao tử lý hưu lại ăn rất ngon lành, kẹp một ngụm tiểu dương uống một ngụm cháo hoa tại miệng bên trong hỗn hợp có nhai nhai sau đó nốt u xuống hắn thích ă n nồi lầu cũng rất thích những n à y thanh đạm đồ vật yêu nhất uống không phải rượu mà là nước sôi trên người hắn cũng tồn tại mâu thuẫn hoặc là nói mỗi người trên thân đều là như thế lý hưu túi đầu ăn cơm đưa lưng về phía cổng trần chi mặc ngồi đối diện với hắn bung ô xuống bắt đũa ngẩng đầu nhìn lại hắn nhìn tự nhiên sẽ không là lý hưu ánh mắt vượt qua lý hưu nhìn về phía ngoài cửa tia đi vào trong đến ba đạo thân ảnh cầm đầu chính là tiểu đạo đồng đi theo phía sau một vị tiểu hòa thượng còn có một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen ở trong người tiểu đạo đồng cũng không có cùng mọi người chào hỏi dẫn hai người kia đi tới trước cửa nhà gỗ về sau đối trong phòng thi lễ một cái về sau liền bay người rời đi ngoài cửa hai người đi đến tiểu hòa thượng nhìn xem trên bàn còn sót lại không nhiều cháo hoa cùng đã còn thừa không có mấy d ư a m u ố i có chút bất đắc dĩ sờ sờ mình đầu t r ọ n g nói hay là tới chậm một bước xem ra điện hạ cũng không có chuẩn bị tiểu tăng điểm tâm lý hưu đem bắt bên trong cháo hoa uống sạch ánh mắt vượt qua bất giới nhìn về phía thân thể kia bao phủ tại áo b à o đen bên trong người bất giới lại thở dài cảm thấy mình nhận vắng vẻ có chút khổ sở bất quá ngay sau đó liền đưa tay sờ sờ mình c á i bụng nhìn xem trên bàn còn lại cuối cùng một bát cháo nuốt một n g ụ m nước bọn cũng không k h á c h khí đi qua liền túi đầu bắt đầu ăn đi bên ngoài lý hưu mở miệng nói ra áo bào đen nam tự không nói gì quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài lý hưu đứng dậy theo ở phía sau hai người một đường đi đến bên hồ mới đứng xuống bầu trời âm trầm càng thêm lợi hại phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa như chút nước mà rơi người tới đây bên trong có việc lý hưu hỏi người áo đen đưa tay đem đỉnh đầu mũ lấy xuống lộ ra bên trong gương mặt kia là thẩm chính nam Từ khi lão đại nhân sau khi nhân đại lão sau chỉ ế thế đến t vụt, tại tiên sát tòa tối minh minh âm âm mảnh liên giới đại Hoang khuynh dẫn không ngừng địa chu sát lấy âm phủ phản định, khổng xưng bóng thành nỏ. Châu sách chu phủ phủ phá h cầu lực được cả lục c đầu vỡ địa bây lấy lồ là là đã giờ bất quá hoang châu liên minh đổi tận giết tuyệt đều chỉ là âm phủ ở trong ngũ cảnh t ô n g sư đối với như là thẩm chính nam phong vu tu đại hồng bảo những này du giá tu sĩ ngược lại là cũng không có quá mức bức bách t h ú n g chi lúc trước nghiêm ngặt tính toán ra hay là thẩm chính nam bọn người trợ giúp bọn hắn đây cũng là một phần ân tình sau đó thẩm chính nam bọn người liền lặng lẽ rời đi trên cơ bản không còn xuất hiện giờ phút này không xa mười phẩy không không không dặm đi tới võ đăng sơn vậy khẳng định là có chuyện gì thậm chí nam h n cũng không có trả lời ngay mà là nhìn qua trước mặt nước hồ giữa sườn núi tỏa này hồ rất lớn nước hồ thanh tịnh xanh b i ế c xanh đậm rất là đẹp mắt chỉ là nước vốn không sắc phản chiếu đều là bầu trời s á t thái nó có thể như là tối hôm qua đồng dạng ngũ thải chiếu g ọ i cũng có thể như là như bây giờ đen nhánh thâm trầm ánh mắt nhìn giống như là đang nhìn một con nhắm người mà phệ khủng bố cự thú thậm chính nam sắc mặt có chút tái nhuận g h ĩ đến là một mực chưa từng nhìn thấy ánh nắng từ đầu đến cuối bao phủ tại trong hắn mở ra bàn tay tại lòng bàn tay ở trong có một viên ám trầm đen nhánh mảnh vỡ nhân gian cùng tiên giới ở giữa sự tình nghĩ đến ngươi đã sớm có kế hoạch của mình ta cũng không hiểu biết nên làm như thế nào bằng vào âm phủ bây giờ lực lượng cũng không thể giúp bên trên cái gì đại ân ta chỉ có thể ước thúc bọn hắn không ở thời điểm này quấy r ố i thanh âm của hắn có chút nhẹ cùng lần đầu gặp mặt thời điểm có chút khác biệt giống như là coi nhẹ rất nhiều chuyện trong lòng bàn tay đen nhánh mảnh vỡ hiện ra dị sắc thậm chính nam tiếp tục nói vô luận kế hoạch của ngươi là cái gì vô luận ngươi muốn làm gì sự tình ta nghĩ thứ này đều có thể đưa đến một chút tác dụng lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt trợt rơi xuống viên kia mảnh vỡ phía trên có chút ngưng lại nói ta còn tưởng rằng minh cầu đã triệt để vỡ vụn biến mất không sai cái này mai mảnh vỡ chính là minh cầu mảnh vỡ thậm chí nam h n cười cười nói khẽ minh cầu cấu kết âm dương nhị giới là âm phủ lập thân lập mệnh lớn nhất ỷ vào tại ta trở thành rất nhiều thánh tử đứng đầu thời điểm liền đã biết được chúng ta cùng lão đại nhân khác nhau không cách nào tránh khỏi cũng vô pháp giải quyết cho nên ta gỡ xuống minh cầu một trái tim nghĩ đến về sau luôn có thể dùng đến hiện tại vừa lúc liền dùng đến hắn nhìn xem lý hưu đem mảnh vỡ đưa tới lý hưu đưa tay tiếp nhận đa e m mảnh vỡ bóp trên ngón vỡ bóp t y bên t r o n g túi đầu n h ì n x e m mảnh i n h cầu m vỡ có r ấ thu n i ề hồi nói à càng tạng minh cầu được vinh dự nhân gian thần vật vật như vậy tự nhiên là có được chỗ tốt cực lớn thậm chí nam có thể lấy ra đồng thời đưa cho hắn đây là rất lớn ân tình thậm chí nam lắc đầu nói đại kiếp giáng lâm t ẩm ẩm đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến tiếng sấm tiếng vang đánh vợ giữa hai người yên tĩnh đi thậm chí nam n h quay người đeo lên mũ toàn thân cao thấp lại lần nữa bao phủ tại áo bào đen bên trong hướng phía dưới núi đi đến lý hưu không nói gì mắt thấy cái này thân áo đen xuống núi có chút trầm mặc t h ậ mưa chính cảnh cách cảnh con cách khoảng không thời không Nam bốn ngũ đoạn, gần, gian một mà bây giờ lại là cảnh tu sĩ, kịp. về n g 53, bức hoạc, kia, chương 53, bức hoạc kia. Mưa to mưa to lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nước mưa theo mái hiên rơi xuống tựa như là trên sách nói màn nước động đồng dạng liền ngay cả ánh mắt đều nhận một chút ảnh hưởng duy nhất không đổi chính là hứa t i ê u nhân vẫn ngồi tại đỉnh núi không thể rời đi còn có vương c h i duy vẫn như cũ xếp bằng ở trên bầu trời nhắm mắt dưỡng thần thoải mái tiểu tăng thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng ăn như thế thông thuận bất g i i t ự lưng vào ghế ngồi đưa tay sở lấy liền tự mình cái bụng rất thỏa mãn nói túy xuân phong bọn người nhìn xem hắn cùng lần trước gặp mặt cùng so sánh hiện tại tiểu hòa thượng lại mập rất nhiều càng lộ vẻ phúc hậu lương tiểu đao thì là mặt mũi tràn đầy thổn thức đều nói ra người nhà nước dùng quán nước n g ư ơ i vậy mà có thể mập đến loại trình độ này cũng là không đơn giản túy xuân phong nghĩ đến hắn cùng tiểu hòa thượng lần thứ nhất lúc gặp mặt là tại đại đường một chỗ dịch trạm bên trong tiểu hòa thượng mang theo một bước chân dùng khắp nơi tìm kiếm lấy cô gái trong tranh hồng bàn nhi cùng tiểu hòa nhỏ nắm bắt tấm kia mặt trọn bất giới có chút bất đắc dĩ ở một cái rồi nói ra các ngươi cũng biết ta mặc dù xuất gia nhưng lại không phải cái đứng đắn hòa thượng bởi vì cái gọi là rượu thị t xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu chỉ cần trong lòng ta có từ bi liền tốt cần gì phải câu nệ tại biểu tượng đâu lương tiểu đao có chút bất đắc dĩ lắc đầu mỗi một lần bọn hắn chế rêu bất giới ăn thịt thời điểm bất giới luôn luôn sẽ dùng những lời này đến qua loa tắc trách kỳ thật nói cho cùng chính là khó thoát thèm ăn hai chữ mấy người bọn hắn tại nói chuyện phiếm lý hưu thì là túi đầu nhìn trong tay mình mình câu máy vỡ từ đầu đến cuối không có nói chuyện hắn có dự cảm khoảng cách này đó đã càng ngày càng gần. ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không dứt bên h ai kỳ thật tại dạng này ngày mưa rông rất dễ chịu để n g ư ờ i cảm thấy rất buông lỏng nhất là mình ngồi ở nơi hẻo lánh nhìn xem mưa phùn nhẹ rơi nghe nhu lôi thiệm nhấp nháy tiếng mưa rơi luôn luôn sẽ để cho người kìm lòng không được bình tĩnh trở lại đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới mưa không nên quá lớn nếu là quá lớn lời nói ngược lại sẽ cảm thấy ấ m ý. cho nên nói rất nhiều chuyện kỳ thật đều sẽ có một cái giới hạn vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ cần nắm chặt trong đó độ lại luôn là có thể tìm tới an ổn nhất giới tuyến lý nhất nam còn muốn học lãnh đạo hoang châu liên minh diệp tu cùng k h ư u tiểu ly tại điện ngục ti trôi qua rất vui vẻ tô tử du phương lương phó vân tiêu bọn hắn cũng đều có riêng phần mình sự t ì n h phải bận rộn tìm tới tìm lui cuối cùng cũng chỉ còn lại có ta một cái không có tác dụng gì người cho nên vượt b i ể n sư thuốc liền để cho ta tới bồi tiếp thẩm chính năm tới bất giới đem trong khoảng thời gian này hoàng châu phát sinh sự t ì n h đại khái nói một lần sau đó còn nói chút lý nhất nam đám người tình hình gần đây sau đó vô vô mình cái bụng có chút may mắn nói đích thật là may mắn hắn rất may mắn mình tại hoàng châu không có tác dụng gì cho nên mới có thể đến đại đường tìm lý hưu đem mảnh vỡ thu vào lý hưu quay người đi trở về ánh mắt bỏ vào bất giới bên hông bộ kia vẽ lên nói bức họa này cũ nát chút tiểu hòa thượng có chút xấu hổ gãi gái đầu đưa tay lại phát hiện cào tại hùng bàn nhi trên thân thế là có chút lúng túng để tay xuống nói nhìn số lần nhiều chút họa cũng liền đi theo cũ chút những năm gần đây mỗi ngày tiểu hòa thượng đều muốn đang ngủ trước đó nhìn chằm chằm bức họa này coi trọng thật lâu sau đó mới lưu luyến không rời nằm xuống đi ngủ lại mới họa tích lũy tháng ngày xuống tới cũng sẽ trở nên c ũ nát lý hưu nhẹ gật đầu lại hỏi hoang châu liên minh hiện tại như thế nào toàn bộ hoang châu phía trên tông môn gia tộc vô số cho dù là tại khuynh thiên sách điện n g ụ c thi tam thất nhai vô lượng tự bốn đại tông phái hợp lực với giới hợp đến cùng một chỗ trong thời gian ngắn có thể sẽ không phát sinh vấn đề gì khả thi ở giữa một khi g i ả i một thể bình tĩnh mặt ngoài phía d ư ớ i liền sẽ có rất nhiều sóng ngầm sinh ra đây là vô luận như thế nào cũng tránh không được sự tình dù sao liền xem như đ ạ i đường dạng này quốc gia nội bộ vẫn tồn tại như cũ lấy không ít vấn đề bất giới lắc đầu không biết hắn này thường bên trong liền sinh hoạt tại vô lượng tự đối với chuyện ngoại giới chỉ là nghe nói một chút cũng sẽ không đi chủ động tìm hiểu lại thêm vượt biển độ nguyên mấy người cũng biết vị này phật tử tính tình rất nhiều chuyện cũng sẽ không cùng hắn nói bởi vậy tiểu hòa thượng đối với rất nhiều chuyện đều không coi là hiểu rõ lý hưu nhìn hắn một cái bất giới rụt cổ một cái bất quá vấn đề này cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới lý hưu cũng chính là thuận miệng hỏi một chút thôi hoang châu liên minh nội bộ tất nhiên có vấn đề tồn tại chỉ là bây giờ bốn đại phái đồng khí liên t r ì vô luận vấn đề gì đều có thể áp chế xuống những chuyện nhỏ nhặt này nói cho cùng kỳ thật cũng không tính được là sự tình ngoài cửa sổ mưa vừa mới dưới không lâu tự nhiên sẽ không rất nhanh đình chỉ lệnh t ấ u xương gió xuyên t ấ u qua cửa sổ quét tiến đến làm cho trong phòng tất cả mọi người là vô ý thức nắm thật chặt quần áo trên người bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh chỉ là cái này gió có chút quá lạnh tựa như là người tu hành có thể tùy ý ngăn cách nước mưa dính vào trên thân nhưng khi ngươi ở bên ngoài trời mưa hành tẩu thời điểm hay là sẽ t r ố n g lên một thanh ô giấy dầu đồng dạng bất giới lý hưu đứng tại bên cạnh hắn khẽ gọi một tiếng h ù n g bán nhi từ bất giới đỉnh đầu nhảy đến lý hưu trên thân bốn con móng luốt rắt lấy góc áo của hắn to mọng thân thể vừa đi vừa về đi lại tựa như là tại nhảy dây đồng dạng bất giới lên tiếng ngẩng đầu nhìn lý hưu lý hưu không biết nên như thế nào mở miệng thế là liền trầm mặt lại trong phòng đột nhiên ăn tĩnh lại bầu không khí trở nên hơi khác thường lương tiểu đao cảm thấy có chút kỳ quái thế là nghiêng đầu nhìn về phía trần chi mặc trần chi mặc đ ú n g vai lương tiểu đao lại nhìn về phía túy xuân phong túy xuân phong uống rượu nhìn ngoài cửa sổ cứ như vậy t r ầ m mặc thời gian rất lâu lý hưu mới lên tiếng lần nữa nói nàng chết rồi bất giới còn tại ngẩng đầu nhìn hắn có chút mập tròn trên mặt thịt run một cái cặp mắt kia bên trong sáng tỏ hơi ảm đạm một chút tiểu hòa thượng cúi đầu nhẹ nhàng địa mí môi một cái sau đó đưa tay đem bên hông bức tranh lấy xuống bày tại trước mặt định thần nhìn một đôi nháy mắt cũng không nháy mắt ta biết lý hưu l đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn bất giới hốc mắt có chút đỏ sau đó đ ô n g nhiên nở nụ cười đưa tay sờ sờ cô gái trong tranh gương mặt cười nói kỳ thật ta đã sớm biết chỉ là từ đầu đến cuối không thể tin được hắn ngẩng đầu nhìn lý hưu trò n chịu mang trên mặt làm cho đau lòng người mỉm cười điện hạ phật ra giảng nhẫn quả nói đến thế ngươi nói chúng ta tới thế có thể hay không gặp được lý hưu để tay xuống quay người đi tới trước cửa sổ đ ứ n g xuống không nói gì phật đa đệ tử a khó xuất ra trước tại trên đường thấy một thiếu nữ từ đây ái mộ khó bỏ phật tổ hỏi hắn ngươi có bao nhiêu thích thiếu nữ kia a khó trả lời ta nguyện hóa thân cầu đá từ h thổi, phơi nhưng thiếu ú 500 500 năm năm nắng, năm này nữ mưa gió rơi, t cầu t Thúy xuân phong tay bên trong đoạt lấy t ú xuân phong liền miệng lớn rớt lấy k i a cùng tư thái chi hào phóng thấy thế nào đều không giống như là một tên hòa thượng ngược lại càng giống là một vị giang hồ h ả o hán càng ngày càng nhiều người tới võ đăng sơn từ trên đỉnh núi nhìn xuống đi lít nha lít nhít vô số người tựa như là từng cái chấm đen nhỏ người càng ngày càng nhiều nhất là tại mạc hồi cốc mấy trăm ngàn người tại võ đăng sơn bốn phía đặt chân cắm rễ về sau năm mươi sáu tộc lần thứ nhất chân chính cùng bên ngoài phát sinh tiếp xúc người bên ngoài cũng là lần thứ nhất thấy mạc hồi cốc bên trong hình dáng song phương trung đụng được ngược lại là được cho vui sướng không có người sẽ đi chủ động k i ê u khích h u ố hồ còn có trần ngạn ngạn cùng hứa tử ký hai người duy trì cân bằng dưới núi rất nhiều người giữa sườn núi người cũng rất nhiều tại lý hưu đám người đi tới võ đăng sơn ba ngày sau đó lại có mấy cái l a o bằng hữu đi tới cái này bên trong theo thứ tự là có thánh đệ tử sở hàng cùng diêu chi còn có mộ cho mộ dung tuyết minh muội cùng trần huyền sách cùng trung lương đây đều là người quen biết cũ để lý hưu nhớ tới vừa mới trở lại trường an kia đoạn thời gian may mắn có trần lâm t ừ tại nếu không có thánh truyền thừa liền muốn tại hai người các ngươi trong tay đ o ạ n tuyệt lý hưu ngẩng đầu nhìn sở hằng cùng diêu chi một chút thuận miệng nói diêu chi khẽ thi lễ cười cười không nói gì sở hằng lại là hư lệnh một tiếng nói đại sư huynh trị bệnh cứu người ta học kiếm tiểu sư hội học c ấ m luật đây đều là sư tôn truyền thừa điện hạ nếu là không hiểu cũng không cần mở miệng bộ dung biết tính tình hiện tại đã là càng thêm bình thản đã từng cái t r ù n g loại kia cao cao tại thượng ngạo n g h ệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại mộ dung thân về sau ánh mắt bông xuống nhìn dưới mặt đất lương tiểu đao tiến lên vô vô mộ cho cùng trần huyền sách bà vai hiếu kỳ hỏi các ngươi làm sao tới rồi theo lý mà nói mộ cho hiện tại hẳn là tại cô tô thành cùng hắn nhị thúc học như thế nào là một cái người lãnh đạo trần huyền sách nên tại tiểu nam cầu mới là cho dù là tiểu nam cầu sự t ì n h xử lý xong địa phương hắn muốn đi cũng nên là thanh rất đi mà không phải võ đa sơn mọi người đứng tại ngoài phòng mộ cho cùng trần huyền s á c sau khi nghe tùy ý ngồi xuống ba ngày trước trận kia mưa to tự nhiên là đều sấm n g hôm nay mặt đất rất là sạch sẽ trừ cách đó không xa trong rừng cây sẽ còn mơ hồ chuyển đến n ướt át bùn đất hương vị bên ngoài căn bản là nhìn không ra là vừa mới mưa bộ dáng mộ cho đánh ra b ố n phía cười nói đích thật là một chỗ phong thủy bảo địa c h ắ c không được các ngươi đều thích đến cái này bên trong hắn đầu tiên là cảm khái một câu sau đó nói tiếp đại kiếp sắp đến dưới mắt chính là khó được bình tĩnh thật sự nếu không gặp mặt một lần lời nói chỉ sợ về sau đều chưa hẳn có cơ hội gặp lại mộ cho là tính tình lãnh đạo người từ dạng này nhân khẩu bên trong nói ra lời như vậy đương nhiên là một kiện chuyện rất khó khăn tình tất cả mọi người là trở nên trầm mặc bọn hắn đều tính được là là bằng hưu những năm này cũng trải qua không ít chuyện lần nữa lúc gặp mặt theo lý mà nói nên sẽ có rất nhiều lời muốn nói nhưng là thật chính lần nữa lúc gặp mặt rất nhiều lời nói liền đều trở nên nói không nên lời kỳ thật cho dù là lại như thế nào phải tốt bằng hưu cũng sẽ không mỗi giờ mỗi khắc đều tại không có gì giấu nhau so với ngươi tới ta đi trò chuyện mọi người ngồi tại một lần yên t ĩ n h trầm mặc bồi bạn cái loại cảm giác này mới là tốt nhất đêm nay ăn l ẩ u lý hưu mở miệng nói ra lương tiểu đao nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía dưới núi đi đến vừa đi vừa nói ta đi chuẩn bị nguyên liệu đồ ăn các ngươi trở lấy liền tốt từ giữa sườn núi đến dưới núi khoảng cách không gần cần đi đến một đoạn thời gian lý hưu vô vô hùng bàn nhi đầu hùng bàn nhi dùng sức lung lay sau đó có chút không vui vẻ đ ổ i theo lý hưu nhìn thoáng qua trung lương sau đó đứng dậy hướng về nơi xa đi đến trung lương theo ở phía sau hai người đi đến nước hồ k h á c một bên bông u xuống rừng bước lại cái phương hướng này lý hưu sẽ rất ít đến nhưng cảnh sắc đích sắc rất không tệ tại nước trên bờ có một khối hướng lên nô ra nhan thạch rất là to lớn nửa người đều treo tại trên mặt hồ hắn đi đến phía trên đứng xuống trung lương đứng ở sau lưng hắn c ũ may hòn đá thật cũng đủ lớn đủ để dung nạp hai người đứng thẳng còn có lưu chỗ trống lý hưu ánh mắt nhìn qua theo gió phất động nước hồ nhẹ giọng hỏi làm sao ngươi tới rồi trung lương n h i u n h i u mày hỏi ngược lại ta làm sao liền không thể đến rồi lý hưu nói ngươi không phải muốn nhìn đại môn trung lương hít vào một hơi thật dài sạc mặt lại lý hưu cười cười trước kia tuế nguyệt luôn luôn sẽ để cho người lưu niệm cùng hồi ức dù sao người luôn luôn nhớ tình bạn cũ trần tiên sinh để ta mang cho ngươi câu nói nghe nói như thế lý hưu nụ cười trên mặt c h ậ m dãi thu liễm hắn xoay người nhìn xem trung lương trung lương tiếp tục nói ba ngày sau đó kế hoạch á c dụng ba ngày sau đó à lý hưu ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt một ngày này cuối cùng vẫn là đến à. chuyện không cách nào tránh khỏi vô luận kéo dài tới khi nào đều là không cách nào tránh khỏi lý hưu nhẹ gật đầu không nói gì hắn hồi tưởng đến tại thư viện ở trong cùng tô thanh vãn trận kia trò chuyện lấy thiên địa làm lò luyện lấy nam hải vì nước lấy thanh sơn làm tuổi lấy sáu cảnh lớn vật vì lửa luyện hóa t h n giới đây đương nhiên là cực lớn thủ bút một khi dùng ra đủ để chấn kinh hai phe thế giới nhưng là lý hưu đây chỉ là biểu tượng tại người của tiên giới thất kinh toàn lực ứng đối lò luyện, luyện hóa thời điểm nhân gian chân chính mục tiêu là dương tiền chỉ bất quá muốn đối phó dương tiện thế nhưng là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn vương thần là nhất định phải đi chỉ là chỉ bằng vào vương thần một người tuyệt đối không phải là dương tiện đối thủ như vậy theo vương thần cùng nhau người trong quá khứ thì là ai đâu hắn lúc trước đã từng hỏi qua tô thanh vãn chỉ là tô thanh vãn không có trả lời bây giờ suy nghĩ một chút lời nói tiêu bạc như huyết y người hay là phù tô giống như đều không được ba người thực lực cố nhiên cao t u y ệ t nhưng lại còn kém một chút tại bây giờ vương thần thức tỉnh nhân hoàng ký ức khôi phục thực lực đến sáu cảnh định phong về sau nhân gian cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn m u ố n đôi phó dương tiện liền nhất định phải tìm một cái cùng vương thần thực lực trên lệch không nhiều người xuất hiện mười năm sau tiêu bạc như cùng phụ tô có lẽ có thể nhưng vẫn là câu nói t i a không có mười năm kia lại sẽ là người nào đâu lý hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lòng không ngừng suy đoán trời tối rất nhanh đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm yên t ĩ n h nhất an t ĩ n h tựa hồ liền ngay cả phong thanh đều là nghe không được nửa điểm một đám lửa tại trên đất chống sinh bắt đầu ánh lửa chiếu sáng ban đêm đem bốn phía làm nổi bật rất là sáng tỏ trần chi mặc bọn người ở tại sách cái bản đem trong phòng cái bản toàn bộ đều đem đến bên ngoài quá nhiều người một cái nho nhỏ nhà gỗ tự nhiên là ngồi không dưới liền ngay cả cái b à n đều là chen chút phóng tới bên ngoài còn cần đem hai cái b à n tử cũng cùng một chỗ mới được mọi người ngồi vây chung một chỗ nhờ ánh lửa ánh sáng ăn nồi lẩu nóng hôi hổi bạch khí mắt trần có thể thấy bốc lên lấy sắp bắt đầu mùa đông chương năm mươi b ố một bát băng cháo chương năm mươi b ố một bát băng cháo biến mất thật lâu từ văn phú rốt cục lại lần nữa trở lại cái này bên trong t ử phi lời ư biếng nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngáp một cái trở về rồi cảm nhận được sau l ư n g khí tức đầu hắn cũng không trở về lên tiếng trào từ văn phú đi đến bên người của hắn ánh mắt nhìn qua trước mắt vô tận huyết hải quan tài vô số bạch cốt xâm xâm trên mặt biển đều là tản ra bất tử bất diệt t oán g i ậ n chi k h í đây đều là tại chiến tử tại hoài ngọc con người không đơn giản chỉ là người yêu thú yêu linh nhiều vô số kể phóng tầm mắt nhìn tới từng màn đều là huyết hải thâm cứu thư viện đầu kia thời gian xác định nghe nói như thế tử phi lập tức liền đem trên thân lười nhác khí tức thú liễm những mày hỏi lúc nào từ văn phú nói ba ngày sau tử phi sờ sờ cảm của mình giống như là đang suy tư cái gì lầm bầm lầu đổ nói ba ngày thời gian không dài không ngắn ngược lại là vừa vặn từ văn phú nhìn xem trên mặt biển lơ lửng vô số quan tài nói khẽ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng tử phi từ mặt đất đứng lên đưa tay dỗi cái lưng mệt mỏi quay người hướng về ba cổ chi địa bên ngoài đi đến tùy ý nói yên tâm đi bao lớn sự tình cũng đáng được các n g ư ơ i như thế lo lắng từ văn phú nhìn xem bóng lưng của hắn trong lòng rõ ràng đối với việc này không có người có niềm tin tuyệt đối cái này đồng dạng là một trận tiền đặt cược hơn nữa còn là một trận đánh cược rời đi ba cổ chi địa về sau tử phi trực tiếp thẳng đi thư viện đối với thư viện tiên sinh cùng đệ tử đến nói tử phi chính là bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo dưới mắt trận thấy tử phi trở về t ừ n g cái tự nhiên đều là vui vô cùng dọc theo đường bên trên đều có thể nghe thấy có người cùng tử phi thanh âm chào hỏi nguyên bản to lớn lại chống trại thư viện ngày hôm đó vậy mà là trở nên náo nhiệt làm sao ngươi tới rồi một chỗ tiểu viện bên trong tô thanh vãn cùng lương thu đang uống t r à ánh mắt lại trông thấy tử phi từ ngoài cửa đi đến tô thanh vãn hơi kinh ngạc đồng thời tâm tình cũng rất là phức tạp tử phi giang tay ra cười nói thư viện là nhà ta làm sao ta về nhà còn muốn hồi báo cho người không thành dứt lời hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía lương thu bày ra một bộ rất tiếc nối bộ gián nói đáng tiếc Khoảng t h không tại thư viện. Nếu không cũng không đến để tô tiên sinh nhanh chân ờ i gian tại viện, nỗi tiên cũng ta này nếu đến đến một tô trước, mực để phi ả biết đối với lương thu thế, nhưng là ái thế ta Thu Lương là nhưng một hồi lâu, hận không lâu, h Phi ể móc tim móc một Tử vội. bên hướng phía hai người đi tới một bên gật gù đắc ý nói tô thanh v á n sắc mặt tối đen thư lạnh một tiếng lương thu lại là che miệng n ợ nụ cười sau đó đối tử phi vẫy v â y tay nói mau tới đây ngồi ta đi cấp ngươi làm một bát người thích ăn nhất băng cháo tử phi cười hắc hắc hướng về phía lương thu thi lễ một cái nói hay là lương thu đau lòng nhất ta lương thu đưa tay điểm một cái chán của hắn chật quay người chạy đến phòng bếp ở trong chuẩn bị trong nội viện cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ tô thanh vãn sắc mặt có chút khó coi không dễ nhìn tự nhiên không phải là bởi vì tử phi cùng lương thu quan hệ không tệ mà là bởi vì những chuyện khác ta phản đối kế hoạch này hắn mở miệng nói ra tử phi tại bên cạnh hắn ngồi xuống tiện tay rót cho mình một ly t r à uống một ngụm rồi nói ra kế hoạch này không sai tô thanh vãn ánh mắt càng thêm phức tạp tử phi tiếp tục nói đây cũng là biện pháp duy nhất không phải sao tô thanh vãn phản bác nhưng coi như ngươi đi cũng chưa chắc hữu dụng tử phi mỉm cười nói nhưng không còn có so ta người càng thích hợp hơn điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đây chính là lý do duy nhất tô thanh vãn không cách nào phản bác sau một lúc lâu chỉ có thể chán nản tựa lưng vào ghế ngồi sắc mặt càng thêm khó coi tiệ tay cầm lấy một cái bánh ngọt cắn một cái tử phi có chút mơ hồ không rõ mở miệng nói đừng lo lắng chúng ta mặt thắng hay là rất lớn tô thanh vãn nhìn hắn một cái một cái chia năm năm sự tình thấy thế nào cũng không tính được là phần thắng rất lớn người quá trọng yếu vô luận là đối với toàn bộ nhân gian đến nói hay là đối với chúng ta mà nói tử phi đem miệng bên trong bánh ngọt nuốt xuống uống một ngụm trà thuật, thuật tiếp lấy trầm mặt lại đối với rất nhiều người mà nói tử phi chính là mình đi theo mục tiêu trần trí mặc hoàng p h ụ lý d i ệ p h a i thanh sơn kiếm tông yêu vực hoang châu thậm chí cả lý hưu cái này hoành ép một đời người tin phục rất nhiều người hắn đối với rất nhiều người mà nói đều rất trọng yếu hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng lần nữa vừa cười vừa nói người trọng yếu mới phải đi làm chuyện trọng yếu không phải sao tô thanh vãn còn muốn lại tiếp tục nói thứ gì lương thu đã từ phòng bếp ở trong đi ra bưng hai bát băng cháo phân biệt đưa cho hai người t ử phi sáng mắt lên vội vàng đưa tay tiếp nhận không kịp chờ đợi uống một ngụm sau đó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại và chính là cái mùi này những năm gần đây thế nhưng là đem ta thèm hỏng sớm biết lúc trước đi tiểu n a m cầu thời điểm ta liền nên mang theo lương thu cùng nhau đi lương thu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn một chút cầm r a lụa giúp tử phi lau miệng dặn d o ăn từ từ lại không có người dành với ngươi ăn sạch ta lại đi làm cho ngươi tử phi khoát tay áo nói khỏi phải khỏi phải ta một hồi còn có chuyện muốn làm uống một chén giải thèm một chút liền đầy đủ lương thu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cả giận nói thật vất vả một lần trở về không nhiều đợi mấy ngày sao được tử phi lung lay đầu đem bắt buông xuống nói về sau về sau nhất định nhiều trở về đợi mấy ngày ta lần này là thật bận điệu gần nhất đại lục không yên ổn ngài cũng biết ta mạnh như vậy đương nhiên muốn bao nhiêu làm vài việc tô h thanh vãn nghe vậy hút cháo động tác dừng lại trật tiếp tục uống lương thu lúc này mới lưu luyến không rời bất đắc gì nói vậy liền quyết định như thế chờ ngươi xong xuôi sự t ì n h trở về lao tỷ ta cho ngươi thêm làm dừng lại phong phú băng cháo yến thử phi gượng cười hai tiếng không nói gì băng cháo yến kia nói cho cùng chẳng phải hay là băng cháo sao có thể được xưng tụng là cái gì yên hội bất quá hắn vẫn gật đầu mỉm cười nói lương thu tỉ yên tâm cùng xong xuôi chuyện lần này tôi a n g thanh vãn cũng ăn được rất nhanh sau khi ăn xong lương thu đem hai người bắt đũa cầm xuống đi thầy. Tô thanh thầy tôi thanh vãn một thân một mình ngồi tại tiểu viện bên trong ánh mắt nhìn chăm chú vừa mới tử phi ngồi địa phương túi đầu xoa mình đỏ lên con mắt thật lâu nói không ra lời từ khi lúc trước từ tuyết quốc trở về về sau kỳ ma liền bốn phía đi đi cô tô thành thính tuyết lâu tam thanh núi cũng u ố i c không có mây đen sinh ra ánh nắng cứ như vậy quỷ dị bị ngăn cách bên ngoài phảng phất là nhân gian phát sinh vô cùng huyền diệu biến hóa chống giống l ạ c h xinh xinh tức đoạt qua minh rõ ràng ngẩng đầu liền vẫn có thể nhìn thấy mặt trời nhưng không có vốn nửa điểm sáng ngời vẩy xuống toàn bộ thế giới phảng phất là đột nhiên biến đen lên tuy nói chưa nói tới đưa tay không thấy được năm ngón khoa trương như vậy nhưng cũng đem giữa thiên địa nhuộm thành ám chấm sắc tựa như là tận thế đồng dạng cảnh tượng vô số người nao n h a o ngẩng đầu nhìn lại mặt m ũ i tràn đầy rung động không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra trên núi võ đang vương c h i duy quay đầu hướng về hắc cám khởi nguyên phương hướng nhìn lại bình tĩnh trên mặt trải rộng vẻ mặt nghiêm trọng cố khí tức này là sáu cảnh lớn vật là người phương nào hắn đứng người lên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái hướng kia g i a sườn núi lý hưu ngay tại vì từ doanh tú tảo mộ hôm qua gió quá lớn chút thổi đến dương liễu diệp tử rơi đầy phần mộ t r u n g quanh cơ hồ đều nhanh muốn đem mộ địa che đậy bắt đầu cái t r ổ i là từ tiểu đạo đồng tay bên trong cướp vì từ doanh tú t ạ o mộ chuyện như vậy đương nhiên không thể chỉ là vung tay một cái liền kết thúc cần nghiêm túc quét dọn trên bầu trời bắt đầu có hát cám bắt đầu lan tràn thời điểm hắn liền để xuống ở trong tay cái t r ổ i ngầm đầu nhìn qua cơ hồ cũng là tại đồng thời túy xuân phong cùng trần chi mặc bọn người liền xuất hiện hắn bên cạnh thân đây là có chuyện gì túy xuân phong trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng hắn cảm thụ được cô khí tức này có chút khó tin mà hỏi sau cảnh lớn vật tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa như là muốn xảy ra chuyện khúc nhạc dạo dù sao nhân gian mình s á u cảnh lớn vật là tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm ra dạng này một bộ tựa như là d i ệ t thế đồng dạng cảnh tựa ra lý hưu trong mắt lóe lên một vòng hai sắc buôn bán ó i kế hoạch bắt đầu kế hoạch thúy xuân phong nhớ mày hỏi kế hoạch gì lý hưu vừa muốn mở miệng tần phong thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện từ trên vách núi rơi vào mọi người bên cạnh thân ngẩng đầu nhìn hát cám ăn mòn mà đến phương hướng kia lý chính là mai linh thư viện phương hướng hắn nói khẽ thư viện kế hoạch thư viện kế hoạch thúy xuân phong gh mắt nhìn về phía lý hưu cùng trần Chi Mặc. hai người sắc mặt đều là có chút khó coi trong lòng hắn run lên có thể để cho hai người k i a lộ ra bộ dáng như thế sự tình cũng không thấy nhiều mà lại lại còn đem sáu cảnh lớn vật liên lụy vào cái này nên là cái gì một cái gì kế hoạch phải biết đường thư viện làm gần với thanh sơn kiếm tông tồn tại theo lý mà nói những năm này nên không người dám anh kỳ phong mang nhưng thư viện những năm gần đây cũng không có biểu hiện ra nó vốn có thực lực liền ngay cả ngăn chặn hoàng châu năm đại tông môn đều có chút khó khăn cái này rất không bình thường thằng đến về sau tiếp xúc nhiều mới dần dần hiểu do đến nguyên lai、like、thư viện ngũ cảnh tuyệt đại bộ điểm đều đã đi hoài ngọc quan mà lại viện trưởng biến mất không thấy gì nữa cho nên những năm gần đây mới một mực an ổn đợi tại mai lĩnh nhưng không tất yếu sẽ không dễ dàng nhắc lên cái gì đại chiến nhưng ai cũng sẽ không đi hoài nghi thư viện thực lực ngày hôm nay chính là như thế một cái bình tĩnh nhiều như vậy năm thư viện lại đã xuất hiện liền nhắc lên một cái khổng lồ như vậy chẳng diện bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì vô số người đang nhìn một mặt này bùi tử vân võ đ a n g trường giáo thậm chí cả từ đầu đến cuối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiêu bạc như cùng phù tô hai người đều là đồng thời mở to mắt nhìn sang kia là thư viện viện trưởng phù tô đi ra cửa bên ngoài ngẩm đầu nhìn lại chạm mặt tới g i làm cho bên hông hắn ngọc đội cùng cầm nang không ngừng loạn tiêu bạc như nhẹ gật đầu hơi kinh ngạc nói nghĩ không ra nàng tại lão ngõ bên trong cầm tù nhiều năm như vậy thực lực ngược lại là tình tiến vào không ít chỉ là đáng tiếc nàng nhập sáu cảnh không hoàn toàn giờ phút này chỉ có thể thông qua bí pháp che đậy thiên cơ đến miễn cưỡng duy trì hiện tại trạng thái chỉ bất quá loại trạng thái này chú định không cách nào duy trì quá dài thời gian hắn thở dài sau đó tiếp nối nói đáng tiếc tiêu bạc như nói hai cái đáng tiếc tự nhiên cũng chính là đại biểu hai cái ý tứ cái thứ nhất đáng tiếc chỉ tự nhiên là viện trưởng cái thứ nhỉ chỉ là tử phi thư văn phú đã nói với hắn kế hoạch này Tiêu Bạc n hát ư nhưng không không đồng ý, nhưng lại không có c c cái này đích sắc h pháp h bởi biện vì này n là duy ấ Phù Tô cám ũ cũng n không hiểu rõ hắn ý tứ, cũng không có hứng ngẩn nhìn, g k hiểu thú hỏi thăm, chỉ h đầu rõ ý tứ, có cảm là i gian nói gian chiến hội nhân vương thần cùng Lý Hưu đều nói lần này là nhân gian chiến thăng cơ hội lớn nhất khó trách Hưu quyết tuyệt, đều cơ Lý là ộ t lấy ầ n liền ngay cả dạng này cảnh lớn vật cũng dám động thân còn Đích sắc, cả chịu chết, ai còn sẽ biết sợ. l ai biết dám vật Hát cám lấy thư viện làm trung tâm bắt đầu lan tràn xem ra tốc độ cũng không nhanh nhưng chỉ là bất quá một lát cũng đã đem hơn phân nửa nhân dân đều bao bọc ở trong đó một vòng kiếm quan g tại uy mắng chỗ lạng yên xuất hiện tại giữa sườn núi trên mặt hồ đình trệ tiếp lấy kiếm quan g tắn đi toàn thân áo trắng tử phi xuất hiện tại trước mặt mọi người lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn nhữ mày hỏi ngươi tới đây bên trong làm cái gì tử phi dẫm lên mặt hồ từng bước một đi tới vẻ ệ vải n h ị nhữ mày b a o nói trang diện lớn như vậy không đến tận mắt nhìn sao có thể đi mà lại đến không đơn giản chỉ có ta nói xong hắn mỉm cười nhìn trên trời lý hưu cùng tý xuân phong mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn qua h á cám áp bách tiền đến lộ ra càng thêm thâm thúy trừ cái đó ra còn có từng đạo khí tức phi tốc mà tới thương khung vỡ ra khe hở bạch n g ấ n chưa khép lại một cây đao tại trong hát cám chém ra một điểm q u a n g sáng kia là trần lật đao bốn phía sinh trưởng hàn mai cánh hoa theo gió phiêu linh điểm điểm màu mực bao phủ trời tuần thứ tư một chương giấy trắng l ặ n g yên mà rơi tô h thanh vãn thân hình đi theo xuất hiện tại trên thềm đá hàn mai điêu linh màu mực rút đi chưa tới vào đông trên núi võ đang trợt phiêu khởi tuyết trắng tùy xuân phong m í môi nghiêng đầu nhìn về phía cùng nhau mà đến liêu nhiên cùng vệ nhị ra u á m màn trời hiện lên lưu tinh một đạo tốc độ cực nhanh so chân chính lưu tinh đều muốn càng hơn một bậc tinh quang tắn đi bạch ngọc thang cùng l ữ k i n h hầu hai người cũng xuất hiện tại trên núi võ đăng đầy mặt nghiêm trọng lý hưu đối hai người thi lễ một cái đứng dậy còn chưa mở miệng liền lại nghe được một tiếng vực gáy cực nóng hỏa d i ễ m một nháy mắt liền thắp sáng ban đêm đen kịp mộ cho nhị ra đứng tại phượng tổ trên lưng đi theo xuất hiện tại trên bầu trời hôm nay c h à n g diện rất hùng vĩ trừ trước đó đường quốc nội loạn bên ngoài đại đường không biết bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện trường hợp như vậy không kịp ôn chuyện cũng không kịp nói gì nhiều bởi vì đỉnh đầu hắc cám đã càng thêm đầm đầm một cỗ huyền rượu vô cùng khí tức xuất hiện tại võ đăng sơn trên không tất cả mọi người giờ khắp này đều là cả sau đó thân thể r u n g mạnh ngay sau đó vô số người nhao nhao không mình hành lễ chính là vệ nhị gia lão lâu chủ cùng võ đăng sơn trưởng giáo cùng trần lạc bọn người là không mình hành lễ vơi mắt nhìn lại một cái lao hầu xuất hiện tại trước mặt mọi người phảng phất người khoác h á c cám mà tới chương năm mươi sáu lò lợi lên chương năm mươi sáu lò lợi lên tấn phong cùng lý hưu cùng tử phi trần chi mặc bốn người không mình hành lễ mở miệng hô trung lương há hốc miệng ngơ ngác nhìn một màn này túy h xuân phong cũng là nói không ra lời nói tới đồng dạng sắc mặt kịch biến còn có lữ khinh hầu hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn này cái này vậy mà là thư viện viện trưởng vậy mình hai mươi năm trước thấy qua cái kia là ai quanh mình ngũ cảnh tông sư tất cả đều đi tới phù tô vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa không có nhúc đ í c h tiêu bạc như ánh mắt lấp lóe tự hỏi có phải là phải thừa dịp lấy cơ hội này đem lao thái thái này trực tiếp giết bởi như vậy liền sẽ không có nhiều như vậy yêu tiêu thân suy nghĩ vừa mới sinh ra còn đến không kịp như là giã hỏa đồng dạng mánh liệt tiêu đốt thời điểm từ văn phú cùng huyết ý người liền xuất hiện tại hắn bên cạnh thân phù tô cười lên tiếng trao hỏi tiêu bạc như nghiên bọn hắn một chút n ư ờ i lạnh nói làm sao muốn nhìn ở ta huyết ý người không nói gì Từ văn phú nói khẽ, chúng ta văn nói chúng không phú khẽ, có lần ự lực lực lựa a khai của kia thua, vừa ta chọn khác. bạc cười càng công cả cùng chính các trách lúc trước trận đại chiến kia sẽ thua, có các có ngược cũng tức chỉ chúng có chọn khác. như lạnh khinh thường hy phóng Khó lãnh như thể thắng phú không không vọng trên nói, trên người người, năng ngươi. trận ngươi người, văn giận, nói, kỳ áp quái. Tiêu mặt tất tới một Từ đại lại lại lại mới sâu, đều đạo đem lặp là là là l sẽ đây đã vậy này tiêu bạc như trên mặt cười lạnh chậm rãi thu liễm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời quay người đi trở về phòng sau cảnh lớn vật đột nhiên xuất hiện khả năng đại biểu rất nhiều chuyện càng đừng đề cập giờ phút này lại giống như này nhiều ngũ cảnh tông sư đi theo xuất hiện võ đang sơn dưới tất cả mọi người là nhao nhao suy đoán chẳng lẽ là chuẩn bị cùng tiên giới khai chiến rồi nếu là thật sự như thế hoang châu cùng yêu vực người làm sao không đến mà lại lúc trước cũng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức ca nhưng nếu không phải như thế lại là vì sao canh giờ không sai b ư ợ c lắm viện t r ư ờ n g ngầm đầu nhìn những cái kia môn u hộ nhẹ nói cặp mắt của nàng bên trong không có chòng chắn mắt thậm chí liền ngay cả con người đều không có có chỉ là đen kịt một mẫu vương chi duy canh giữ ở tiên môn trước đó vẫn chưa thối lui hắn hỏi viện trưởng đến cái này bên trong là muốn làm gì biết được thư viện kế hoạch người cũng không nhiều cộng lại cũng không cao hơn hai tay số lượng vương chi duy từ đầu đến cuối ngồi tại lượng giới chi môn phía dưới tự nhiên không có ai đi nói với hắn chuyện này viện trưởng đen nhánh hai mắt ngắm nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói ra dung luyện tiên giới cái gì bình thản thanh â m truyền khắp trong thai của mọi người dẫn tới m ả n g lớn kinh hô thanh â m liền ngay cả vương chi d u đều là nhịn không được biến sắc hắn vừa muốn kế tiếp theo truy hỏi vương thần t r ợ xuất hiện tại hắn bên cạnh thân đưa tay ngăn lại hắ vương thần biết chuyện này vương chi duy ánh mắt ngưng lại chầm mặc một hồi về sau lùi về phía sau mấy bước không tại hỏi thăm chỉ là hắn rất muốn biết dung luyện tiên giới khổng l ộ như thế thủ bút đến tột cùng hẳn làm u ố n thế nào mới có thể làm đến vương thần đem ánh mắt bỏ vào viện t r ư ở n g trên thân khẽ vớt cảm nói bắt đầu đi viện trưởng nhẹ gật đầu thân hình dần dần đằng không mà lên sừng sững tại hắc cám phía dưới chính đối kêu mấy trăm cái môn hộ sau đó chậm rãi d ơ lên tay hơi anh giữa thiên địa vang lên một tiếng vang thật lớn ngay sau đó vô cùng vô tận thủy triều đập thanh âm đi theo mà đến trong ấ t cả m t h lúc phắt n ứng liền n vô vô h tay ạ i h nam hải nước biển lại bị nạnh g sinh sinh đều bóc ra mà ra cứ như vậy lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu phạm vi sự rộng lớn một chút đều là không nhìn thấy cuối cùng quân q u â n thủy triều không ngừng đập mọi người đứng tại phía dưới ngầm đầu nhìn lại bầu trời đen kịt trải qua nước biển phủ lên trở nên càng thêm hắc cám bắt đầu cảnh tượng như vậy tựa như là thiên địa treo ngược rung động tâm linh hôm nay phát sinh quá nhiều để người kinh hại sự tình thư viện viện trưởng vậy mà thật là sáu cảnh l ớ n vật hơn nữa còn là một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại võ đăng sơn tuyên bố muốn dung luyện tiên liên giới ngay sau đó đưa tay liền đem nam hải cho na di đi qua vô số người đứng tại phía dưới giống như là sinh hoạt tại đáy biển hoảng hốt ở giữa để không ít người đều là sinh ra một loại ảo giác nước biển lăn lộn thậm chí còn có thể trông thấy vô số con cá du đạn trong đó viện trưởng một tay nâng q u á đỉnh đầu lấy vô tận chi lực sinh sinh chống đỡ toàn bộ hải dương nàng muốn làm gì mọi người ngắm nhìn liền liền hô hấp đều là vô ý thức ngừng lại không ít chỉ có lý hưu biết đây là lấy thiên địa làm lò luyện lấy nam hải vì nước tiếp xuống liền nên là thanh sơn làm tuổi sắc mặt của hắn phức tạp từ viện trưởng xuất hiện một k h ắ c này bắt đầu là hắn biết vô luận trận này đánh cược phải chăng có thể thành công vị viện trưởng đại nhân này hôm nay đều chú định sẽ chết đi đây không thể nghi ngờ là để người cảm thấy thương cảm sự tình thoại âm rơi xuống không lâu một cái cự đại thái cực bắt quái liền từ nhất phương đông sinh bắt đầu quẻ đồ xoay tròn ở giữa t ừ n g đạo vô hình lại nồng đậm thanh sơn khí vận cách xa nhau mười triệu dặm bị s i n h s i n h rót vào đến mảnh này nước biển ở trong viện trưởng thân thể bắt đầu run r à y lên nàng nhập sáu cảnh vốn cũng không hoàn toàn giờ phút này hay là thông qua bí thuật ngắn ngủi che đậy thiên đạo hiện tại nâng nam hải cùng thanh sơn khí vận cho dù là sáu cảnh lớn vật cũng sẽ cảm thấy phí s ứ c bốn phía ngũ cảnh tông sư đã dần, dần minh bạch đây là muốn làm cái gì mỗi một cái đều là sắc mặt đột biến tim đập đoạn dung luyện tiên giới lấy thiên địa làm lò luy lấy thanh sơn k h í vận bị tuổi nhưng nếu là lò luyện vậy liền nên có lửa mới đúng nếu không vẹn vẹn bằng vào những n à y nước b i ể n cùng thanh sơn k h í vận cho dù là có thể đối tiên giới tạo thành một chút phiền thoái cũng rất có hạn phượng tổ rơi xuống mộ cho nhị ra ánh mắt khẽ run mở miệng nói ra lý hưu từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú một màn này ánh mắt không từng có hơn phân nửa điểm chết đi nghe nói như thế về sau hắn nhẹ giọng chầm d ã i nói lấy thiên địa làm lô lấy nam hải vì nước lấy thanh sơn làm tuổi lấy tạo hóa làm công lấy sáu cảnh vì lửa thoại âm rơi xuống mộ cho nhị ra bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn trần lạc cùng bạch ngọc thang tuy xuân phong vệ nhị ra mấy người cũng là sắc mặt k ỳ biến ở trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng lấy sáu cảnh vì lửa đây cũng chính là nói bọn hắn còn đến không kịp có quá lớn phản ứng liền nhìn thấy kia sừng sức trên trời cao viện trưởng đại nhân thân thể đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa h ỏ a diễm mà là thiên đạo c h i hỏa thiêu đốt không phải thân thể mà là linh hồn cùng sinh mệnh cực nóng h ỏ a diễm lấy nàng làm trung tâm nhấc lên liệu nguyên chi thế chỉ là trong nháy mắt to lớn vô tận nước biển liền bị triệt để nhóm lửa cùng lúc đó một cỗ chân, chân chính, chính diệt thế chi lực chậm rãi t ạ ra h hoàn toàn là vẹn toàn đôi bên phương pháp bất quá ôm lại ý nghĩ này người không nhiều mà lại trên cơ bản vừa mới nói ra miệng liền bị vô số người nước bọt bao phủ hai phe thế giới bây giờ đã đánh nhiều năm như vậy hiện tại ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi vì tiên giới tìm kiếm một chút hy vọng sống mà chiến tử những cái kia tiền bối tính thế nào tinh không cổ lộ phía trên di cốt còn chưa hẳn các ngươi cái này liền dự định hòa giải rồi hai phe từ đầu đến cuối tại cái lộ lấy mà xem như chân quân dương t i ề n đệ tử lăng tiêu điện thế hệ này xuất sắc nhất người dương kỳ thái độ lại rất mơ hồ thậm chí khoảng thời gian này đến nay từ đầu đến cuối đều chưa từng tỏ thái độ h ắ n chỉ là mỗi ngày bên trong đều sẽ thường xuyên đi một gian t i ể u v i ệ n tử mỗi ngày đều muốn đi một lần tiểu lưu ly ngay tại gian viện tử này bên trong đối với chuyện ngoại giới cùng những đại nhân vật kia lựa chọn nàng đều không quan tâm những chuyện kia giống như là vùng trời này. xa xôi cao không thể chạm cùng mình dạng này một mực tại trà lâu t i ệ u quán thảo luận sách bình thường tiểu cô nương không có bất cứ quan hệ nào nàng hiểu được không nhiều mà lại khoảng thời gian này tính tình trở nên càng ngày càng quái g ở luôn luôn đang trầm m ặ t lấy không nói một lời hôm nay canh cá không sai hương vị cảm giác so trước đó đã khá nhiều dương kỳ cùng b ạ c h m ạ c h h ả i ngồi tại viện từ bên trong trên bàn đá tiểu lưu ly đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đã bưng lên nàng hay là mặc kia thân miếng vá, y phủ, trên đầu mang theo miếng vá mũ đem mặt mình thật sâu che k u ấ t tia hai đầu bánh quay t r e o như bím tóc xem ra đều giống như là ảm đạm rất nhiều ngẫu nhiên ngẩng đầu lộ ra ánh mắt luôn luôn mang theo thoát không nổi mê mang nàng có chút không biết nên như thế nào cho phải dương kỳ cùng bạch mạch hải đối nàng rất tốt vô luận yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn mà lại chưa từng cho phép những người khác khi dễ nàng liền ngay cả vân hải các tiêu mặc nhi cùng tiểu thần tiên tiêu bắc nam cũng sẽ ngẫu nhiên đến xem nàng nhưng tiểu lưu ly lại cảm thấy rất cô độc bung xuống đồ ăn nàng đi đến phía dưới mái hiên hai tay ôm đầu gối thân thể nho nhỏ co quắp tại cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng tỏ bầu trời hắn lúc nào sẽ trở về a liền thật không quan tâm ta sao nàng đem cái c ầ m phóng tới trên đầu gối mở mịt trong mắt mang theo một tia nhát gan nàng hơi nhớ nhung giàn kia còn trả hơi nhớ nhung bạch đế thành thậm chí cái kia luôn luôn chê nàng đoạt mối làm ăn l á o kim l á o đại còn có luôn luôn t r e o chọc nàng vạn ba kim nếu là ngươi khi đó liền chuẩn bị tốt muốn đi cần gì phải đi chọc ta đâu tiểu lưu ly li ôm hai chân hốc mắt đỏ lên bạch mạch hải ăn một miếng cơm nhìn thoáng qua tiểu lưu ly li, thở dài sư m i n h liên quan tới gần nhất tranh luận chuyện này ngươi như thế nào nhìn nếu như dương kỳ có thể làm ra lựa chọn như vậy nhất định có thể ảnh hưởng rất nhiều người dương kỳ uống một mụm canh cá sau đó nói kỳ thật lựa chọn cũng sớm đã làm được vô luận chúng ta như thế nào tuyển kết quả sau cùng đều chỉ có một cái bạch mạch hải biết hắn lời này là có ý gì l ư ợ n g giới ở giữa chiến tranh lựa chọn tự nhiên cũng là hai phe thế giới sự t ì n h mình một phương này lựa chọn cố nhiên trọng yếu nhưng đối phương lựa chọn trọng yếu giống vậy mà nhân g i a n sẽ như thế nào tuyển hai người bọn họ sớm đã biết đáng tiếc cũng không biết thời gian dài như vậy quá khứ hắn tiến cảnh như thế nào dương kỳ buông xuống b ắ t b ú a trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm tri sắc bạch mạch hải nhìn hắn một cái lại lần nữa thở dài một hơi nói sư minh chúng ta nhất định là đứng tại lý hưu người đối diện vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành bằng h ư u dương kỳ ngầm đầu nhìn bầu trời có chút phát hoàng mặt trời tản ra ánh sáng n ư u hòa hắn hít mắt nói khẽ đúng vậy à đứng tại hai cái phương hướng người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành bằng h ư u thế nhưng là mạch biển người có hay không nghĩ tới kỳ thật chúng ta sớm đã là bằng h ư u b ạ c h mạch hải trầm m ặ t lại ánh mắt ở trong tràn đầy phức tạp vận mệnh luôn luôn trên đời này khó khăn nhất nắm lấy đồ vật chúng ta thực sự là bằng hữu hắn nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất hoa cỏ được cho bụi tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rặng rỡ nhưng có một ngày tất cả mọi người sẽ minh bạch liền xem như bằng hữu cuối cùng cũng miễn không được sinh tử lương nan đến lúc kia có lẽ chúng ta đều sẽ hối hận hối hận vì sao lại cùng hắn là bằng hữu dương kỳ không nói gì đứng dậy đem b á t đũa cầm tới phòng bếp giặt giữa kết thúc sau đó đi đến tiểu lưu ly li trước mặt dừng lại hỏi ngươi muốn đi nhất cái kia bên trong thời gian chung sống dài như vậy lại thêm cuộc sống trước kia tiểu lưu ly li đối với dương kỳ đương nhiên sẽ không lạ lẫm cũng sẽ không sợ sệt chỉ là nghe nói như thế có chút không quá lý giải hắn ý tứ liền hỏi cái gì dương k hắn cũng không có mặc lấy kia thân giáp vàng mà là rất bình thường trường bảo m à u xanh trong lòng người muốn đi nhất địa phương là cái kia bên trong hắn lại lặp lại một lần mình vấn đề mới vừa rồi tiểu lưu ly lần này nghe hiểu sau đó nghiêm túc suy tư tại lúc mới bắt đầu nhất dương kỳ dự định để nàng tiến vào trời l u n g ván cờ thế giới bên trong bởi vì kia bên trong là tuyệt đối an toàn thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây lại thêm bởi vì lý l ư u sự tỉnh cho nên dẫn đến tiểu lưu ly cũng không muốn đi vào nàng muốn trở lại bạch đế thành nhưng dương kỳ không đồng ý nương theo lấy lượng giới chi chiến càng ngày càng gần dương kỳ về sau sẽ càng ngày càng bận rộn thậm chí chính mình cũng không cách nào khống chế mình sẽ xuất hiện ở đâu bên trong một khi tiểu lưu ly trở lại chính bạch đế thành liền không cách nào tự mình chăm sóc hắn đáp ứng lý hưu muốn chiếu khán tiểu lưu ly cho nên một mực không có nhà ra hai người rằng có không g i ớ i cuối cùng liền lấy cái điều hòa biện pháp đem tiểu lưu ly lưu tại lăng tiêu điện thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua tiểu lưu ly cũng liền bỏ đi muốn rời khỏi ý nghĩ cứ như vậy lưu tại cái này bên trong nhưng bây giờ dương kỳ vậy mà hỏi nàng muốn đi đâu bên trong đây là đồng ý mình trở lại bạch đế thành dự định sao trong mắt của nàng xuất hiện một vòng vui mừng vừa muốn mở miệng nhưng trợt lập tức ngừng lại mình đã cho dương kỳ thêm phiền thoái nhiều như vậy về sau cũng không thể một mực phiền phức người khác đi tiểu lưu ly túi đầu chầm mặc một lát sau nhỏ giọng nói để ta đi trời lùng ván cờ đi nàng từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý đi cái kia chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương nhưng nàng mặc dù đơn thuần nhưng cũng không đốc biết phải có đại sự phát sinh mình lưu tại cái này bên trong có vẻ như cũng sẽ chỉ cản trở cái gì cũng làm không được dương kỳ ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí không có loại kia đối phương rốt cục đáp ứng may mắn cùng đông lòng hắn nửa ngồi lấy thân thể ánh nắng hai con ngươi nhìn chăm chú tiểu lưu ly nhẹ giọng hỏi muốn đi nhân g i a n sao cái gì tiểu lưu ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên miệng nhỏ khẽ nhếch gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng nhìn xem dương kỳ thậm chí đang hoài nghi có phải là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề sau lưng bạch mạch hải cũng là biến sắc tiểu r ư n g n lên, trưng 58, trinh phạt lên. h phạt phạt t i lưu ly chỉ cảm thấy đầu mình ở trong vang lên một tiếng vang thật lớn cả người đều là ngốc trệ xuống dưới sững sờ nhìn xem dương kỳ không biết nên nói gì cho thỏa đáng dương kỳ nói khẽ thật ở đối địch hai thế giới bên trong chúng ta lẫn nhau trận doanh không cách nào lựa chọn cái này không có cách dù ai cũng không cách nào nghi chuyển nhưng ngươi khác biệt ngươi chỉ là tiểu cô đ ư ơ n g ngươi có quyền lợi đi làm mình chân chính muốn làm sự t ì n h bạch mạch hải tại s a u lưng lắc đầu nhưng lại cũng không nói gì có lẽ hắn từ tâm lý cũng hy vọng như thế tiểu lưu ly lần này không có cúi đầu mà là rất chân thành suy tư trong mắt mang theo hồi lâu đều chưa từng xuất hiện qua vui sướng nhưng t r ợ t tia bôi vui sướng liền dần dần xuống dốc biến mất xuống dưới nàng cười cười xoa xoa hốc mắt ở trong tràn ra nước mắt nói không được người như ta lại nơi nào có tư cách đi tìm hắn đâu ta đi lời nói cũng sẽ chỉ thêm phiền thức ca nước mắt cũng không có lau sạch sẽ theo gương mặt tái nhợt nhỏ xuống tại trên đầu gối dương kỳ là cái người rất thông minh hắn có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện tự nhiên cũng nhìn thấu tiểu lưu ly trong lòng chân chính suy nghĩ hắn ngồi trên mặt đất thanh sơn trường bảo góc áo túi trên mặt đất nói lúc trước lý hưu sau khi rời đi cũng không có mang ngươi cùng nhau rời đi cũng không phải là ngươi không trọng yếu mà là hắn không có lựa chọn khác tình huống lúc đó rất nguy hiểm khắp nơi đều là ngũ cảnh tông sư nếu như mang theo ngươi cùng nhau lời nói hắn rất có thể bảo hộ không được ngươi cho nên vì ngươi an toàn nghĩ Hắn mới có theo dương kỳ giải thích tiểu lưu ly con mắt càng ngày càng sáng nàng nhìn xem dương kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ thật dương kỳ nhẹ gật đầu tiếp tục nói cho nên ngươi rất không cần phải có cái gì tâm kết lý hưu tại tiên giới đợi thời gian dài như vậy trừ ngươi ở ngoài hắn nhưng không có để ta chiếu khán người thứ hai tiểu lưu ly gương mặt xinh đẹp v n g đỏ không nói gì dương kỳ đứng người lên ngầm đầu nhìn chỗ xa xa trên bầu trời mấy trăm cái môn hộ nói khẽ chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ đi trời lung vắng cờ vô luận thắng bại thắng thua ngươi đều có thể còn sống chỉ khi nào đi nhân, nhân gian lý l ư u nếu là thua ngươi cũng liền không sống được ta chưa hẳn tới kịp bảo đảm d ư ớ i ngươi tiểu lưu ly nhẹ gật đầu nói ta đi nhân gian dương kỳ lộ ra một vòng tiểu dung hắn hôm nay tiểu dung so mấy năm này cộng lại còn nhiều hơn đi thôi dương kỳ sâu sắc minh bạch một việc bảo vệ tốt nhất mãi mãi cũng không phải làm cho đối phương h ả o h ả o còn sống bởi vì vui vẻ sinh hoạt cùng cái sắc không hồn còn sống là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa chân chính quan tâm mãi mãi cũng là muốn để đối phương vui vẻ mà không phải tự cho là đúng chủ nghĩa anh hùng nếu như về sau nhất định cùng ngươi binh qua gặp nhau như vậy hiện tại tại chưa khởi binh qua trước đó làm bằng hữu ta còn có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng dương kỳ nghĩ như vậy sau đó mang theo tiểu lưu ly hướng về chỗ xa xa l ư ợ n giới g chi môn phi tốc mà đi bạch mạch hải đứng tại viện tử bên trong thang cái thứ ba khí dương kỳ thân phận mẫn cảm lại đ ặ thù làm như vậy nhất định sẽ dẫn tới chỉ trích thậm chí một chút người có dụng tâm khác khả năng sẽ còn nhờ vào đó đến công kích lập trường của hắn bạch mạch hải dối cái lưng mệt mỏi quay người đi ra việt tử đã ngươi đã làm ra quyết định như vậy lăng tiêu điện nội bộ sự tỉnh giao cho ta liền tốt ngươi tranh đấu giành thiên hạ ta ngồi giang sơn đây là hai người lúc trước lẫn nhau ở giữa ước định lăng tiêu điện bách chế tông vân hải các ba thế lực lớn khoảng thời gian này đều là xa vào đến bình tĩnh bên trong nhất là tại hoài ngọc quan cấp tiên nhân cũng bắt đầu không ngừng rút về đến về sau hiện nay còn vẫn lưu tại hoài ngọc quan tiên nhân cũng không nhiều chỉ có thường ngày một hơn nữa còn đang tìm cơ hội không ngừng địa rút về đến dự tính tốn hao không được bao dài thời gian liền có thể toàn diện đem tất cả chiến lược thu sạch co lại đến lúc đó lại thêm chút chỉnh đốn m ộ t hai liền có thể mở ra sau cùng quyết chiến nhưng lại tại bây giờ tất cả mọi người vẫn sức chờ phát động mài đao x o è n x o ẹ n thời điểm thiên giới bông nhiên chấn động lên dưới chân hải dương núi cao bầu trời với mắt nhìn lại không có một chỗ địa phương không tại chấn động chuyện gì xảy ra lăng t i ê u điện trưởng giáo cất bước đi ra cùng hình khởi bọn người lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt không hiểu biến cố bất thình lình gây nên vô số người chú ý vân hải các cùng bách chiến tông cũng giống như thế tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú hai người như mày không rõ ràng xảy ra chuyện gì đây là tiêu bắc nam cảm ứng b ố t phía hắn có thể nhạy cảm cảm thấy được trong không khí tiên khí đang không ngừng chấn động rất quỷ dị nếu như nhất định phải hình dung giống như là bị đốt lên nước sôi tại bốc lên có gì đó quái lạ không thích hợp dần dần tất cả mọi người phát giác được cái gì loại này d ị động liên lụy to lớn toàn bộ tiên i ê n giới thực tế là quá không bình thường vô số người đều là để cao cảnh giác đúng lúc này c a không giới chỉ i môn phía t r ư có như thế nước biển dâng lên mang theo ra thanh sơn khí vận lại thêm tích chứa trong đó sáu cảnh chi lực vừa lối mặt liền đem không có phòng bị hơn một mươi vị ngũ cảnh tông sư đập bay ra Cũng không ngáy tốt là nhân gian thủ đoạn tất cả mọi người đồng thời xuất thủ lăng tiêu điện bách c trí tông vân hải các ba bên mặc dù cách nhau rất xa nhưng lại cơ hội tại đồng thời phản ứng lại phóng tầm mắt nhìn tới hơn một phẩy không không không vị ngũ cảnh tông sư đồng thời phi thân lên hướng về k i a chút môn hộ vị trí l ư ớ tới t trong đó khoảng cách gần nhất hay là vân hải các nhưng bọn hắn người đổi tới về sau nước biển hay là không thể tránh né lan tràn mấy trăm ngàn dặm trong đó bao phủ không biết mấy chục triệu người mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư đồng thời xuất thủ lực lượng kinh khủng hợp lại cùng nhau cơ hồ là một nháy mắt liền đem điên cuồng lan tràn thủy chiều cho chặn đường xuống dưới đồng thời còn tại trở về bước lui chương năm mươi chín đưa ngươi rời đi chương năm mươi chín đưa ngươi rời đi ẩn chứa trong đó sáu cảnh trí lực mà lại mang theo thanh sơn khí vật c ũ nước g không phải dễ dàng phải h n dễ vậy liền lại. chống n có thể ư biển cao thét trải rộng một triệu dặm một bộ muốn diệt thế tư thái kinh khủng như vậy chi lực cho dù là xa xôi bên ngoài cũng là có thể thấy nhất thanh n h ị sở vô số người của tiên giới đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chú lên một màn này bọn hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy vô số năm qua tiên giới công phạt cái khác c h í ế n phương thế giới chiến trường toàn bộ đều tại cái khác thế giới bản thân mình thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhận qua bất cứ thương t u n gì chớ nói chi là kinh khủng như vậy trằng diện mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau biến sắc tuy nói tại khống chế của bọn hắn d ư ớ i còn có thể ngăn cản được thế nhưng là đối phương hiển nhiên là có lưu dư lực chỉ là chẳng biết tại sao cũng không có toàn lực ứng phó đầy trời nước biển phía trên dương kỳ mang theo tiểu lưu ly hành t à u ở thường không chi đ ỉ n h ồn bạo năng lượng không ngừng địa tại bốn phía nổ t u n g cho dù là dương kỳ cũng đi được cũng không dễ dàng húng chi phía dưới còn có vô tận nước biển bốc hơi lấy tiên h khí hắn giờ phút này liền giống như là hành tẩu tại nham tương phía trên tùy thời đều có bị dìm ngập khả năng chúng ta trở về đi nhìn xem bốn phía xuất hiện trắng cảnh Điều được, đi hãi, hiện tại rất nguy hiểm, lại tiếp tục đi tới đích, liền lưu nguy ly ngay trong mắt tràn tình rất tục ra ngập mịn cùng nàng nhìn cảnh mở đích, cả sợ dương kỳ đều sẽ gặp nguy sẽ sự gặp nàng không thể bởi vì chính mình tình, hiểm, thể bởi mà vì lôi i người ê n đến Dương lụy l khác. Kỳ kéo cánh tay của nàng thân hình trên bầu trời không ngừng lấp lóe đã là vượt qua kia mấy trăm vị ngũ cảnh t ô n g sư hướng về lưỡng giới c h i môn kế tiếp theo đi đến ngươi không cần lo lắng với ta mà nói không tính là gì dương kỳ ánh mắt bình tĩnh phi tốc mà đi mà những cái kia vân hại các ngũ cảnh công sư cũng là nhìn thấy màn à y n h o nhao biến sắc dương kỳ ngươi đi n rồi nhân gian đi to lớn như thế thủ bút ta cùng hợp lực còn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ngươi sức một mình hướng phía trước hành t ẩ u cùng chịu chết có gì khác biệt bọn hắn khi nhìn đến dương kỳ thời điểm còn tưởng rằng đối phương là đến giúp đỡ nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà là trực tiếp hướng về lượng giới chi môn lao đi hiện tại cục diện này khoảng cách môn hộ càng gần thừa nhận áp lực lại càng lớn cho dù là mạnh như dương kỳ cũng không có khả năng bình yên vô sự thậm chí có thể sẽ chết đối với thanh âm từ phía sau truyền đến dương kỳ giống như là nghe không được đồng dạng phối hợp hướng phía trước hành tàu trong tay của hắn xuất hiện một cây trừng kích phía trước tiến vào quá trình bên trong không ngừng chém ra đ e một ngăn c ả phía trước mình nước biển cùng đạo tiếng nổ tại dương kỳ bên cạnh thân nổ vàng hắn nháy mắt xuất hiện tại tiểu lưu ly li hậu phương đưa tay đem kim sắc giáp trụ bám vào tại tiểu lưu ly li trên thân sau đó bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ ra tông sư chi lực bảo vệ hai người nhưng thân thể của hắn còn là bị nổ ra ngoài thân hình tại thiên không bên trong ngược lại trượt mà ra lại là một cố lực lượng mạnh mẽ tại tiểu lưu ly li trước người k h u ế c h tán dương kỳ ánh mắt ngưng lại thân hình bùng lên xuất hiện tại cố lực lượng kia trước đó trường kích chém đ n g ra một tay kết tấn n g ạ n h sinh sinh đem cố lực lượng kia cầm thủ vơ anh dư âm nổ mạnh hướng n á t phong ấn dương kỳ khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi đưa tay giữ chặt tiểu lưu ly li hướng về lượng giới chi môn lấp loe mà đi sau cảnh lớn vật cùng ngũ cảnh tông sư ở giữa t r ê n l ệ n h vô cùng lớn muốn bóp chết ngũ cảnh tông sư tựa như là đại nhân đánh hải nhi đồng dạng không có bất kỳ cái gì độ khó trừ phi như là tiết hồng ý ỉa như thế tuyệt thế yêu nghiệt mà thiên địa này lò luyện dung nhập viện trưởng sinh mệnh chi lực đem sáu cảnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra mỗi một lần tiếng nổ vang lên đều tương đương với một vị ngũ cảnh định phong khủng bố công kích đừng nói là dương kỳ cho dù là lý hưu trần lạc mấy người tới cũng biết bao đi đâu hậu p ư ơ n g vân hải các ngũ cảnh các bậc tông sư thấy thế sắc mặt càng thêm k h c o bọn hắn đương nhiên biết rõ dương đối với tiên giới đến nói tuyệt đối là cái tổn thất lớn nhanh đi hô bắc nam tới chỉ có hắn có thể ngăn cản dương kỳ có người mở miệng hô t r ậ t một thân ảnh nổ bắn ra mà ra đi tìm tiêu bắc nam đến đây nhân gian lưỡng giới chi môn phía dưới viện trưởng đại nhân ngọn lửa trên người đã thiêu đốt càng thêm c h â n đầy nàng ngẩng đầu nhìn những cái k i a m ô n hộ ánh mắt tựa như có thể xuyên qua đồng dạng còn không ra nếu như thế vậy ta liền cho ngươi thêm điểm liệu nàng hư lạnh một tiếng chất hai tay kết tấn trong mắt đen nhánh ở trong giống như là có tinh quang bắn ra phía dưới vô số người đều tại ngẩng đầu nhìn ngừng thở không dám phát ra bất kỳ thanh âm chỗ xa xa nhà gỗ bên trong từ văn phú cùng huyết y người y nguyên đứng ở ngoài cửa tiêu bạc như còn tại phòng bên trong lưng tựa ghế dài nhắm hai mắt nương theo lấy viện trưởng đại nhân tiếng nói rơi xuống tiên giới ở trong nước biển lại lần nữa tăng vọt mà lại thiên địa phản phất tại thời khắc này trở nên sền sệt rất nhiều giống như là hành tàu tại đầm lầy bên trong nửa bước khó đi nhất là dương kỳ cảm thụ là khắc xấu nhất khoảng cách lượng giới chi môn càng gần cảm thụ cũng càng sâu c ô này sền sệt ở trong mang theo ăn mòn chi lực vô cùng cường hành thủy chiêu đập mà đến che khuất bầu trời giống như là một mặt tường đồng vách sắt bạo loạn tiên khí tại bốn phía tràn ngập lại thêm như là đầm lầy đồng dạng sềnh sệ không gian giờ khác này dương kỳ sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng kim sắc giáp trụ mặc tại tiểu lưu ly li trên thân dương kỳ tay phải nắm thật chặt trong tay trường kích thể nội khí tức tùy theo bước lên đưa tay chạm ra ngoài trường kích chi lực vạch phá không gian tương nên diện mà đến nước biển một phân thành hai h ắ n nhân cơ hội này mang theo tiểu lưu ly li phi t ố c xuyên qua nhưng thân thể chỉ là vừa mới xuyên qua nước biển theo sắt mà đến quần bạo tiên khí liền ẩm vang nổ tung dương kỳ ánh mắt ngưng lại hai tay mở ra nháy mắt chống lên phòng ngự đem tiểu lưu ly li bao k h o a trong đó mình lại là bị sinh sinh nổ đến thân thể thẳng tắp ngã xuống rơi vào nước biển ở trong a n mòn cực nóng sau cảnh tử vong chi lực không ngừng x e lẫn chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhật vô cùng trường kích vạch phá mặt biển thân hình sông lên trời không đem sắc ngã xuống tiểu lưu ly li kéo lên hướng về lượng giới chi môn kế tiếp theo lao đi trong cơ thể hắn khí huyết đang không ngừng bốc lên bốn phía a n mòn chi lực càng ngày càng mạnh liền ngay cả kim sắc giáp trụ đều là bắt đầu dị xét bắt đầu áp lực khổng lồ đè ép thân thể dương kỳ lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào phong thích mà ra. s i n h s i n h xông p h á giàn buộc tại tiểu lưu ly li bốn phía lưu lại một mảnh chỗ an toàn máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra tiểu lưu ly li tại giáp vàng bên trong không cách nào di động nước mắt lại là không ngừng chạy ra ta không đi chúng ta trở về đi đi tiếp nữa ngươi sẽ chết chương sáu mươi ngày xưa tình điểm như vậy thủ tiêu chương sáu mươi ngày xưa tình điểm như vậy thủ tiêu dương kỳ đang giúp nàng tự thân thiếu hụt vào đến kể cận cái chết cái này không thể được nàng không thể bởi vì chính mình sự tình liên lụy người khác mà lại nàng vô cùng rõ ràng dương kỳ tại lăng tiêu điện thậm chí toàn bộ tiên giới địa vị dạng này người là không thể xảy ra vấn đề nhưng mặc cho nàng khuyên như thế nào nói dương kỳ đều giống như nghe không được đồng dạng căn bản không làm phản ứng giáp vàng tại khổng lồ áp lực dưới đã bắt đầu có chút biến hình đây chính là dương kỳ bảo vật ngũ cảnh thế công cơ bản đều không thể tại giáp vàng phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì giờ phút này lại thành bộ dáng này có thể nghĩ tiếp nhận cỡ nào áp lực lớn mà một bên không có bất kỳ cái gì phòng hộ dương kỳ chỗ gánh chịu áp lực tự nhiên lớn hơn khoảng cách lưỡng d ư ớ i chi môn đã rất gần hai người thân thể đang không ngừng tiếp cận dương kỳ sắc mặt càng thêm tái n h u ậ máu tươi đã nhuộm đỏ vào áo tiểu lưu ly li dù sao cảnh giới quá thấp cho dù là giáp vàng cũng không có khả năng hoàn toàn đưa đến tác dụng bảo vệ cho nên dương kỳ trên cơ bản là đem đại bộ phận phân lực lượng đều bỏ vào tiểu lưu ly li trên thân bảo hộ lấy nàng chu toàn tự thân chỗ gánh chịu áp lực vô cùng chi trọng đây cũng chính là hắn đổi lại là bình thường ngũ cảnh tông sư giờ phút này đã sớm trở thành thịt nát nước biển tạ i gào thét cực nóng vô cùng khí tức phản phất có thể d u n g luyện vật vật bốn phía hết thể tất cả hoặc là bị nước biển bao phủ hoặc là chính là bị cỗ này cực nóng cho bốc hơi sạch sẽ áp lực càng ngày càng mạnh trường kích trong tay nắm chặt tự thân trước mà lên ngạnh sinh chém ra một con đường. Giang giác. c thanh thanh li á ngay h tại xương c thất thần thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên dương kỳ thứ la tiểu lưu ly li vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy hai người giờ phút này đã tới môn hộ trước đó dương kỳ tay trái lôi kéo nàng hướng về lưỡng giới chi môn phi tóp mà đi nhưng vào lúc này lại là một đạo thủy chiều cao cao bay đi đập mà đến dương kỳ khuôn mặt tái nhuận ánh mắt ở trong lại là vô cùng bình tĩnh không từng có nửa điểm g ợ n sóng sinh ra thân thể của hắn lóe ra hiện tại tiểu lưu ly li phía trước dùng thân thể ngạnh sinh sinh kháng trụ sóng lớn đậu lại là một ngụm máu tơi ư phun ra d à i đầy g i p vàng phía trên nhưng dương kỳ chỉ là thân thể một cái lảo đảo sau đó cưỡng ép ổn định tay trái dùng sức đem tiểu lưu ly li hung h ă n g hướng về môn hộ q u ò n tới tiểu lưu ly li thân thể rơi tiến vào cánh cửa kia bên trong tầm mắt một lần cuối cùng nhìn thấy dương kỳ bên cạnh thân vang lên một tiếng bạo tạc sau đó thân thể hướng phía dưới ngã xuống khỏi đi ngay sau đó tầm mắt của mình liền trở nên đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. to lớn bạo tạc uy lực càn quét toàn thân dương kỳ ánh mắt đều là hoảng hốt một cái trước mắt thân thể hướng về nước biển phía dưới rơi xuống ngầm đầu nhìn chăm chú lên tiểu lưu ly li biến mất tại môn hộ về sau hắn cởi c ư ờ i mặc cho thân thể rơi xuống nơi này uy áp đủ để đem một tên đỉnh phong ngũ cảnh tông sư ép thành thịt nát hắn từ đầu đến cuối đều tại bảo vệ tiểu lưu ly li, có thể chống đến hiện tại đã là thực lực mạnh mẽ liền xem như lý hưu đến đây cũng làm không được càng tốt hơn hồi n á o ngay tại thân thể của hắn sắp ngã xuống mặt biển thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét ngay sau đó liền nhìn thấy toàn thân áo tráng tiêu bắc nam người thật to gan tiêu bắc nam đem dương kỳ cõng lên người không dám dừng lại quay người đường cũ trở về dương kỳ có chút n g o à i ý muốn nhìn xem hắn ngươi tới ngược lại là rất nhanh tiêu bắc nam giận quá m à c ư ờ i âm thanh lạnh lùng nói ta nếu tới chậm nữa một chút ngươi hôm nay liền phải xuống dưới cho ca ăn tiêu bắc nam thực lực so với dương kỳ không kém là bao nhiêu còn khỏi phải phân tâm chiếu cố cho nên đoạn này đường cố nhiên khó đi nhưng cũng ngăn không được hắn cùng đi đến khoảng cách an toàn về sau hắn đem dương kỳ bông xuống túi đầu nhìn về phía phía dưới nước biển vô tận không nói gì dương kỳ ăn vào một viên chữa thương đan dược cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể đang chậm rãi khôi phục hắn hỏi ngươi không muốn nói thứ gì sao tiêu bác nam ánh mắt có chút phức tạp đồng thời mang theo lệnh ý nhân gian lần này thật sự là thủ bút thật lớn dương kỳ trầm mặc một lát ngầm đầu nhìn những cái kia môn hộ nói chuyện lần này không biết hắn có hay không tham dự tiêu bác nam cũng đi theo trầm mặc xuống một lát sau nói cái này không trọng yếu vô luận hắn có tham dự hay không chuyện này đều không trọng yếu lập trường đã làm ra lựa chọn vậy liền không cần đi để ý quá nhiều lần này ngươi đem tiểu lưu ly li đưa qua giữa chúng ta sau cùng tình điểm cũng liền biến mất theo từ nay về sau ai cũng không nợ ai lần sau gặp mặt khi phân sinh tử phân sinh tử a dương kỳ lẩm bẩm nhìn phía dưới bị dìm ngập ở trong nước biển mấy triệu người thậm chí cái số này đạt tới mấy trăm triệu người cũng có khả năng trong tay áo bàn tay có chút nắm chặt bình tĩnh ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lại lần này qua đi khi phân sinh tử l à m bằng h ư u dương kỳ nên làm sự tình đều đã làm xong đã xong phương lập trường khác biệt chú định muốn đi đến đối diện như vậy liền từ hôm nay trở đi ngày xưa tình điểm xóa bỏ hai người đứng xong a y nhìn xem tia mấy trăm cái lượng giới chi môn đồng thời trầm mặc xuống rõ ràng khoảng cách gần như thế chỉ cần vượt qua cánh cửa kia là được nhưng khoảng cách này nhưng lại xa xôi như vậy cánh cửa kia vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua nhân gian phương hướng viện trưởng tiêu đốt tự thân ngay tại xúc tích lực lượng tất cả mọi người tại nhìn xa xa đông nhiên lý hưu trần lạc bọn người là nhướng mày bởi vì bọn hắn có thể rất cảm giác nhạy cảm đến l ư ợ n g giới chi môn ở trong tựa như là có đồ vật gì xuyên đi qua liền ngay cả viện trưởng đều là động tác dừng lại tiên giới người không phải người ngu hiện tại nếu như tùy tiện xuyên qua môn hộ tiêm nên đón bọn hắn nhất định là chết không có chỗ trôn nếu như thế ai còn dám tới mọi người định thần nhìn lại một đạo nháy mắt n g vô số suy nghĩ tại trong lòng của tất cả mọi người hệ lên còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng thời điểm lý hưu thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện tại cái tiêu đạo giáp vàng thân ảnh phía dưới r ộ i ra hai tay đem nó vững vàng tiếp được tại đạo thân ảnh này vượt qua môn hộ ngay lập tức hắn liền đã cảm thấy được đây là tiểu lưu ly